nhanh nhớ tới nhanh nhớ tới thương vân đối với minh quát như như dồi m ố i động động ta là trời xanh đại l o n g đầu thương vân một đạo ý thức như hồng thủy sông phá tinh thần ràng buộc đê điều tràn vào thương vân thân thức đầy trời phù văn mảnh vỡ một trận loài sáng nô cường cảm nhận được mảnh vỡ bên trong tinh thần lực biến hóa vẫn chưa ngăn cản giết thương vân cũng liền giết như thương vân có thể bằng vào thực lực bản thân phục sinh nô cường cũng sẽ không áp đặt can thiệp đều bởi vì bị hạo thiên ngọc gây thương tích chỗ ẩn ẩn làm đau nô cường không muốn lại chống rông hao phí pháp lực dù sao muốn triệt để ma diện một cái chuẩn tôn cũng không phải cái gì một cái nh phù văn mảnh vỡ đình chỉ quyết tán ngừng tại nguyên chỗ mảnh vỡ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau chiếu rọi lại cũng không tới gần nô cường đối với hiện tại phù văn mảnh vỡ tình trạng rất là hài lòng càng thêm cẩn thận học tập đúng ta là bị nô cường đánh thành dạng này kia thoáng nhìn lực lượng c h u ẩ n tôn cùng tôn cấp chi ở giữa t r ê n lệch không thể đóng đếm thương vân như ở trong ngộng mới tỉnh nhưng đối mặt vỡ vụn thân thể không biết nên làm thế nào cho phải thương vân phù thể tập tâm dương chi lực nó trình độ bền bỉ không thua gì hòa tộc yêu thân như thế nào phá rồi lại lập thương vân không biết chẳng lẽ chính là vô cùng đơn giản đem tất cả phù văn mảnh vỡ đoàn tụ thương vân từ bỏ ý nghĩ này, có thể đem thân thể dạng này trình độ đánh tan là thương vân chính mình cũng không cách nào làm được sự tỉnh lại nhìn nô cường tựa hồ không có truy sát ý vị thương vân thoáng an tâm không ngừng tỉnh lại thần trí của mình nô cường cùng hoa quế cây tất cả đều trở nên có thể thấy rõ ràng tại tôn cấp trước mặt ta như thế m i ệ u nhỏ từng có lúc ta đã quên kém như vậy cách dần dần c h ầ m mê ở tất cả quyền thế cùng cảnh giới bên trong đối với ba lực hợp một m à đắc trí tại cổ lôn đẳng trước mặt có địa vị siêu nhiên cảm giác ta mê man g chỉ vì cái trước mắt quá muốn muốn thành công quá muốn một bước lên trời đạt tới tốt gốc thậm chí đạt tới cứu, cứu cảnh giới nhưng là cùng nhau đi tới gặp quá nhiều ngăn trở mất đi rất nhiều quý giá đồ vật tỉnh táo trầm ổ n lạnh nhạt tại trên người ta khó tìm vết tích thay vào đó là tự thân thiên nhiên ưu thế mê chướng hai mắt táo bạo khinh quẩn ngược lại vô cớ giống như đặt chân v ư ợ t sâu vạn trượng duyên phận không ổn định cảm giác đều bởi vì đủ loại là vận mệnh luân chuyển trong tay ta mà ta lại ném mình bàn sơ khó được phẩm chiết kinh lịch di lâu lịch luyện được đến n ăn tưởng là thế giới này để hết thể sao động vẫn là chúng ta mình không có lắng động bị coi trọng vật chất cùng nghe nói có thể thấy được bộ phát thức tăng trưởng ảnh hưởng tâm trí ở thế giới loạn lưu bên trong dần dần không còn nhận biết mình mang theo thật dày mặt nạ hoặc là khóc hoặc là cười mặt nạ hết thể hết thể chẳng qua là vì biểu đạt mình cảm giác nên biểu đạt tình cảm mà tạo ra mặt nạ r ồ i trá hay là hư giả cũng không phải là toàn bộ đây cũng là mình nội tâm chân thực lại xuất hiện chỉ bất quá trong lúc này tâm đã l ạ g yên vặn vẹo tại mình trong lúc lơ đãng vặn vẹo đến mình không biết mình tình trạng hiện tại có thể rõ ràng nhìn mình chân chính nhìn mình lấy trùng sinh góc độ nhìn mình chưa chắc không phải một loại lĩnh ngộ thương vân mình suy nghĩ ở giữa phú văn mảnh vỡ có vận luật sáng tắt nô cường gương mặt ở ngoài sáng diệt phù văn mảnh vỡ bên trong pha tạp loại sáng như có điều suy nghĩ một cỗ vô danh lửa cháy tất cả phù văn mảnh vỡ cho một mùi lửa ánh lửa tán đi về sau thương vân trở lại trên mặt trăng nhiều một chút châm ổn một mùi lửa tiêu hủy rất nhiều ngàn lớn rất nhiều sốc nổi chúc mừng nô cường cười nói thương vân chắp tay một cái đà tạ ơ n không giết nô cường lắc đầu nói không cần cám ơn ta đây là chính ngươi tuyệt địa chủ sinh ngươi không hận ta giết ngươi m u i hận ta đã may mắn nhưng nguyện cùng quảng bên trong một lần thương vân nhanh chân hướng về phía trước tự nhiên nô cường dẫn thương vân tiến vào ban sơ cung q u ả n g bên trong nho nhỏ, nhỏ cung điện lánh lanh thanh thanh ở trong ánh trăng phát ra trắng bệnh qua n mang tiểu cung q u ả n g trên đại điện ánh đèn theo nô cường đi vào sáng lên nô cường mang lên hai cái khay t r à tự mình đi hậu điện chuyển ra hai vỏ quế hoa t i ể u cách vỏ rượu rượu mùi thơm khắp nơi ngấm vào t â m can thương vân vung tay lên hai cái bàn bên trên mang lên thức ăn nô cường ngửi ngửi thèm ăn nhỏ rãi không nghĩ tới ngươi còn có bản lanh này thương vân cười ha ha một tiếng nếu không phải lấy phủ nhập đạo nói không chừng ta sẽ tuyển lấy chủ nhập đạo nô cường cùng thương vân đối ở m ư ờ chén nói ta cũng muốn để ta một lần nữa hồi ức năm đó hăng hái không giống bây giờ như tuổi già l ã o giả sắp chết chi vật thương vân quan sát tỉ mỉ ngô cường tinh thần s ắ c thực tốt lên rất nhiều thương thế cũng hình như có chuyển biến tốt ngô cường quế hoa tiểu chính là cảm tạ chi dụng thương vân cũng không k h á c h khí đem quế hoa tiểu tại thể nội h ả o h ả o tiêu hóa ngô cường chính là t i ê n tôn xuất r a rượu ngon tự nhiên cũng không phải vật phẩm chân quý dị thường ngay sau cung quảng cùng trời c u n g vẫn có một trận chiến ta vốn định dẫn đầu cung quảng trốn hướng thế giới mới bây giờ nghĩ lại tiên giới mới là cung quảng thuộc về dạng này chạy trốn mà ra cũng không phải là nhà ta phong cách cái này bệ khổ nhìn thấy thế giới mới thời điểm chính là ta cùng quảng ngày về bệ khổ bên trên tranh đấu c u n g quảng không tham dự nữa muốn nghỉ ngơi dưỡng sức nô cường ánh mắt bay xa nói thương vân hỏi nếu như chiến bại c u n g quảng như thế nào tự xử nô cường cười nói c u n g quảng vốn là cũng không phải là trời sinh chính là lịch đại gia chủ chăm lo quản lý đạt o được nhưng giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật đều đem kinh lịch nhận khải h ư ớ n g suy chỉ có nói chi trật tự trường tồn vô luận t i ê n cung kế hoạch như thế nào làm việc cùng cùng quảng cũng không liên quan ta hiện tại muốn làm là vì cùng quảng tôn nghiêm một trận chiến vì tự do một trận chiến cho dù chiến bại nghiễm hàn cung thế gia cũng có lớn tự do đạo tâm ngày sau nhất định có thể t r ọ n g phóng dị sắc thương vân nâng trẻ nói tốt tốt một cái lớn tự do đạo tâm thiên cung muốn trừng phạt hạ giới phạm pháp người tu chân ta tự nhiên ủng hộ nhưng nếu thiên cung muốn khống chế yêu giới làm ta cùng theo lệnh mà làm kia là tuyệt đối không thể như có một ngày muốn cùng thiên cung khai chiến ta tất đầu nhập trong đó nô cường khen lớn một tiếng liền để ta cung quảng đi đầu nâng lên phản kháng thiên cung thống nhất đại kỳ qua ba lần rượu nô cường tán đi mặt trăng cùng thương vân trở lại bể khổ thú đảo cung quảng bên trong mà cung quảng đại đ i ệ n bên trong đã có một mạch bảo trung niên đứng、thẳng. t cung quản vương cấp đã xem bạch bảo nam tử bao bọc vây quanh lại không cách nào đem nó bắt được thấy nô cường trở về như chút được gánh nặng nhưng thấy có thương vân tại nhất thời không biết như thế nào báo cáo thương vân cùng nô cường đều nhìn ra nam tử kia bất phàm đối nam tử khí tức giống như đã từng quen biết lại nghĩ không ra ở đâu bên trong gặp nhau thương vân nhìn xem nô cường cùng nô cường quyết định như thế nào xử lý nô cường nói thương vân long đầu ngươi khả quan chiến mang ta gặp một lần vị quý khác h kia lại tự mình đưa ngươi ra đảo thương vân muốn quan sát nô cường cùng nam tử á o trắng kia đánh nhau liền đáp ứng nam tử á o trắng kia nói trời xanh đại long đầu ngươi còn có tâm tư tại cái này bên trong lưu lại ta một cái k h á c minh đệ thế nhưng là bên trên ngươi kia liên hoa đảo như ngươi không nghĩ bằng hữu của ngươi cùng thủ hạ tử quang tốt nhất hiện tại liền trở về thương vân giật mình quắp có ý tứ gì ngươi đến cùng là ai ta là ai ha ha chúng ta ngày đêm ở chung ngươi hỏi ta là ai buồn cười buồn cười bạch bào nam tử lắc đầu phối hợp một mực loạn chuyển hai mắt cùng mặt ngựa rất là buồn cười thương vân lại một điểm ý cười không có nô cường nói thương vân l o n g đầu ngươi nhanh đi về cái này bên trong ta tới đối phó thương vân trong lòng lo lắng hơi vừa chắc tay hóa thành một đạo lưu quang chạy về liên hoa đảo liên hoa đảo lâu nhỏ bên ngoài đứng thẳng một kim bảo lão giả lão giả đầu hói hai đạo trưởng thọ lông mày bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt hai tay nút ở trong tay áo bàn ở trước ngực võ đức vương cùng xếp hàng tới răng co lão giả đồng dạng phát ra vô thượng uy áp cùng bể khổ khí tước thương vân rơi xuống võ đức vương cùng trước mặt đối mặt lão giả võ đức vương cùng thấy thương vân trở về nhẹ nhàng thở ra cổ l ô n nói thương vân ngươi cuối cùng trở về lao gia hỏa này không biết từ đ â u đến chúng ta không dám đập thủ thương vân gật gật đầu vẫn chưa trả lời trực tiếp đem cổ lôn đẳng thu nhập thể nội thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển hỏi lão giả từ đâu mà đến bệ khổ lão giả vẫn như c ũ rủ xuống m ắ t nói chương 495, bệ khổ chiến kết thúc bên trên bệ khổ thương vân trong lòng bước lên cực kỳ dự cảm bất tưởng còn xin tỉ mỉ rõ ràng nhà nhà sách điện từ vê đốt vê t xuê g cờ cờ đổi mới nhất nhanh lao giả ngầm đầu hai mắt tinh quang nổ b ắ n ra còn tường cái gì m ì n h chính là các ngươi dưới chân bể khổ thương vân miệng bên trong tóc t h ẳ n g khổ a đúng vậy a ngươi nhìn h à n h ngộ h à n h ngộ còn thật không biết bể khổ còn có cái này h ẳ n xóm lao giả khoát tay chặt lại ai ai thiếu lôi kéo làm quen ngươi những cái kia thủ hạ kia toàn lấy ra ta có lời muốn nói thương vân trong lúc nhất thời không biết lao giả này là mục đích gì như thế nào tùy tiện đem cổ lôn đẳng thả ra bại lộ tại trong nguy hiểm lao giả thấy thương vân không có động tĩnh rất là nổi nóng vớt cánh tay kéo tay n o ngươi còn tới tình đúng không thương a ắ c ba t ờ n bên trong cũng Đừng hắn cùng nhìn đồng dạng nhìn、ta. Liên g g tử, tại thú một, ta. hiểu bể khổ chưa? có là số mẹ ư i h ữ n cái còn có kia đối ta A. thủ thể Thương hạ, phó hắn bọn vân thấy ba t ư ờ n g tử cảm xúc rất kích động nhất thời ngượng ngùng nghĩ nghĩ nói được đều là rộng thoáng bằng hữu thương vân vung tay lên đem cổ lôn đẳng trời xanh cán bộ cao cấp kho trang đường địch mấy cái liên minh thế gia thủ lĩnh p h o n g xuất lấy thương vân cầm đầu một đoàn người tu chân đối mặt ba t ư ờ n g tử một cái ba tưởng tử thần thái sang láng tựa như tìm được nhiều năm trước bị quần đầu lúc ă n hái mà lần này ba tưởng tử đã có thể lấy một trăm loại này phăng quang là ba tưởng tử vinh dự cao nhất mới thương vân cùng ba tưởng tử đối thoại cổ l ô n đẳng nghe được rõ ràng hiện tại cũng có một loại bách tính thiện lương đối mặt một lưu manh cảm giác mà ba tưởng tử mình đã cho thấy thân phận là bể khổ hóa thu thân cái này khiến cổ l ô n đẳng càng thêm lo sợ bất an bể khổ thú thực lực thâm bất khả chắc húng chi đây là khổ trên biển bể khổ thú chiếm hết địa lợi nếu như giao chiến thực khó chiến thắng thương vân lần nữa chắp tay một cái ba tưởng tử h u y n này không biết đến đây liên hoa đảo có gì muốn làm ba tưởng tử xưng sờ sau đó cười ha ha cái gì liên hoa đảo ai nha các ngươi vậy mà cho hắn lên cái như thế văn nhã danh、tự. ha ha ha đều nhanh đổi kịp ta ba tưởng tử lịch sự tao nhã thương vân nhìn xem ba tưởng tử mặt to lúc ấy liền muốn đi lên đạp hai cước ba tưởng tử chắp hai tay sau lưng láo giả khí độ sớm đã sạch s á n h xanh vô tồn h ha á t hắc ha hai tiếng không có việc gì các ngươi cho ta ân tiểu đệ lên cái tên rất hay ta thật cao hứng thật cao hứng thương vân cùng bất đắc dĩ bôi cái khuôn mặt tươi cười là như thế này ta đến đâu nói là chính sự ba tưởng tử nói dừng một chút ai nha các ngươi trời xanh đúng không làm sao nghèo như vậy ngay cả cái cái bàn băng ghế cái gì đều không có ba tưởng từ thật c h cao hứng tùy tiện một tòa tư mã huynh đệ cởi hì hì tại trên bàn bát tiên mang lên mâm đựng trái cây hoa quả khô pha được một bình trà ngon tự nhiên không là phản phẩm thanh mùi thơm khắp nơi ba tưởng từ cả đời sinh hoạt tại bể khổ vật tư bần cùng nơi nào thấy qua cái này n g ạ i hạng vật mười điểm thưởng thức b ẹ miệng dùng trà đồ ăn là như thế này ta là bể khổ trị an tổ tuần tra an toàn ủy ban giám thị tiểu tổ tổ viên à, không muốn vô tay không muốn vô tay ba tưởng giả dối theo hai tay nói lúc ấy thương vân cùng còn tại phản ứng cái gì là bể khổ trị an tổ tuần tra an toàn ủy ban giám thị tiểu tổ nơi nào sẽ vô tay nhưng nghe ba tưởng tử kiểu nói này không đập mấy lần sẽ để cho c h à n g diện rất xấu hổ liền nhiệt liệt vô tay ba tưởng tử rất hưởng thụ quá trình này nói tiếp chúng ta cái này tổ a công việc vẫn là rất gian khổ điều kiện cũng không được khá lắm nhưng là chúng ta kiên trì nổi vì bể khổ sinh linh trị an sinh mệnh tài sản an toàn đáng giá đáng giá tư mã đồ lập tức cho ba tưởng tử rót đầy một ly trả ba tưởng tử tán dương n đem trả uống một hơi cạn sạch đều là hẳn là hẳn là cái kia là như thế này chúng ta cái tiểu tổ này nhiệm vụ chủ yếu chính là quản lý các loại nhiễu loạn bể khổ bình thường phát triển trật tự vi quy hành vi không chỉ là đối các ngươi những này ngoại lai người t u chân đối với chúng ta tự thân quản khống đồng dạng nghiêm ngặt giống hai ngày trước hai tên chọc cùng châu tứ nhi đánh nhau hoàng lao ra tử cùng con rể hắn đối chặt vương đại mụ nhảy rộng hải vực múa bị đập l ớ n hòn đá đen đều là chúng ta xử lý hoa thương vân cùng lần nữa nhiệt liệt vỗ tay đồng thời não bổ bể khổ thú vật lộn là cái gì chẳng cảnh ba tưởng tử trung điệp vỗ bàn một cái những này phá hư bể khổ hoàn cảnh xã hội sự tình muốn nghiêm khắc đ ặ kích đúng hay không thương vân cùng lúc đó cao, cao nhất tay đúng chúng ta ủng hộ ba tưởng tử rất hài lòng vậy là tốt rồi Các n g hai chữ thương vân vô luận như thế nào đánh đều có thương vân tham dự mà lại ba tưởng tử trước dùng một bộ thao thao bất tuyệt để thương vân cùng hãm sâu trong đó để ba tưởng tử hương sư vấn tội hợp tình hợp lý thương vân cùng không lời nào để nói cho dù nói không ổn động thủ thương vân cùng cũng là đối lý không cách nào tư o à hành n động. lực h t ơ n vân này, g rất xấu t hổ, cái a mã ra, ra Ba cao tay mau, ngươi nói như nào. tưởng tử không nói nào, vân lông nhìn Tư lời trời. xử tử lý lộ thế thâm chắc, mặt mày m vê đổ cho y thiên nháy mắt y thiên h i ể u ý từ trong ngực móc ra một cây mình bượt khói dùng chính là ma giới hồn tạ s ả n bên trên hoàng kim lá sấy khô chế mặt h à n h mùi hương thơm chính là chất phẩm ma giới cũng không n h i ề u thấy y thiên đem khói đưa tới ba t ư ở n g tử thụ thương tự mình châm lửa ba tường tử lần thứ nhất thấy khói không rõ ràng cho lắm y thiên cho mình cũng điểm lên một cây tăm ra thử một chút độ tốt ba tường tử học y thiên g á n g vẻ hít hai cái bắt đầu bị sặc một cái cùng sắp xếp như ý hô hấp một cỗ không hiểu hương khí cùng khoái cảm tràn ngập toàn thân trước nay chưa từng có thư thái vung lòng để ba tường tử muốn ngừng mà không được cái này tốt cái này tốt ta phải lấy ta phải y dì thiên nhịn xuống đau lòng cho ba tường tử hai đại h ộ ba tường tử từ chối lấy vui vẻ nhận là như thế này các người đối bể khổ sinh linh thực tế tạo thành tổn thất trọng đại ba tường tử xuất ra một đầu dài bằng ngón cái hơi mở bể khổ tôn mặt mũi tràn đầy đau khổ các ngươi nhìn ngay cả sủng vật của ta đều bị các người đánh chết rồi thương vân cùng dớn cổ lên nhìn kỹ một chút xác định đây chính là trong bể khổ vô số kể bể khổ tôn một t r o n g ba t á t nói tăm ra cái này nhưng thật ra là ngươi đồ ăn a ngươi đừng hại chúng ta a ba tưởng tử nghe vậy không cao h ứ n g lắm một tay lấy tôm ném tiến vào miệng bên trong ngay mấy lần nuốt vào bụng đi đánh giám ta đều nói là sùng vật chẳng lẽ ta c ố ý hô các ngươi không thành ba t á t khí chọc đầu t ỏ a ánh sáng nếu không phải đánh không lại cái này ba tưởng tử lúc ấy liền muốn lên đi liều mạng thương vân nhìn minh bạch cả một bàn rượu ngon n g n ngon thả ra mấy người tướng mạo tinh thần trời xanh bộ hạ phục vụ để ba tưởng tử ăn như gió u ấ n đ ề bù hắn sùng vật tử vong ba tưởng t ử tự nhiên chưa từng thử qua cái này cùng mỹ vị luôn mồm khen hay cơm nước no nê n、e, thương vân hỏi tham gia còn hài lòng ba tưởng t ử gật gật đầu không dám nói lời nào sợ há miệng cuối cùng ăn một ngụm thịt liền muốn phun ra ngoài nửa ngày ba tưởng t ử nói kỳ thật đâu ta chủ yếu là đến đem cho các ngươi một cái nghiêm trọng chỗ phân cái này chỗ phân đâu kỳ thật cũng có thể là nghiêm trọng cảnh cáo thương vân cùng cười r ạ g rỡ minh bạch ba tưởng t ử ý tứ như vậy đi các ngươi dù sao đánh chết bể khổ không ít sinh vật ta không làm gì cũng không tiện bàn giao các ngươi tùy tiện ra hai cái để ta đánh chết mang đi cũng coi như có thể trở về giao nộp ba tưởng tử sờ lấy tròn vo bụng nói thương vân cùng hai mặt nhìn nhau thần tình nghiêm túc xuống tới ba tưởng tử thấy thế nói không cần khẩn trương như vậy một chỉ một cái phục vụ thương vân bộ hạ nói dạng này tôn cái nhại nhép cũng được các ngươi trời xanh làm sao cũng có mấy vạn bộ hạ à. chết mấy cái đáng là gì thương vân chỉ giữ trầm mặc ba tưởng tử nói không sai nếu như chỉ hy sinh một hai cái bộ hạ bảo trụ trời xanh an ninh quả thật nhân tuyển tốt nhất nếu không khai chiến thì có khả năng hủy diệt trời xanh cái nào nặng cái nào nhẹ một chút liền biết ba tưởng tử cho là mình hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng xác thực như thế cổ lô n đẳng nhìn xem thương vân bị ba t ư ờ n g tử chỉ đến trời xanh bộ hạ có chút phát run ánh mắt bên trong có chút cầu khẩn nhìn xem thương vân nhưng nếu thương vân quyết định để hắn hy sinh kia bộ hạ sẽ không chút do dự tự vật chết cái này muốn bao nhiêu quy công cho tư mã huynh đệ dạy bảo còn có trải qua thời gian dài thương vân biểu hiện đã xác minh tư mã huynh đệ năm đó hư giả tuyên truyền thương vân nhìn bộ hạ mình ánh mắt k i ê n nghị nhìn nhìn lại cổ lô n đẳng huynh đệ thản tư cùng minh hữu chậm g i i nói tăm ra ta như vậy thủ hạ cùng ta xuất sinh nhập tử lao khổ công cao tính tình trung nghĩa có thể chiến chết xa trường khỏa thi mà trả nhưng không có bất kỳ cái gì một cái huynh đệ sẽ vì mình an nguy mà hy sinh huynh đệ khác cho dù trời xanh chiến thừa cái cuối cùng cũng là đứng chết mà không phải quỳ mà sống ba tưởng tử ngồi thẳng người l ặ n g lặng nhìn xem thương vân thương vân nói tiếp tam gia ngươi là có ý tốt nhưng bể khổ chi họa là ta tạo thành từ ta một mình gánh chịu còn xin tam gia dơ cao đánh khẽ lại n g h ĩ những phương pháp khác ba tưởng tử trầm mặc một lát nói tốt nhưng nợ máu phải trả bằng máu nếu không ta trở về không có cách nào bàn giao cũng chính là hôm nay nhất định phải chí ít có một cái mạng bàn g a o tại cái này bên trong thương vân ngươi phải biết đây là bể khổ các ngươi hoàn toàn không có phần thắng cho dù là đơn đả độc đấu ngươi cũng không nhất định là ta đối thủ ba tưởng tử đứng người lên vô lại giống tán đi bệ khổ thú uy nghiêm khoan thai mà phát thương vân nói mong rằng tam g i a nhiều hơn đảm đường tất có thâm t ạ thương vân trong lòng cũng không hồ đồ ba tưởng tử làm bệ khổ thú đại biểu một là tất nhiên thực lực siêu phạm mình quả thật không thể chắc thắng hai là ba tưởng tử đối với chuyện này có xử lý quyền nếu như ba tưởng tử từ đó đều i g i ả i hay là có tránh tử vong khả năng ba tưởng tử chẹp chẹp miệng rượu thị khói hương còn tại nói như vậy đi ngươi tiếp ta ba chiều nếu như không chết việc này k é tán nhưng ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình thương vân nhẹ nhàng thở ra t ố t vừa dứt lời ba tưởng t ử một quyền đến không có chút nào hoa xảo m ộ t kích thương vân chỉ cảm thấy cả tòa bể khổ đều ép đến trên người mình quanh thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa tạo thành thân thể phù văn mảnh vỡ tiểu bộ phân vỡ vụn rất nhiều xuất hiện khe hở nương tặc chiêu thứ hai ta liền phải bị đánh chết thương vân thầm mắng một tiếng chương bốn trăm chín mươi sáu bể khổ chiến kết thúc dưới ba tưởng t ử thấy một quyền về sau thương vân vẫn có thể đứng thẳng rất là bất mãn ai nhà ngươi làm sao còn đứng lấy nằm xuống chẳng phải kết hại ta còn phải xuất thủ nhà nhà s á c h điện tử vê đốt vê đốt xoáy ra cờ cờ đổi mới nhất nhanh thương vân run run rẩy rẩy nói ta hiện tại liền nằm xuống ba tưởng t ử phía sau ẩn hiện bể khổ sóng cả bể khổ khí ngưng tụ thành thực chất ba tưởng t ử hung hăng rậm chân một cái toàn bộ liên hoa đảo vì đó run rẩy muộn tham gia không ăn đã xong một quyền này nhất định cho ngươi đánh cái lỗ thủng ba tưởng t ử một mực hấp dẫn bể khổ khí phía sau hát vụ từ từ dần dần thành hát thủy quần quận này thời gian kỳ thật rất lâu như thương vân cùng đối chiến sớm đã thừa cơ đem ba tưởng từ một cước đánh ngã khổ vì ba tưởng từ đại biểu cho toàn bộ bể khổ đàn thú là bạo lực cơ quan sứ giả phản kháng ba tường tử đem chọc g i ậ n toàn bộ bể khổ thú thương vân cùng bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận cái này không công bằng một trận chiến cùng lúc đó bình đẳng vương nô cường cùng một ít đại thế gia thế lực lớn đồng đều đối mặt một cái bể khổ thú sứ giả sứ giả tính tình không giống nhau có ôn tồn lễ độ cùng người tu chân thế lực thủ lĩnh hòa bình trò chuyện có thì tính khí nóng này hạ thủ tàn nhẫn đem thủ lĩnh đánh thành trọng thương gì? n g ba tường tử loại này cũng coi là khắc loại những n à y bể khổ thú sứ giả cái gọi là bể khổ trị an tổ tuần tra an toàn ủy ban giám thị tiểu tổ tổ viên nhóm mục tiêu chỉ có một cái Thông chi các h i c phe phái thế lực dù mỗi người có tâm tư riêng nhưng đối mặt bể khổ thú thực tế không dám chống lại nếu không kia bể, bể, bể, bể khổ thú ý đồ lắng lại can qua vẫn chưa đại sự giết chóc các thế lực lớn liền đáp ứng bể khổ thú sứ giả yêu cầu chỉ bất quá rất nhiều thủ lĩnh bị đánh thành trọng thương thậm chí tàn thế đây là nói sau Thương vân nhìn xem ba t ư ờ n g tử không ngừng tụ lực biết cái này quyền thứ hai qua đi mình tất nhiên nửa chết nửa sống thực tế bất lực tiếp kia quyền thứ ba nếu như nó lấy sẽ có tổn hại tu làm căn bản có lẽ cả đời không cách nào đột phá chuẩn t ô n cảnh giới chính vô kế khả thi ba t ư ờ n g tử quyền thứ hai phát ra Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm,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 Ảm, 65289. thương vân c hiện ỉ thấy một được h hậu mà tại â m đầu trạng đau xót, thái đặt ở phàm trên thân người gọi là trọng độ nào chấn động toàn thân bị vỡ nát gãy xương cũng mang theo nhiều khí quản tổn thương dẫn đến cơ năng hoại tử khí quản suy kiệt nồng đậm bể khổ khí tích tụ tại thương vân thể nội làm thương vân tự lành tốc độ kỳ chậm thương vân miệng hòi máu đen bởi vì trong máu tan bể khổ khí cuối cùng một quyền thương vân lung la lung lay nói ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ba tưởng tử ba tưởng tử dỗi ra ngọn cái là tên h ắ n tử cuối cùng một quyền nhất định không để ngươi thất vọng ba tưởng tử đang muốn làm làm nóng người liên hoa đảo trên tiểu lâu xuất hiện một nam tử áo trắng nam tử trung niên khuôn mặt anh lãng một thân trắng đoan trường bảo in nhàn nhạt hoa sen hoa văn chẳng những không lộ vẻ n ữ khí ngược lại càng đem nam tử sấn tháp tủ chỉ có một đoá hoa sen tại nam tử phần eo là nhàn nhạt màu vàng nam tử xuất hiện thời điểm bể khổ khí càng thêm nồng đậm thậm chí mang theo gây mũi hương vị cổ l ô n đẳng rất cảm thấy khó chịu ba tưởng tử nhìn thấy nam tử áo trắng tranh thủ thời gian thu thế chào hỏi bạch ca ngài làm sao tự mình ra ha ha ha không phải nói tiểu đệ tại chỗ này lý liền xong việc hoa nam tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng một chỉ ba tưởng tử bớt nói nhảm vừa rồi có phải hay không là ngươi dậm chân ba tưởng tử nhướng mày mau nói h ù dọa bọn hắn một chút ha ha có phải là bạch ca ngài còn vì chuyện này dẫn ta à ta nhà mình huynh đệ ta lại đánh tiểu từ này một quyền ta xuống dưới uống hai ba tưởng tử một câu nói còn chưa dứt lời nam tử á o trắng từ tiểu lâu đỉnh mẹ xuống một cái phi c ư ớ c đá vào ba tưởng tử mặt già bên trên ba tưởng tử kêu thảm một tiếng che mặt ngã xuống đất nam tử á o trắng cơi t ạ i ba tưởng tử trên thân rừng lại đánh cho tên người để ngươi nhà d ậ m chân để ngươi đập mạnh lao tử coi như thuận tiện ngươi mẹ hắn không biết sao không nhìn ta quần áo mới đều làm bẩn thương vân cùng thế mới biết bệ khổ khí bên trong gây mũi hương vị từ đâu mà đến nam tử á o trắng cùng ba tưởng tử ở giữa nghiêng về một bên là chiến đấu càng làm cho thương vân cổ lôn đẳng khắc sâu nhớ lại nửa đất một q u y ề n này hẳn là đánh ba tường tử dưới á n h mắt một tấc từ góc bốn mươi lăm độ hạ thủ bắt hắn lông mày m a u chờ hắn thuận hướng thời điểm lại đảo ngược một trường ừng đối hạ t h ể bộ vị yếu hại công kích vẫn là có thể càng thêm mãnh liệt một điểm ba tường tử bị đánh không thành nhân dạng thương vân nhìn tỉnh táo lại may mắn mình mới là bị ba tường tử đánh mà không phải trước mắt nam tử mặc áo trắng này hồi lâu nam tử áo trắng dừng tay lôi kéo ba tường tử hai đầu lông mày m a u trên mặt đất lôi ra một đầu v ế t lớn đi hướng bể khổ một bên trải qua thương vân bên người lúc mỉm cười nói chung sống hồi lâu hôm nay hay là lần đầu trò chuyện hạ thương vân hy vọng ngày sau khổ trên biển đã không còn tranh đấu chúng ta đã thông chi kỳ hắn tại chúng ta trên lưng môn phái nếu có chọn khởi sự đoan người tốt chân chúng ta bể khổ thú sẽ làm trừng phạt nam tử á o trắng tiếu dung để thương vân cùng như một xuân p h o n g mà nam tử á o trắng mang tới tin tức hòa bình để thương vân cùng tâm hoa nộp h ó n g xếp hàng đưa tiễn nam tử á o trắng mà ba tưởng tử kia cuối cùng một quyền cũng theo nam tử á o trắng cũng chính là liên hoa đảo bể khổ thú chân thân chìm vào bể khổ thương vân lại một lần nữa tổng kết sinh hoạt người không thể xem bề ngoài không màng danh lợi liên hoa đảo bể khổ thú chân thân xác ai có thể nghĩ tới có thể bộ phát ra toàn thắng ba tường từ sức chiến đấu lại hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn t r ư ớ c khổ động vật biển an toàn tiểu tổ thành viên hiện thân về sau khổ trên biển tranh đấu triệt để lắng lại ba c u n g cung quảng liên minh cũng mất đi ý nghĩa các thế lực lớn n h a u n h a u có đầu rút cổ tại vị trí bể khổ thú ở trên đảo thương vân bản thân bị trọng thương mỗi ngày trị liệu chữa thương khôi phục quá chậm bể khổ tiếng sóng vẫn như cũ đã là vân đạm phong khinh các đại môn phái thế lực nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí trời xanh bên trong tư mã huynh đệ chỉnh đốn binh mã cổ lôn đẳng ngày đêm k ổ tu tranh thủ tại đạp lên thế giới mới thời điểm tu vi thời gian nhàn hạ thương vân liền một lần nữa thiết kế đông đảo vương thi bên trong phụ trận tăng cường tính ổn định hơn mười ngàn vương cấp tổn thất cơ hồ hơn phân nửa thương vân tất nhiên đau lòng mặc ban đắm chìm trong mình kẻ hủy diệt binh đoàn trong nghiên cứu cầm tiếp theo tăng cường sức chiến đấu nhưng chưa hề công bố mình binh đoàn mới nhất chỉ tiêu thương vân ngẫu nhiên gặp qua mấy lần cảm thấy mặc ban chỗ tạo cơ giới thú tản mát ra càng thêm âm trầm khí tức phảng phất từng cỗ sống sinh linh tràn ngập khí tức tử vong tự thần mà mặc ban làm như không thấy hoặc là nói không có chút nào phát giác trời xanh trong liên minh mấy nhà thế lực quan hệ ngày càng th thường xuyên gặp nhau tiên nhân trong mắt vô tuyến n g u y ệ t vội vàng ba năm khổ trên biển buồn bực ngán ngẩm các tu chân giả rốt cục nhìn thấy chân trời một mảnh cao lên lục địa thế giới mới trận trận gieo họ từ từng cái bể khổ thú đảo bên trên truyền ra thương vân cùng đội đến đảo một bên nóng nhìn thế giới mới thương vân thương thế chỉ tốt hơn ba thành vẫn như c ũ suy yếu trong lòng bắt đầu tính toán tiến vào thế giới mới sau nên như thế nào tự vệ tốt nhất phương án chính là b ả y ra chuẩn tôn cấp phụ trợ bảo tồn thực lực bản thân đợi hoàn toàn khỏi bệnh về sau lại đổ sau kế bể khổ thú tiếp tục tiến lên tại cách thế giới mới lục địa bên bờ một trăm l i n bên trong lúc bể khổ nước im bặt m à rừng một đầu rõ ràng phân thủy tuyến đem đen nhánh bể khổ cùng xanh thẳm hải dương một phân thành hai tươi mát biển gió đập vào mặt thương vân tinh thần nhất sảng bể khổ thú chỉnh tề sắp xếp tại phân thủy tuyến một bên hơi dừng lại về sau bắt đầu quay đầu chuẩn bị đường về chúng r a tu chân thế lực nhao n h a u rời đi bể khổ thú bay tới đại dương màu xanh lam trên không hưởng thụ đã lâu tự do thương vân chú ý tới cung quảng vẫn chưa rời đi bể khổ thú đạo nghĩ là ngô cường đã quyết định đi muốn trở về tên liên giới cùng chơi cùng ganh đua cao thấp không có tiến đưa cho dù là cung quản g liên minh thành viên cũng không có quan tâm ngô cường đi ở thương vân ở trong lòng yên lặng mong ước ngô cường hảo vận đưa mắt nhìn nó kiên quyết lại có chút thê lương bi tráng đường về một trăm nghìn bên trong đối đông đảo vương cấp bất quá trong nháy mắt bất quá chén t r à i nhỏ thời gian các tu chân thế lực đã leo lên thế giới mới bờ biển chắn g đoán mà thô giáp ha cát vẫn chưa có thể lưu lại người tu chân bước chân rất nhiều thế lực căn bản không làm bất kỳ dừng lại gì liền tiến thẳng một mạch bay vào rộng lớn vâu n g thế giới mới đại địa tìm kiếm chưa bị khai thác bảo tàng có thì xâm nhập một khoảng cách về sau tìm cái phong thủy bảo địa tu ki tại to lớn tiếp cận vô hạn tài nguyên trước mặt các phe phái thế lực tạm thời quên cựu hận cũng chiến tranh bề bộn nhiều việc t u y ế n trì đâm xuống căn cơ thụ địa chi tranh chậm rãi mới sẽ bắt đầu chiến tranh tổng sẽ đến đây là tất cả thế lực cộng đồng nhận biết mở cương chi chiến ảnh hưởng cùng với sâu xa thương vân cùng trước tiến vào lộ tuyến bên trên đụng phải bình đẳng vương bình đẳng vương chắp hai tay sau lưng lơ lửng ở trên biệt không lạnh nhạt nhìn qua thế giới mới cổ đ ô n đẳng rất là đau đầu thương vân biết lục không có ý tiến lên phía trước nói lục công tử tại thế giới mới có gì kế hoạch bình đẳng lục nhìn xem thương vân ngươi lại thụ trọng thương như thế hay là trước đem thân thể dưỡng tốt lại đi tranh kia thế giới mới một chỗ cắm rủi ta đến thế giới mới chỉ là quan sát trở về báo cáo tần hoàn g kiến thức thế giới này rất tương hòa không giống với tứ đại t h ư ợ n giới g thương vân nói đã tạo bình đẳng vương quan tâm không sai thế giới này phản phất hài nhi mới sinh tràn ngập tinh thần phần trưởng bình đẳng vương nói mời thêm bảo trọng sau này còn g ặ p lại nói xong lục hóa thành một đạo lưu quang xâm nhập thế giới mới đi thương vân vẫn như cũ không rõ vì sao lục như có ý chiếu của mình nghĩ không ra đầu mối mang theo trời xanh một đám cùng kho trang đường địch mấy cái minh hữu thế g i a leo lên thế giới mới thổ địa tại thâm thúy trong hải dương thương vân phát hiện tuy có sinh vật mạnh mẽ nhưng chưa nói tới có cùng loại với yêu giới long tộc chủng quần chỉ có thể tính làm yêu giới thấp nhất chờ sinh vật linh trí chưa mở có thể nói thế giới mới là một mảnh man gì chi điện chân chính chưa khai thác thổ điện sau khi hạ xuống tư mã huynh đệ lập tức chỉ huy trời xanh cận vệ tại lâm hải phong cảnh tú mỹ chỗ tô kiến cung điện thương vân cùng bốn phía toàn bộ thưởng thức thế giới mới phong quang thương vân không nghĩ tới Mình thương vân một nhóm tùy tâm dạo ước rất nhanh gặp được một cái thôn trang nhỏ thôn trang kiến trúc màu trắng làm chủ định chót mượt mà gia đình giàu có sẽ còn tô lại bên trên kim sắc trang trí thôn dân làn da ngâm đen quần áo đa số áo tràng trang nữ sĩ vì sát trang phiêu giật lộng lẫy thế giới mới rộng lớn vô ngần sinh thái công việc thổ dân cư dân không ngừng sinh sôi số lượng đã không thể tính toán phân tán tại đại địa các nơi hình thành đại đại tiểu tiểu thành thị thôn trang khoảng cách xa xôi thành thị ở giữa đã vĩnh viễn không giao lưu này thế giới mới thổ dân vẫn ở vào cấp thấp giai đoạn phát triển chưa gặp được sinh sôi lực cản liền chưa nói tới loại nào phát triển đối với tu hành khái niệm chỉ có mơ hồ hình thức ban đầu không có chân chính bước vào tu chân cảnh giới chỉ có một đám khổ tu giả đem thân thể rèn luyện cường đại dị thường nhưng sử dụng ngây thơ chân khí bị thổ dân trở thành thượng sư hoặc thần nhân thế giới mới vì thượng giới có thể thai ngén sinh vật cường đại thổ dân cư dân bị hại nặng nề hỏa n toàn không có sức chống cự chỉ có thể mặc cho nó đổ sát cũng may thổ dân cư dân số lượng nhiều đến kinh ngạc sinh sôi lực cực mạnh chủng tộc không đến diệt một cái lao giả gây trơ xương thân thể còm lưng hoa t r ò m dâu bạc t h ơ ấn đường ra in một điểm màu đỏ chống trắng bệnh cây gỗ đi đến thương vân trước mặt trên dưới giò xét thương vân mở miệng trước nói lao giả chúng ta là người xứ khác du lịch đến tận đây thương vân dùng là thuần túy nơi đó thổ dân ngôn ngữ lao giả rất là kinh dị nói chúng ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi dạng này người xứ khác lao giả một chỉ cổ luân liền vị tiên sinh này còn giống chúng ta cổ luân làn da hơi đen giờ phút này bất đắc dĩ chúng hinh đệ mỉm cười thương vân nói lao giả chúng ta muốn nhấm nháp các ngươi đồ ăn không biết nơi nào có nhà hàng hoa lao giả nói chúng ta cái này bên trong cuối cùng thương vân chạy n môn cho n g thôn dân g lưu lại rất nhiều lễ vật có thụ thôn dân yêu quý nhận thịnh tình mời tư mã huynh đệ quá bận rộn trời xanh lâm thời tổng bộ kiến thiết ít du lịch thương vân cùng khi nhàn hạ liền đêm, bốn phía du lịch vương lòng tâm tính tiêu hóa thể bên trong bể khổ khí thương vân lựa chọn cùng nơi đó thổ dân chung sống hòa bình mà càng nhiều tu chân thế lực đem không có bất kỳ cái gì tu vi thổ dân cư dân coi như nô lệ sử dụng đối thổ dân cư dân nô dịch vô cùng tàn nhẫn nhất vì tiên giới người tu chân theo bọn hắn nghĩ tiên giới vốn là thành cao t r i địa kiến thiết cơ bản sự tỉnh cần từ c o n kiến hôi thổ dân chấp hành mới phù hợp thượng giới tiên nhân thân phận tiên giới người tu chân lấy cao cao tại thượng tư thái xuất hiện hiện ra thần tích về sau chấn kinh thổ dân hàng trăm triệu thổ dân cư dân bị c h ư mộ vì tiên giới người tu chân xây phòng trừ xây nhà càng nhiều hơn chính là khai thác khoáng thạch các loại tư nguyên mật chết chết thảm người vô số kể ủy giới người tu chân cùng tiên giới cùng loại nhưng ủy giới người tu chân chấn n h i ế p thổ dân phương pháp càng chọn thêm hơn dùng đe dọa lợi dụng quỷ thiên nhiên ưu thế kích thích thổ dân nội tâm khủng bố mặc kệ thúc đẩy ma giới người tu chân thì là xua đuổi thổ dân không rời người giết ma giới người tu chân đặc biệt là ma vật tu luyện mà thành người tu chân đối với cái này cùng thấp sinh vật kiên nhẫn cự c kém phần lớn thời gian là bên cạnh giết bên cạnh đuổi đại địa phía trên máu chạy thành sông có thành phố lớn sinh lòng án giận vô chi phái g a quân đội n i ê n kích kết quả có thể nghĩ vô số thổ dân cư dân bị tàn sát mà thế lực mới vạch tiến hành cùng lúc khác đang tiến hành khi hai cái tu chân thế lực phát sinh tranh đ o ạ n vô luận trước kia phải trang thân ở cùng một liên minh còn là đến từ cùng vừa lên giới đa số thời gian là lấy n g ạ n h thực lực phán đoán địa giới vạch phân thượng giới người tu chân ở giữa chiến đấu có thể phóng xạ phương viên một mươi dặm nếu là v ở cấp tranh chấp có thể mặc đi một ư ơ i triệu bên trong chỗ đến chiến đấu dư ba liền n có thể diệt tuyệt đại địa sinh vật đối nơi đó thổ dân ảnh hưởng nhỏ nhất ngược lại là yêu giới người tu chân yêu giới bên trong càng thêm tôn trọng tự do đồng thời đ ố i đa chủng tộc cộng đồng phồn v i n h phát triển nhìn lắm t h à n h quen đối dị tộc khoan dung độ cực cao gia bình thường thích can đ i ể m thổ dân cư dân bên ngoài cũng không đ ố i rối b á c h tính nếu là cùng cái khác tu chân thế lực tranh chấp liền cũng đành chịu đồng dạng đối thế giới mới sinh linh sát thương vô tận ba năm ở giữa thế giới mới phát sinh biến đổi lớn đã từng tồn tại giai cấp cơ sở sạch sành xanh vô tồn thay vào đó chính là đột nhiên dáng lâm thần bắt đầu thống ngự đại địa thổ dân cư dân mỗi ngày sinh tồn ở khủng hoảng vô tận cùng từ vong uy hiếp bên trong thấp thỏm lo âu trời xanh chỗ phạm vi thế lực trong vòng vạn dặm l à c ấ m địa không có một cái thế lực gan dám đụng chạm thương vân cái này chuẩn tôn uy nghiêm thổ dân cư dân phát hiện cái này một coi cực lạc về sau nhao nhao di cư ngắn ngủi mấy năm trời xanh quyền sở hữu bên trong tụ tập qua ba tỷ cư dân mặc dù qua nhiều nhân khẩu kéo thấp sinh hoạt trình độ nhưng dù sao so ngoại giới cả ngày ở vào chúng thần chi chiến bóng tối dưới tốt qua mười ngàn lần tư mã huynh đệ rất nhanh phát hiện ẩn chứa trong có cự cơ hội lớn vận dụng lên hết sức quen thuộc tuyên truyền thủ đoạn trắng trận tuyên truyền giảng giải thương vân thân tích chiêu mộ mới trời xanh bộ h nơi đó thổ dân sớm đã sụp đổ vốn có tín ngưỡng trải qua tư mã huynh đệ tư tưởng con thâu cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì lực cản liền tin tưởng không nghi ngờ thương vân cái này chúa cứu thế tồn tại mỗi ngày quý b á i tư mã huynh đệ chọn lựa trong đó tư chất yêu lương người truyền thụ trời xanh bí điển khi thổ dân cư dân chân chính bị chỉ đạo bắt đầu tu hành cấp tốc cảm nhận được thân thể biến hóa cảm giác hưng phân khó nói lên lời càng thêm vui lòng phục tùng đi theo thương vân đối với phổ thông đại chúng thương vân lựa chọn truyền thụ phở tê pháp bình phục dân chúng chịu tổn thương tâm linh thương vân cũng là thử qua truyền thụ âm dương học thuyết nhưng khi thổ dân tựa như càng thêm tiếp nhận phật pháp đạo nghĩa tại thương vân xem ra mình truyền pháp đơn giản là trấn an dân tình về phần thổ dân n h n g cư dân có khuynh hướng loại nào công pháp đối thương vân cũng không khác biệt ba năm ở giữa thương vân loại trừ hai thành bể khổ khí bản thân thực lực khôi phục năm thành theo bể khổ khí lui tán thương vân tốc độ khôi phục tăng tốc lại có ba năm đem triệt để xua tan thể nội bể khổ khí khiến thương vân c ũ n g không nghĩ tới chính là đông đảo trời xanh thành viên mới tại bắt đầu tu luyện về sau đột phá người bình thường giới hạn về sau lại tự mình kết đối muốn đi giải cứu ngoại giới chịu khổ gặp nạn tộc nhân trước hết nhất xuất kích thước chừng năm trăm bộ hạ tu là mạnh nhất người bất quá là tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi cái này tuổi trẻ trời xanh bộ hạ tràn ngập tự tin cho là mình đã thành thần có cùng ngoại lai ác ma một trận chiến thực lực có thể giải cứu một phương đồng tộc nhưng mà đến đây thế giới mới thượng giới người tu chân toàn bộ là thế lực bên trong tinh anh thế gia bên trong lực lượng trung kiên kim đan k ỳ người tu chân vẫn như cũ như k i ế n cảng khi cái này năm trăm bộ hạ ngẫu nhưng gặp một cái thiên ma cũng bị tay thôn dê xé nát hơn bốn trăm cái về sau trẻ tuổi các tu chân giả rốt cục tình ngộ liều mạng trốn về trời xanh phạm vi thế lực việc này sinh ra hai kết quả thứ nhất thổ dân cư dân bắt đầu đ i ề n cuồng tu luyện thậm chí không t i ế c hủy diện tự thân cũng muốn mạnh mẽ đột phá tử thương rất nặng đến mức tư mã huynh đệ không thể không quy định mỗi ngày thời gian tu luyện không cho tuân thủ người đem không cách nào thu hoạch càng sâu t ầ n g công pháp nhưng hiệu quả quá mức vẽ nhỏ dân tộc đại nghĩa in dấu thật sâu ấn để thổ dân cư dân không sợ hai tử vong nữa mà tự thân yếu nhỏ thành mạnh nhất chất xúc tác thổ dân cư dân nghĩ phải mạnh lên trở nên có thể thủ vệ quê hương của mình không còn bị thần ma lao nục tại h một n g thế lực đám mới bộ hạ kích thích giới trời xanh cận vệ no ngoe muốn động mỗi ngày trừ tu kiến cung điện bên ngoài ngày đêm khổ tu cổ đan cùng ba hết hồ cắn ra một cái tại thương vân cùng không biết rõ tình hình tình h n giới vĩ quá hóa liều cưỡng ép đột phá vương cấp cơ hồ mất mạng lưu lại một thân ám thương phun máu đi tìm thương vân thỉnh cầu nó chưa thương cổ luân luân lạng lớn thêm chỉ trích đồng thời trong lòng mừng thầm những n à y ám thương lúc đầu trí mạng nhưng có thương vân cái này xê h u ẩ n tồn tại liền không còn là vấn đề thương vân vừa tức vừa cười dùng phụ trận dẫn tiên yêu phật ba lực vì hai cái chất tử c h ữ a thương cái thứ hai kết quả chính là ngoại giới c h u y ể n ôn thương vân chuẩn tôn tức sắp xuất thế, các thế lực lớn như các lực sắp d â mỏng trên băng m nhao nhao tăng cường công sự phòng ngự kiến thiết càng thêm tàn nhẫn bức bách thổ dân cố gắng trong lúc nhất thời tiến g k ê u than dậy khắp trời đất bạch cốt thành núi các thế lực lớn dẫn động thế giới mới nguyên khí đem lúc đầu bình thản thế giới mới ven bờ biến thành các loại bộ dáng có tiên âm lượn lờ tiên vực có quỷ khí âm trầm quỷ đều thành lũy cao trúc ma cung còn có hay là nguyên dạng yêu tộc lãnh địa chúng thượng giới thế lực không hề rời đi cố hữu phạm vi thế lực nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn biết thế giới mới có giá trị nhất chính là trí bảo huyền hoàn tháp thương vân làm c h u ẩ n tôn mục tiêu tất nhiên là mở cương thổ cùng huyền hoàn tháp thế giới mới vô biên vô hạn có dấu trọng bảo hoặc nguyên khí thông t i ê n địa chỉ không chỉ một chỗ cái này duyên hải tài nguyên、ừ. cố nhiên phong phú lại không đủ lưu lại t r ư ở n tôn cho nên chúng nhà thế lực tin tưởng chỉ muốn không cùng thương vân có thâm cựu đại hận thương vân liền sẽ không giới lang lệ sát thủ chỉ có thế lực nào đúng lúc cản thương vân con đường mới phải tự cầu phúc về phần huyền hoàng tháp chỉ có có người có vận may lớn mới có thể đạt được không chỉ có là tù vi có thể quy tê định cùng lúc đó cùng thương vân đồng dạng có ba nhà khác tại rộng thu đệ tử truyền thụ công pháp chính là kia ba nhà phật môn tử đệ nhiều đặc biệt thay mặt di đà phật chuyến pháp thích giả thay mặt phật như lai chuyến pháp t h ấ p bà thay mặt dược sư phật chuyến pháp di đà khổ tu như lai hùng vĩ dược sư thanh tâm ba loại thuần túy phật lực tâm pháp chỉ tốt ở bên ngoài di đà cùng như lai còn giống nhau dược sư thì hoàn toàn khác biệt không vị kim quang mười ngàn triệu thể hiện chính là phật pháp âm u mặt đây chính là vật cực tất phản lớn âm chính là l ớ n dương bất quá là t r ă m sông đổ về một biển thương vân khôi phục đến tám thành thực l ự c lúc cảm nhận được ba nhà khác phật pháp truyền thừa là thời điểm khi đi b á i phỏng dưới chân chính phật đạo đồng môn chương bốn trăm chín mươi tám phật ra ba phân bên trên thế giới mới tình cảnh bi thảm thương vân cũng không phải là đối với ngoại giới đã phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì nhưng đối với chuẩn tôn đến nói số lượng lại nhiều thấp đám sinh, linh chi, sinh tử cũng sẽ không ảnh hưởng chuẩn tôn tâm cảnh thương vân sẽ chỉ cao, cao tạ thượng bao quát chúng sinh, sinh tử lân hồi nhà nhà sách điện tử v, -V, -V, -V, -V Cờ cờ đổi mới n h nhanh. ấ t triệt Muốn liền cứu, để g i i ả cứu, c ũ n g k h ô n g p h ả i là nhất thiện. Thiên vốn tình, thời chi tiểu thiện. Thiên địa vô một u huyền ố n thông thiên thông, minh n triệt g địa vũ r ụ chi có nhiên đạo, tự t ư ơ n tình cảnh. Ngắn n g g tự ủ i mấy i m năm thế giới mới ra tứ đại phật quốc chính là thờ phụng phật đạo thế giới mới thổ dân cư dân tụ cư m à thành nhận truyền đạo người che chở trời xanh thế lực một mươi giảm p h ư ơ n g viên nhiều đặc biệt phật quốc phương viên sáu giảm thích giả phật quốc phương viên tám hơn bên trong thấp ba phật quốc phương viên cực kỳ rộng lớn có ba mươi hơn bên trong tứ đại phật quốc bị cái khác thượng giới thế lực chia cắt lẫn nhau không thông h ư ở n g đến quốc dân cũng không biết cái khác phật quốc tồn tại thượng giới thế lực cũng có thiện đái thế giới mới thổ dân cư dân người đúng là phượng mao lân g i á c h ư ớ n g hồ cho dù thiện đái thổ dân cũng không đại biểu thế lực ở giữa không có chút nào ngăn cách thương vân đối ba nhà phật đạo thế lực trong lòng có cảm ứng đối nó t ư ở n g tình không biết chút nào mình cùng phật đạo một mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ cuối cùng cũng phải chính thức tiếp xúc nhiều đặc biệt đang cùng nhiều lá nhiều gì ở hậu điện đà tọa thường ngày hoặc là giao cho phát thân hoặc là giao cho đệ tử ba tên lão tăng không cần tự mình di đạo phật chuẩn tôn già đến hai vị sư đệ chuẩn bị nên đón nhiều đặc biệt nói nhiều gì nhiều lá đứng dậy chắp tay trước ngực vâng nhiều đặc biệt cũng không dám ngồi ngay ngắn cùng nhau đứng dậy cùng hai cái sư đệ đồng thời thấp giọng ngâm tụng phật âm lượn lờ như thực chất kim sắc còn sóng hướng khắp nơi k h u ế c tán di đà phật quốc bên trong cư dân toàn bộ cảm nhận được cái này hùng vi vô cực phật lực khóc giống nước m ắ t linh nhao nhao quỳ xuống đất c h ề u bái không trung thẳng niệm di đà phật thương vân còn ở giữa không trung nhìn thấy phía trước phật quốc phật sáng long lánh ba tôn tường hòa mười ngàn trượng kim thân hư ảnh tại phật quốc trung ương đứng xử nên đón chị y không cần nói cũng biết vừa vừa bước vào phật quốc cảnh nội một đạo kim hoa lát thành trường tiểu xuất hiện tại thương vân dưới chân c ầ u nhỏ bất quá bốn thức rộng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cái này kỳ cảnh rơi vào phật di l ạ c nước cư dân trong mắt càng thêm bãi phụ thương vân cười một tiếng tiện tay vung lên phật quốc cư dân tức thời cảm thụ một dòng nước ấ m có tu vi người tu vi tinh tiến vào vô tu vi người bách bệnh loại trừ xem như đ ố i nhiều đặc biệt tam sư huynh đệ đ á p lễ ba bước ở giữa thương vân đi qua ngàn lý trường cầu trực tiếp đi vào nhiều đặc biệt chỗ ở hậu điện di đạo phật gặp qua trưởng tôn nhiều đặc biệt tam sư huynh đệ đồng thời thi l ê nói thương vân chắp tay trước ngực còn một lý đối với trong phật môn cấp bậc lễ nghĩa thương vân không quá mức hiểu rõ chỉ có thể học nhiều đặc biệt dáng vẻ thi lễ nhiều đặc biệt nói vần tăng nhiều đặc biệt hai vị này chính là hai vị sư đ ệ nhiều gì nhiều lá thương vân nói thương vân nhiều đặc biệt lấy ra một hoàng kim b ộ đoàn nói nguyên lai là thương vân t r ư ở n tôn xin mời ngồi thương vân cùng ba vị lao tăng ngồi xếp bằng thương vân trong lúc nhất thời không biết nên có gì biểu thị là nên đưa rượu lên hay là nên dâng t r à một mực không rõ chỉ có thể cùng nhiều đặc biệt mở miệng trước nhiều đặc biệt cùng cho rằng thương vân đường đường t r ư ở n tôn lời nói ra như là phát chỉ Tất nhiên cực có phân lượng, lại Thương vân lại có thể đột Phật tôn tất Phật thâm bất tạo thể tới nhiên phân lượng, Vân chuẩn cảnh nhiên nghệ, mình này, năng phá Pháp Pháp khả chắc tạo nghệ, có thể hạ mình tới chỗ này, khả năng có chỉ lại lại cái giới, đối cực có có cổ, bước có có có vào bày ra. sau đó thương vân cùng nhiều đặc biệt tam sư huynh đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ bà canh giờ thương vân thấy nhiều đặc biệt cùng một mực ngồi ngay ngắn không nói mình rất bất đắc dĩ nghĩ thẩm mới nhiều đặc biệt cùng nên đón ngược lại là nhiệt tình vì sao gặp mặt phản mà không nói chẳng lẽ đây là phật đạo bên trong cấp bậc lễ nghĩa hoặc là phát môn nhiều đặc biệt tam sư huynh đệ bắt đầu đổ mồ hôi ám đạo cái này phật ra chuẩn tôn chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm định lực không thành nhưng nhìn thương vân khí định thần nhàn lại thương vân phật lực rất có vạn phật tông hương vị nhiều đặc biệt không khỏi nghĩ đến hẳn là cái này thương vân là đến cho mình dưới mã h uy nhưng thương vân cùng nhan duyệt sắc còn đối di đà phật quốc bên trong cư dân chuyển pháp không giống kẻ đến không thiện tiên nhân trong mắt năm tháng giang giặc thương vân một tòa chính là hơn mười ngày trời kém chút ngủ gợt cuối cùng nhiều gì nhịn không được nói thương vân tròn tôn không biết giá ở đây có gì chỉ thị thương vân phá cái mũi trừng âm ừng a a a ta là cảm giác có ba khu phật gia người tu hành muốn theo thứ tự bãi phỏng bởi vì ta tuy có phật lực mang theo Kỳ thật tu chưa hề h à nhiều Phật Pháp, cho nên muốn lĩnh á o một hai. h i n đặc biệt tam sư h giảng giảng cùng, cùng bừng tỉnh đại nộ g đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với không rõ chỗ bỗng nhiên sáng sửa nhưng đối với âm dương nhị khí tu vi nhiều đặc biệt cùng chỉ là có hiểu biết đối với thương vân giảng tuy có cảm nộ đối tu vi cũng vô quá nhiều ích lợi thương vân nói lần này đến đây Ta m u ố nhiều đối với p ậ t trong môn bên s pháp pháp đặc, đặc biệt đối n g t h hướng thương Pháp vân không dám có bất kỳ i ấ u diếm nào sửa sang suy nghĩ nói thương vân chuẩn tôn có chỗ không biết hiện nay phật môn một mạch phân lập ba phái theo thứ tự là chúng ta di đà cửa cùng như lai cửa d i ữ a sư cửa thương vân gật gật đầu d i ữ a sư ta nhớ mang máng dùng độc ngược lại là rất lợi hại nhiều đặc biệt gật đầu nói phải d i ữ a sư phật kiếm tẩu tiên h phong nhưng nó phật l ự c tinh thuận không tại di đà như lai phía dưới chuẩn tôn phật l ự c bắt nguồn từ vạn phật tông chính là phật như lai môn hạ phật môn ba phái phân lập bất h ò a thật có minh tranh ám đấu chi ý vì xác lập phật môn chính tông nhiều đặc biệt nghiêm túc nói thương vân khen nhữ mày nhiều đặc biệt nói thẳng ra câu này xem ra cũng là muốn thăm dò thái độ của mình n thương, thương vân là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này nhiều đặc biệt nhiều hơn giải thích thương vân minh ngộ đồng thời trong lòng trầm xuống mình dù mở ra lối riêng đột phá nhập chuẩn tôn cảnh giới dù sao không phải chân chính tôn cấp đợi mình thật đến phá quan ngày ấy phật không thành tôn đạo lý phát sinh mình sẽ như thế nào thương vân không biết phật đạo bên trong vô số người tu chân cố gắng vô số thời gian vẫn chưa giải quyết cái vấn đề khó khăn này thương vân không cho rằng bằng vào sức một mình nhưng có lập nên nhưng ba vị cổ phật tu vi thâm hậu sớm đã không chỉ vương cấp cảnh giới ngày khác nếu có thể gặp nhau chuẩn tôn nhưng cùng đàm p h á p nhiều đặc biệt quan sát thương vân tâm ý biết thương vân sầu lo thương vân ám đạo xác thực như thế di đà như lai dược sư như vẫn là vương cấp cũng vô pháp phục chúng tất nhiên đã ở phật pháp một đạo bên trên đi ra rất xa nó mỗi người đi một ngả chỉ sợ cũng là vương cấp tu vi về sau sinh ra tu hành lý niệm bên trên khác nhau di lạc một đạo không cầu ngoại vật hưởng thụ nội tâm tường hòa trải nghiệm phật pháp c h u n tôn tự suy nghĩ không sinh bất d i ệ t đúng là phật pháp y ế u quyết nhưng tuyệt không phải toàn bộ nhân d u y ê n nghiệp lực bảo khí c h i ế n pháp tâm cảnh đủ loại pháp môn tổng hợp mới là phật môn như lai chủ tu bảo khí dược sư chủ tu nghiệp lực di lặc thì là tâm cảnh nó hơn các cửa cũng có liên quan đến bất quá phương pháp tu hành hơi có t r ê n lệ thương vân nội tâm k i n h thường hơi có t r ê n lệ gọi là đồng môn chỉ sợ ba vị cổ phật sớm đã như nước với lửa kia phương pháp tu hành tuyệt không phải hơi có t r a n lệ không gì hơn cái này cũng tốt mình có thể đi thăm ba nhà thu hoạch khác biệt tri thức thương ự c k vân tâm niệm chuyển động cái này di lặc như lai giữa sư giã tâm thật lớn muốn mạnh sinh sinh ổn lập một phương thượng giới thương vân đối cái này cùng si tâm vọng tưởng vẫn chưa đệ bụng không cho rằng ba vị cổ phật có thể thành công về phần lớn tiểu đấu tranh tin tưởng chuẩn tôn cũng vô hứng thú vần tăng bất tài nguyện đem di đà phật pháp chuyển cho chuẩn tôn nhiều đặc biệt nói thương vân thầm than một tiếng xem ra chính mình như nghĩ tại phật pháp tu vì trên c o đột phá tu tập chính tông phật pháp tất nhiên muốn cuốn vào phật môn phân tranh thật không phải mình mong muốn nhưng phật không thành tôn cái này chịu nặng ép tâm thạch để thương vân không thể không tận lực nhiều hiểu rõ phật đạo pháp môn thương vân bật cười lớn đem đủ loại không để ý mời ta cũng sẽ truyền xuống phủ đạo làm báo đáp liên tiếp ba tháng nhiều đặc biệt thương vân điều chỉnh thể nội phật lực lưu chuyển chuyển đổi pháp lực hình thái thẳng đến phật lực đại thịnh rất có vượt trên âm dương nhị khí trạng thái nhiều đặc biệt hoạt tất thương vân rốt cục chính thức bước vào phật pháp chính đạo đợi thương vân cuối cùng một vòng pháp lực luân chuyển nhiều đặc biệt trong thoáng chốc có năm đó hướng bái phật di lặc cảo giác một tôn tường hỏa cổ phật sừng sững đứng ngồi trước mắt cơ hồ muốn quỷ bái s u n g dưới may mắn thương vân cấp tốc tán đi phật lực hồi phục bình thản đa tạ chuyển pháp thương vân đưa tay tại bàn tay nổi lên hiện một mảnh ngọc phủ tràn đầy nét cổ xưa đây là ta đối phủ đạo hiểu một chút các ngưng ơ i h ư n tự hành tham tưởng không cách nào hiểu thấu đáo cũng có thể bên trên đưa phật di lặc xem như một điểm tâm ý nhiều đặc biệt cung cung kính kính đem ngọc phủ thu qua vừa chạm vào cùng từng sợi thân n i ệ m suối lưu chảy vào nhiều đặc biệt từ biệt thanh t ỉ n h nhiều gì nhiều lá tiến về phật như lai nước đại hùng b ả o điện khí tượng sâm nghiêm thích g i ả tôn giả thấp giọng nói tạo hóa chơi ngươi lại bị di lặc cổ phật chiếm được t i ê n cơ không biết chuẩn tôn g i a sao ý nghĩ thích g i ả thanh â m như sấm đại điện chúng tăng ni nghe rõ ràng không âm nói thích g i ả tôn giả chuẩn tôn đã đến liền ăn chi thích g i ả nói không âm tôn giả ngươi chẳng lẽ không nhìn ra chuẩn tôn thể nội đã có phật di l ậ c pháp không âm nói kia chuẩn tôn nguyên bản phật lực dù sao ở vào vạn phật tông chính là ta phật như lai muôn hạ ta cùng không bằng đem phật như lai mới nhất lĩnh hội phật đạo trí cao pháp truyền thụ cho h ắ n rút ngắn quan hệ không biết thích giả tôn giả ý như thế nào thích giả nửa khép hai mắt chầm ngâm một lát trước cùng chuẩn tôn trả lời nếu là h ư u tâm trợ lực như lai chương bốn trăm chín mươi chín phật ra ba phân dưới không bao lâu thương vân đến đến đại hùng bảo điện bên ngoài thích giả tôn giả xếp hàng nên đón khí thế rộng rãi phật âm lợn l ờ nam nữ tăng trúng không dưới mấy ngàn đồng thời niệm tụng phật kinh nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút xế dạ cờ cờ đổi mới nhất nhanh thương vân ám đạo cái này phật như lai nói cùng di đả quả nhiên có khác biệt hương vị a di đà phật thích giả nên đón thương vân chuẩn tôn thích g i ả tôn giả thân cao q u a trượng so thương vân cao hơn rất nhiều tại thương vân trước người thi lễ cung thân thương vân như cũ muốn n g ử a đầu nhìn nhau thương vân ám đạo cái này thích g i ả tin tức cũng xa so nhiều rất nhạy cảm thông còn biết tên của mình hoàn lễ nói hôm nay đặc biệt tới bãi phòng có nhiều cái giày thích g i ả cười nói phật như lai sớm có p h á p chỉ, bản tọa đã sớm chuẩn bị kỳ thật đây là thích g i ả tin miệng soạn bậy như lai còn không biết ở đ â u bên trong cùng hai cái lao đối đầu đ ắ c đấu làm sao biết bể khổ bên ngoài thế giới mới đậm tính thương vân nửa tin nửa ngờ nói thẳng tiếc như lai có hay không chuẩn bị cho ta chút lễ vật hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thích giả nốt u n g ụ m nước bọn nhìn xem thương vân ánh mắt chân thành t h ư m n g h ĩ trong lòng tiểu tử này là không phải chuẩn tôn làm sao có tác hối l ư ơ n g vị tự nhiên có tự nhiên có thích giả trên đầu toát ra mồ hôi lạnh cho chuẩn tôn lễ vật nhất định phải là vô thượng chân phẩm nếu không chọc giận thương vân hoặc là bị thương vân ghét bỏ ngược lại không đẹp thích giả một bên thuận miệng đáp ứng vừa nói chuẩn tôn mời vào đại điện thương vân hỏa nhãn kim t i n h nhìn ra thích giả biểu lộ mất tự nhiên kéo lại thích giả cười nói không đội ta thu lễ liền đi thích giả trong lòng rời sông lấp biển nếu không phải đánh không lại thương vân lúc ấy liền muốn dẫn dắt đông đảo tăng chúng san bằng thương vân bất đắc di thực lực không bằng đành phải ngoài cười nhưng trong không cười cái này ân không âm chúng ta chuẩn bị lễ vật kia không âm mắng câu nương tặc thích giả chính ngươi đối đáp không lên liền kéo lao nương đệm lương sao nhưng không âm dù sao cũng là nữ tử so thích giả thực tế nhiều lập tức nói thích giả tôn giả ngươi không phải có mới được đến phật như lai kinh đ i ệ n nói muốn truyền t ố n g cùng thương vân truyền tôn thích giả lúc ấy nghĩ một ngụm lão đàm nôn không âm trên mặt lúc ấy là như thế đối đáp như sao làm sao ngươi nha nhi hiện trường biên、biệt? như lai công pháp tốt tốt ta sẽ học tập cho giỏi hoa thương vân mừng l ớ n nói lôi kéo thích g i ả liền hướng trong đại điện đi thích g i ả đỏ bừng cả khuôn mặt nhất thời không biết như thế nào cho phải đành phải đi theo thương vân đi quay đầu muốn dùng ánh mắt xin giúp đỡ chúng tăng lại nhìn chúng tăng lấy không âm cầm đầu chính lại bước lui lại cách xa đã có cá biệt tăng chúng bắt đầu phi nước đ ạ i khi thích g i ả so một cái cùng phật gia ấn quyết hoàn toàn tương phản thủ thế đây là phật gia đặc l ư u chửi đông phương thức biểu thị bất mãn mãnh liệt cùng vũ lục chi ý đại thể chính là ngón tay trừ ngon cái bên ngoài áp dụng cùng phật gia thủ ấn không cần đúng sai phương hướng đại hùng bảo điện bên trên hương khói lợn lờ chỉ có thương vân cùng thích giả hai cái đệ tử phật môn ừng cái này bên trong chỉ còn ngươi cùng ta thương vân cười t ủ n g tìm nói thích giả nuốt miệng nước đắng chuẩn tôn ngươi ngươi đừng như vậy thương vân tìm cái thoải mái bồ đoàn lười biếng ngồi xuống như thế nào thích giả nói không âm tôn giả cũng tập được phật như lai công pháp bản tọa mời nàng đến được chứ lại không âm cũng so bản tọa dáng r ấ p t h u ậ n mắt thương vân khoác qua tay ta liền thích ngươi dạng này thích giả thân thể cái nào đó bộ vị xích chặt chuẩn tôn các ngươi làm sao đều như vậy à không phật như lai công pháp quá mức thơ ảo bản thích ọ a n ấ già khó m nghe h vậy sắc mặt chắn bệnh thương vân dùng phù ngay cả chết đi vô tận thuế nguyệt vương cấp đều có thể tỉnh lại cũng k h ô n g chế như cho mình để lên mấy đạo linh p h ù mình không thành khôi lỗi cũng khó chỉ đành phải nói chuẩn tôn bất giận bất giận thương vân nói phật di lặc môn hạ đã truyền thụ cho ta nó phật đạo ta lấy phù đạo làm đắp lễ nếu như ngươi không chuyển ngã phật pháp Ta cũng đại hùng bảo điện bên ngoài không âm cùng quan sát từ đằng xa không âm tôn giả thích giả tôn giả diệt hết thời gian cũng không ngắn một cái lớn mập hòa thượng hít một hơi thuốc lá nói không âm đem tàn thuốc trong tay ném phun ra một cái hoàn mỹ vòng khói vẫn được không tính dài nhất một lần bên cạnh một cái m ồ m miệng không rõ lắm gầy hòa thượng nói ừng so ngươi ghi chép còn kém không ít không âm tràn ngập sát khí nhìn thoáng qua k i a gầy hòa thượng gầy hòa thượng không thèm để ý chút nào khẽ vớt tóc của mình ai không được không được phải bỏng không âm nói h ừ phật như lai vừa mới chuyển x u ố n g mới nhất tâm pháp các ngươi còn phải chưa kịp học vậy mà để một cái ngoại đạo trước học được mập hòa thượng hỏi phật như lai chuyển pháp có thích giả tôn giả không âm tôn giả hai người các ngươi còn có ai không âm không biết từ cái tia bên trong lấy ra một cái màu xanh nhà tử Phịt một tiếng mở ra nhét miệng đ ố i miệng một hơi đem bên trong n h ạ t chất lỏng màu vàng uống một hơi cạn sạch về sau ở một cái trở về chỗ một hồi nói còn có á t h i ề n kim bằng địa tạng vẹn vẹn chúng ta năm cái mập hòa thượng nói chân quý như thế vậy chúng ta đi nghe lén thích giả tôn giả t r u y ề n pháp được chứ cũng tăng một chút kiến thức gây hòa thượng xì một tiếng kinh nghiệt ngươi quên lần trước nhìn lén thấy cái gì rồi mập hòa thượng nghĩa chính ngôn t ử ta thấy cái gì rồi ngươi nói xem gây hòa thượng nói ngươi đây phải hỏi không âm tôn giả không âm lúc ấy biến sắc cái gì lần trước là ngươi mập hòa thượng liên tục phủ nhận không phải ta không phải ta ta cái gì đều trông thấy không phải không nhìn thấy bất cứ thứ gì bản tọa phế bỏ ngươi hai đạo kim quan g tại đại hùng bảo điện bên ngoài không ngừng xuyên qua chúng tăng hò hét cố lên rất nhanh không âm đổi kịp mập hòa thượng t ố t phục hổ to gan lớn mật nhìn bản tọa hôm nay phế bỏ ngươi dứt lời không âm liền muốn cánh tay trần đánh phục hổ âm một thanh âm vang lên đại hùng bảo điện cửa chính mở rộng thương vân cùng thích giả một t r ư ớ c một s a u đi ra đại hùng bảo điện đại điện bên ngoài ẩu đả đành phải kết thúc chúng ta nhìn cự nhân giết cha nhìn xem thích giả cùng thương vân ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lỏng thất lạ thích g i ả còn tưởng rằng đây là chúng tăng bất mãn thương vân bắt có mình cảm thấy còn có chút cảm động thương vân thì không nhìn những n à y tăng chúng hôm nay đa tạ thích g i ả tôn giả chuyên pháp ta lưu lại ngọc phù ngươi vừa vặn rất tốt sinh tham tưởng cũng coi như ta cho phật như lai、like、đáp lễ thương vân nói thích g i ả đối ngọc trong tay phù yêu thích không đông tay thực tình bái phục thương vân c h ắ p tay trước ngực thi lễ nói đa tạ chuẩn tôn bà tọa tất tự mình giao cho phật như lai、like. không biết chuẩn tôn nhưng làm u ố n tiến về d ự ữ sư phật đệ từ chỗ chính có ý này thương vân nói a di đ ạ phật thích già thanh â m như sấm không biết chuẩn tôn đối phật ra ba phân thấy thế nào thương vân trầm ngâm một lát ta vốn không phải là người trong phật môn chẳng qua là tu tập phật pháp không nên nhúng tay phật ra tranh đấu thích ra nói chuẩn tôn tu tập di l ạ c như lai công pháp chi cao chắc hẳn đến dựa sư phật đệ t ử chỗ cũng có chỗ thu hoạch lại ba nhà phật môn đều đem tu hành chuẩn tôn truyền xuống phụ đạo sẽ chỉ làm đấu tranh càng thêm kịch liệt chuẩn tôn còn có thể không đếm x ỉ a đến sao thích ra rất thong dong không dám không dám nhân quả đã lên chuẩn tôn chắc hẳn mình rõ ràng thương vân nói đại đạo biến hóa ai có thể nói rõ ràng các ngươi tự giải quyết cho tốt thương vân học như lai công pháp mừng rỡ trong lòng rất nhiều không minh chi chỗ đ ố n g nhiên sáng sủa thêm nữa xác minh di lạc học thuyết càng thêm thông thấu thương vân lúc này phật pháp đã không t u a gì nhiều đặc biệt cùng thích giả như lại tập được dược sư phật công pháp tu vi xác thực nhưng đuổi sát tam đại cổ phật đây hết thể quy công cho thương vân tạo hóa của mình cùng tích lũy tu vi có thể bên ngoài đạo thân phần tập tam đại phật môn chi tu vi vào một thân người vẹn vẹn thương vân một người thương vân tính sắn dược sư phật đệ tử sẽ không truyền không đạo nếu không dược sư phật tương đương biến tướng nhiều một cái tiềm ẩn đủ lại không cách nào tập được thương phụ đạo ngày sau giao phong không khỏi rơi vào tầm thường. thấp lục cùng thấp bà đối với thương vân cuối cùng tại bãi phòng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ không đến tổng so không đến mạnh cho nên cho thương vân dâng lên tốt nhất trà thơm ngồi tại lịch sự tao nhã gian phòng bên trong nghe phía ngoài tí tách tiếng mưa rơi rất có một phen ý cảnh trên đảo này ngày mưa dầm rất nhiều sư minh đệ chúng ta ngược lại là rất thích thấp lục cho thương vân thêm vào một chén màu tím nhạt trà hương khí b ố n phía trong chén dâng lên một cỗ màu tím nhạt hơi khói như tinh linh vũ đạo tuyệt không thể tả thương vân nói đa tạ hai vị thịnh cái này chính là dùng vật lực chi huyết đổ vào trà đúng không thấp bà nói không sai cái này chính là dùng trong trang thánh nữ chi huyết bồi dưỡng t ử vận không biết nhưng cùng chuẩn tôn khẩu vị thương vân gật đầu nói vốn gốc chất bẩn lại bị t ị n h hóa như thế thánh nữ kia chẳng phải là mười thế tấm thân xử nữ thấp b à nhẹ nhàng vỗ tay đúng là như thế chuẩn tôn tốt thông thấu càng lộ d i ữ a sư phật lấy đại nghiệp lực n h ậ p đạo quả nhiên cùng cái khác hai môn khác biệt cái này t ử vận đúng là tốt thương vân không cần hỏi kia c h ả y máu thánh nữ ở đâu đại khái chuyển thế đầu thai đi thấp lục hỏi không biết chuẩn tôn đối đại nghiệp lực nhưng có đọc lướt qua thất pháp bên trong ta đối nghiệp lực nhất chưa quen thuộc chuyên tới để thỉnh giáo thấp lục thất ba đối mặt thầm nghĩ n g ư ờ i đều bãi phỏng qua di l ậ c cùng như lai đệ tử còn có cái gì không rõ chỉ sợ là lòng tham không đáy nhất định phải đem ba nhà phật pháp dung hội một thân mới cam tâm không biết chuẩn tôn đối với phật pháp ba nhà nghiệp lực sao sinh đối đãi thấp bà hỏi thương vân nhấp một ngụm trả nói phật ra nghiệp lực sinh tại diệt chỗ diệt tại sinh chi sơ còn dùng ta nói rõ thấp lục nói kia chuẩn tôn cảm thấy nhà nào minh nhà nào diệt thương vân trong lòng hơi động thì ra là thế đáng tiếc đáng tiếc trước tắt có gì khác biệt ta cùng phật đạo bên trong người tu hành n h ư không thấy rõ sáng tắt lý lẽ há không dĩ nhiên rơi vào tầm thường t h ấ p lục t h ấ p bà nhìn nhau một cái như có điều suy nghĩ thật lâu t h ấ p bà hỏi chuẩn tôn đã là định số không thành thương vân chắp tay trước ngực chỉ sợ như thế t r ư ơ n g năm trăm nghiệp lực sinh ma thương vân tu tập ba nhà phật pháp về sau trong lòng nhiều hơn một phần minh ngộ đối với phật môn chi tranh mơ hồ nhìn thấy kết quả nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút xuế y ê dạ cơ cơ đổi mới nhất nhanh hoa mà bây giờ càng làm cho thương vân cùng t h ấ p bà t h ấ p lục lo lắng chính là nghiệp lực thương vân tu tập dược sư phật nghiệp lực về sau đã có thể nhìn thấy tràn ngập thiên địa màu xám nghiệp lực kia là vô số thế giới mới thổ dân cư dân cùng sinh vật bị tứ đại thượng giới người tu chân giết hại áp bách sau g h á m nghiệm tử linh cùng kia thật sâu hận ý chuẩn tôn đôi cái này nghiệp lực thấy thế nào thấp bà hỏi thương vân nói cái này thế giới mới chưa sinh ra huy có thể khai thiên tịch địa sinh linh khiếm khuyết chính là một điểm cơ duyên không nghĩ tới cái này bên trong sinh ra một điểm cơ duyên là lấy loại hình thức này khả năng giải cứu thấp lục hỏi thương vân nói đây là thượng giới người tu chân mình nhân quả không cách nào giải cứu vạn dân vô tội thấp bà nói còn xin chuẩn tôn thiện tâm cứu hộ thương vân d ố ra ba ngón tay thương vân nói liền để phật pháp tại cái này thế giới mới truyền bá phổ đội chúng sinh đi thương vân trở lại trời xanh tổng bộ tổng bộ khí thế huy hoàng giống như tiên giới tiên cung thương vân vô tâm thưởng thức để cổ lô đảng gấp rút tu luyện cũng tận lực triệu tập thổ dân cư dân truyền xuống phật pháp cổ lô đảng cũng coi là liền muốn cùng thế lực khác khai chiến rất là hư phấn thương vân chỉ đành phải nói thế giới mới tức sẽ sinh ra nghịch tiên thần mà ta cùng tự cầu phúc cũng phù hộ bách tính thương vân trực tiếp bế quan cổ lôn đẳng dù không do tường tình biết tình thế nghiêm trọng dựa theo thương vân chỉ thị làm việc thương vân dung hội ba nhà p h ậ n lực thể nội bể khổ khí cấp tốc tiêu mất thân thể khôi phục trạng thái đình phong nhưng đối với tôn cấp vẫn không có đầu mối thương vân biết mình không thể gấp nóng n ả y dứt khoát ổn định lại tâm thần cùng thổ dân cư dân trời xanh bộ hạ giao lưu đi khắp nơi thăm Đối v dân dân một â ngày c này thế r n giới mới không khí phá lệ tới mát tất cả thượng giới người tu chân toàn bộ thần thanh khí sảng các tiên nữ kết bạn mà đi vui cười đổ dỡn ma nữ nhóm xinh đẹp vô so tuần sát nô lệ quỷ giới người tu chân dương khí đại thịnh thưởng thụ ánh nắng yêu tập khẩu vị mở rộng an mà mà hương đây là phá lệ nhẹ nhõm một ngày hạnh phúc một ngày sau đó cả bầu trời lấp lánh tia chớp màu xanh lục thô như hoành sơn g á n g như lôi hải ba tránh ba diện thế giới mới không khí đình chỉ lưu động trời xanh phạm vi thế lực di l ạ c như lai dược sư ba khu phật quốc lấy biên giới sinh ra kim hoàng vòng bảo hộ tất cả phật môn người tu hành ngồi xếp bằng nhập kinh từng đạo kim sắc dây nhỏ từ người tu hành thân trên tăng lên đến vòng bảo hộ phía trên vòng bảo hộ kim quang lưu vợ tối sầm dương hiện lên ở thế giới mới trên không phía trên màu đen chiếu sáng rượu đại địa phàm là thượng giới người tu chân vị trí đều tại đen dương chiếu dọi phía dưới tất cả thượng giới người tu chân ngưỡng vọng đen dương không biết phát sinh chuyện gì từng cái màu đen nữ tính từ hắc quang bên trong đi ra nữ tính thân cao hai trượng như có một thân hoàn toàn vừa người hơi mỏng áo da khoác lên người bao khỏa toàn thân chân trần tóc dài xóa vai hỏa diễm dân g lên p h i ế u đẳng ráng người thon dài h o à n mỹ khuôn mặt tinh xảo tú mỹ nhắm hai mắt ngược lại như h ắ c thiết điêu đắp hoạt động khổ tức ngã giống nhau đến mấy phần. đen nữ môn thân thể xinh đẹp đi đường như gió bầy liễu từ không trung đi vào từng cái tu chân thế lực các thế lực cấm chế phòng ngự thủng rông tiêu to người cùng là ai tới đây có gì muốn làm tiên giới thế lực đàm m ì n h cung cung giới đại đệ tử là một hùng tráng lao giả, tên là lạc sư chính là vương cấp đại thành tu vi dâu ca nón hình như hùng sư khí thế hiên ngang trên giới d i ò xét tiến vào trong cung đen nữ môn đông đảo nam tính đệ tử bị đen nữ môn phong thái hấp dẫn nước b ọ t đại động đen nữ môn không đáp lời bắt đầu chạy t a y không thẳng hướng lạc sư lạc sư giận dữ muốn chết lạc sư xuất tay tráng lệ cùng hai cái đen nữ hai quyền đấm nhau còn có một cái đen nữ trực tiếp đụng vào lạc sư mang bên trong ôn hương nhữ ngọc những này đen nữ thực lực cùng lạc sư t r a n lệch rất xa cùng lạc sư hai quyển đấm nhau đen nữ bị đánh gãy cánh tay lui ra phía sau mấy bước mặt không biểu tình tại lạc sư mang bên trong đen nữ bị lạc sư xoay tay lại ôm lấy rót vào pháp lực để kia đen nữ mất đi hành động lực nhìn đ ông đ ả o đệ tử rất là háo ước hừ hừ chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng dám đến tấn công đàm mình cung lạc sư dương dương đắc ý đang khi nói chuyện một cái không chú ý trong ngực đen nữ há mồn hôn lạc sư lạc sư trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống kia đen nữ thừa cơ co lại tiểu thân hình cùng lạc sư thân cao tương tự tứ chi quấn lấy lạc sư lạc sư trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế trong vòng mấy cái hít thở lạc sư kinh hãi chỉ cảm thấy một cô chưa hề tiếp xúc qua quái dị khí tức xâm nhập thể nội quanh thân lập tức biến đen đang nhìn kia đen nữ nét mặt tươi cười như hoa dương quang xá lạ mang theo ba phân yêu thương nhưng ở lạc sư xem ra nụ cười này không khác nhất biểu tình hung á c đen nữ cúi đầu xuống ôm chặt lấy lạc sư bị đánh lui hai cái đen nữ nhẹ nhàng đi tới lạc sư trước người túi người xuống đem lạc sư cùng kia co lại tiểu nhân đen nữ cùng nhau ôm lấy đây hết thể bất quá số cái hô hấp ở giữa đà minh công chúng đệ tử còn không do phát sinh trệ gì hai cái đen nữ bông ra lạc sư kia co lại tiểu nhân đen n một lần nữa nợ lớn mà lạc sư quanh thân biến đen sắc mặt tường hòa đã khí tuyệt đà minh cung c h ú n g đệ tử thế mới biết đen nữ chính là s á t tinh hoảng sợ chi hơn tổ chức phản kích nên biết lạc sư chính là vương cấp vẫn không phải địch thủ những đệ tử này sao địch đen nữ lại đen nữ số lượng vô cùng vô t ậ n mưa rơi từ trên trời giáng xuống đà minh cung rất nhanh bị công hãm đà minh cung chủ vừa mới xuất hiện liền bị mấy chục đen nữ tầng tầng b â y quanh đà minh cung chủ cực lực phân chiến lại ngăn không được đen nữ ôn nhu thế công rất nhanh bị đen nữ sở và thân thể một cái ấm áp nhu hòa cảm giác gia thần còn có một cỗ mình chưa hề tiếp xúc qua khí thức, xâm nhập thể nội. một cự yêu diện đối số trăm đen nữ cự yêu nửa người trên như người sinh ra bốn tay nửa người dưới như châu chiều cao ba mươi trượng cao có năm trượng đen nữ tại cự yêu diện trước ngược lại lộ ra kiểu tiểu a a a những n à y tiểu nữ hoa lai lịch gì cự yêu nhãn sắc mê cách n ắ m nhìn một h í a còn không m a u m a u thối lui nghị biến ta trong miệng huyết thực không thành cự yêu tiếng như lôi đệ i n lớn c u ộ n c u ộ n mà đến thắng thân cự yêu trong miệng thổ dân cư dân hàng trăm triệu đen nữ cũng không đáp lời y ê u nhã đi hướng cự yêu cự yêu hừ lạnh một tiếng miệt thị thiên hạ vốn cánh tay đột nhiên t ă n g vọn cái bắt lấy một cái đen nữ nơi tay bên trong vớt vớt hừ hừ cười nói ngược lại là mềm mại vô cùng miệng rộng mở ra cự yêu tướng bốn cái đen nữ nhét tiến vào miệng bên trong càn rỡ nhấm ướt a a a liền c h ú t bản lãnh này đến đưa cái gì chết hương vị còn không một câu lời còn chưa dứt cự yêu điên c u ầ n trừ h ế t h ầ u muốn đem nuốt đi vào đồ vật phun ra bất đắc dĩ thì đã trễ cự yêu thân bên trên nổi lên một tầng h ắ c khí rất nhanh ra thịt toàn bộ màu đen ẩm vang ngã xuống đất một đời tuyệt thế yêu vương chết vô thanh vô tức đen nữ môn vây quanh yêu vương thi thể lộ ra ôn nhắm mắt lại ôn nhu thiếu dung một trọn vẹn thụ thượng d ư ớ i cái gọi là thần tiên ức hiếp thiếu niên yên lặng ngồi tại bên tường nhìn xuống không gào khóc một cái đen nữ vẹn vẹn so thiếu niên cao một cái đầu nhẹ nhàng đi tới trước mặt thiếu niên thiếu niên đột nhiên ngừng đầu nhìn xem chưa bao giờ thấy qua sinh vật cũng không có bối rối từ khi những cái k i a thần tiên đến về sau thiếu niên kỳ kỳ quái quái sinh vật cũng thấy rất nhiều đen nữ l ặ n g lặng đứng tại trước mặt thiếu niên thiếu niên trước là có chút e ngại sau đó tinh tế nhìn xem đen nữ mặt cảm nhận được chưa bao giờ có quan tâm cùng tương tiếp dần dần bỏ xuống trong lòng lo lắng ngược lại cảm thấy đen nữ, rất thân thiết. Đen nữ r ộ i ra hai tay ôm lấy thiếu niên thiếu niên lần thứ nhất cảm thấy trong nhân thế ấm áp khe nhắm hai mắt một lát đen nữ đứng dậy rời đi thiếu niên mang theo thỏa mãn biểu lộ đã chết đi trong lúc nhất thời vô luận là thượng giới người tu chân hay là thế giới mới thổ dân cư dân nhao n h a u chết tại đen nữ trong ngực chỉ có bốn phía ngoại lệ chính là trời xanh phạm vi thế lực cùng di lặc như lai dược sư ba khu phật quốc đen dương không cách nào xuyên thấu kim sắc vòng bảo hộ đen nữ liền không cách nào xâm nhập thương vân đứng tại trời xanh cung điện chủ đ i ệ đình nhìn xem hết thể phát triển cơ hồ có thổ dân cư dân chỗ toàn bộ tại đen dương chiếu dọi phía dưới rất nhiều tu chân thế lực gặp thai hỏa ngập đầu những cái k i a đã xâm nhập thế giới mới vẫn chưa cùng thế giới mới cư dân sinh ra gút mắt tu chân thế lực phản mà tránh được một kiếp cùng thương vân kết minh mấy nhà thế lực lòng còn sợ hãi ám đạo tân thua thiệt lúc trước lựa chọn thương vân cái này cái núi d ự a lớn nếu không tất nhiên thai kiếp khó thoát bị đen nữ xâm giết thương vân phải làm sao mới ở đây tư mã đồ hỏi thương vân sắc mặt lạnh lùng cái này thế giới mới bên trong linh khí dồi dào sớm muộn cũng sẽ dựng dục ra khó lường giống loài đáng tiếc bởi vì thượng giới người tu chân can thiệp thế giới mới thổ dân cư dân sinh ra quá nhiều mặt trái biểu lộ dẫn đến đoan đoan tương báo hận ý ngọc trời phiến thiên địa này hấp thu quá nhiều nghiệp lực liền sinh ra cái này cùng nghệ trướng t thế giới mới cư dân một lòng muốn chết cầu giải thoát những n à y nghệ trướng t liền thuận theo những n à y ý chí t ứ p đoạt toàn bộ sinh mệnh tỉnh hóa thế giới mới bọn hắn không có ý thức của mình tư mã thủ hỏi thương vân nói những n à y không có nhưng âm dương tương sinh luôn có nó bên trong một cái sinh ra ý thức trở thành tập trưởng mở kỷ nguyên mới trầm mặc một lát thương vân nói chỉ sợ ta hoa nhà chính là như thế g á n g sinh tại thế cổ l ô n đẳng lập tức nhìn quái vật nhìn xem thương vân nhao n h a u lưu lại thương vân mặt sắp lại nhà chúng ta không phải như vậy chúng ta yêu thích hòa bình chúng minh đệ một mặt xem thường ám đạo n g ư ờ i nha i ế t sinh linh cũng không phải số ít cửa này như thế nào mới có thể vượt qua thế giới mới đã là một mảnh t ử địa tuyệt điệp cổ l ô n nói thương vân ngửa đầu nhìn trời chúng ta các loại cùng cùng những n à y màu đen nữ từ khác biệt tồn tại xuất hiện mới có đường giải quyết nếu như đợi không được đâu bà tắc hỏi thương vân cười khổ một tiếng vậy chúng ta tốt nhất cân nhắc như thế nào chạy ra thế giới mới chương năm trăm linh một bạch nữ thế giới、mới. vô số đen nữ bồi hồi sinh linh tử thương hầu như không còn tứ đại thượng giới tu chân thế lực cơ hồ tuyệt tích màu đen thi thể tràn ngập đại địa thổ dân cư dân đã đối tử vong chết lặng mặt đột nhập mà đến đen nữ bất quá tưởng rằng mặt khác thượng giới thần tộc hờ hững tiếp nhận tử vong vội vàng mười năm trời xanh thế lực cùng tam đại phật quốc bên trong cư dân phản phất quên ngoại giới tồn tại quên đi ngoại giới đồng tộc cũng đã từng đến thượng giới c h ú n g thần tắm rửa tại phật giới ánh sáng an tưởng sinh hoạt đông đạo đen nữ ngẫu nhiên tại phật quan phạm vi bên ngoài đi tuần tra vẫn chưa ý đồn vào hát quan một mực chiếu dọi kim sắc quang cầu bình an vô、sự. thương vân cùng tam đại phật quốc khác biệt tin tức không biết nhiều đặc biệt thích giả t h ấ p bà cùng hiện trạng tại trời xanh trong tổng bộ ra sức tu hành trời xanh thực lực không ngừng tăng cường thương vân phật pháp tu vi ngày càng tinh tiến vào rốt cục chạm đến nhiều đặc biệt nói tới phật không thành tôn cảnh giới khi thương vân minh ngộ một khắc suýt nữa từ chuẩn tôn cảnh giới rơi xuống đây là phật pháp thương vân kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người muốn như thế nào mới có thể đạp phá cái này phật ra cấm kỵ thương vân từ tính t o ạ trong mật tất vươn người đứng gậy mọc ra mấy hơi thở tu vi của mình bị phật pháp gắt gao hạn chế từng mấy lần cứu thương vân tính mệnh công pháp hiện tại thành thương v thương vân chính phiền náo trong lòng đột nhiên thần thức k h é động cực tốc đi tới trời xanh tổng bộ đại quảng trường ngửa đầu nhìn trời cổ đôn đẳng đã co vài năm chưa gặp thương vân hôm nay thấy thương vân ra vốn muốn tiến lên ôn chuyện thấy thương vân trạng thái không khỏi cùng một chỗ nhìn trời một mùi thơm từ phía chân trời nhẹ nhàng bay xuống như có như không nhưng không cách nào chống cự không cách nào từ bỏ thương vân thả ra tiên yêu phật ba lực tại không trung khai trừ ba đoá cực đại hoa sen phát ra nhàn nhạc hương khí nên đón ngày này tế đến hương khí một cái thân ảnh màu trắng từ không trung chậm rãi đi tới giống như là chống rông dấm lên thang lầu màu trắng nữ、tử. b ậ y ngoài cùng đen nữ cực kỳ tương tự nhìn kỹ phía dưới kia dung mạo muốn đẹp hơn trăm lần vẹn vẹn trọng yếu bộ vị có kim sắc mây trạng hộ giáp h i ế n ngược lại sấn thác bạch nữ càng thêm yêu diễm hoặc là đ o â n trang bạch nữ đồng dạng nhắm hai mắt nhưng không ai có thể nói kia bông xuống dưới mí mắt không có cất dấu xinh đẹp nhất hai con người thương vân c h u ẩ n tôn may mắn gặp nhau thanh âm không linh vang lên thương vân không chút nào cảm giác chủ quan mình hoàn toàn nhìn không ra bạch nữ tu vì sâu cạn cũng nhìn không cách nào phán đoán cái này bạch nữ g á n g lâm ý đồ chỉ có một điểm c h n h xác chính là cái này bạch nữ là tất cả đen nữ thủ lĩnh. Các hạ đại thương vân khách k h í nói các ngươi có thể tùy ý xưng hô khi các ngươi gọi ta thời điểm ta sẽ minh bạch nếu như nhất định phải thêm một cái tên có thể xưng ta anna bạch nữ lo lắng nói đen nữ chi loạn anna dự định như thế nào kết thúc thương vân hỏi các ngươi tại cái này bên trong phạm phải quá nhiều sai lầm cần thanh tẩy anna nói thương vân lập tức thẩm vận ba phủ thượng giới người tu chân đã trả giá đắt chúng ta vẫn chưa tổn thương thế giới mới cư dân anna nói thanh tẩy cũng không phải là trừng phạt mà là hoán niệm tiêu tán dạng này thế giới này mới sẽ không sinh ra đến cực điểm tạ áp sinh linh khi đó thứ bi các ngươi t h nói tới khái niệm là chính xác con đường thương vân nhẹ nhàng thở ra chúng ta có thể lập tức rời đi thế giới mới a nói không thể ta muốn phục sinh tất cả ngoại giới người tu chân thương vân biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh cái khác tam giới không nói thương vân chí ít vì yêu giới cảm thấy may mắn về phần thế giới mới cư dân để bọn hắn yên tĩnh rời đi không cần lại trải qua thụ một lần đau khổ a na n nói thương vân đối a na n cách làm từ chối cho ý kiến cũng coi như có nhất định đạo lý ta tin tưởng khi ngoại giới người tu chân sau khi sống lại bọn hắn sẽ không lại nô dịch thế giới mới cư dân a na n nói thương vân hiện tại cảm thấy a na n chính là thánh hiền đại danh tử kém chút kích động lệ nóng danh trọng sau đó phái một bang tiểu hài tử tiến lên hoa tươi sau đó mình dâng nụ hôn làm kẻ ngoại lai các ngươi cũng nên có mình phương thức giải quyết dạng này mới có thể tránh miễn với cái thế giới này tổn thương hoa a na nói thương vân cái hiểu cái không phu hoa nói、ừ. Đúng, ủng、hộ. Anna nói, ủng hộ liên hộ. hộ thương ố t ta t đã ấ y ngoại n giới g ờ i tu chân nghiệp, của vân khẽ nhữ mày trên lý luận không thể nào ana n gật đầu nói không sao ta sẽ hào hào thao tác thương vân thầm mắng một tiếng không có biểu lộ ana n nói lại thương vân chuẩn tôn sẽ thành chúng n ú i tiên tri khi đó rất nhiều đoán niệm đem tập trung ở trên người của ngươi đương nhiên công pháp của ngươi rất kỳ diệu ta tin tưởng có thể chiến thắng những á n niệm này thương vân tôn giả ngươi đã biểu thị ủng hộ ana không phải sao thương vân cảm thấy mình bên trên cái này nương m ô n a r c h y trong lòng đau khổ vô so nhưng trên mặt cười tủm tìm nói cái này hiển nhiên gánh chịu ngoại giới oán nghiệm n g h i ệ p lực cứu vết thương sinh dạng này sự t ì n h vốn là tan lên tận nghĩa vụ hòa bình là chúng ta nhất tôn trọng anna nhìn thương vân dạng này thành khẩn nhẹ nhàng cười một tiếng thu hồi bên trong tay bên trong hai đem sáng loáng trường đao màu trắng ta tin tưởng thương vân chuẩn tôn sẽ hảo hảo xử lý muốn đối mặt không cục anna chậm rãi bay về phía không trung nếu như thế giới này lần nữa bị không bình thường lực lượng cái dây ta còn tại xuất hiện lần nữa hy vọng khi đó lần nữa nhìn thấy thương vân chuẩn、tôn. thương vân thầm mắng một tiếng lao tử cũng không tiếp tục đến rồi a na n thức tha dáng người biến mất không thấy gì nữa đen nữ môn nhao nhao quỳ xuống đất theo gió tiêu tán thương vân mặt đen lại bị hắc khí xâm nhập thể nội tứ đại thượng giới người tu chân hắc khí lui tán dần dần thức tỉnh như giấc ngộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không mà cái khác thế giới mới cư dân nóng chảy dung nhập đại điện thế giới mới khôi phục dĩ vãng duy chỉ có thiếu không thể tính toán thế giới mới cư dân thượng giới người tu chân có chút hoàn toàn tỉnh ngộ có chút lòng còn sợ hãi có chút thất vọng mất mát thương vân thấy rõ thế giới mới giữa thiên địa vẫn như c ũ tràn ngập n ồ n g đầm nghiệp lực là ana trả về cho các thế lực lớn lễ vật cũng là cho thương vân lễ vật làm sao bây giờ cổ luân nhìn thật sâu thương vân thương vân nói triệt hồi vòng bảo hộ để bản thổ cư dân tự do hành động tự do sinh sôi chúng ta lập tức phái ra thám tử tìm kiếm huyền hoàng tháp tung tích miễn cho đêm dài lắm rộng những ngày nghiệp lực tái sinh biến hóa thế nhưng là phiền thức chúng huynh đệ l i n h mệnh sau đó đại i ế n ba ngày tứ đại thượng giới các tu chân giả n h a nhau gia nhập tìm kiếm huyền hoàng tháp đội ngũ muốn sớm ngày kết thúc thế giới mới bên trong n n đoán có thế lực nản lòng t h o i trí một lòng chờ đợi bể khổ chi di l ạ c như lai Dược sư tam đại phật quốc vẫn chưa tham dự tìm kiếm huyền hoàng tháp mà là thừa dịp cơ hội đại lực tuyên dương phật pháp chỉ là khổ vì ngoại giới thế giới mới cư dân đã tử quang cái này ba nhà phật quốc hàng đầu trách nhiệm chính là tuyên truyền giảng giải sinh ra sớm nhiều sinh chỗ tốt cũng cung cấp các loại kỹ thuật tư liệu tiến hành ủng hộ trong lúc nhất thời các loại liên quan đến sinh sôi nội dung thư tịch hình ảnh như đầy trời phồn tinh tại ba khu phật quốc ở giữa t r à lan còn có thổ dân cư dân làm lên văn hóa sản nghiệp tại t a m đại phật quốc ở giữa lẫn nhau mậu dịch chủ yếu sản phẩm chính là khác biệt phẩm vị văn hóa chế phẩm ngược lại là cực lớn chạm vào văn hóa sản n g h i ệ p phát triển cùng khác biệt lưu phái tác gia hoành không xuất thế thế giới mới rộng lớn cuối cùng cho dù quá ngàn nhà tứ đại thượng giới tu chân thế lực chiếm lĩnh mấy vạn vạn bên trong thổ địa vẫn bất quá là giọt nước trong biển cả huyền hoàng tháp ở nơi nào không được biết tại không có dẫn đường chỉ dẫn tình hung dưới cưỡng ép tìm kiếm huyền hoàng báo tháp không khác vũ trụ vất r ô n cho nên thương vân căn bản không nghĩ tới chỉ dùng thời gian ba năm huyền hoàng tháp liền hiện hiện tại chúng người tu chân trước mắt nghĩ đến cũng đúng huyền hoàng tháp tại thế giới mới cũng không phải là m ộ ư ơ i điểm xâm nhập nếu không chỉ bằng chức may mắn tiến vào thế giới mới kia mấy tu chân giả, sao có thể có thể tìm được huyền hoàng tháp tung tích chưa cùng thương vân xuất đội xuất phát tin tức mới chuyển đến huyền hoàng tháp có thể trông thấy nhưng muốn đi trước n g á y tháp phải đi qua một mảnh rừng rậm vùng rừng rậm kia bị không gian nếp ố n bao trùm vô luận từ cái hướng kia xuyên qua cuối cùng rồi sẽ tiến vào trong rừng rậm tin tức xấu là tiến vào rừng rậm người tu chân chỉ có cá biệt có thể chạy ra cũng rất chết nhanh đi lại thân thức vắng vẻ ký ức hỗn loạn không cách nào cung cấp bất kỳ tin tức gì thử trạng liền như là năm đó tiến vào thế giới mới người tu chân cho nên lúc ban đầu những người tu chân kia cũng không phải là bị huyền hoàng tháp đánh chết mà là thụ rừng rậm này độc hại tin tức tốt là huyền hoàng tháp trạng thái ổn định không hề rời đi dấu hiệu trời xanh tổng bộ đại điện khí thế hùng vĩ bốn cực t r ố n g trải ở giữa sắp xếp bảy một chương bích ngọc bản dài thương vân cầm đầu cái các h u y n h đệ còn lại sắp xếp hai hàng cái này bích ngọc bản chính là thế giới mới sản xuất xúc tu thanh lương nhìn kỹ phía dưới bên trong có mây mù đường vân có thể từ tụ linh khí nhất định là huyền hoàng bảo tháp có linh tính không muốn bị tùy tiện n ú n g tràm liền tìm như vậy một khối tư mã đ ổ phân tích nói mà huyền hoàng tháp vì thiên địa trí bảo tự nhiên không sợ hết thẻ tà ma ba t ắ t gần đây tu vi có sợ trường tiến b ả o khí thế hùng h ổ cái gì chim rừng rậm chúng ta một mồi lửa đốt thương vân là c h u ẩ n tôn k i a thả ra lửa có thể có bao nhiêu đầu gỗ có thể chống cự cổ luôn nói ta nghe nói tiên giới ly hỏa cung mấy cái tiên vương kết thành ly hỏa đại trận đốt mười ngày mười đêm dẫn đến mình phát hỏa bây giờ tại tìm khắp nơi thanh hỏa khí thuốc uống y thiên nói bổ sung ừ n ta nghe nói ly hỏa cung nghe nói cùng tam thanh c ó chút quan hệ luyện là chân chính tam hội chân hỏa chỉ sợ nhưng so hỏa khí thương vân cũng không nhất định có thể đủ thắng quá mấy cái kia tiên vương ly hỏa đại trợn thương vân gõ mặt bàn ta đã rời đi yêu giới quá lâu không biết yêu giới tình huống như thế nào huống hổ vải nhiều hiện tại sinh tử chưa biết cần ta cứu cứu xuất thủ cứu rút cổ l â n nghiêm mặt nói thiên lang khuyển nhà vũ lăng cô nương là trọng điểm quan tâm đối tượng thương vân mặt mò đỏ hửng vũ lăng tuy nói có cứu cứu chiếu khán tuyệt không có gì đáng ngại ta dù sao cũng nên đi xem một chút đúng nên nhìn xem nên nhìn xem chúng minh đệ cười tủm nhìn xem thương vân cuối cùng ý thiên hỏi chỉ là nhìn xem sao chương ú n huynh hoan g đệ đ năm trăm linh hai khô héo chi địa rất nhanh tổ tông họ lý người tu chân thành bánh trái thơm ngon tại các lớn trong trận doanh có chút quý hiếm thậm chí bắt đầu xuất hiện mua bán hiện tượng m a một chút cây chính mầm đỏ mấy lời đều họ lý người tu chân dựa theo nam nữ già trẻ tu vi cao thấp bắt đầu đập giá thậm chí thân phận t h ẳ n g tắp lên cao tu vi thâm hậu nhưng địa vị thấp người hiện nay thẳng bức t r ư ở n g lão đương nhiên những người này cũng không phải là mỗi một cái đều nguyện ý nguyện ý thừa nhận mình dòng họ bởi vì ý vị này muốn bị đưa vào kia một mảnh kỳ dị thâm lâm sau khi đi vào sinh tử khó liệu giữ nhiều l à n h ít mấy ngày bên trong thương vân một mực tại tuyên bố huyết thống của mình cổ lôn đẳng lớn thêm an ủi thương vân thật ngươi là trần tôn nói không chừng có thể rất mạnh mẽ tiến vào ba tắc nói đúng a t i u cái thuyết pháp cũng không nhất định làm được chuẩn luôn l ắ n g nói chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp làm yêu muốn thực tế gấm vũ lời nói t h â m thiế khuyên giải nói thương vân ngươi không phải cô nhi sao làm sao nhớ phải tự mình họ gì tư mã thủ hỏi thương vân k è m chút bóp nát tay mình bên trong chén ngọc ta không phải nói với các ngươi qua thân thế của ta sao tư mã đổ giật mình vỗ chán một cái đúng ngươi đã nói ngươi không nói cha ngươi họ hai gọi nhị cầu sao chén ngọc vỡ vụn thương vân tâm cũng nát thương vân vậy ngươi không thay đổi tên của mình chẳng phải là bất hiếu cổ luôn hỏi thương vân vô lực k h o á t k h o á tay ta nói qua nhà chúng ta tùy tiện đặt tên n g ư ơ i quả nhiên vẫn là họ thương a thương vân họ thương không mất mặt gấm vũ lần nữa ý vị thâm trường nói giống như trước ta liền nhận biết một vị họ thương lao sư thật l à đức nghệ song hình giao hóa chúng sinh a gấm vũ ngươi nói một cái lao sư vì cái gì mặt có chút đỏ ba t á t sở lấy đầu trong hỏi mưa gió tiểu thuyết internet gấm vũ khẽ nhắm hai mắt kia là đối lao sư hồi tưởng thương vân mặt sắm lại lời tuy như thế ta nhất định là muốn đi vào bên trong vùng rừng rậm kia chúc ngươi thành công xem đi cố lên thương vân nhìn xem các huynh đệ muốn ăn đòn mặt cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thâm lâm bên ngoài thương vân vẫn nhìn không ra cái này thâm lâm cùng hạ giới phổ thông rừng cây có gì khác biệt chỉ biết rừng cây này đã thôn vệ đông đảo người tu chân tính mệnh rất nhiều họ lý người tu chân có thể chạy ra vẫn có số lượng đông đảo chết bởi thâm lâm bên trong về phần là bị trong rừng cây cấm chế nuốt hết còn là bị tu chân giả khắc tàn sát vậy liền không được biết thương vân hiện thân gây nên dối loạn tương mừng. chúng ta tu chân thế lực cũng có một cái ý nghĩ chuẩn tôn muốn lấy lực phá trận đại đa số người tu chân tự nhiên hy vọng thương vân chiến tử trong rừng cây chém tới đại họa trong đầu duy chỉ có yêu giới người tu c h â n trong lòng hướng về thương vân dù sao yêu giới có thể ra một đại tôn đội yêu giới địa vị tăng lên có chớ trợ giúp lớn thương vân cáo biệt trời xanh huynh đệ để cổ lôn đẳng hào hào kinh doanh trời xanh toàn bộ siêng năng tu luyện ít đi gây chuyện thị phi tận lực tại bộ hạ mình cấm chế phòng ngự bên trong hoạt động nhưng nghĩ tới có thiên vương m a hóa long cùng vương cấp mệnh lệnh của mình hiệu lực khá thấp thương vân ngẫm lại đều đau đầu dứt khoát không nghĩ lấy trời xanh thế lực nếu không phải nó hơn tất cả tu chân thế lực hợp nhau tấn công khi là ở vào đình phong thương vân ngược lại cũng không phải như thế nào lo lắng thương vân một bước bước vào rừng rậ thương vân đầu tiên nhìn thấy chính là một gốc cổ thụ che trời cổ thụ thân cây trắng kiện đủ có phương viên ba bên trong tăng cây thì chỉ có thưa thất mấy cây mảnh tiểu thân cảnh t h ô nhất bất quá cỡ thùng nước sớm đã không có l à cây vỏ cây tăng thương không có một chút sinh cơ rơi cái này cổ thụ ngoài trăm trượng có mặt khác một cái cây cây bất quá mười cao năm trượng tán cây to lớn bao trùm mấy trăm trượng trên cây mọc đầy p h ấ n đoá hoa màu đỏ rất là mỹ lệ nhưng hoa đã khô héo đồng dạn g đoạn tuyệt sinh cơ phóng tầm mắt nhìn, tới, thương vân nhìn thấy tràn đầy đủ loại kiểu dáng cây cối có to lớn có tinh tế có so như an ma có thì sinh đẹp yêu kiểu có một cái cộng đồng chỗ chính là tất cả cây cối khô cạn khô t à n sinh mệnh kết thúc thương vân tiến vào rừng cây liền trong cảm giác ở sinh mệnh nguyên lực bắt đầu lặng yên trôi qua nếu không phải thương vân tu vi cao thâm còn không cách nào phát hiện thương vân cho mình ra chỉ ba đạo thật võ huyền gián phủ chấn áp bản thân sinh mệnh s ó i mòn thương vân trong rừng xuyên qua nhiều hứng thú quan sát những ngày cây khô phát hiện cây khô bên trong có một c ố kỳ dị vận luật vẻ đẹp có khi không khỏi chạm đến khô h é o đoá hoa hoặc là lá cây từng mảnh mảnh vỡ đột nhiên bay xuống hoa trên đường đi thương vân nhìn thấy một chút người tu chân đã như cây cối cố quặng có chút người tu chân nửa chết nửa sống trừ số ít người tu vi cao thâm đại bộ phận phân đúng là họ lý thương vân liền tiện tay giải cứu để những người tu chân này chạy ra rừng tây các tu chân giả thiên ân và t ạ trở về muốn đem thương vân cung cấp bên trên thương vân ám đạo ngày sau không muốn đối địch với ta chính là chuyện tốt báo ân là không dám nghĩ vậy mà bởi vì vì một cái dòng họ liền có thể kết luận một cái sinh vật sinh tử thương vân dạo bước bên trong suy tư cái này cũng không chỉ là hào làm thiên địa nguyên khí đại tôn nhưng có thể làm đến cái này đã chạm đến đại đạo đình phong là quy tắc lực lượng có thể có loại tu vi này người không phải là âm dương đại thành người nhưng rừng cây này bên trong quy tắc chi lực cũng không phải là cường thịnh họ lý người tu chân cũng không phải là có thể toàn bộ may mắn thoát khỏi tại khó có thể thấy được rừng cây này hẳn là mở người kiểm chất tự thân tu v i một chỗ nơi trốn thương vân ngừng chân cẩn thận trải nghiệm cái này khô héo chi địa khí tức cuối cùng cảm nhận được một cố lực lượng tất cả sinh cơ toàn bộ tuân hướng k i ê m một điểm k i ê m một điểm sinh cơ cũng như phát hiện thương vân nhìn trộm thương vân trước mắt mơ hồ hiện hiện một t r ư ờ n g dữ tận m ặ t quỷ, lóe lên tức không có thương vân cười lạnh một tiếng sải bước đi hướng kia một điểm sinh cơ mỗi một bước đi xuống không chỉ mười ngàn dặm xa đi hồi lâu vẫn khoảng cách kêu một điểm sinh cơ cách xa nhau rất xa thương vân hai tay hợp lại lòng bàn tay tràn ngập một cỗ y ế u lực tựa như một đầu hoang cổ hứng thú muốn sôi nổi mà ra thương vân hai tay mở rộng phá cho ta không gian hầm vang xé rách chuyến ra thiên bang địa liệt tiếng vang xé rách chỗ t r u n g quanh cảnh tượng cực độ v n mèo thương vân một bước bước vào khe hở trung ương tại khe hở không gian bên trong hành tàu một bước chính là một phiến thiên địa khoảng cách thương vân từ khe hở bên trong đi ra nhìn thấy mười k h ó cây tạo thành một vòng tròn quay chung quanh trung tâm một đạo phủ m ư ờ i k h ỏ a cây có thể dùng lưng hùm vai gấu hình dung nếu không phải hất lên vỏ cây nói là đang ngồi mười đầu thần cao ba mươi trượng cự hùng cảng hình tượng bia đá đồng dạng phù phổ thông màu đen bia đá phía trên khắc lấy màu đỏ chữ lớn thấy bia người hẳn là con ta thương vân phù đạo tu vi thâm hậu có thể một chút xem thấu tấm bia đá này chính là phù văn tụ lại tạo thành thương vân trong lòng vạn mã buôn đằng thầm mắng đây là ai khắp nơi chiếm tiện nghi luân lý ngân không là có thể khắp nơi sử dụng thương vân trước tiêu tiêu hỏa lại nhìn bia đạ kia cảm thấy trong đó phù văn có chút quen thuộc làm sao có điểm giống nhà ta phù văn thương vân nhìn càng thêm cẩ Càng thêm xác định mình ý nghĩ hẳn là địa phương quỷ quái này là lao cha ký tác cho nên mới quy định chỉ có lý gia hậu đại mới có thể tiến nhập thương vân không hiểu làm sao l a o cha tới qua cái này thế giới mới đến đây như thế nào huyền hoàng tháp làm sao hết lần này tới lần khác tuyển nơi này chẳng lẽ là lao cha đem huyền hoàng tháp đưa vào thế giới mới nếu thật là dạng này nhất định cùng tam thanh kết xuống thâm cựu đại hận hẳn là đây chính là tam thanh đối phó nhà ta nguyên nhân nhưng huyền hoàng tháp vì trí bảo tam thanh thêm chút ngăn cản lấy lao cha tu vi nên không cách nào kéo theo mới đúng ý niệm tới đây thương vân đối bi văn bên trên trêu chọc cũng liền không thèm để ý dù sao miệt nhiều l à n ó i qua cha mẹ mình là chạm đến nói âm dương đại thành ngưỡng cửa người tu chân thực lực t h ô n g huyền chẳng lẽ đây là lao cha vì đem huyền hoàng bạo tháp lưu cho ta đặc biệt bày ra cơm chế thương vân không khỏi tâm lý đ ắ c ý rốt cuộc tìm được một điểm con em thế ra cảm giác ưu việt đối lao cha ấn tượng cũng tốt hơn nhiều thương vân hiện tại đem rừng cây này coi như nhà mình tài sản riêng nhìn t r u n g quanh không khỏi đi đến trước tấm bia đá đưa tay gõ ba cái trong miệng lẩm bẩm nói cái này địa phương khỉ gió nào muốn làm sao ra ngoài bia đá bỗng nhiên tỏa sáng quát lên một tiếng lớn ngươi là ai thương vân giật này mình thanh em này đúng là phụ thân trễ xứng s ở nửa ngày ta là c o n của ngươi bia đá cười ha ha ở đâu ra con hoang cũng dám giả mạo ta lý con trai của một người lão tử phong nhã hào hoa chưa sinh dục ai cũng không biết vương tên chọc có phải là gà ta thuốc tiết có được hay không làm nói ngươi đến cùng già sao s ứ sở đến thương vân một c ư ớ c đá vào trên tấm bia đá t h ầ m mắng một tiếng nguyên lai mình lão tử lập tấm bia đá này thời điểm mình còn chưa ra đời vậy xem ra nội dung trên tấm bia đá chính là khắp nơi chiếm tiện nghi thật sự là làm cản hộ pháp ở đâu bia đá thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng thương vân không kịp phản ứng vây quanh tấm bia đá này mười k h ỏ a đại thụ dây r ủ i lấy từ dưới đất đứng lên dễ cây chật vật từ lòng đất rút ra thương vân lúc này mới nhìn thẳng vào cổ thụ phát hiện mỗi k h ỏ a cổ trên cây đều có một t r ư ờ n g dữ tợn khuôn mặt cơ hồ chiếm nửa cái thân cây cái này mười k h ỏ a cổ thụ hình thể khổng lồ khô héo trên nhánh cây mơ hồ có thể thấy được toát ra mầm non cũng chưa hoàn toàn chết đi giả mạo nhi t ử ta đi chết bia đá quát thương vân xem xét cổ thụ hộ vệ đây chính là gần như âm dương đại thành người bày ra sinh linh thực lực mạnh cho là số một cường địch cổ thụ chậm rãi từ lòng đất đứng thẳng như là đứng thẳng cổ thú t á n cây linh xả múa thương vân không dám k i n h thị chấn kiếm xuất thủ cho tự thân ra chỉ chữ xuyên bùa hộ mệnh thân thể chiến văn loài sáng mười k h ỏ a cổ thụ thân cảnh ở giữa tương hô kết nối cũng trên mặt đất đồng hồ lan tràn cuối cùng kết nối trên tấm b i a đá phong bế bầu trời đem thương vân khốn tại lao trong lồng b i a đá loài sáng theo kết nối thân cảnh truyền ra điểm điểm ngân quang ngân quang cấp tốc lan tràn cho cổ thụ hộ vệ dắt lên một tầng ngân huy để xấu xí cây mặt uy phong lấm lịt thân cảnh lồng giam ngân tinh điểm, điểm thương vân hướng phía bốn phương tám hướng thả ra vô tận kiềm khí như châu đất xuống biển lạng yên không một tiếng động bị ngân qu ngân quang như kiếm chút xuống mà đến thương vân đem kiếm mang x u ố n g lại thành hình cầu bảo vệ tự thân hộ vệ công kích vẫn chưa siêu việt thương vân năng lực chịu đựng nên là lúc trước lý tam nguyên đối đại đạo quy tắc vận dụng không quen vì vậy cái này cổ thụ hộ vệ thực lực có hạn dù là như thế thương vân kiếm thế không cách nào thường tới những cây cổ thụ này ngươi không phải danh s ư n g là nhi từ ta làm sao lại không phủ đạo ngược lại dùng kiếm bia đá cười nạo h nói thật sự là quyên gốc b u ồ n cười b u ồ n cười thương vân thực tế không muốn bị lý tam nguyên một đạo tàn n i ệ m đủ kiểu chế dễ ư trong lòng thật lâu tích tụ đột nhiên bạo phát đi ra quyên gốc yêu tài là ta vốn thương vân hai m Ẩn hiện yêu thân hư ảnh, trên thân chiến văn đại thịnh, tiên tắn vẹn vẹn trùng tiên. Trưng 503, 10 cái cây bên hư khí, Phật khí đại đi, yêu yêu lưu lực cái một c ố đã lâu khoái cảm từ thương vân trong xương tùy tuân ra làm yêu khoái cảm tự do tự tại khoái cảm không còn cân bằng tiên yêu phật ba lực khoái cảm đơn giản nhất khoái cảm không có bất kỳ cái gì câu thúc khoái cảm cổ thụ hộ vệ cảm giác thương vân hơi có biến hóa có chút đỉnh trệ công kích sau đó vô số thân cảnh như trường thường đâm về thương vân thương vân mười mặt thụ công kích dùng yêu lực ở sau lưng huyện hóa một đầu xương đôi hư ảnh tứ chi tể động dùng n ụ c thân đôi cứng cổ thụ hộ vệ thân cảnh thân cảnh lẽ ra mảnh vỡ tứ tán bay vụt thương vân trên thân tràn đầy vết cắt vết thương không sâu cũng không lo ngại máu tơi ư nhưng cũng thoa khắp toàn thân thương vân chẳng những chưa phát giác đau đớn ngược lại càng ra hương phấn cổ thụ hộ vệ công lâu không dưới đổi thương vì roi quật thương vân thương vân hiểu đến kịch liệt không dám đập nện thân cây trung bộ nếu không sẽ bị thân cây quấn quanh thương vân cũng không cho rằng khí lực của mình có thể tránh thoát mười khỏa cổ thụ hộ vệ b u ộ c chặt thương vân là hương phấn không có vắng đầu chuyên đánh thân cây l ư ợ điểm đem nhánh cây một một một lui cổ thụ hộ vệ lạnh lùng nhìn xem thương vân thân kết hợp bản môn kiếm pháp cùng yêu chiến đồ nội công pháp tứ chi cùng xương đôi tiên biến b ả n hóa đem thân thể lặn có thể phát huy đến cực hạn khá lắm tiểu yêu quả thật có chút bản lĩnh lý tam nguyên thanh n â m ung dung vang lên có thể thấy được chân chính cổ thụ hộ vệ thực lực cổ thụ hộ vệ đình chỉ công kích thương vân thu thế vết thương trên người bắt đầu khép lại trở lấy cổ thụ biến hóa đang đối mặt thương vân hai khỏa cổ thụ hộ vệ hơi hướng về phía trước một chút nó hơn cổ thụ hộ vệ thân cây biểu lộ biến mất đem cùng kia hai quả cổ thụ quấn quýt lấy nhau thân cảnh thu hồi thương vân một mực chú ý kia hai quả cổ thụ hộ vệ hai quả cổ thụ ng cho đến xé rách thân cây phát ra cây cối đứt gãy vang cốt k ế t tâm thanh rất nhanh hai khỏa cổ thụ hoàn toàn thay đổi trái ngược với hai đống miễn cưỡng ghép lại cùng một chỗ cụi khô lộn xộn thương vân một trận n h ư mày thực tế nhìn không ra cái này huyền diệu trong đó ở đâu t r â m mặc đường này nương tặc làm sao thất bại rồi lý tam nguyên tiếng kêu t r u y ề n r a thương vân làm bộ không nghe thấy dù sao cũng là mình lão tử nói ra không tính là gì lộ mặt sự tỉnh hẳn là biến thành một đôi tuấn nam mỹ nữ n h xấu hổ vũ đạo hấp dẫn hắn lực chú ý sau đó hắn mới đúng a làm sao biến thành bộ dáng này lý tam nguyên nhỏ giọng thầm thì thương vân mất ngủ nước bọt cố gắng q u ê n mất vừa mới nghe được hết thảy vì lý tam nguyên giữ lại một điểm hình tượng mặc kệ hắn là yêu nói không chừng tốt cái này một ngụm đúng chính là như vậy lý tam nguyên rõ ràng tại bản thân ă n u ổ i thương vân lại nhìn một chút trước mắt kia hai đống trẻ tuổi thống khổ che hai mắt lên cho ta lý tam nguyên cũng không biết đang cùng ai đối thoại đột nhiên hét lớn một tiếng kia hai đống tuổi lửa nhào về phía thương vân hai k h ỏ a cổ thụ hộ vệ mặc dù hình tượng toàn hủy thực lực không giảm thương vân nhất thời chủ quan tiện tay vừa tiếp xúc với không ngờ kia vỡ ra cổ thụ hộ vệ tràn đầy gai nhọn sắc bén vô so đâm vào thương vân bàn tay đau tận xương cốt mang ra một đoàn huyết hoa còn có thật nhiều gai gỗ lưu tại thương vân thể nội thương vân kinh hãi gấp vận kiếm khi cùng hỏa p h ù tiêu mất thể nội gai gỗ không dám nên đón cổ thụ sắc bén bộ phân công kích chuyên tìm vung v ứ c mặt đập n ệ n mỗi một kích xuống dưới liền đánh nát bộ phân cổ thụ hộ vệ cây khối đồng thời cũng có chút h ứ a m ộ t đâm đâm nhập thể nội thương vân không ngừng chảy máu mồ hôi lạnh lâm ly tia gai gỗ mang theo lý tam nguyên đột phá tôn cấp tu vi dù cho là thất bại phẩm vẫn hao phí thương vân to lớn tinh thần lực không dám k i n h thường chút nào mặc k tiếng vang thùng thùng không ngừng thương vân không biết đánh bao lâu thẳng đến tinh thần có chút mơ hồ hai khoả vỡ vụn cổ thụ chỉ còn hai khối khá lớn khối gỗ thương vân quanh thân xích hồng đột nhiên dỗi ra hai tay tóm chặt lấy khối gỗ giữ tận cười một tiếng cứng rắn đem hai khối khối gỗ n u ố t vào n g ư ơ i có bị bệnh không lý tam nguyên đờ đất hỏi thương vân vốn định tiêu sái cười một tiếng không ngờ trong bụng như đau rào đau đớn vô số gỗ vụn mạnh tại thể nội mạnh mẽ đâm tới thương vân cứng rắn gạt ra hai chữ ăn ngon liền khom lưng đi xuống toàn lực hóa giải thể nội cổ thụ hộ vệ mạnh vụn thương vân cũng không phải là nhất thời xúc động mà là những cây cổ thụ này hộ vệ chính là lý tam nguyên lưu lại mình có lý tam nguyên huyết mạch phù đạo càng là một mạch tương thừa thương vân tin tưởng hóa giải cổ thụ hộ vệ mảnh vỡ đồng thời nhất định có thể có chỗ thu hoạch cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt một tia quen thuộc ý thức lưu nhập thương vân thần thức như là lúc trước thương vân cưỡng ép hấp thu sợ được đến tin tức cũng không thế nào rõ ràng chỉ là một chút lẻ tẻ mảnh vỡ đây đối với thương vân đã là bảo vật vô giá đối thương vân ngộ đạo rất có ích lợi hồi lâu thương vân hóa giải một điểm cuối cùng cổ thụ mạnh vỡ thần thanh khí sản mơ mơ hồ hồ nhìn thấy con đường đi tới chân chính tôn cấp không còn tựa như ảo mộng cổ thụ hộ vệ vẫn chưa thừa cơ tập kích thương vân thương vân tự nhiên mà vậy an tâm nội đạo ở sâu trong nội tâm thương vân cho là mình cùng lý tam nguyên có không h i ể u cảm ứng lý tam nguyên t u y ệ t sẽ không thật thống hạ sát thủ mà lý tam nguyên lưu lại ý thức xác thực như thế thật là l ớ n g a n trăng trận học tập ta đạo pháp lý tam nguyên không biết là tán thưởng là cười nạo h ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phía dưới cửa này nhìn n g u y ê là có hay không có thể bình yên vượt qua ba khỏi cổ thụ hộ vệ một lần nữa mở mắt tiến lên một chút thương vân chậm đợi biến hóa kêu ba khỏi cổ thụ l cuối cùng hòa là một thể trở thành một mặt thủ t ư ợ n g tây trên tường ánh sáng màu bạc n h ạ t đi chuyển thành thổ hoàng sắc n g h ị c ngũ hành thương vân nhìn ra nói chung mấu chốt vốn là một k h ắ c thổ hiện tại lý tam nguyên lại dùng một sinh thổ n g ạ n h s i n h s i n h đem cổ thụ hộ vệ từ một hành chuyển thành thổ hành mà cũng không phải là vận dụng ngũ hành tương sinh từ một sinh hỏa lửa đất mới nhìn thương vân không khỏi lại là cả người toát mồ hôi lạnh ám đạo không biết mình khi nào mới có thể có cái này lịch u y ể n ngũ hành pháp lực húng chi hiện tại mình đối pháp môn này ngay cả cánh cự đều không có sợ đến phù đạo t u hành đường y nguyên dài ràng g i ặ k h ô n cùng ba khóa cổ thụ liên thể chưa kịp suy nghĩ nhiều đỉnh đầu một mảnh mờ nhạt bao phủ ù ù tiếng vang như lôi minh tuấn mã thổ sơn ngoại tầng từ đỉnh núi bắt đầu sụp đổ sụp đổ thổ cách thương vân vẫn có mấy ngàn trượng thương vân đã cảm giác hô hấp trì trệ thân thể bắt đầu hướng vào phía trong thiết chặt khớp xương lạc lạc rung động lên thương vân huy sái m ộ t phù bên người mấy chục gốc đại thụ điên c u ồ n g sinh trưởng thân cảnh lung tùng tại thương vân đỉnh đầu trưởng thành một khoan hình mái vòm không ngừng hướng lên thứ nhất bàn cắt đuổi tiếp xúc thương vân tán cây thân cây thủng rông kêu to kia một hạt cắt đuổi trực tiếp rơi xuống đánh xuyên tất cả thân cảnh rơi vào thương vân bên chân một hạt cắt đuổi n ặ n g như tinh thần là bởi vì đây là một khí phản hóa cắt đuổi sao thương vân cũng không hoảng hốt cho dù mình tán cây ngăn không được rơi thổ cũng không nên chật vật như thế tất nhiên là trong đó một khí chống đỡ đã như vậy ngược lại muốn xem xem cái này phản ngũ hành lớn bao nhiêu biển số núi l ử dù nh trước mắt liền có thể đến thương vân trước người tại thương vân xem ra cũng có thể chậm như h o a đi tự nhiên đây là lý tam nguyên không có tại thổ b ă n g bên trong gia nhập pháp lực chỉ là mặc kệ tự do rơi xuống thương vân đem âm dương ngũ hành vận chuyển đến cực điểm mười cây thuộc tính khác biệt đại thụ từ thương vân bên người sinh trường tráng kiện như núi thương vân cũng là mười tòa núi lớn trong khe hẹp một hạt bụi hòa hành cây đỏ tươi thân cảnh phân tấm thủy hành cây hàn băng đúc thành dáng như mai nhánh thổ hành cây hàn băng đúc t h n h á n g như m a n h n h thổ hành nhánh cây làm so giá trị cành lá xem biết như tùng như bách kim hành nhánh cây làm trắng bệnh thân cảnh thu nạp ngũ hành cây hình thái khác nhau hình thành to lớn tán cây nên đón núi lở rơi xuống miếng đất bị tán cây ngăn cản không còn xuyên tấu h mà qua tại tán cây phía trên xếp tán cây cuối cùng không chịu nổi gánh nặng một tiếng vang thật lớn tán cây b ẻ gãy theo đống đất cùng một chỗ rơi xuống tung tích bên trong tán cây tán thành ngũ hành nguyên khí biến mất không thấy gì nữa rơi thổ khí thế như hồng thương vân cổ động mười thành yêu lực trên thân chiến văn loại sáng n g ẩ g đầu đỡ ngực dùng nhục thân đón đỡ thổ sơn kỳ thực chân chính nện ở thương vân trên đầu thổ cũng không nhiều kéo dài xung kích dù để thương vân mười điểm đau lớn lại không phải khó có thể chịu đự thương vân bên ngoài cơ thể che kín bùa h ậ mệnh cách tuyệt trần thổ bùi đất vừa mới kết thúc lại một lần núi lở hạ xuống quy mô tuy có gia tăng trung quy có hạ thương vân không lại sử dụng phụ văn hướng về phía trước tiến bảo nên đón t h ủ băng cảm giác đau hơi có gia tăng thương vân vẫn chưa thụ t h ư ơ n g núi này băng lực sát thương so sánh với trước hai k h o a thất bại cổ thụ hộ vệ còn muốn nhẹ thương vân không rõ ràng cho lắm không nghĩ ra lý tam nguyên đây là thiết kế trận pháp gì lại một trận núi lở xô xô xoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo tinh tế suy tư không nghĩ trong lúc lơ đãng rơi vào cái bẫy vạn kiếp bất phục núi l ở không ngừng thương vân nhìn xem bùn đất nhao nhao rơi xuống đột nhiên có một cỗ xuống dốc cảm giác cảm giác này sinh ra sau không ngừng tăng cường rơi xuống trong đất bùn mang theo một cỗ bi thương khí tức để thương vân không khỏi nghĩ khóc lóc đau khổ hơn thương vân hai mắt hơi ướt đột nhiên giật mình quay đầu nhìn lại rơi xuống bùn đất không phải vương mức tàn mát mà là thành viên truy hình một góc đây là mộ phần thương vân cảm thấy một trận hàn khí đánh tới núi này băng không phải là muốn đập chết ta mà là mai táng nặng nghề khí áp hướng thương vân âm s là đối với sinh tử sâu nhất sợ hãi lấy thương vân tu vi bạn tâm cảnh không bị sinh tử bối rối nhưng lý tam nguyên tu vi cao hơn nhiều thương vân thương vân tâm cảnh tại lý tam nguyên pháp thuật trước mặt không khác người bình thường thương vân trong thoáng chốc nhìn thấy hai cỗ thi thể lạnh bằng một nam một nữ cách xa nhau mà nằm cái này vốn nên là vũ đạo kia một đôi nam nữ lý tam nguyên âm thanh n â m vang lên thương vân thần sắc bi a i từ sinh thấy chết s á c thực không dễ nhưng ta cùng người tu đạo sớm đã nhìn quen sinh tử nhìn là ai chết lý tam nguyên hỏi thương vân k h nhũ mày kia hai bộ thi thể khuôn mặt phát sinh biến hóa mộ dung tô tô mộ dung tình lình nằm tại trên linh đường thương vân hô hấp vì đó xếp chặt cho dù biết nhìn thấy chỉ là huế tượng thương vân vẫn không khỏi cực kỳ bị thương chương năm trăm linh bốn mười cái cây bên trong thương vân ngăn không được muốn tiến lên kiểm tra tô mộ dung cùng mộ dung tô nhiều năm không gặp đại sư minh nhị sư tỷ xúc động thương vân nội tâm mềm mại nhất bộ phân tô mộ dung mộ dung tô gương mặt nhặt đi biến thành bình thanh cùng chu tuyết thương vân hành động trì trệ hai hàng thanh lệ cũng không dừng được nữa người thấy sinh tử là có hay không chính quan tâm tới lý tam nguyên âm lạnh lùng mà hỏi thương vân nhất hầu đau bờn ta từng thấy tận mắt lấy nhị sư tỷ chết đi hồn phách bay, thương á n ngươi Vậy là t ậ t tử, hay không nhẹ sinh hay quên n g coi là đã i h chết? ị sư tỉ Tam Lý n u y ê n Thương hỏi. vân quát, q u ta thể thể sao có thể, có thể ê nhất Vậy ngươi có t ể thừa Tam Thương nhận hỏi h đau đớn rồi? Lý tam Nguyên hỏi ngược lại. vân n được rồi? lại. Lý thời không biết nên như thế nào đối đáp hai bộ thi thể lại biến thành bình kiếm cùng chu tức bộ dáng thương vân hai tay bắt đầu có chút phát r u n thừa nhận đi ngươi chẳng qua là có thể ẩn tàng kia hồi ức trốn tránh thống khổ lý tam nguyên thanh em nhật ma từng tiếng lọt vào t a i tại cái này cùng sát tâm tri ngôn trước mặt tất cả tu vi pháp lực biến thành nói xung núi l ở còn tại kế tiếp theo bùn đất n ệ n vào thương vân trên thân thương vân đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn không cách nào giải quyết to lớn bi a i tràn ngập nội tâm để thương vân quên thân thể đau xót trong lúc đó tô mộ dung mộ dung tô bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước tất cả đều nằm tại thương vân trước mặt thương vân không tự chủ được lui lại hai bước bốn đạo thân ảnh xuất hiện là thanh thiên thanh lan thanh một thanh kiếm bốn người sư phụ chính đ ố i sáu bộ thi thể rơi lệ không ngừng đủ loại tưởng niệm sông lên đầu thương vân hai đầu gối mềm lũn ngồi liệt trên mặt đất đám thợ cả cũng muốn chết thương vân không dám suy nghĩ nhiều càng sợ hãi vì sao mình sẽ có cái này cùng ý nghĩ người đầu bạc tiễn người đầu xanh đúng là bi kịch lý tam nguyên nói thi thể một lần nữa biến trở về hai c ố khuôn mặt không phân biệt thương vân nhắm mắt lại không còn dám nhìn toàn lực ổn định tâm thần phòng ngừa mình tàu hỏa nhập ma lý tam nguyên thở dài một tiếng chỉ có thật có can đảm đối mặt mới có thể chân chính đạp phá ràng buộc thương vân đứng người lên đây là đang dạy bảo ta cái gọi là thiện ác một ý niệm ngươi thế nào biết ta là cứu ngươi hay là hại ngươi lý tam nguyên nói thương vân lại nhìn cơ linh vũ lăng thiên làng địa làng cổ luôn đẳng vòng điểm xuất hiện cho đến thương vân thần kinh bắt đầu tê liệt nguyên thần đột nhiên chống giống trầm t h ấ p tiếng khóc bi bi thiết thiết từ bốn phương tám hướng vây quanh thương vân không biết đang gào khóc tên ai cũng không biết là ai đang khóc cuối cùng thi thể kêu biến thành một bộ thương vân nhìn thấy mình nằm tại trên linh đường trước người b ả y biện hai chi màu trắng n g ọ n đến dưới ánh nến mẫn diện khí tức quy về vô có ai tới sâu niệm kêu thương vân danh tự hoặc là khóc giống hoặc là khóc thút thít nằm tại nơi đó người chết là ngươi lý tam nguyên hỏi thương vân thân thể tt an tâm chết đi lý tam nguyên thanh âm như là ôn nhu hai tay vớt ve thương vân không chịu nổi thân thể thương vân cảm thấy giải thoát mất khống chế tâm tình bị thương bình tĩnh trở lại từng bước một đi hướng thi thể của mình nằm dưới thân đi cùng thi thể kia hợp hai là một hai mắt dần bế nguyên thần đảm đ ạ m đi núi lợi còn tại kế tiếp theo một cái ngôi mộ mới dần dần thành hình thương vân tại trong thoáng chốc nhìn xem tràn đầy cho trần tiên h tế hai mắt cuối cùng là khép kín nguyên thần về vào hư không ngôi mộ mới vây tròn không biết bao lâu thương vân đột nhiên bừng tỉnh một thân mồ hôi lạnh ta chết rồi thương vân cái thứ nhất tưởng niệm chính là mình thật nguyên thần t i diệt nhìn chung quanh một chút là một cái nhà gỗ nhỏ bên trong trong phòng bày biện rất là đơn giản thương vân đang nằm tại vương l ò n g trên giường gỗ người mặc màu xanh nhạt cây n ầ y trường bảo thương vân ổn định lại tâm thần dưới gỗ thông thường rời đi nhà gỗ nhỏ nhìn thấy ngoài phòng nho nhỏ thế giới cái này bên trong không phải là quỷ giới thương vân thầm nghĩ nhà gỗ nhỏ xây ở một cái tảng đá trên đảo nhỏ đảo nhỏ đường k í n h bất quá mười t r ư ợ n g toàn thân là màu đen nham thạch cách ba hơn mười triệu rộng thanh tịnh mặt nước là mặt khác một cái không cao núi nằm ở trong nước đỏ trắng giao nhau hòn đảo nhỏ màu đen bên cạnh có hai trang thuyền con đứng im tại mặt kính trên mặt nước cái này cảnh s á t cũng là thương vân từng gặp b u ồ n cây cảnh mà thương vân thành b u ồ n cây cảnh bên trong duy nhất vật sống t r u n g quanh cảnh s á t rất đẹp t i ế n t ĩ n h mà xa xăm tại thương vân xem ra âm u đầy t ử khí đứng im sơn thủy bên trong ẩ n chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng linh động đây vốn là cuối cùng một trận thứ năm khỏa cổ thụ tạo thành lý ta m nguyên âm thanh âm vang lên thương vân đứng tại đỉnh núi chắp hai tay sau lưng xem núi nhìn nước đây là từ chết xem sinh lý ta m nguyên nói xác thực như thế như nhìn không ra trong đó một điểm sinh cơ chỉ có thể vĩnh thế khốn ở chỗ này thương vân nói đây vốn là vì xông qua t ử chi mộ phần trận người tu chân chuẩn bị lý ta m nguyên nói không sai ta vốn nên chết ở trên một trận bên trong thương vân hỏi lý ta m nguyên nói vâng thương vân hỏi vì sao cứu ta lý ta m nguyên trầm mặc một lát từ trận thứ nhất bên trong ta đã nhìn ra huyết mạch của ngươi đúng là ta dịch ra cốt đủ ừng ta liền biết thương vân cười nhạt một tiếng ừng ai tại sao lại họ dịch rồi nhà ta không phải họ lý sao cái gì ta nói cho ngươi ta họ lý rồi lý ta nguyên hỏi ngược lại thương vân trong lòng như là đắp lên vạn thần thú đồng thời tra đạp thứ này còn có thể tùy tiện định người bên ngoài không trả định không phải họ lý vào không được lâm quy tắc lý tam nguyên lẩm bẩm nửa n g à y xem ra là họ lý ân ân nương t ạ phi thương vân mặt đen lại không biết lý tam nguyên lại nhớ ra cái gì đó chuyện cũ không có việc gì cái này không trọng yếu không cần để ý những chi tiết này lý tam nguyên nói thương vân thực tế tâm lực lao lực quá độ không muốn lại đào lý tam nguyên nội tình lý tam nguyên thanh âm bắt đầu có chút run dậy trên người ngươi có yêu huyết là không đúng có phải không nói ta thật thành công rồi thương vân không hiểu thành công cái gì lý tam nguyên thanh âm có chút khẩn trương Ta thành công, theo đuổi được cái kia yêu tộc mỹ nữ, tử, thân Thương kia hòa gì ốc? Hừ, à, hừ hừ ha ha. hải Hừ hừ, hừ hừ công, nữ, ngươi, ngươi Vân nói, nét ân được cái cái gì? gì đuổi yêu mậu kêu mỹ lý ta m nguyên rõ ràng tại che miệng cười tận lực không biểu hiện thật là vui ta vậy mà thành công thành công không ổng công ta giấu giếm nàng từ nhà nàng lộ ra c ả n khôn x ã t ắ c đồ ai nha nghe nói ca ca của nàng rất lợi hại nếu như bị phát hiện ta chỉ có thể nặng tay đánh n g ấ t xịu đại cứu tử ha ha vậy sau này gặp mặt nhiều xấu hổ lý ta nguyên hăng hái rất có chỉ điểm giang sơn khí phách thương vân một thân mồ hôi lạnh ám đạo ngươi đây thật là tìm đ ư ờ n g chết may mắn không có gặp gỡ miệt nhiều là nếu không chỉ bằng ngươi một cái vừa mới đột phá tôn cấp giới hạn âm dương đại thành người không để cứu cứu một bàn tay rút thành tam đoạn mới là lạ cùng các loại hoa r a thần khí càn khôn xã tắc đồ là để ngươi trộm đi thương vân tỉnh nộ nói ta còn trộm huyền hoàng tháp lý tam nguyên dương dương đã ý thương vân nao động mở rộng ta nói tam thanh như vậy hở ngươi n h i ệ càn khôn xã tắc đồ vốn là cùng huyền hoàng tháp cung cấp thần vật nói trong đó nội hà một cái thượng giới cũng không đủ bất đắc dĩ có chỗ tổn hại vì phòng ngừa cản khôn xã tắc đ ồ không nhận ta quả thuốc ta trước trộm huyền hoàng tháp đem cản khôn xã tắc đ ồ cất đặt trong đó c h ấ n trụ cản khôn xã tắc đ ồ có cản khôn xã tắc đ ồ tại huyền hoàng trong tháp tam thanh cũng không làm gì được huyền hoàng tháp như thế theo điểm há không đẹp ư tam thanh cũng sẽ không ngồi nhìn nó bên trong một cái được hai kiện thiên địa trí bảo cho nên lẫn nhau thả ra không dám tới cái này bên trong đ o tháp thật sự là t h ô n g khoái lý tam nguyên cười ha ha thương vân nghe lương phát lệnh ám đạo cha mình to gan lớn mật lại không nghĩ ra là thế nào có thể từ tam thanh dưới mắt trộm đi huyền hoàng tháp cũng không biết là từ đâu một thanh kia bên trong đ ư đến thương vân nào biết lý tam nguyên chính là từ đa bảo đạo nhân chỗ trộm phải cái này huyền hoàn g bảo tháp sở dĩ có thể thành công hay là dựa vào nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao quân hai song âm thầm t ư ơ n g trợ về phần tam thanh ở giữa tranh đấu lý tam nguyên tự thân cũng không rõ ràng v ề phần có thể trộm phải càn khôn xã tắc đồ vừa đến miệt nhiều la hành tình hào phóng đối với gia tộc bên trong sự vụ toàn quyền giao cho hoa dị niết ốc xử lý thứ hai hoa dị niết ốc đối lý tam nguyên trong lòng còn có hào cảm xem như mở một con mắt nhắm một con mắt cũng tốt g a tăng cộng đồng chủ đề ha ha nhi tử ngươi làm sao mình chạy đến nơi đây nhìn ngươi bây giờ tu vi còn có thể p h ù đạo lĩnh ngộ rất nhiều nhưng hỏa hầu hay là khiếm q u y ế t có phải là bình thường không nghe ta và ngươi mẫu thân không học tập cho giỏi lý tam nguyên t r ê u đ ù a thương vân trong lòng chua chua mặc dù bây giờ đối mặt chỉ là lý tam nguyên năm đó lưu lại một đạo t h ầ n n i ệ m nhưng bây giờ muốn như thế nào mới có thể báo cho cái này một đạo tàn n i ệ m nó bản tôn cùng mẫu thân mình đã bỏ mình thi thể nơi nào cũng không biết thương vân mạnh gạt ra nợ nụ cười ngươi cùng mẫu thân chỉ lo mình du ngoạn bốn l n giới liền lưu lại cho ta hai đạo đại phù để ta nghiên cứu ta hiện tại vẫn chưa tới mười ngàn tuổi ha ha ha thì ra là thế còn trẻ như vậy chật t r ư có thể có cái này cùng tu vi quả nhiên là di chuyển tốt lý tam nguyên đạo này thần n i ệ m hẳn là vượt qua nó cái gọi là một đời vui vẻ nhất một ngày thương vân vụng trộm chùi chùi hốc mắt cha ta muốn làm sao ra ngoài lý tam nguyên lấy trưởng bối thanh â m nói chỉ cần ngươi tìm ở đây hoạt điểm hoạt điểm là cái gì thương vân không hiểu ra sao chính là một điểm sinh vạn vật sinh lý tam nguyên nói yên tâm cái này bên trong thời gian trầm chạm nghĩ cái một trăm n năm cũng bất quá là ngoại giới một ý niệm ta tin tưởng lấy nhi tư chất của ngươi dùng không được quá lâu nhiệm vụ của ta đã hoàn thành muốn tan đi thương vân trong lòng căng thẳng cha lý tam nguyên thanh em bắt đầu phiêu tán làm sao rồi ta muốn cùng ngươi h ã y nói một chút thương vân cắn môi nói hắc hắc tiểu tử đừng nghĩ từ ta bộ này lời nói mình muốn làm sao bài trừ trận pháp này đi muốn nói chuyện đi tìm ta đương nhiên còn có ngươi mỹ lệ vô cùng mẫu thân tu giống lý tam nguyên tàn n i ệ m hoàn toàn đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng thương vân không dám nhiều lời sợ lộ ra sơ hở gượng cười nói hay là cha ngươi thông minh lúc tuổi còn trẻ ta cũng so ra kém cùng nhìn thấy bản tôn ta đang nói chuyện cái này mới cái cây ừ, ta. lý tam nguyên tàn niệm một câu cuối cùng chưa nói xong liền tàn đi thương vân không khỏi buồn từ đó đến thật lâu không thể tiêu tan thật lâu thương vân đạp lên một con tiểu tru giải khai dây thừng mặc kệ tại mặt nước phiêu lãng xuất ra một bình rượu ngon làm ra chút thức ăn tự rót tự uống trộm phải tiếp phủ du nửa ngày nhàn thương vân lần này thật chấm tính lại nhớ lại quá khứ hơi say rượu chìm vào giấc ngủ Trưng Thương trực thiên dưới. Vân nhìn buồn cảnh cái cây dưới. Thương vân trực câu câu chằm chằm cây địa mặt nước như gương như thương vân không đáng thuyền trên hồ gọn sóng tuyệt thật xin lỗi thương vân phát ra toàn bộ t h â n thức tại b u ồ n cảnh thiên trong đất trải rộng rò xét phủ cảm giác thiên địa bên trong hết thảy thương vân vốn cho rằng lý tam nguyên chắc chắn lúc b u ồ n cảnh thiên trong đất bày ra cơm chế nhiễu loạn mình rõ xét không ngờ cái này b u ồ n cảnh thiên mười điểm thông thấu thương vân cơ hồ nháy mắt liền đem một phương t i ể u thiên điệu mỗi một giới tử hiệu rõ rõ ràng thương vân còn tưởng rằng đây là lý tam nguyên chướng nhãn pháp liên tục điều tra xác định vùng thế giới này xác thực rất đơn giản sơn thủy nhà cỏ toàn bộ vì phạm vật chỉ là lý tam nguyên lưu lại quy tắc đem thương đến cùng như thế nào mới tính hoạt điểm thương vân suy tư nhiều ngày vẫn là không có đầu mối lại qua chút thời gian thương vân đủ kiểu không trốn nước tựa dứt khoát dùng phù văn sinh ra cây cối thực vật để bên trong tiểu thiên địa sinh cơ bừng b ừ n g trên núi trong rừng viên hầu vọt trong nước cá bơi theo sóng du lịch thương vân sáng chế vi hình nhật nguyện tinh thần bắt t r ư ớ c ngày đêm thay đổi sáng lập ra động vật càng thêm phong phú tiểu đạo rồi ở mỗi sâu kiến lớn đến xài lang hồ báo dù số lượng không nhiều cũng có thể hình thành hoàn chỉnh chuỗi thức ăn tại trong một vùng tiểu thiên địa phồn diễn sinh sống trong nháy mắt qua mấy thập niên thương vân mỗi ngày tại bên trong tiểu thiên địa hành tẩu tận mắt nhìn đến mỗi một mảnh thổ địa đến hào hứng liền hái chút quả ăn dùng nước h ồ nấu m ộ t bình trên núi dài trà xanh cùng tiên hạ cùng múa nhìn như thanh tĩnh đạm nhã sinh hoạt để thương vân phiền não trong lòng cảm giác không ngừng gia tăng đồng dạng mặt trời mọc mặt trời lặn đồng dạng sinh lão bệnh tử để thương vân gấp không thể chờ thương vân không ngừng tăng tốc ngày đêm thay đổi gia tốc sinh vật thay thế một canh giờ chính là một ngày đêm thực vật lấy mắt trần động vật điên cuồng vận động r a sinh tử đi cái gọi là hoạt điểm đến cùng ở đâu thương vân không ngừng hỏi mình đơn giản vấn đề biến thành tra tấn mỗi ngày lặp lại thời gian để thương vân trong lòng dâng lên một cố vô danh lửa như một đoàn không ngừng nhanh chóng vặn vẹo đ a y dối ở trong lòng nhiễu loạn thương vân muốn miệng lớn hô hấp tươi mát mà mát m ẻ không khí muốn để cho mình bình tĩnh trở lại tỉnh táo lại luôn luôn tại trải qua mấy ngày ổn định về sau liền càng thêm bực bội trong lấy tâm cảnh của ta tu vi đả tọa ngàn năm một không nghìn năm cũng không đến nỗi này lo lắng nhất định là vùng thế giới này bên trong đặc hữu pháp tắc nhiễu loạn thương vân ngồi xếp bằng bên hồ ám đạo phóng người lên nhìn xuống toàn bộ tiểu thiên địa đem n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển tốc độ giảm bớt muốn nhìn ra phải t r a n g thiên địa này nguyên nhân bên trong đặc thù địa hình dẫn phát nhiễu loạn tâm trí hiệu quả dù sao giữa thiên địa tự nhiên xen vào nhau cũng như hình thành p h ù văn lại nó tự nhiên thiên thành không có dấu vết mà tìm kiếm hiệu quả cũng không phải là mãnh liệt nhưng năm rộng tháng dài lực ảnh hưởng đem xâm nhập bị dưới phú người không thể tự k i m chế thương vân lần nữa không công mà lui phiến thiên địa này là thuần túy tính mịch vẫn chưa hàm ẩn phụ đạo càng là đơn giản, thương vân càng không biết bắt đầu từ đâu mà loại kia bực bội như lửa thương vân phát phát hiện mình thở ra khí hơi thở càng thêm nóng bỏng cơ hội nhưng nóng chạy s á t é p có thể nhìn thấy sinh sôi không ngừng cũng thành một loại để thương vân lo lắng t o á n loạn lo lắng không cách nào ức chế thương vân hét lớn một tiếng tiểu thiên địa khắp nơi đều là liên hỏa đem sinh hoạt tại bên trong tiểu thiên địa động thực vật đốt không còn một mảnh tiếng kêu thẳng thiết chạy âm thanh q u a n quẩn thương vân không có một chút thương hại nhìn xem hết thể đốt cháy thương vân k h n g có một chút thương h ạ nhìn xem hết t h ố t cháy thương v â lạc lại một lần nữa đem may mắn trốn qua h trong thời gian ngắn thương vân tâm tình nhẹ nhõm chút thể nội khí tức thông thuận thời gian qua đi không lâu vô danh lửa lại lên k ế h o ạ c h điểm đến cùng ở đâu thương vân không ngừng tìm kiếm luôn luôn tìm không thấy muốn đạt thành mục tiêu gần ngay trước mắt luôn luôn không được đột phá loại cảm giác này không ngừng tra tấn thương vân thương vân vẫn kiếm thế đi yêu chế i n độ chuẩn tôn uy áp ở trong thiên địa tứ ngược mặt nước sóng cả máy liệt núi đồi nguy nhưng bất động k i a nhà gỗ thành trong mưa gió một điểm tiểu tru tuy có chậm chợn cũng vô tổn hại thật lâu thương vân ép buộc mình bình tĩnh trở lại v ậ dụng tâm pháp để thần thức ổn định một mảnh thanh linh lần nữa t thương u y nói vân tứ h chi ê u sử lơ nằm g vân để ở bên hồ nhìn xem vẫn như cũ không đổi bốn cây cảnh rất cảm thấy bất đắc dĩ bất lực ưu ám thiết đi giấc ngủ này không biết bao lâu thương vân hô hấp dần dần bình tĩnh khí tức hạ nhiệt độ thương vân tỉnh hoạt động hạ thân thể một cỗ không hiểu nhẹ nhõm cảm giác quay đầu ngày xưa nhưng cái kia bực bội cảm giác không còn thương vân lại nhìn b u ồ n cảnh thiên địa núi là núi nước là nước không còn tra tấn thương vân giác quan tựa như thương vân lần đầu tiên nhìn thấy thiên địa này lúc loại kia đ ố i đẹp thưởng thức quá mức chấp nhất ngược lại mê hai mắt một loại s é n nghiệm cơ hồ đốt ta linh đài thương vân c h ầ m t ĩ n h lại cái này cũng là ta lâu dài tu hành cần phải trải qua giai đoạn không ngờ là ở chỗ này bộc phát để tu vi của ta càng thêm tinh tiến vào một tầng thương vân dạo bước về nhà gỗ ngồi vào bên bàn gỗ cho mình ngâm một bình trà nóng uống một mình tự uống khoan thai tự đắc không lâu lại mơ màng t h ế t đi mấy canh giờ sau thương vân liệt tình ra phòng nhỏ đi khắp thương vân cảm thấy rộng mở trong sáng khí tức trong người cùng ngoại giới nguyên khí sinh ra một cỗ thân thiết tiểu thiên địa tán loạn hoàn tất thương vân trở lại rừng cây khô chỉ là thiếu cổ thụ hộ vệ cùng ở giữa bia đá trong rừng cây hấp thụ sinh mệnh lực lượng hộ tống bia đá cùng nhau tiêu tán ngoài bia rừng đông đảo tu chân thế lực cảm giác nhạy cảm đến điểm này bắt đầu ngao nghe muốn động càng có lớn mật người bắt đầu thử thăm dò tiến vào rừng cây khô thương vân tiến vào rừng cây khô sau lại vô liên hệ cổ lôn đảng rất là sốt ruột nhưng khổ vì rừng cây khô cầm chế không dám xâm nhập hiện tại rừng cây khô có biến lại cũng không nghĩ n ợ i nhiều được nao nhao tiến vào rừng cây khô tìm kiếm thương vân thương vân trong lòng ấm áp bước nhanh hình ảnh cổ lôn đẳng khi thương vân nhìn thấy cổ lôn đẳng lúc kém chút muốn đi qua đem bọn hắn đạp ngã xuống đất cổ lôn đẳng mặc quần áo trắng khóc lóc nỉ non cổ đan cựu hồ cùng còn đốt giấy để tang đằng sau trời xanh cận vệ nhấc lên quan tài một bộ cho thương vân nhặt sát bộ dáng các ngươi làm cái gì vậy thương vân mặt đen lại cổ lôn đẳng đột nhiên nhìn thấy thương vân đầu tiên là x ư n g sở sau đó không biết cái nào hô to sắc chết vùng dậy á chúng h u n h đệ chạy tư tán quan tài đều ném thương vân cảm thấy đỉnh đầu có chỉ nửa ngày ba t á t từ một gốc cây khô sau lộ ra đầu trọc thương vân ngươi là tồn thi sao tôn thi thương vân s ữ n g sở ám đạo khó trách chúng m i n h đệ như thế hoảng sợ nói ta còn chưa chết ai bảo các ngươi chuẩn bị quan tài ta xem một chút hay là chối u tây cây trừ t a a sợ ta s á t chết vùng dậy a cổ lôn đ ằ n g nhao nhao tập hợp rất không có ý tứ nhìn xem thương vân y tiên cười hát hát nói cái này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta là có một cái họ lý tiểu tử sau khi rời khỏi nơi đây khăng khăng nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất hai bồi đất vàng khép lại thành một cái mộ phần tia tiểu tử nói là báo ân trả lại cho ngươi lập cái b ị a nói lời thề xoa sát báo ân thương vân không hiểu cổ luôn nói hắn nói hắn nhanh thời điểm chết là ngươi cứu hắn hắn m u ố n định trực tiếp rời đi rừng cây khô không ngờ lạc đường kết quả đi hướng chỗ càng sâu liền thấy ngươi chết rồi nằm trên mặt đất sau lưng mặt còn trồng năm cây đại thụ hắn không dám tới gần quá xa xa cho ngươi lập đ ị a thương vân cười khổ không được nguyên lai mình thật bị k i a cổ thụ hộ vệ cho trôn nói không chừng mình tại bổn cảnh thiên thời điểm liền một mực nằm tại mộ phần bên trong tư mã thủ nói bất quá có thể ra liền tốt thương vân có phải hay không là ngươi bài trừ cái này rừng cây khô cầm ch thương vân nói không sai kỳ thật cấm chế này chính là phụ thân ta bố trí bị ta phá vỡ cũng là duyên p h â n chúng minh đệm ắ t liếc thấy thương vân thương vân mặt đen lên các ngươi có ý tứ gì không tin tư mã đổ thở dài một tiếng thương vân cô nhi muốn tìm được phụ mẫu tâm tình chúng ta là lý giải húng chi tiền bối này lợi hại như vậy tu vi thâm bất khả chắc nhận cũng đ á n g thương vân trước mặt nếu là có một cái bản thương vân lúc ấy liền nghĩ là tung võ đức vương cũng cùng nhau đến đây nhìn một chút phương xa thương vân cái này dừng cây khô phải trăng chính là huyền hoàng bảo tháp cuối cùng một lớp bình phong chúng minh đệ hô hấp dừng lại nao h nhao nhìn về phía thương vân thương vân trịnh trọng gật đầu vương ra nói không sai k i ê u huyền hoàng tháp ta nhất định phải được bởi vì huyền hoàng trong tháp còn có ta h o a nhà trí bảo cản k h ô n xã t á t đồ người thế nào biết võ đức vương giật mình chẳng lẽ thật là phụ thân ngươi bày ra cấm chế này thương vân khóc không ra nước mắt n g u y ê n lai võ đức vương cũng không tin mình nói tới đã như vậy chúng ta vừa vặn đấu tại tranh thủ thời gian tiến về huyền hoàng tháp lại thu ngươi nhà cái gì đồ nhất cử lước tiện bà tát cười nói thương vân cười khổ một tiếng chỉ sợ không có đơn giản như vậy Huyền hoàng t h chính á p là t a mã thanh chi vật, chi khôn cản có bởi vì x thủ ắ c c đồ ấ n c h đong i khi chúng cản tắc khôn huyền h động ta một khi động cản khôn xã tắc đồ, xã à tháp hoa rơi vào nhà nào, không vào nào, rơi đưa ợ c Chúng có biết. t huynh nghe xong đệ m tham một thanh trận không khỏi dự, đ a u đầu. đ Tư mã thủ mã ả n g đưa quạt xếp nói vô luận như thế nào chúng ta tới trước huyền hoàng tháp chỗ tổng có chỗ tốt ta nghĩ thế lực khác đã bắt đầu xuất phát lại qua hai trăm n ă m thượng giới tôn cấp khả năng cũng có hành động cái gì hai trăm năm thương vân hỏi chính là ngươi tiến vào rừng cây khô thời gian tư mã thủ lo lắng nói thương vân ngạc nhiên cha ngươi hồ ta chương năm trăm linh sáu h u y ề n hoàng tháp mất đi lý tam nguyên pháp lực bảo hộ rừng cây h é o biến đến mức dị thường yếu ớt rất nhanh bị các lộ người tu c h â n diệt trừ đặc biệt là những cái kia có bằng hưu thân thích mất mạng tại rừng cây khô người tu c h â n càng đem một bầu nhiệt huyết vẩy vào đốn tuổi sự nghiệp bên trên thương vân cùng huynh đệ nhóm ôn chuyện công phu chỉ g i ã nếp i vội vã chạy đến nhìn thấy thương vân đầu tiên là đại hỷ sau đó lập tức quỳ xuống tham kiến đại long đầu chúng ta liền cược không phải liền đoán đại long đầu hồng phúc tề tiên chắc chắn bình yên vô sự thương vân mặt sạp lại người cược bao nhiêu chỉ dã nếp nghe thương vân hỏi như thế miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, không có việc gì. lại l o n g đầu ta thua không nhiều kia còn tốt hả cái gì người đánh cược cái gì thương vân đột nhiên kịp phản ứng hỏi tư mã đổ tranh thủ thời gian hòa giải c h g i ạ n i ế p ngươi có chuyện gì bấm báo c h g i ạ n i ế p cũng là kịp thời kịp phản ứng một thân mồ hôi lạnh nói báo cáo quân sư trải qua chúng ta phía trước điều tra đông đảo môn phái tu c h â n đã tụ tập tại huyền hoàng bảo tháp t r u n g quanh mời đại long đầu định đoạt c h g i ạ n i ế p nói huyền hoàng bảo tháp lúc rõ ràng có dừng lại tràn ngập cảm giác khát thưởng thương vân cùng nghe tới huyền hoàng tháp xuất thế cũng không để ý cái này chi tiết quyết định lập tức tiến về t h á p dưới miễn cho bị thế lực khác nhanh chân đến trước huyền hoàng bảo tháp loại này đẳng cấp thiên địa linh bảo cũng không phải là thủ đoạn huyền thông người liền có thể thu phục có khi cũng phải nhìn chút cơ duyên cho nên thương vân chờ qua đi còn vẫn có một nguyên nhân chính là nếu như đột nhiên toát ra cái rất có cơ duyên tiểu tử cùng kia huyền hoàng bảo tháp mười điểm phù hợp thương vân cùng liền muốn tại cả hai chính thức kết hợp trước đó đem kêu may mắn hoặc là nói bất hạnh tiểu tử tiêu diệt thương vân mình là chuẩn tôn đằng sau đi theo mười mấy vương cấp lòng tin tràn đầy húng chi bản ra thần khí c ả n khôn xạ tắc đ ồ ngay tại huyền hoàng trong tháp thương vân tự tin kia huyền hoàng bảo tháp chính là mình vật trong bàn tay thẳng đến thương vân nhìn thấy huyền hoàng bảo tháp tất cả tu chân thế lực đều đang ngước nhìn huyền hoàng tháp không có một tu chân giả phụ cận thương vân cùng sửng sốt mẫu huyền hoàng không thể diễn tả nếu như nhất định phải thương vân hình dung một chút đó chính là hạt hoàng xác mang theo điểm màu đất mang theo điểm điểm đen xám dù sao cùng thương vân vẫn nghĩ tượng quan g minh chính đại màu vàng khác biệt hoa xác thực đến nói huyền hoàng bảo tháp cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tháp bộ g á n g mặc dù trước mắt cái này huyền hoàng tháp cũng là từng tầng từng tầng lại nhất tầng dưới vì rộng lớn hình tròn mỗi lần một tầng đều giảm bớt một chút phía trên nhất một tầng t ì n h tế một chút còn địch ngậm mang một chỗ ngậm rác lắc tại không trung cái này hình dạng thương vân c ũ n g đã lâu vì gặp qua nhưng ký ức gì mới một cái tiên giới người tu chân ba sợi dâu dài t i ê n phong đạo cốt trên đầu toát ra mồ hôi lạnh cái này này làm sao có chút có điểm giống người tu chân kia nói còn chưa dứt lời một cái âm thanh vang dội như, như tiếng sấm vang lên ngươi nói lao tử giống phân sao lại nhìn kia huyền hoàng tháp ở giữa bộ phân đột nhiên mở ra hai con mắt tăm rác cơ hồ cùng thân tháp rộng bằng nhau nhan sắc thuần trắng ở giữa có hai cái đen nhánh hình tròn con người dán tại hốc mắt bên trên duyên đồng thời từ con mắt hai bên r ỗ i ra hai con cùng dáng người cực không tương xứng đầu hình cánh tay chính là hai đầu tia cuối cùng cũng không có bàn tay huyền hoàng bảo tháp đột nhiên sinh ra biến hóa này vượt quá thương vân cùng dự kiến tia nói chuyện tiên giới người tu chân càng là một trận kinh ngạc huyền hoàng tháp thân tháp bất động trước mắt nhìn chằm chằm tia tiên giới người tu chân g ơ lên hai cây như m ỉ sợi cánh tay để ngươi nói lao từ giống p â n ai nha nha ta không nói gì a huyền hoàng tháp hai đầu cánh tay roi lung tung kéo xuống đến bộ dáng rất là b ậ n cười nhưng uy lực mạnh không khỏi để thương vân l i ễ u lưới tiêu tiên ra người tu chân cũng có tiếp cận vương cấp tu vi tại huyền hoàng tháp cánh tay dưới như là hài nhi hoàn toàn không có năng lực chống cự mặc cho mình quần áo trên người bị rút thành mảnh vỡ bị rút áo rách quần manh hoặc là nói không có quần áo đôi này một tu chân giả đến nói tuyệt đối là lớn lao khất đ ủ nhưng huyền hoàng tháp đã xem người tu chân kia bên người không gian chân áp hai đầu cánh tay nhưng q u t nát hư không có thể nói pháp lực vô biên lại cũng không tổn thương người tu chân kia cuối cùng người tu chân kia như phạm sai lầm tiểu hải tử Bị h u y ề người h o à n tháp nắm n lấy, xoay g tu, tu, tu ạ chân không ngừng ngươi quật, khỏi c láo tử. đều ngươi chê c lui ra phía sau mấy bước huyền hoàng tháp nhìn chằm chằm liếc nhìn toàn trường đột nhiên chỉ trước mắt nhìn về phía hai cái ma nữ hai người các ngươi làm sao che mũi là ngại t h ố i sao kia hai cái ma nữ lúc đầu quần áo đem nóng bỏng dáng người nổi bật vô cùng nhuẩn nhuyễn bây giờ lại như nhà lành tiểu tức phụ g ắ t gao ôm lấy quần áo trên người hoảng sợ thẳng lắc đầu không không chúng ta là cái mũi ngứa ngứa hắc hắc muốn hay không láo tử giúp các ngươi g á i g á i huyền hoàng tháp hai đầu cánh tay run lấy nào về phía kia hai cái ma nữ con mắt c o n thành một nhà kia hai cái ma nữ hét lên một tiếng quay đầu chạy nhìn thấy huyền hoàng tháp biểu lộ nếu là tại thế gian phàm là có một chút huyết tính nam nhi đều sẽ cao lên dũng lui cứu hộ thiếu nữ dũng cảm t h ô thương vân cố gắng nháy máy mắt nếu không phải song phương ngoại hình cùng thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn thương vân cơ hồ coi là ngồi xổm ở trước mặt mình kêu một đống huyền hoàng tháp chính là thiên vương biến nếu là thiên vương tại cái này nhất định cho rằng huyền hoàng tháp là hắn thất lạc nhiều năm đại ca các ngươi là tới làm gì chuyên môn tới triều bái lao tử không thành huyền hoàng tháp chống lạnh khỏe mắt treo lên rất cao nhìn xem xúm lại tự thân các t u chân giả một cái ma giới khôi ngô nam m à vương tính cách nóng này tiến lên một bước nói vâng hạng n n muốn nói là đến thu phục ngươi không ngờ một câu chỉ nói một chữ huyền hoàng tháp lại nổi giận nói ngươi dám cứ gọi ta phân kia ma vương còn không có kịp phản ứng l i ề n bị huyền hoàng tháp theo ngã xuống đất một trận cốt roi nhìn ngay cả hung tàn nhất yêu tộc đều cảm thấy cực kỳ bi thảm thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ rất nhanh kia ma vương cũng khóc chạy lần này tất cả người tu chân cũng bắt đầu chú ý thương vân m ớ i hình thức đã rất rõ ràng huyền hoàng tháp muốn c h ấ n trụ vương cấp dễ như t r ở bàn tay hiện tại duy trì có nhìn thương vân cái này chuẩn tôn phải chăng có năng lực đỡ được huyền hoàng tháp thủ đoạn thương vân tâm lý không chắc thương vân ấn tượng bên trong huyền hoàng bạo tháp h ẳ n là trang trọng uy nghiêm quan minh lâm liệt cho dù có tự thân rõ ràng thân n i ệ m cũng phải là như hoàng giả sao có thể có thể như trước mắt như vậy đây mới là tam thanh không nóng này triệu hồi huyền hoàng báo tháp nguyên nhân thực sự đi thương vân bên trong lòng không khỏi nghĩ như thế đến ừ tiểu tử nghĩ gì thế huyền hoàng tháp phát hiện thương vân tồn tại con mắt chuyển hướng thương vân hỏi thương vân sửa sang lại quần áo ngang nhiên nói xin hỏi là huyền hoàng tháp đại g i a sao câu nói này để huyền hoàng tháp rất được lợi không sai húc húc húc huyền hoàng tháp phát ra tiếng cười quái dị trở tôn miễn cưỡng có thể gọi lao tử đại gia cổ đôn đẳng thì khinh bị nhìn xem thương vân cổ á i k h luân tư mã huynh đệ cùng gần như đồng thời nói không dám a thân đại gia lần này là thương vân khinh bị cổ l ô n đẳng còn thân hơn đại gia cổ l ô n đẳng hắc hắc cười mờ ám lấy đó thắng lợi khi thật lấy huyền hoàng tháp t u ổ i tác cùng thân phận thương vân cùng đừng nói gọi hắn đại gia gọi tổ tông khi chắc trai đều ngại bối p h â n lớn gọi vài tiếng đại gia cũng không gì không thể các cái khác tu chân thế lực kịp phản ứng đã muộn bởi vì huyền hoàng bảo tháp lên tiếng không sai đại gia ta thật cao hứng bất quá ai lại đi theo gọi đó chính là hư tình giả ý nhìn lao tử cốt hắn trời xanh bên ngoài các tu chân giả không khỏi nội tâm của mắng n g ư ơ i cháu trai này làm thế nào thấy được bọn hắn là chân tình thực lòng ừ các ngươi khâm phục huyền hoàng tháp t ự như có thể nhìn trộm những sinh linh khác nội tâm nói ta nhìn tiểu tử này chính là hợp ý có cảm giác đã từng quen biết chí ít chúng á i mùi này có c t q u e thuộc. Tên c n kia ũ là ta o g n lớn m ậ tu dám đem láo tử đưa đến láo tử tệ, tệ. Thương tự nơi này, không tệ, không tệ. Thương vân tự nhiên rõ ràng h rõ y ề n hoàng tháp chân ỉ chính là phụ h là t của hắn, năm đó thế r ộ m u nguyên u y y ề n hoàng tháp ra, trên người mình tháp h tam ra, có lý t tháp thể mạnh, cảm huyền hoàng tháp có thể cảm giác cũng chẳng giác gì có có lực ạ Chúng ra tu chân thế ra tu l tâm lý khổ vô cùng không khỏi oán hận mà ao ước nhìn về phía thương vân không biết vì sao cái này thương vân có thể có được huyền hoàng tháp được yêu nói nếu như chúng ta biết đại gia ngươi tại cái này bên trong khẳng định phải chuẩn bị tốt thượng hạng cống phẩm lễ vật mới có thể tới chiều bái cho nên chúng ta không phải chuyên vì đại gia ngươi tới chúng ta là ngẫu nhiên biết cái này thế giới mới tồn tại đến đây tranh đoạt một chỗ cắm rủi hoa ngôn xảo ngữ húc húc húc huyền hoàng tháp cười quái dị vài tiếng thương vân hoa ngôn n bị vật trần mặt không đỏ tâm bất loạn huyền hoàng tháp nói tiếp chỉ bằng các ngươi muốn đặt chân cái này một giới an phận ở một góc còn có thể tranh đoạt một chỗ cắm rủi rong tiểu tử hay là ngươi làm muốn trong cơ thể tà vật kia huyền hoàng tháp khí thế tăng mạnh thương vân nhìn thấy xuyên qua h ư n g hoàng khai thiên tịch địa lực lượng từ huyền hoàng trên thân tháp bắn ra kia là tôn cấp đều không thể chống lại lực lượng có thể chấn thiên địa vạn vật lực lượng thương vân không chút nghi ngờ mới trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế giới mới đều bởi vì huyền hoàng tháp uy năng mà triệt để ngưng kết đình chỉ vận chuyển huyền hoàng tháp chính là huyền hoàng tháp thương vân c ũ n g vừa mới dâng lên một điểm khinh miệt chi tâm sạch sành xanh vô tồn đương nhiên đối huyền hoàng tháp phẩm cách khinh bị là tuyên cổ trường tồn thể nội đồ vật sao là nhà ta chi vật đương nhiên phải bắt về thương vân khí chất tự nhiên nhà nhật đáp huyền hoàng tháp con mắt liếc nhìn một bên, lão tử sẽ không để cho các n g ư ơ i tùy tiện đi vào thể nội thằng n ư ơ n g tặc ngươi làm sao còn có chút thẹp thùng thương vân cùng không khỏi mắng chương năm trăm lẻ bảy nhập tháp tư cách mỗi lần có sinh mệnh thể từ sau lưng lão tử chết xuống dưới bộ tiến vào lão tử thể nội cảm giác kia đều là lạ huyền hoàng t h á p hiện ra một mảnh đ ư n g hồng thương vân cùng nhìn một trận á c hàn nhao nhao chuẩn bị rời đi thế giới mới như thế lớn tìm một chỗ liền so trước kia hàng hộ tốt ngôi lai、like, cả đời này không gì hơn cái này đi thôi đi thôi ta đã thấy tu luyện cuối cùng dù sao hiện tại cũng lao bất tử hòa bình điểm sống sót là tốt nhất sinh mệnh chính là tổng lãng phí một chút thời gian tại sai sự tình bên trên truy cầu một chút sai sự tình sai người sai ai các ngươi đều cho lão tử trở về huyền hoàng tháp gọi vào chúng ra người tu chân bi ai quay đầu nhìn qua huyền hoàng tháp các ngươi biết cái gì các ngươi từng có bị từ phía sau tiến vào thống khổ kinh lị c h sao huyền hoàng tháp ô rất nhiều nam tính người tu chân yên lặng dắt lẫn nhau tay yêu thương nhìn đối phương các ngươi có hay không hỏi qua lão tử cảm thụ liền nghĩ đến chiếm hữu l a o tử huyền hoàng tháp cơ hồ âm thanh nước mắt cố h ạ rất nhiều người tu chân đem bả vai dựa chúng một chỗ yên lặng rơi lệ chúng ẳ n cũng bởi vì lao tử là thiên địa trí bảo, huyền hoàng bảo tháp, liền có thể tùy ý lao tử. Huyền hoàng rong biển trạng nước mắt mặt, điểm đau khổ. Rất nhiều người tu chân đổ, xuống đất lớn. g lẽ lao là lao có chảy khóc c bởi bảo, bảo mười điểm vì địa tử trí tháp, thể tùy tử. tháp mắt mặt, Rất tu khổ. h đau đổ, đất quỳ ý ta cũng không nghĩ chúng ta cũng là bị ép vào ma giới tiên giới đám hôn đảng kia không thừa nhận chúng ta là thật tâm yêu nhau a kia tính là gì yêu giới bên trong không cách nào sinh sôi đều xem như sai lầm chúng ta cũng không nghĩ tới chết cũng phải bị các loại quản thúc a chúng ta lúc trước tuấn tình vì cái gì a đi chết đi các ngươi những n à y không hiểu chân ái nam nữ rất nhiều không bị huyền hoàng tháp tình cảm lây nhiễm người tu chân đối những cái kia sụp đổ người tu chân tỏ vẻ khinh thường chỉ có thương vân một cái như g i ố n g trên băng mỏng k i u huyền hoàng tháp dùng chính là trí cao vô thượng pháp lực vẹn vẹn dùng ngôn ngữ liền đem đông đảo tu v i cao thâm người tu chân tâm thần đánh tan bước kế tiếp tất sẽ thành huyền hoàng tháp khôi lỗi mưa gió tiểu thuyết internet không sai thương vân sở liệu huyền hoàng tháp nói tiếp đừng khóc các tiểu tử các ngươi cùng lão tử đồng khí liên tri chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem lão tử bị bọn hắn lăn l ụ không thể thế sống chết bảo vệ huyền hoàng tháp bảo vệ đằng sau trong bất chi bất giác những người tu chân này con ngươi đỏ hoàng ánh mắt c ư n g nghị quay t r u n g quanh tại huyền hoàng tháp t r u n g quanh không để tu chân g i ả khác tới gần cái này khiến rất nhiều môn phái tu chân lâm vào tiến thối l ư ợ n g nan c h ố i cảnh bởi vì kia tiến lên rất nhiều người tu chân bên trong không thiếu môn phái bên trong trường lão tôn giả thậm chí trưởng môn cùng thủ lĩnh nếu như cưỡng ép c ư ớ p đoạt huyền hoàng tháp nhất định có một phen huyết chiến trong đó cũng có trời xanh môn hạ con cháu t ố t l a o tử rất cảm động đến mỗi cái đều có một cái mũ xem như ta tạ lễ h u y ề n hoàng tháp cười nói hai đầu cánh tay không ngừng từ thể nội móc ra màu vàng vàng ném tới mỗi một cái bảo hộ hắn người tu chân trên đầu phân màu vàn ngũ phân đồng dạng hình dạng để những cái kêu tướng mạo vốn mười điểm tuấn mỹ người tu chân nhìn qua rất là quái dị dừng ở đây đi một khôi vĩ tiên vương đi đến mấy bước cái này tiên vương lông tóc như hùng sư đã tuyết trắng khí thế nghiêm nghị đây là tiên giới nhân vương tư mã thủ cao mày nói lao ra hỏa này đến chúng ta vậy mà không có phát hiện nhân vương thương vân không hiểu càng không biết người này vương là ai người này vương chính là tiên giới dị loại tại hạ giới chưa tu đạo trước đó liền bằng sức một mình thống nhất qua một cái hạ giới thậm chí siêu việt hắn sinh tồn tinh cầu tự xưng vua loài người về sau cảm thấy nhân sinh đạt tới đ ỉ n h phong cũng đến phần cuối của sinh mệnh liền bắt đầu tu đạo tiến cảnh cực nhanh rất nhanh liền phi thăng người này vương tại hạ giới r ấ t chóc vô số tu luyện tiên đạo lúc cũng không dựa theo bình thường phương pháp tu luyện ngược lại đem mình luyện một thân ma khí quả thực là đem dương khí luyện giống như là âm khí lại đến vương cấp cảnh giới đại viên mãn tiên giới thịnh chuyển có khả năng nhất trở thành kế tiếp t i ê n tôn người tu chân một trong liền có người này vương nhân vương đã sơ đạt âm dương hợp một cảnh di ới thương vân cùng ngươi ba lực hợp một có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tuyệt đối không thể coi thường như có khả năng tốt nhất xử lý trước hắn hoa tư mã đồ nói thương vân khẽ gật đầu người k ê a vương xác thực không thể khinh thường tại h u y ề n hoàng tháp trước mặt ngẩng đầu đ ỡ ngực đối h u y ề n hoàng tháp uy năng làm như không thấy h u y ề n hoàng tháp người thụ thiên địa pháp tắt hạn chế không thể rết chóc sinh linh chỉ có thể một trấn không thể một chạm chỉ có thể làm ra những này vô dụng khôi lỗi ngăn cản chúng ta ta khuyên ngươi ngoan ngoan từ bỏ chống lại bị ta thu phục nhân vương nạo g nghệ nói h u y ề n hoàng tháp một trận trầm ặ c không sai ngươi trước có thể rết ra một đường máu tranh đoạt tiến vào lao tử thể nội tư cách lại nói nhân vương hừ lạnh một tiếng b ẫ nghễ tả hữu vậy liền rết một cỗ máu tanh h khí tức t ử nhân vương thân bên trên tán phát tuyết trắng dâu tóc biến thành huyết hồng mưa gió tiểu thuyết inter nghe huyết khí chi nồng để ma giới huyết ma một mạch đều chấn động theo ngắn ngủi trầm tĩnh về sau đông đảo vương cấp khí thế nhào nhào bộc phát hoặc máy liệt hoặc hùng hậu hoặc cưng mánh hoặc lưu hỏa có mấy cỗ khí tức cũng không kém a i vương thương vân không khỏi âm thầm gật đầu giang sơn mang theo tài tử gia t ứ đ ạ i thượng giới tàng long hộ mình không thể phớt lờ nhân vương trước xa xa nhìn về phía thương vân thương vân chuẩn tôn ngươi muốn xuất thủ trước sao thương vân vẫn chưa phát ra chuẩn tôn áp lực nói ta chỉ nhập tháp, như nhân vương ngửa mặt lên trời thét dài nói tốt ta mặc dù không sợ trời không sợ đất cũng không phải vô nao mắc phu hiện tại phải cứ cùng chuẩn tôn quyết đấu chỉ sợ chết không đủ sớm nhưng huyền hoàng tháp người có duyên có được cũng không phải là ngươi tu v i cao liền có thể ta thừa nhận chuẩn tôn có nhập tháp tư cách nhưng nếu chuẩn tôn ngươi không từ thủ đoạn đem sau tiếp theo nhập tháp người cưỡng ép t r u sát đó chính là có hạ i thiên đạo xúc phạm tứ đại thượng giới t r ú n g nộ Thương vậy â n không k h、so、ta r o n liền ò n g h n g ư đi này đầu một bước các ngươi tự hành tranh thủ nhập tháp tư cách ta sẽ chở các ngươi thương vân nói đồng thời quay đầu nhìn xem cổ lô đảng minh đệ các v i ngươi h đệ, các n như muốn nhập tháp cũng có tranh đoạt huyền hoàng tháp tư cách nhưng ta không thể mang các ngươi đi vào nếu các ngươi hữu tâm thử máy một chút duyên liền muốn tự hành giết vào cổ luân cười một tiếng chúng ta tự biết cân lượng của mình còn không muốn bị vương cấp truy sát ngươi là c h u ẩ n tôn bọn hắn không làm gì được ngươi tổng sẽ nghĩ biện pháp mức độ lớn nhất suy yếu lực lượng của ngươi chúng ta không chủ động tham chiến còn có thể bọn hắn không dám xâm phạm nếu là tham chiến tất sẽ thành chúng m ũ i tiên tri g ầ m vũ bọn hắn những n g y vương cấp ngược lại là có thể thử một lần thân thủ tư mã đồ cùng nhau nhau đồng ý cười nói chúng ta hào hào con chiến c ẩ mã hóa n ghi chép tứ đại long dưới cá c long n pháp, tẩu cùng cũng là kích động về phần thương vân thu phục những cái kia vương thi toàn đều đặt ở trời xanh tổng bộ thụ thiên vương lãnh đạo phụ trách công việc bảo vệ thương vân nhớ tới bạch nữ ana n lưu cho nhiệm vụ của mình gột rửa thế giới mới bên trong nghiệp lực trận này ác chiến không thể tránh được chỉ là không biết phải có bao nhiêu tứ đại thượng giới người tu c h â n chết thảm mới có thể lắng lại thế giới mới cùng thế giới mới thổ dân cư dân đoán hận chẳng lẽ liền không có phương pháp khác có thể loại trừ giữa thiên địa nghiệp lực nhất định phải dùng bạo lực thủ đoạn thương vân thầm than một tiếng báo ứng theo điểm khi nào có thể rồi nghĩ tuy nhiều thương vân biết mình hiện tại không có năng lực giải quyết liền bông xuống dạ bước đi hướng huyền h o á n g tháp về phần cổ luân gấm vũ các loại liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa thương vân như cưỡng ép thăm gia n g ư ợ cho l ạ dù may mắn vọt tới huyền hoàng tháp giới cũng muốn đối mặt mang theo phân màu vàng mũ các tu chân giả ngăn cản những người tu chân này mang lên mũ về sau trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ trợ khí kia là huyền hoàng bão tháp khí t ư c mặc dù mười điểm mờ nhạt đối với vương cấp phía dưới người tu chân đến nói cũng là nặng nề như núi gánh vác chiến tranh các nhân vật chính vẫn là vương cấp nhân vương tuy là tiên vương lại khó nén một c ố ma tính dâu tóc huyết hồng xanh cả mặt sinh ra r ă n g lanh nghiêm nhiên một bộ ma vương bộ dáng phạm là nhân vương cánh tay có thể chạm đến phạm vi bên trong người tu chân toàn bộ bị nó c h u sát giống nhân vương dạng này hướng thấp với mình cảnh giới người tu chân hạ thủ vương cấp chính là phượng m a u lân giác đa số vẫn là tìm kiếm lực lượng ngang nhau đối thủ mà tu vi hơi thấp người tu chân cũng không sẽ chủ động vây công những cái k i a m ộ t mình hành động vương cấp vừa đến đây là tìm đường chết hành vi thứ hai cái này cũng không phù hợp phổ biến quy luật bên trong đi làm trộm tắc tứ lại thượng giới bên trong mỗi một giới tiêm ộ t điểm ít ỏ liên hệ hiện tại hiện ra hiệu quả tiên giới tiên vương nhóm nói chúng sẽ cùng quỷ vương chém giết mà ma vương yêu thích cùng yêu vương vật lộn cũng có giao nộp tương chiến người mà mỗi một giới bên trong nội chiến rất ít trừ phi là đã sớm tồn tại mâu thuẫn muốn mượn cơ hội này thanh toán suy suy suy suy một cái nửa người trên như người nửa người dưới như châu sau lưng mọc lên hai cánh yêu vương cơ một thanh to lớn s o n g đầu thường nước bọt lo lưu rơi trên mặt đất liền đốt xuyên một mảnh thổ điện yêu vương đối diện là một xinh đẹp nữ tính ma vương yêu vương thân cao một trượng yêu ma vương bất quá năm thước trước sau lồi lõm khuôn mặt tinh xảo tay cầm một thanh củng dáng người cực không tương xứng xí diễm sắc cử yêu vương ma vương không coi nhau hiện tại đối mặt lẫn nhau chỉ có một cái ý nghĩ chính là chiến thắng đối phương vì tranh đoạt tiến vào huyền hoàng tháp tư cách chỉ ít phải có một nửa vương cấp đổ xuống song đầu thương cùng cự phụ chạm vào nhau thiên bang địa liệt sinh ra biến lý dị hoặc mở linh trí trận tranh đấu này cũng coi là vì thế giới mới sinh linh chính thức mở ra tiến vào tu chân hàng ngũ đại môn gấm vũ đối mặt một cái tiên vương k i u tiên vương khí độ phong nhã một thân màu đen trường bảo tay cầm một cây bích ngọc ống sáo xuất thủ lúc tiếng địch du dương khắp thiên huế tượng như triệu hoán vô số tiên nữ vì đó bại trợ thật sự là n h ạ sĩ gấm vũ tuy là yêu vương nhưng long tộc cùng tiên giới từ xưa liền có t i ê n ti vạn lũ liên hệ lại gấm vũ xuất thân hoàng tộc công pháp bên trong tiên khí càng nhiều hơn yêu khí kim trói khí thế bàn bạc mỗi một lần quạt lông huy động liền có ít đầu hoàng kim cự long hư ảnh bay ra. võ đức vương cùng cấm vũ công pháp tương tự đại khai đại hợp tràn ngập hoàng gia khí độ tay cầm một thanh trường kiếm cùng một yêu vương đấu tại một chỗ kia yêu vương vốn là đỏ hoàng gia tộc một trường lão vương cấp đã đại thành mấy ngàn năm là cái tóc dối tung nam tử bộ dáng sinh ra sáu tay hai mắt phá lệ cực đại toàn bộ đen nhánh hay là mắt kép nhìn xem rất không cân đối kia yêu vương cũng không dùng binh khí liền dùng cánh tay cùng võ đức vương trường kiếm l i ề u mạng t i ê u lửa tung tóe không hề rơi xuống hạ phong một chút nào võ đức vương càng đánh càng hăng không giống như là sống an nhàn sung sướng vương ra mà là trở lại năm đó quát tháo phong vân bên cạnh quan đại tướng quân mã hóa long cùng cựu h ồ là không muốn tách ra sợ cựu h ồ thụ một điểm tổn thương làm cựu hồ rất không cao hứng một cước đem mã hóa long đạp ra ngoài thật xa sau đó cái kia lúc đầu nhìn thấy cựu h ồ nghị muốn đi qua phân cao thấp quỷ vương yên lặng xoay người tranh thủ thời gian tìm khác đối thủ đi cá long tẩu cùng vương cấp tất cả đều đi tìm thực lực tương đương đối thủ muốn m xuất r a đậu phộng hạng dưa bảy cái bàn nhỏ pha được một bình t r ắ n g ngon nhìn say s ư ơ n g ngon lành không ngừng đem các loại tâm đắc ghi chép lại cũng coi là trường tranh đấu này bên trong chân chính doanh gia nuốt cầm thế g i a thì kiên quyết không xuất thủ mà là trốn ở thương vân xác định trong phạm vi an toàn cho cổ lô n đảng cung cấp thượng hạng phục vụ đồng thời quan sát các phe phái thế lực tổn thất suy nghĩ về sau những cái tia tu chân thế lực thế g i a sẽ có nhu cầu gì để đền bù đau s ó t khi đó nuốt cầm thế g i a sẽ hung hăng phát một bút chiến tranh tài cho nên phan liên kim cởi miệng đều nhanh vỡ ra nhưng lại không dám biểu hiện thái minh hiển sợ chọc giận một chút không muốn xuống người thương vân đi hướng huyền hoàng tháp không có gặp được lực cản tứ lại thượng giới người tu chân sẽ không muốn cùng chuẩn tôn giao thủ uy thuận huyền hoàng tháp các tu chân giả tượng t h ư n g cản trở một chút liền thả thương vân quá khứ thương vân đi đến huyền hoàng tháp giới huyền hoàng tháp rủ xuống mắt thấy thương vân cửa vào ở đâu thương vân hỏi huyền hoàng tháp hiện ra một tia đường đỏ tại lao từ phía sau thương vân vây quanh huyền hoàng tháp đằng sau nhìn thấy một cái dài rất như là hoa cúc hình dạng cổng tàu vỏ nội tâm quay của một hồi chẳng lẽ thật chỉ có cái này một cái cửa vào thương vân hỏi rõ mặc dù hy vọng trong lòng đã sớm phá diệt huyền hoàng tháp hiện ra thần tình thống khổ các ngươi liền không thể từ bỏ từ lao từ sau lưng đi vào ý nghĩ thương vân một trận á c hẳn hỏi vậy ngươi vì cái gì không tiến hành ngăn cản như đại gia ngươi một lòng nghĩ m u ố n c h ấ n trụ chúng ta chúng ta cái kia có cơ hội nhập tháp huyền hoàng tháp hử lạnh một tiếng đem ánh mắt liếc nhìn phương xa ngươi nha sẽ không là hưởng thụ loại cảm giác này a thương vân chật vật nuốt nước miếng một cái、hỏi. húc húc húc làm sao có thể huyền hoàng tháp cánh tay không có quy luật l o ạ t lắc thương vân thở dài một tiếng chuẩn bị đi vào lỗ đen kia tiểu tử lấy tấm kia phá đổ thời điểm cũng phải cẩn thận huyền hoàng tháp tại thương vân liền muốn đi vào lỗ đen thời điểm nói thương vân xứng sở hơi c h ầ n c h ờ càn khôn x ã t ắ c đổ đến cùng l ạ i như thế nào tổn hại huyền hoàng tháp nói làm sao còn cùng hôn đột bia dính liễu quan hệ thương vân khẽ nhữ mày huyền hoàng tháp nói vô luận như thế nào lao tử vẫn là hy vọng các ngươi nhanh chóng đem kia phá đổ từ lao tử thể nội lấy đi không phải luôn luôn có dị vật cảm giác thương vân hỏi ta khẽ động càn khôn xã t á c đồ ngươi là có hay không sẽ lập tức rời đi thế giới mới huyền hoàng tháp nói không sai lao tử vốn là thái thượng lao quân chấp trưởng đã rời đi quá lâu lao quân khẳng định nghị thu ta trở về bất quá có cơ hội này lao tử cũng muốn đi khắp nơi đi không vội mà trở về nhưng nơi này là không thể lưu lại thương vân hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều tam thanh tưởng tượng chính là đau đầu ám đạo mình muốn thu phục huyền hoàng tháp hy vọng đã đoạn tuyệt không khỏi hỏi kia tứ đại thượng giới người tu chân phải chăng có cơ hội thu ngươi huyền hoàng tháp cười nói hô, hô, hô, người có duyên có được coi như lưu không được lao tử thân thể cũng có thể kết xuống một đoạn thiện u y ê n lao tử một cao hứng lưu lại pháp thân một cái đó cũng là hưởng thụ không hết lại cùng lao quân dính líu quan hệ luôn luôn tốt vạn nhất lao tử tâm t ì n h tốt thật bị nhỏ máu nhận chủ cũng là khả năng mưa gió tiểu thuyết internet thương vân nghe ra huyền hoàng tháp trong lời nói có một cố lòng c h ư a xuất cùng thê lương phải chăng người tu chân cho tới bây giờ đều chỉ đem huyền hoàng tháp coi như là một kiện trí bảo chưa hề lắng nghe huyền hoàng tháp sinh ra thần thức thanh nhâm phải chăng có người tu chân thật quan tâm tới huyền hoàng tháp cái này tồn tại hay là chỉ như muốn chiếm thành của mình Đại thương vân trước nhìn thấy một mảnh mờ nhạt khí thể đỉnh đầu một mảnh thanh thiên cái này huyền hoàng tháp tầng thứ nhất tự thành một giới nội bộ linh khi nồng đậm chỉ là không có vật gì càng khôn xa tắc độ tại tầng cao nhất như thiệu tử ngươi không muốn tranh láo tử trước tiên có thể đi lên huyền hoàng tháp nói ta liền cùng các loại nhìn ai còn có tư cách tiến vào huyền hoàng tháp thương vân tại màu vàng trong mây ngủ ngồi xếp bằng rất nhanh ngoại giới tranh đấu có kết quả thương vân không ngờ tới cái thứ nhất tiến đến vậy mà là cựu hồ còn có ông cựu hồ đùi ở vào nửa trạng thái hôn mê mã hóa long bị thương rất nặng thương vân có chút t ứ c giận là ai dưới cái này cùng ngăn thủ mã hóa long run run rẩy rẩy mầm đầu thiếu thiếu ra là là nương tử ngâm miệng cựu hồ một cước đem mã hóa long đạp trắng thương vân chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy đồng thời t h ầ m khen mã hóa long thật sự là tên há tử cái này cũng chưa chết về sau nhân vương võ đức vương cùng lục tiếp theo tiến vào kho trang đường địch mọi nhà chủ thản tư cũng thành công nhập tháp cùng nhau nhập tháp còn có cá long tàu cùng long vương làm máy gấm vũ gặp được c ư ờ n g địch chiến thắng t i ê u tiên vương về sau cùng một ma vương chiến đấu song song trọng tổn thương đã về trời xanh tổng bộ tĩnh dưỡng đi về sau lục lục tiếp theo tiếp theo tiến đến gần trăm vị vương cấp toàn bộ là huyết chiến về sau người thắng phần lớn có thương tích t r o người n g tiến vào huyền hoàng tháp sau không còn sinh tranh đấu tưởng niệm mà là tranh thủ thời gian chữa trị tự thân tương thế đi theo vương cấp nhóm tiến đến còn có minh yêu thiên ma đẳng cấp người tu trân quỷ giới thì là giữ quỷ tiên giới vì đại la tiên Ông thủ lợi không thành. thương vân nói cũng không phải ta đã quyết ý không nhúng tay vào huyền hoàng tháp một chuyện ta tại cái này bên trong là muốn nhìn một chút tứ đại thượng giới nhân tài mới nổi kỳ thật tiến vào huyền hoàng tháp người tu chân có thật nhiều t u ổ i t á c không biết so thương vân dài bao nhiêu năm nhưng thương vân hiện tại thực lực tu vi làm c h u ẩ n tôn có nói như vậy tư cách thương vân c h u ẩ n tôn có ý tứ gì nhân vương hỏi thương vân nói nhà ta bảo vật cản khôn xã tắc độ tại huyền hoàng đỉnh tháp tầng các ngươi c h ớ nên tưởng niệm t h u ậ t tiện nhân vương cùng một đám vương cấp á m đạo ngươi không độc chiếm hai loại chúng ta liền cảm ơn trời đất ai còn muốn tranh với ngươi cản khôn xã tắc độ tranh thủ thời gian biểu thị đồng ý thiếu chủ người đi đâu ta liền đi đâu thiếu chủ không tranh huyền hoàng tháp k i u hồ cũng không tranh k i u hồ đi đến thương vân bên cạnh nói mã hóa long tài bút lúc lúc dung dậy xuề bàn tay ra ít thiếu chủ ta cũng đồng ý thương vân bi thường nói ngươi hay là h ả o h ả o dưỡng thương đi võ đức vương nói k i a cản khôn xã tắc đồ chính là không thua tại huyền hoàng tháp trí bảo ta nhìn hay là đi trước chiêm ngưỡng cản khôn xã tắc đồ thích hợp hơn cá long tẩu cùng làm v á y đối nhìn một chút hai vị long vương sớm đã tại trên thực chất trở thành trời xanh hộ pháp trưởng l a o hiện tại lấy thương vân như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó đặc biệt là nhìn huyền hoàng tháp tính tình về sau làm váy triệt để đánh mất trưởng khống huyền hoàng tháp ý nghĩ cá long tẩu mình dậy vào không có ý nghĩa quyết định cùng đi xem t i ê cản khôn xã tắc đồ về phần tu chân giả khác có thể cùng một chỗ đem chuẩn tôn và mấy vị vương cấp đóng gói đưa tiễn kia là cầu còn không được liền kém mở vui vẻ đưa tiễn sẽ thương vân dẫn đội xông phá chân trời bay về phía huyền hoàng đ ỉ n h tháp tầng như vậy các ngươi chính là muốn tranh đoạt lao tử các tiểu tử rồi huyền hoàng tháp thanh â m tại tầng dưới chót vang lên chúng người tu chân thần thái sang láng cái này bên trong bắt đầu đã không phải là lấy thực lực nói chuyện mà là nhìn cơ duyên h ú h ú h ú muốn triệt để khống chế lao tử các ngươi còn không được ta chỉ có thể nói cần thời điểm có thể trước đi hỗ trợ các ngươi có thể tiếp nhận huyền hoàng tháp hỏi chúng ta người tu chân nghĩ cái này huyền hoàng tháp nói có đạo lý dù sao đây là tam thanh c h i vật khó mà trường khống kia huyền hoàng tháp chịu cung cấp thúc đẩy cũng là đạt tới mục đích không bao lâu không thể liền vui vẻ đáp ứng Tốt, như vậy các người muốn dựa theo yêu cầu của ta tới làm để ta xem một chút cùng ai hữu duyên h u y ề n hoàng tháp cười nói chúng ta người tu chân một lời đáp ứng như vậy trước cho lão tử nhảy cái hắc hắc xấu hổ vũ đạo xem ai có thể gây nên lão tử hứng thú huyền hoàng tháp nói cái thứ nhất bị làm khó liền là nhân vương đình tháp là một kiện sạch sẽ phòng trúc trong phòng trang trí đều là cây trúc cây trúc cái bản cây trúc cái ghế cây trúc g i ư ờ n g cây trúc tường khác biệt duy nhất là cây trúc treo trên tường một bức tranh đây chính là c à n khôn bản thiết kế thương vân cùng lẩm bẩm nói chương năm trăm linh chín c à n khôn x ã tắc đ ồ dưới phòng trúc bên ngoài là ánh mặt trời sáng dỡ cùng thanh bầu trời màu lam xuyên tấu h qua phòng trúc cửa sổ nhỏ chiếu thương vân cùng trên mặt sinh ra một tầng h à o quang nhàn nhạt c à n khôn x ã tắc đ ồ mọc ra một trượng chiều rộng năm thước dày có một tấc đồ bên trên vẽ lấy một mảnh sơn hà khí thế bàn bạc nhưng c à n khôn xá tắc độ thành hạt màu xám linh khí hoàn toàn không có dưới góc phải thiếu thốn một khối biên giới vỡ vụn đồ bên trong sơn hà cũng là tại kia bên trong sụp đổ thiếu chủ đây chính là hoa gia thần khí cản khôn xã t á c đồ cựu hồ trong lòng dù đã nhận định cái này cũ nát đồ chính là cản khôn xã t á c đồ nhưng n à y họa quyển âm ư u đầy từ khí cảm giác không ra một tia linh lực ba động thực tế cùng thiên địa chí bảo kéo không lên quan hệ thế nào thương vân đưa tay chạm đến cản khôn xã t á c đồ ngón tay không bị đến trở ngại trực tiếp tiến vào cản khôn xã t á c đồ thương vân cùng thân tiến bộ trực tiếp tiến vào cản khôn xã tắc đồ bên trong cựu hồ lo lắng thương vân an nguy lập tức đi theo tiến bảo không ngờ kia c ả n khôn x ã t ắ c đồ đối với cựu hồ đến nói chính là một mặt như thảm treo tường dạng vài rách mà tiến vào c ả n khôn x ã t ắ c đồ bên trong thương vân thành một cái đứng tại trên đỉnh núi cô t ị c h thân ảnh không n ú ụ c ních duy trì tiến vào lúc tư thế võ đức vương ma hóa long cùng nhau nhau nếm thử toàn bộ không cách nào tiến vào c ả n khôn x ã t ắ c đồ võ đức vương hai tay c h ấ p sau lưng nếu c h ặ t sơ mi nhìn c h ẳ m c h ẳ m c ả n khôn x ã t ắ c đồ nửa ngày ta phát hiện cựu hồ cùng khẩn trương nhìn xem võ đức vương ảm đạo võ đức vương không hồ là vơ ra kiến thức biết không phải bình thường võ đức vương từ, từ nói chỉ có ba nhà hậu đại mới có thể tiến nhập cái này càn khôn xã tắc đồ nếu không phải võ đức vương là thương vân ân nhân cứu mạng c ự u hồ không phải một cái tiến đao c ư ớ c quá khứ thương vân tiến vào càn khôn xã tắc đồ về sau đầy mắt là tàn tạ sơn hà thương vân bung ô ra thân thức lại nhiên vô pháp tìm được thế giới này giới hạn mà bên trong thế giới này linh khí hoàn toàn không có đại đ ị a trở thành màu nâu xám sinh linh diệt tuyệt chỉ còn không có bất kỳ cái gì thảm thực vật thổ đ ị a không có dòng nước lòng sông không có một giọt nước dánh biển thương vân không biết đây là càn khôn xã tắc đồ nguyên bản bộ dáng hay là tổn hại s a linh khí thất lạc hậu quả thương vân m có thể nhìn đến ngoại giới tràn g cảnh thấy cựu hồ chờ xuất ruột tâm niệm vừa động thoát ly càn khôn xã tắc đồ phương pháp tự nhiên tràn vào thần thức thông suốt khai ngộ tiến lên một bước liền đi ra cái này càn khôn xã tắc đồ thương vân tại càn khôn xã tắc đồ trước xuất hiện cựu hồ cùng một trận gieo họ nhao nhao h ỏ i tham đồ bên trong q u a n cảnh thương vân cười một tiếng không bằng ta mang các ngươi vào xem võ đức vương t h ứ rất là hư vấn có thể tiến vào thần khí trong truyền thuyết cơ hội cũng không nhiều mặc dù bây giờ bọn hắn ngay tại huyền hoán tháp thể nội nhưng võ đức vương cùng trong lòng đã quyết định không trắng trận đến đâu tuyên dương huyền hoàng tháp cho thế nhân lưu lại một chút tưởng tượng không gian tốt nhất có thể tiến vào huyền hoàng tháp cũng thành không thế nào lộ mặt kinh lịch thương vân đưa tay trộm một cái võ đức vương cùng thành mấy cái điểm sáng bay vào thương vân lòng bàn tay thương vân lại l ó e lên thân tiến vào càn khôn xã tắc đồ bên trong võ đức vương cùng hiện thân càn khôn xã tắc đồ khắp nơi quan sát thất vọng cá long tẩu nói nơi này so ta ra đời cái kia tiểu ngư đường hoàn cảnh còn muốn ác liệt võ đức vương nói càn khôn xã tắc đồ vậy mà phá hư đến trình độ này đã phế mạ hóa long nói không đúng vương ra ngươi nhưng có thể đi vào cái này đồ võ đức vương lắc đầu m ạ hóa long tiếp theo hỏi vậy ngươi có thể ra đi võ đức vương cảm ứng xuống b ố n phía im lặng đường này s ắ c thực tìm không thấy đường ra m ạ hóa long có chút đặc ý cho nên nói c ả n khôn x ã tắc đồ mặc dù mất đi một chút thần uy nhưng làm thần khí còn có thể vây khốn địch thủ thương vân nói cũng không phải c ả n khôn x ã tắc đồ cái này cùng thần khí chủ yếu uy năng là có thể chấn n h i ế p âm dương đại thành người như có thần khí nơi tay tựa như một cái tay cầm lợi khí một cái tay không tất sát cho dù song p ư ơ n g thực lực tương đương không có binh khí người tổng phải ăn thiệt thòi càn khôn x ã tắc đồ đã hủy đi chấn áp vương cấp không có vấn đề chuẩn tôn cũng miễn cưỡng có thể đến tôn cấp, liền có thể tự hành phá vỡ hư không thoát đi cái này bên trong mã hóa long ngượng ngùng không nói gì cựu h ồ u nhẹ nhàng nắm chặt mã hóa l o n g tay mã hóa long đỏ mặt kỳ thật trong lòng mừng thầm thương vân cùng nhìn xem hiểu ý cười một tiếng làm v ẫ y cười nhẹ nhàng nói đại long đầu không bằng ngươi dẫn chúng ta tại cái này t ầ n khôn bản thiết kế bên trong đi một chút nhìn xem có phát hiện, gì. Nói không chừng, có thể phát hiện các ngươi hoa nhà lưu lại bảo vật gì cũng khó nói có thể tìm tới chữa trị càn khôn xạ tắc đồ phương pháp thương vân nhìn nhìn một chút nhìn không thấy bờ nâu xám thế giới tâm tình rất là k h o á n g đạn tốt chúng ta liền nhìn xem cái này x ã tắc đồ bên trong s â n hà thương vân một nhóm bay qua núi cao văn trượng bay qua rộng lớn bình nguyên bay qua hình như cự long lòng sông bay qua vô tận đáy biển vẫn không gặp cuối cùng tựa như cái này c ả n khôn x ã tắc đồ bên trong thế gia vô cùng vô tận nhưng thương vân cũng đã tìm không thấy đường về thương vân có thể tìm tới chỉ có lối ra vĩnh viễn trong một ý n g h ĩ lối ra Thiếu tổng chủ, không phải pháp. biện dạng này bay ta nói là ta có phải là có thể ăn cơm rồi thiếu chủ tay nghề ta thế nhưng là biết thèm ăn làm váy hé miệng cười nói ngươi là đau lòng cựu hồ a mã hóa long mặt mo đỏ ửng làm sao có thể nương tử nàng thế nhưng là vương cấp sẽ không như thế nhanh liền mệt mỏi đang khi nói chuyện mã hóa long nhìn trộm nhìn c ự u hồ cựu hồ cố ý xoay qua mặt lại mang theo cười thương vân cùng võ đức vương l h ắ c nhau cùng làm váy cá long tẩu cộng đồng cười to thương vân v u a tay nói đúng là nên như thế cái này c ả n khôn xạ tắc đồ bên trong thực tế thiếu quá nhiều sinh khí liền để chúng ta nâng nâng bầu không khí thương vân cùng rơi vào một chỗ khâu cạn hồ nước một bên sinh ra đống lửa làm ra đơn giản thất gỗ làm ghế d ự a thương vân biến ra rất nhiều gia vị muốn mã hóa l o n g một thùng long huyết dùng long huyết n à y sinh rất nhiều sinh linh đương nhiên toàn bộ dùng để ăn thương vân đem tải nấu nướng của mình phát huy vô cùng n h u n nhuyễn đặc biệt là dùng tới rất nhiều chuẩn tôn mới có thể vận dụng thủ pháp t h như một miếng thịt quen tái sinh dải lại quen lại dải dê nướng nguyên con lúc mỗi một tế bào bị nóng toàn cũng khác nhau không có một viên gia vị hạt nhỏ bị nóng cùng vị trí toàn bộ khác biệt thương vân càng sáng chế hạ giới không có yêu giới cũng không tồn tại vật liệu giống như hòn đá cứng rắn quất giòn, cũng liền vương cấp có thể không bị ảnh hưởng M đồ ăn và tan. Võ đức Vương Cùng ăn như gió cuốn, đặc biệt là mạ hóa lòng, ăn bụng căng liền biệt ảnh ăn tan. ăn như cuốn, ăn cấp có Đức đặc là và Võ hóa thể bị à. M mạ đồ rượu ò n bởi vì kia vì là máu t ơ i hồi mới của cũng hắn ngưng kết, cũng nên ư kết, ăn hồi vốn đ c r ư ợ ngon phiêu hương làm váy hiến mua một khúc kinh là trời tiên cá long tẩu giảng mình khi còn bé cố sự nghe tới một phẩy không không không tuổi thời điểm thương vân cùng thực tế nghe không vô đổi từ võ đức vương giảng mình khi còn bé tham quân cố sự thương vân cùng nghe được say x ư ơ n g ngon lành n á o hồi lâu thương vân cùng cảm thấy mệt mỏi nhao nhao thiếp đi tại càn khôn x ã tắc đồ bên trong thương vân nhưng hoàn toàn vông xuống phòng bị tâm đây là ba nhà t h ầ n khí là an ổn nhất dùng thân chỗ ngủ say ở giữa thương vân trong hoảng hốt nhìn thấy một i ể u điệu thân ảnh đi hướng mình cái này là trong ngộng thương vân như ngộng như tỉnh đây là chính tam ngộng hay là có ai có thể tiến vào ta thần thức thương vân miễn cưỡng không nghĩ tới thân cùng thân ảnh kia đi đến trước người mình tới là một nữ tử nửa người trên là người nửa người dưới là x à thân trên rẻ trừng thân màu đen s a ý đem nổi bật dáng người thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn mặc như dương chi bạch ngọc mười điểm mỹ lệ nửa người dưới là màu đen thân rắn lân phiến loe á đây là tiêu chuẩn ba nhà hậu đại tướng mạo thương vân an tâm lại ngươi là ba nhà đời thứ mấy nữ tử thanh nhâm như ngọc châu thương vân chống đỡ đứng người dậy trên dưới dò xét nữ tử ta cũng không biết cha mẹ chết sớm cứu cứu cũng không nói với ta ngươi là ai nữ tử làm cái văn phúc ta là càn k h ô n x ã tác đồ khí hồn lan lăng thương vân tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ nói thi lễ tại hạ thương vân nữ tử cười nói công tử không cần phải khách khí chúng ta cũng coi là một nhà thương vân nói ta là hậu bối gặp qua lan lăng tiền bối lan lăng cười một tiếng tiền bối vậy ngươi không phải gọi ta tổ t h á i mãi mãi thương vân cười ha ha một tiếng hỏi lan lăng ngươi vì sao tại ta trong ngậu nhiệt thân chúng ta từng tại cản khôn xã tắc đồ bên trong phi hành hồi lâu không gặp ngươi chân thân lan lăng nói đó là bởi vì ta chân thân bị hao tổn không cách nào l à m thế thương vân nói đang nghĩ nói không biết nhưng có chữa trị ngươi chân thân phương pháp lan lăng nói ta cũng chính là vì chuyện này mà đến ta đã cùng ba nhà hậu đại đến tìm ta quá lâu đang khi nói chuyện lan lăng trước người có chút xuống dốc thương vân nói lan lăng ngươi có chỗ không biết chúng ta cũng là gần đây mới biết được chỗ ở của ngươi cho nên mà đến muộn lan lăng có chút thoải mái thì ra là thế thật sự là làm khó công tử thương vân nói không sao hay là nói chữa trị c à n khôn xã tắc đồ phương pháp lan lăng nói năm đó ta chân thân bị hao tổn liền phân ra một đạo thần nghiệm tiến về hạ giới nuôi dưỡng một vị hậu nhân dùng tới chữa trị thân thể của ta bởi vì thời gian vội vàng lại thân thể ta bị hao tổn kia thần nghiệm phân ra về sau liền cùng ta mất đi liên hệ cũng không biết phải chăng là tìm được truyền nhân lại càng không biết kia truyền nhân phải chăng vẫn còn sống thương vân nói cái này không sao cho dù tìm không thấy ngươi lại phân ra một đạo thần thức chính là lan lăng lắc đầu nói hiện tại ta cũng là không hoàn chỉnh linh hồn cho nên chỉ có thể mượn nhờ m ộ n g cảnh mới có thể cùng công tử liên hệ đây cũng là vật khí, công tử vừa vào cản khuôn xã tắc đồ liền ngủ thương vân không khỏi mặt mò đỏ ửng lan lăng nói tiếp ta đã vô pháp lặp lại kia thần thức nội dung mời công tử thứ lỗi nhưng ta biết kia truyền nhân chí ít có hậu đại còn sống ở thế hoặc là đem năm đó ta chuyển xuống pháp môn lưu lại ghi chép chỉ có tìm tới kia truyền nhân mới có thể đem ta chân thân chữa trị thương vân gật gật đầu yên tâm chỉ cần có một tia hy vọng ta định có thể tìm tới kia truyền nhân giúp ngơi chữa trị chân thân chỉ là không biết muốn như thế nào tìm kia truyền nhân lan lăng nói đây chính là khó khăn bộ phân Ta hỏi lan lăng công pháp của ngươi có cái gì đặc điểm là một loại có thể sinh ra bút mực giấy nghiên công pháp nên xem như cực kỳ đặc thù lan lăng nói thương vân đầu tiên là một trận đau đầu đây là công pháp gì ân không đúng công pháp này làm sao nghe được như thế còn hay chẳng lẽ là làm nghệ thuật hắn chương năm trăm mười ma tôn giáng lâm bên trên thương vân đột nhiên nhớ tới tại hạ giới quê hương của mình có một vị cố nhân tên của hắn cứ gọi lưu đông là cái cố n h â n cũng là nghệ thuật hạng ra công pháp cùng lan lăng miêu tả rất giống thương vân giới thiệu lưu đông về sau lan lăng đại hỷ không sai lưu đông chính là muốn tìm truyền nhân chỉ là không biết tu vi của hắn đến cảnh giới gì thương vân nói tu vi không sao ta tự nhiên có thể trợ hắn thành công lan lăng cười nói công tử hiện tại đã là t r ư tôn đương nhiên là có bản lanh này chỉ là khổ hại vô biên không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể qua lại thương vân nhìn về phương xa nói lan lăng nói cùng công tử tiến vào tôn cấp liền có thể tự do qua lại khổ trên biển hoặc là có âm dương đại thành năng lực mở p h á p trợ vì thế giới mới mở thông đạo ngày sau hạ giới chúng sinh liền nhiều một chỗ có thể phi t h ă n g thế giới thương vân như có điều suy nghĩ nguyên lai là dạng này kia tứ đại thượng giới đều có dạng này thông đạo lan lăng nói ta cũng không rõ ràng lắm ta biết yêu giới thông đạo chính là h ba gia tổ tiên mở tiên giới là tam thanh kiến tạo thông đạo quỷ giới thông đạo lai lịch cũng không rõ ràng lắm nghe nói cùng tiên giới có quan hệ mà ma giới thông đạo ta không chút nào biết lối đi kia mở về sau nhưng cần duy trì thương vân hỏi lan lăng nói như mở thông đạo đại thành người không rời đi thượng giới hoặc là tu vi tương đương đại thành người thay mặt vì duy trì cùng huyền hoàng tháp cảng côn xã tắc đồ đẳng cấp linh bảo toa c h ấ n đều có thể cam đoan thông đạo ổn định thương vân không cách nào tưởng tượng kia là tu vi bực nào chỉ có n g ư ớ c vọng hoa công tử không cần lo lắng qua lại bể khổ thời gian trong vòng ngàn năm nhất định có thể trở về mà ngắn ngủi ngàn năm đối ta cùng bất quá là một ý niệm lan lăng lo lắng nói thương vân thầm nghĩ cũng không phải sao ngươi nhìn xem thủy linh không biết bao nhiêu trăm triệu tuổi một ngàn năm cùng nháy cái mắt không sai bị lắm lập tức thương vân nói đã như vậy ta cái này liền đường về chỉ là không biết huyền hoàng tháp có nguyện ý hay không chờ đợi lan lăng nói cái này ta tự nhiên sẽ cùng hắn thương nghị thương vân lại trên g i ớ i dò xét lan lăng vài lần hỏi ta là tại nghĩ mãi mà không rõ lấy huyền hoàng tháp tính cách làm sao lại nói ngươi ở trong cơ thể hắn sẽ để cho hắn khó chịu đến cực điểm lan lăng hé miệng cười nói công tử h ồ đồ công tử ngươi đem phổ thông sinh linh thu nhập thể nội cho dù là vương cấp cũng sẽ không cảm thấy như thế nào nhưng một khi tu vi đến t ô n cấp công tử nhưng từng nghĩ tới đem nó thu nhập thể nội sẽ là hậu quả gì thương vân giật mình ngươi cùng huyền hoàng tháp đều đã là trí cao linh bảo không cách nào lẫn nhau áp xúc cho dù có thể thu nhập thể nội đó cũng là như nghẹn ở cổ họng lan lăng vỗ tay nói công tử quả nhiên thông minh thương vân cười nói nhưng hắn không có đem ngươi phun ra ngoài có thể thấy được đối ngươi có chút c ố ý lan lăng cười nhẹ nhàng vẫn chưa đối thương vân lời nói sinh ra bất luận cái gì hì ác thương vân tự giác không thú vị lan lăng chờ ta trở lại chữa trị ngươi chân thân liền theo ta về yêu giới lan lăng thi lê nói toàn bằng công tử điều khiển lan lăng thản nhiên rời đi thương vân đại mộng mới tỉnh một lát võ đức vương cùng nao nhau, nhau tỉnh lại an đơn giản bữa sáng thương vân đem cùng lan lăng gặp mặt giảng thuật một lần võ đức vương cùng đại hỷ võ đức vương nói thương vân ngươi nếu là về hạ giới cô hương nhất định phải mang ta lên thương vân nói gấm vũ cũng nhất định phải đi cũng không biết đám thợ cả phải chăng còn tại võ đức vương gật đầu nói không sai ta cũng muốn nhìn một chút người đời sau là bộ dán gì g thương vân nói hạ giới mấy ngàn năm mưa gió sớm đã nghiêng trời l ệ c h đất đi võ đức vương k h o á t khoác tay ai ngờ như thế nào hạ giới phát triển cũng phải bị thượng giới quả khống đúng là như thế ta mới muốn trở về nhìn xem hoa thương vân nội tâm dâng lên một cỗ mánh liệt xúc động lập tức muốn về đến hạ giới đi nhìn xem quê quản biến hóa Đi thương vân nói <cười> thấy cản khôn xã tắc đồ thương vân nói thấy ta hiện tại muốn đi tìm chữa trị cản khôn xã t á c đồ phương pháp sau đó đem đồ mang đi vừa vặn để ngươi giải thoát để lao tử giải thoát <cười> tốt, tốt. huyền hoàng tháp thanh em không vui không buồn thương vân hỏi những người tu chân kia đâu hẳn là đã tuyển ra người có duyên huyền h o a n g thắp nói cũng không phải cũng không phải tiểu tử ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài s a o bên ngoài đến cái không được tiểu g i a hỏa thương vân theo miệng hỏi ai huyền h o a n g thắp nói lao tử cũng chưa từng thấy qua bất quá nghe nói gọi bình trôi huyết ly là cái ma tôn cái gì thương vân giật mình không nghĩ tới tại tối hậu q u a n đầu tôn cấp hay là xuất hiện cái này bình trôi huyết ly thế nhưng là cái nhân vật hung ác hút hút hút hắn vừa đến liền che đậy vùng không gian này để cái khác tôn cấp tìm không thấy sau đó ở bên ngoài kêu gọi nói bên trong các tiểu tử không đi ra l i ề người đem phía n bé trai n h ó mặc t kệ quản mạ hóa long hỏi người thế nhưng là thiên địa trí bảo sao có thể trơ mắt nhìn xem một cái ma tôn làm loại chuyện này huyền hoàng tháp hỏi chuyện gì mạ hóa long bóp lấy eo chính nghĩa lang nhiên khí thế ủng hộ đồ sát đây tuyệt đối là đồ sát cái này bên trong có bao nhiêu người t u chân huyền hoàng tháp khinh thường nói hú hú, hú bao nhiêu người t u chân ta nhìn cũng không có nhiều nhiều lắm là mấy trăm ngàn cùng bị giết thổ dân cư dân so ra cái số này thực tế không đáng giá nhắc tới à. hú hú hú h mà hóa long vậy mà không phản b á t được h u n g chi giết bọn hắn vừa vặn cân bằng thế giới mới bên trong h ò n khí hoặc là nói là nghiệp lực đúng hay không tiểu tử huyền hoàng tháp hỏi ngược lại thương vân s ữ n g sở trên đầu dù xảy ra chút điểm mồ hôi lạnh lại không thể không thừa nhận huyền hoàng tháp nói không sai cái này vốn là cũng là mình nên làm sự tỉnh đồ sát bạch nữ lời nhắn nhủ cuối cùng nhiệm vụ khả năng kia binh trôi huyết ly chính là xem tấu cái này thế giới mới đã không cân bằng nguyên khí hỗn loạn mặc dù làm việc nhìn như cực đoan tàn nhẫn kỳ thực là bình định lập lại trật tự là chân chính phù hợp thiên địa nguyên khí vận hành quy luật cách làm vô luận như thế nào không thể chết tại cái này bên trong thương vân nói võ đức vương cùng hai mặt nhìn nhau khí thế sát sút muốn cùng tôn cấp đối kháng kia là tuyệt đối không thể hiện tại càn khôn x ã t á c đồ tổn hại không cách nào ngăn cản tôn cấp mà huyền hoàng tháp nên sẽ không tương trợ thương vân nếu có cơ hội ngươi nhất định phải đào tẩu võ đức vương kiên định nói cựu hồ nói không sai thiếu chủ không cần quản chúng ta chúng ta sẽ hết sức cho người kéo dài thương vân cười khổ nói nếu như ta có thể đào tẩu nhất định sẽ mang theo các người các ngươi hẳn phải biết ta cũng là trốn không được t i ê u binh trôi huyết ly đã phong tỏa không gian trốn không thoát cựu hồ dùng sức cắn môi vậy vậy làm sao bây giờ ta không thể nhìn thiếu chủ chết ở trước mắt mã hóa long nhẹ nhàng ôm lấy cựu hồ giúp vào mã hóa long trước ngực hai hàng thanh lệ chạy xuống làm sao bây giờ mã hóa long này g thường không bị c h ó i buộc quét sạch ôn nu nhìn xem cựu hồ không sao chúng ta liền cùng một chỗ bồi tiếp thiếu chủ cựu hồ có chút túi đầu sắc mặt tường đỏ ngươi liền bồi ta liền tốt mã hóa long trong lòng đau xót cơ hồ nghẹn n à o làm váy bị cảnh tượng này cảm động không khỏi lệ rơi đầy mặt cá long tẩu cùng võ đức vương l h ắ c nhau trong lòng thật nhanh tính toán cách đối phó nhưng nghĩ tới chỉ có một con đường chính là chết thương vân yêu thương nhìn thoáng qua cựu hồ cùng mã hóa long trong lòng ấm áp hít thở sâu một hơi nói tin tưởng ta ta sẽ đánh lui binh trôi huyết ly võ đức vương cùng giật mình hỏi thương vân ngươi có biện pháp nào hẳn là dấu pháp bảo gì thương vân xa xa đầu cũng không phải võ đức vương nói thương vân ngươi nhưng không nên vọng động thương vân đi hướng h u y ề n hoàng tháp lối ra đã vô cách khác thiếu chủ thương vân đại long đầu võ đức vương cùng đồng loạt hô to thanh â m bị nạnh sinh sinh c ắ t đ ứ t thương vân dùng thật võ huyền rắn phù đem bọn hắn chấn áp tại chuẩn tôn phù văn phía dưới mấy cái vương cấp không thể động đậy chỉ có thể nhìn thương vân đi xa một cỗ thuần túy âm khí từ thương vân phải nửa người phun ra ngoài đồng thời một cỗ thuần túy dương khí từ nửa người bên trái phun ra thương vân toàn bộ thân thể trở thành hai màu trắng đen âm khí dương khí phun ra thân thể về sau quyển mà hướng lên tại thương vân đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái hắc bạch sen lẫn viên cầu manh liệt đối kháng thiếu chủ cựu hồ muốn thúc tít thân thể bị thật võ huyền gián phủ c h ấ n trụ không thể động đậy thương vân đây là muốn dẫn động thể nội âm dương nhị khí lấy vỡ vụn thân thể đại giới cưỡng ép đột phá tôn cấp võ đức vương thở dài phương pháp kia cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ tôn cấp làm sao có thể cứ như vậy đột phá cá long tẩu thầm nghĩ làm vây đối thương vân lòng tràn đầy sùng tính vì thương vân phấn đấu quên mình vì thương vân nhiệt huyết lòng son đã không có đường quay về thành công là một vị mới yêu tôn trở thành yêu giới vinh quang thất bại chính là hình thần câu diện thiếu chủ hôm nay thật phục ngươi mã hóa long muốn như thế hô thương vân thân thể bên ngoài bắt đầu vỡ nát trở thành nhỏ xíu hạt nhỏ phiêu tán ngươi đây là làm gì huyền hoàng tháp nói bây giờ muốn đổi ý còn kịp lao tử có thể c h ấ n trụ thân thể của ngươi để nó khôi phục bình thường thương vân âm thanh run r à y ma tôn đã tới ta cùng lại vô sinh cơ chỉ có thể liệu mạ n g một lần huyền hoàng tháp trầm mặc âm dương nhị khí mãnh liệt va chạm thương vân tại tiếp nhận to lớn thống khổ đồng thời muốn toàn lực trải nghiệm cái này đau đớn trải nghiệm trong đó âm dương nhị khí h o rượu trải nghiệm thiên địa nguyên khí ảo diệu tới đi để nguyên khí càng thêm thân cận để ta phá vỡ l ồ n g giam thương vân trong lòng hò hét trải qua thời gian dài tu vi thể ngộ một mùa sông lên đầu dung nhập thương vân thân thức thương vân lâm vào không minh thế giới có thể nhìn thấy chỉ có màu đen cùng màu trắng x e n lẫn thành đen kịt một màu vũ trụ nhưng ở kia trong vũ trụ nhìn kỹ dưới là một chút xíu tinh thần mà tinh thần phía trên có thể nhìn thấy núi non sông ngòi có thể nhìn thấy nghỉ lại trong đó các loại sinh linh mà các loại sinh linh bên trong người liền lại là linh loại triều dài đứng nơi đó một người dài nhiều giống như là thương vân đồng dạng gương mặt đồng dạng dáng người đồng dạng phục sức đồng dạng bị âm dương nhị khí vây quanh thống khổ kia là ta thương vân s ư ớ n g sở một vệ kim quang đột n h i ê n từ thân ảnh kia bên trên bạo phát đi ra đồng thời thương vân bị phật quang bao phủ cho các vị khán quan bãi cái tuổi già chương năm trăm m ư ơ i một ma tôn hàng thế giới thương vân nửa trái thân thả bạch quang nửa phải thân thả hát quang ở giữa bị một vệ kim quang ngăn cách kim quang từ đỉnh đầu p h ư ớ u n ra phật không thành tôn tại thương vân xung kích âm dương khí thời k ắ c mấu chốt thể nội phật lực đột nhịn bộc phát để thương vân không đoạn g a o tan âm dương nhị khí đứng im tách rời thành thương vân xung kích tôn cấp lớn nhất tr một ngụm hôn tạp tiên yêu phật ba lực máu phun ra thương vân sắc mặt t r ắ n g bệnh vậy mà bại ở chỗ này thương vân thở dài một tiếng cái này thở dài một tiếng giống cự truy đập ầ m ẩm tại võ đức vương chờ trong lòng vì thương vân đau lòng cũng vì tự thân sinh mệnh kết thúc mà bất đắc dĩ c h ỉ ít ta muốn cứu các người đi thương vân rất khó nói dùng sau cùng sinh mệnh nguyên lực thiếu chủ người muốn làm gì cựu hầu ngạc nhiên hỏi võ đức vương trong lòng có dự cảm bất tưởng thương vân hiện tại từ bỏ còn có một chút hy vọng sống hết rồi thương vân tuyệt nhiên nói chờ chút ta đi chiến binh trôi h ế t ly các ngươi thừa cơ rời đi trời xanh có thể đi một cái tính một cái đi trốn hướng bể khổ hy vọng binh trôi huyết ly xem ở trời xanh không có đồ s á t thế giới mới cư dân phân thượng tha các ngươi một con đường sống nhận võ đức vương cùng lại như thế nào thuyết phục thương vân đã hoàn toàn nghe không tiến b ả o toàn lực cổ động âm dương nhị khí âm khí dương khí phật quang ba ánh sáng đại thịnh bao phủ võ đức vương cùng gương mặt huyền hoàng n g o à i tháp giữa không trung lơ lửng một vị ma tôn binh trôi huyết ly vóc người trung đẳng một thân màu đen xám ra cầu lộ ra rất là cũ nát tóc hai bù sủ dài chừng chạm v i trên mặt có dài một tấc cứng rắn sợi dâu song đồng như rắn hai mắt xích hổng tản ra nhàn nh tôn cấp uy nghiêm ung dung không dứt trên mặt đất đông đảo người tu chân toàn bộ quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn binh trôi huyết ly các ngươi còn có cái gì muốn nói binh trôi huyết ly thanh em chấm thấp ma tôn ta không rõ ngươi vì sao muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt nhân vương đột nhiên ngẩng đầu hỏi cùng binh trôi huyết ly liếc nhau về sau nhanh chóng túi đầu xuống hô hấp trở nên thô trọng binh trôi huyết ly tự a hồ là tại nhìn nhân vương lại tự hồ cái gì đều không nhìn nói các ngươi làm quá nhiều giết chóc nhiều loạn nơi này trật tự oan khí quá nặng cần huyết tế chấn an thế giới này cư dân oan hồn nếu không cái này bên trong đem sinh ra nghịch thiên sinh linh hung tàn c u ô n cùng làm hại thượng giới hạ giới có người tu chân không phục một ma giới ma vương nói ma tôn kia cùng kia sinh linh xuất thế giết chính là vì sao không phải muốn giết chúng ta mà lại một tên cũng không để lại binh trôi huyết ly khỏe miệng có chút bên trên giường kia sinh linh há lại trò đùa lại oán khí không rước ác linh không rước hay là giết các ngươi hữu hiệu nhất đã như vậy chúng ta liền liều nhân vương vượt lên trước kêu lên đông đảo vương cấp cũng có phản kháng ý nghĩ tả hữu là chết lực chiến mà chết dù sao cũng tốt hơn thúc thủ chịu trói làm càn b i n h trôi huyết ly thân thể phát ra một cỗ xích hồng sắc sóng ánh sáng như thực chất đặt ở nhân vương trên thân người vương đại miệng phun máu chán nản ngã xuống đất chấn nhiếp thiên hạ vương cấp nhóm sắc mặt tàn nhẫn tôn cấp không là có thể đối kháng tồn tại cho dù tất cả vương cấp liên thủ cũng không phải bình trôi huyết ly địch thủ đây chính là tôn cấp có thể hoành hành một giới tôn cấp âm dương đại thành người không ra không có địch thủ mà âm dương đại thành người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tứ đại thượng giới thực tế người cầm quyền chính là các đại tôn cấp cổ lôn đẳng cũng tại hạ quy liệt kê tâm tình đồng dạng nặng n ề ám đạo trung quy là tránh không khỏi chết bởi thế giới mới kết n ạ n như vậy ai trước nhận lấy cái chết binh trôi huyết ly nhìn xuống toàn trường l i ê n tử ngươi bắt đầu trước binh trôi huyết ly ánh mắt định tại phan liên kim trên thân phan liên kim không ngừng tê khổ khóc không ra nước mắt ta ta tại sao là ta a binh trôi huyết ly trên mặt không vui không buồn giơ tay lên một cỗ rung động thiên địa lực lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ phan liên kim biết binh trôi huyết ly tay vừa rơi xuống mình thất phấn thân toay cốt hình thần câu diện thật hối hận cuối cùng kim một bát bún thịt hẳn là ăn giảm cái gì mà a béo chính là béo chết cũng nhiều lắm thì cái mập mạp chết bẩm sẽ không biến thành người gầy phan liên kim nội tâm hò hét nói âm âm nổ vang một đạo lưu quang tử huyền hoàng tháp phía sau bay ra đánh thẳng binh trôi huyết ly binh trôi huyết ly không kịp phản ứng bị đụng bay ra hứa xa mới đứng vững thân hình phan liên kim n h ặ t cái mạng nước mắt chảy ngang ai ra như ai cứu ta ta nhất định lấy thân tường báo Vì xuống các tu chân giả trên thân buông lỏng nhao nhao đứng dậy cảm thụ được mặt khác một cỗ tôn cấp lực lượng cùng nguyên k h í chẳng những hôn loạn ba động đúng thế thương vân cổ lôn đẳng suy nghĩ miệng mở rộng xưng sở tại nguyên chỗ tư mã đổ trên đầu ra mồ hôi lạnh thương vân thành tôn rồi ba tác đầu tỏa ánh sáng thật sao thương vân ha ha ha tư mã thủ mặt sắc mặt nghiêm trọng giống như cái kia bên trong không ổn thương vân nửa trái thân sinh ra mười hai con màu trắng cánh nửa phải thân sinh ra mười hai con cánh màu đen đầu lâu kịp thời ngực thì phật quang n ở rộ thương vân m ặ t không biểu tình hai mắt trắng bệnh trực câu câu nhìn chằm chằm bình trôi huyết ly tản ra tôn cấp khí tước t r u n g quanh thân thể nguyên khí không ngừng ba động cùng lúc đó bình trôi huyết ly giam cầm không gian bị k í c h phá ngươi là cái gì bình trôi huyết ly sắc mặt không nhanh hàn thấy thương vân cũng không phải là chân chính tôn cấp lại có tôn cấp tu vi trễ s ữ n g sờ này nháy mắt võ đức vương một nhóm t ử huyền hoàng trong tháp xông ra chạy vội tới cổ lôn đ ằ n g trước người vương ra đây là có chuyện gì cổ luân vội v à n g hỏi võ đức vương vành mắt p h í m hồng đừng hỏi nhanh c h à o hỏi các h u y n h đệ thoát đi thế giới mới đây là thương vân dùng m ệ n h đuổi cái gì cổ lôn đ ằ n g h u y n h đệ đầu chấn động mạnh c ử u hồ đem bờ môi cắn ra máu ta ta phải bồi thiếu chủ võ đức vương nổi giận nói ngươi muốn uổng phí thương vân ý chí sao đi mau võ đức vương cùng vương cấp kéo mạnh lấy cử hồ cổ lôn đẳng rời đi hiện trường hướng trời xanh tổng bộ chạy đi tu chân giả khác dù không rõ liền bên trong. xem tình hình cũng biết ra l i ề u mạng mình tranh thủ thời gian nhân cơ hội này chạy trốn lại hai đại tôn cấp quyết chiến phương viên tuyệt đối bên trong đều sẽ hôi phi lên d i ệ t lưu lại quan chiến tuyệt đối là chàng sống ngươi đến cùng là ai binh trôi huyết ly nhìn c h ầ m c h ầ m thương vân hỏi thương vân chỉ có thể phát ra ha ha ha thanh âm xem như đ ố i binh trôi huyết ly đáp lại binh trôi huyết ly không dám khinh thường không dành bận tâm đ ả o tàu đông đảo người t u chân hai tay ngang dối thẳng hai cái lòng bàn tay cắt ngưng kết một hồng sắc quan đoàn quan đoàn vòng xoay xoay tròn đột nhiên hướng về phía trước sau tăng vọt thành hai cây mọc r a ngàn trượng màu đỏ trưởng t h ư ơ n g trên thân thương quấn quanh lục sắc đ i ệ n mang giống như bàn xà song thương tế xuất đâm về thương vân trên mặt đất chạy t ứ tán chúng người tu chân trợn cảm thấy quanh thân khí lực bị hút đi đi theo kia trường t h ư ơ n g cùng nhau đâm về thương vân cảm giác này lóe lên liền biến mất chúng người tu chân trong lòng nghiêm nghị sợ nhưng ngần đầu kia hai cây trường t h ư ơ n g kéo đ ộ n g thiên địa để càng khôn và mẹo cùng một chỗ ép hướng thương vân đây chính là tôn cấp đừng nhìn tranh thủ thời gian chạy người khiêu chiến kia là ai đại ân cứu mạng suốt đời khó quên có phải là trời xanh đại l o n g đầu chuẩn yêu tôn thương vân quản hắn chạy trước lại nói đối mặt binh trôi huyết ly trường thường thương vân tả hữu cánh trí vỗ mấy ngàn nói đen màu trắng quang nhận trạm kích huyết sắc trường thường đem nó tăng ăn dã đồng thời thương vân trên thân kim quang lại lên một thanh kim sắc quang thường cùng binh trôi huyết ly huyết sắc trường thường có chín phần tương tự bên trên phụ màu trắng đ e n đ i ệ n văn đâm về bình trôi huyết ly binh trôi huyết ly giật mình đây là cái gì phật lực sao binh trôi huyết ly song đồng chất động bán ra hai đạo tinh quang đem kim sắc quang thương kết bại thương vân trong lòng còn sót lại chiến ý đã sớm đem p h n g pháp phủ đạo thương i ế n g p vân cũng không phải là chân chính tôn cấp mà là cưỡng ép kéo theo thiên địa nguyên khí đại giới chính là tiêu hao sinh mệnh lực lượng đây cũng là thương vân cưỡng ép đột phá tôn cấp đại giới hai mươi b ố cánh tề động thương vân tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng xung kích binh trôi huyết ly mà binh trôi huyết ly làm ma tôn vật lộn năng lực mạnh nhất thông do ò n ứng đối thương vân công kích ngươi bất kể là ai dạng này cuối cùng vô dụng hậu quả chỉ có hủy diệt mình binh trôi huyết ly nói trải qua cùng binh trôi huyết ly va chạm thương vân bị thiên địa nguyên khí phản chấn khỏe miệng không ngừng chảy máu mà nguyên thần thì một trận thanh minh tỉnh táo lại có thể thấy rõ ràng binh trôi huyết ly mình lần thứ nhất đối mặt tôn cấp biệt thủ đồng thời thương vân cũng có thể cảm nhận được thân thể đang không ngừng sụp đổ cưỡ ép kéo theo thiên địa nguyên khí ngay tại mánh lịa xung kích thân thể cùng nguyên thần. vẫn đã như vậy. mệnh như đã thương vân nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ta, sẽ mắt ở miệng. m Binh trôi huyết ly nói, bất quá, lấy tu vi của ngươi, vinh ngạo nghe cùng tôn cấp chống đỡ, có chết cũng vinh dự. Thương Vân bất huyết thể chết tu quá, ly lấy có có cấp của đỡ, dự. thấy người tu chân đều đã thoát đi xa xa trời xanh tổng bộ nghiệp đã bắt đầu thoát đi trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều hôm nay nhất định đưa ngươi đánh tan binh trôi huyết ly lắc đầu không có khả năng thương vân ngửa đầu nhìn trời nhớ lại trong tưởng tượng cha mẹ mình dùng một phù hiệu khiến toàn bộ vũ trụ nguyên khí chấn nhiếp mấy đại tôn cấp hình ảnh đống nhiên có điều n g ra có thể thương vân lại cử động hai mươi b ố cánh đồng đều chạy ra tâm huyết quanh quẩn trên không trùng không ngừng công kích binh trôi huyết ly l ự c đạo không ngừng tăng cường binh trôi huyết ly nói ngươi dạng này cũng vô pháp đánh tan ta binh trôi huyết ly thần n i ệ m chuyển động sinh ra hai cái đầu hai cái ngực một đầu cánh tay chung ba cái nửa người trên ba đầu cánh tay mặt hướng ba phương hướng một hồng sắc quan điểm lơ lửng tại ba cái đầu ở giữa binh trôi huyết ly lực lượng đột nhiên bên trên tăng gấp ba mỗi một lần cùng thương vân quyết đấu thương vân đô cảm giác hai tay kịch liệt đau nhức xương cốt chi trì r u n động thân thể của ngươi sắp mất đi binh trôi huyết ly nói ta vẫn có thời gian truy hồi chạy trốn những người tu trần kia tu vi như ngươi nên biết khôi phục thiên địa trật tự tầm quan trọng như vô cái này cùng giác ngộ không cách nào thành tôn thương vân công kích không ngừng giết chóc tuyệt không phải khôi phục thiên địa trật tự cân bằng thủ đoạn duy nhất đạo khác biệt không thể cùng l ư u đồ thương vân cùng bình trôi huyết ly đồng thời nói kết thúc bình trôi huyết ly nói huyết ly hàng phạm vi một dặm mười ngàn dặm huyết sắc quan điểm thình lình xuất hiện tại không trung cùng bình trôi huyết ly ba cái đầu ở giữa quan điểm lẫn nhau chiếu rọi chậm rãi hạ xuống thế giới mới không thể thừa nhận quan điểm chi trọng bắt đầu s ụ đổ không bị kết thúc chính là ngươi thương vân đình chỉ công kích lồng ngực kịch liệt chập chủng đưa tay phải ra n ó n trỏ đầu ngón tay có một chút dòng máu màu và nóng g tại không chung một điểm một đạo hoa phủ hiện hiện liên tiếp thiên địa bình trôi huyết ly con ngươi có chút co vào ngươi vừa rồi tiến công q u c t í c h đúng chính là hoa phủ lấy máu của ta vẽ thành thương vân nghiêm nghị nói tĩnh huyết ly hàng hoa phủ thả thiên địa cụ diệt t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai vĩnh hằng tổn thương mau đỏ sầm ánh sáng như xế chiều tà dương chiếu rọi toàn bộ thế giới mới đại điện hoa phủ dẫn phát muôn vàn nhan sắc ánh sáng ở trong tối đỏ bên trong bất diện ánh sáng trung ương là thương vân cùng bình trôi huyết ly đã mơ hồ hai cái thân ảnh chung dân, dân tại thế giới mới cực ò n ạ địa chỗ một chút sinh vật cảm nhận được không thể diễn tả khủng bố nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hai nạn trung tâm hoặc là run run dậy hoặc là hẹn mọn hoặc là kêu rên cất tiếng đau buồn một mảnh cho dù tại tứ đại thượng giới hai vị đại tôn ở giữa tranh đấu cũng nhiều đặt ở rời xa thượng giới bản thổ đại lục sâu trong tinh không cái này cùng diệt tuyệt vô số sinh linh chiến đấu cực ít phát sinh cho nên đại đa số người tu chân chỉ biết tôn giả thủy danh không gặp tôn giả thủy năng chỉ có phượng mao lân r ắ c từng thấy nó chiến đấu một mảnh người mang ra khủng bố ký ức hiện tại vô số thượng giới người tu chân tận mắt chứng kiến tôn cấp ở giữa tranh đấu đáng sợ vẹn vẹn quan sát nơi trọng yếu quan cảnh đã để đông đảo người tu chân từ bỏ chống lại sự lơ trên mặt đất trong đó không thiếu vương cốc cái này cùng cảm giác bất lực không cách nào chống cự đây là cái gì phù binh trôi huyết ly còn có thể chống cự huyết ly cùng hoa phủ cuối cùng buộc phát vọt tới t r ư ớ c kích thương vân thân thể sụp đổ hơn phân nửa đây là ta tự sáng tạo hoa phủ binh trôi huyết ly sinh bên ngoài cơ thể vây bắt đầu phân giải đáng tiếc hôm nay ngươi gặp được ta nếu không ngày sau rủ sao vi tôn cấp tăng thêm dị s á c thứ kêu một đôi vợ chồng về sau tôn cấp đã hoang phế phủ đạo thương vân cánh chim hoàn toàn biến mất chúng đích nên nhưng binh trôi huyết ly nhìn thương vân một chút trải qua trận này ta cần lập tức trở về ma giới tính dưỡng ngươi xác thực cứu một chút người tô chân nhưng ta huyết ly cùng ngươi hoa phủ xung kích vẫn sẽ giết chết tuyệt đại đa số thương vân còn xuất lại trung tâm phật lực lập loẹ đầu lâu cùng suốt đổi cười nhạt một tiếng cuối cùng là lưu lại hy vọng binh trôi huyết ly thở dài một tiếng hai mắt nhắm lại toàn lực chống cự tức sắp đến x u n g kích thương vân thân thể chỉnh thể sụp đổ linh đài một điểm như trong gió cô nến sắp diệt đi chấn từng đợt màu vàng nhạt ánh sáng cùng với huyền hoàng tháp thanh âm chuyển đến huyết ly cùng hoa phủ vốn muốn bộ u c phát huy năng tại cái này song ánh sáng phía dưới dần dần tiêu mất thương vân thân thể trọng tân hội tụ thành hình huyền hoàng tháp binh trôi huyết ly mở mắt ra nhìn về phía huyền hoàng tháp ngươi lại có ý tham gia cùng chúng ta tranh đấu <cười> lao tử nhưng là thiện lương thần khí có thể nào trơ mắt nhìn xem kia rất nhiều sinh linh chết đi huyền hoàng tháp nói binh trôi huyết ly hừ lạnh một tiếng ám đạo vậy ngươi chữa trị thương vân thân thể làm gì nhưng huyền hoàng tháp là trí cao thần khí binh trôi huyết ly không làm gì được lại muốn cùng huyền hoàng tháp kết thiện duyên cho nên không làm rõ tứ đại thượng giới người tu chân thấy huyền hoàng tháp xuất thủ c h ấ n trụ hai đại tôn giả công kích an tâm lại ngừng chân quan sát thời gian một chén trả thương vân thân thể vào tụ nhưng hôn mê bất tỉnh ừ cái này tụ hồn chi pháp lao tử không phải hiểu rất rõ muốn phí chút thời gian huyền hoàng tháp tự đủ bị binh trôi huyết ly nghe được rõ ràng một chút lỗ thai dễ dùng thượng giới người tu chân cũng đều nghe thấy huyền h o a n g tháp cùng cái này chuẩn tôn có quan hệ gì binh trôi huyết ly thầm nghĩ hồn v ề một đạo âm thanh trong trẻo từ không trung chỗ cực kỳ cao chuyển đến tại phương viên trong ngàn dặm một chút xíu nhạt màu xanh điểm sáng mảnh vỡ hướng lên bầu trời hội tụ dần dần hình thành tam hồn thất phách một thân lấy áo lam thân ảnh từ trên trời d á n xuống đem tam hồn thất phách chép trong tay bay thấp thương vân thân thể trước mặt nhẹ nhàng gỗ hồn nhập thương vân tam hồn thất phách bay về thể nội thương vân chạm kỳ quang chợt lóe lên rồi biến mất. tại người đến chính là bình đẳng vương lắc đầu nói nếu không phải huyền hoàng tháp kịp thời trấn trụ thiết địa trùng tu thân thể người ta cái này tụ hồn vốn là cũng không phát huy được tác dụng thương vân đau thương cười một tiếng không động thì thôi da thịt hơi động một chút liền quanh thân kịch liệt đau nhức thương vân cưỡng ép nhìn xuống thương vân ghi nhớ trong lòng binh trôi huyết ly cũng là có thương tích t r o người n g dù không giống thương vân thân thể b ì n h giải cũng gấp cần điều trị thấy bình đẳng vương cái này chuẩn tôn vậy mà cùng thương vân quen biết còn có nhìn như không bất công huyền hoàng tháp binh trôi huyết ly bắt đầu sinh phẩy ý bình đẳng vương lục quay người hướng binh trôi huyết ly thi lễ nói ma tôn giá lâm lục hữu lễ binh trôi huyết ly khẽ gật đầu xem như hoàn lễ tần hoàng được chứ lục nói đa tạ ma tôn quan tâm tần hoàng an khang lại có đại hỷ binh trôi huyết ly hiếu kỳ nói tần hoàng còn có vui vẻ thời điểm lục mỉm cười nói tự nhiên binh trôi huyết ly đối tần hoàng sinh hoạt cá nhân cũng vô hứng thú nói bình đẳng vương ngươi cùng cái này thương vân quen biết lục nói không sai lại tất hộ thương vân chuẩn tôn chu toàn binh trôi huyết ly càng cảm giác quá dị nhìn lục tư thế là thật muốn chơi bận m ạ không rõ ràng cho lắm nói cái này thế giới mới trật tự đã sụp đổ nhu cầu cấp bách chữa trị bình đẳng vương ngươi hẳn là minh bạch lục có chút trầm âm xác thực như thế nhưng không biết ma tôn có thể bỏ qua thương vân chuẩn tôn cùng đông đảo người tu chân nơi xa vây xem tứ đại thượng giới người tu chân quả thực vì chính mình nắm bắt m ù hôi lạnh cái này một ma tôn hai chuẩn tôn đàm phán kết quả sẽ trực tiếp ảnh hưởng vô số sinh linh tính mệnh bình trôi huyết ly nói các ngươi nhưng có biện pháp bảo trụ thế giới mới không sinh nhật trướng ma tôn như không chê lao tăng có thể thử một lần tuy vô pháp triệt để hóa giải giữa thiên địa và khí cũng có thể làm sơ làm dịu nhiều đặc biệt mang theo nhiều gì nhiều diệp phi đến không chúng nói đứng ở thương vân bên cạnh thân lập trường rõ ràng bần tăng cũng nguyện tận chút sức n ọ n thích giả tôn giả xoáy năm trăm l i h a hán đệ tử lên không nói t h ấ p bà t h ấ p lục gặp qua ma tôn t h ấ p bà cùng t h ấ p lục cũng mang theo tọa hạ đệ tử đến đây lên tiếng ủng hộ thương vân Cái này binh a quan a nhà môn này đến cùng Thương Vân Phật thế chạy hệ, thứ h là làm một lực lúc sắc vì sâu đây c ũ g là liên quan đến tự t â n trôi í n mệnh đại sự, không Ngươi, nhiên cùng、Phật、môn có quan hệ, nhưng cái này cuối cùng h Phật hệ, đem đại được lùi cái cuối sự, bước. có quả t ở ngại ngươi. Binh chôi huyết ly đối thương vân nói thương vân nói đa tạ ma tôn quan tâm chỉ bất quá bằng bọn hắn không đủ để chống cự thiên địa vãng khí lúc đầu cái này thế giới mới không hơn vạn năm liền muốn sinh g i a nghịch thiên nghiệp trướng nhưng trải qua ngươi ta một trận chiến chỉ sợ trong ngàn năm liền sinh biến hóa binh trôi huyết ly nói thương vân có chút trễ xứng sở cái này ta sẽ nghĩ tới phương pháp huyền hoàng tháp nói ta hỗ trợ c h ấ n áp thế giới mới binh trôi huyết ly không khỏi trong lòng có chút tức giận ám đạo cái này huyền hoàng tháp là thụ thương vân chỗ tốt gì như thế tận tâm hỗ trợ tứ đ ạ i thượng giới người tu chân thấy thế n h a o n h a o đến đây báo danh nói muốn nghe thương vân an bài vô luận như thế nào sẽ áp chế thiên địa hà khí về sau kiên quyết năm giảng tứ mỹ bảo vệ hoàn cảnh chúng xây hài hòa xã hội binh trôi huyết ly vừa bực mình vừa b u ồ n cười biết cái này tình trạng cũng coi là mình một tay tạo thành lại mình thụ thương không nhẹ nói đã như vậy ta liền rời đi thương vân cùng chúng ra người tu chân thở thật dài nhẹ nhó một cái lục nói ma tôn ta nóng lòng về quỷ giới không biết ma tôn chịu không đem ta mang ra thế giới mới xuyên qua bể khổ nếu không cùng bể khổ thú làm thuyền hành trình mấy trăm năm rất là dài dằng dặc hẳn là ngươi muốn d á m thị ta không thành binh trôi huyết ly không v u i nói lục mỉm c ư ờ i nói tự nhiên không dám chỉ là nóng lòng hướng tần hoàng phục bệnh như ma tôn không m u ố n liền coi như thôi binh trôi huyết ly quay người hướng bể khổ phương hướng bay đi ta chỉ giúp ngươi ngăn cản bể khổ khí lục vội vàng đuổi theo đa tạ ma tôn đồng thời lục không quên quay đầu lại nói thương vân chuẩn tôn đợi thân thể chuyển biến tốt đẹp nhưng đến quỷ giới tìm ta Binh trôi huyết ly cùng lục vội vàng rời đi thương vân thành tất cả người tu c h â n hạch tâm thương vân cơ hồ bất lực trèo c h ố n g mình may mắn võ đức vương cùng kịp thời chạy đến đem thương vân nâng lên đại long đầu bảo t o ọ n chư vị chúng ta đại long đầu thân thể khó chịu không bằng các vị an g i ấ c mấy ngày sau năm ngày mời các đại môn phái thế lực thế gia thủ lĩnh đến đây trời xanh toàn bộ nghe theo chúng ta đại long đầu ý kiến tư mã thủ hướng tứ đại thượng giới người tu c h â n nói hiện tại trời xanh m ờ mở hảo thành thế giới mới tu chân thế lực thủ lĩnh các nhà tu chân thế lực t h u c n ế l binh hào tướng cũng cần chỉnh đốn liền nhao nhao tàn đi còn sót lại liên hoa đảo liên min ba nhà phật môn thế lực cùng nhau trở lại trời xanh toàn bộ một lần trời xanh không có ngoại bộ thế lực thương vân s ủ i lơ tại ngọc trên giường quanh thân không còn chút sức lực nào động động ngón tay cũng khó khăn tựa như năm lao b ả y tổn thương nhiều năm bệnh nhân thương vân ngươi thế nào cổ lôn đẳng nhao nhao hỏi thăm thương vân khó nhọc nói đây là bị thiên địa nguyên khí gây thương tích cũng là nói tổn thương ta không cách nào tự lành nhưng có trị liệu chi pháp võ đức vương hỏi thương vân lắc đầu nói ta cũng không biết ta nha thương vân chuẩn tôn muốn chết có gì cần bảo vật nhất định cùng ta nói nuốt cầm thế ra nhất định toàn lực tìm kiếm phan liên kim nói ta cùng cung t ấ t toàn lực tương trợ sợ tan ó i không chấm nhỏ nói xác thực chuẩn tôn chúng ta cái này bên trong tứ đại thượng giới thế g i a đều tại nhất định có thể nghĩ đến phương pháp phương pháp chỉ có một cái một thanh â m đột ngột t r u y ề n r a cổ lôn đẳng kinh hãi không biết gian phòng bên trong sao lại đột nhiên có lạ lâm thanh â m bên trong huynh đệ nhìn lại thấy là một mặt sắc hồng nhuận mập lùn tóc tóc dài mắt n h á n lửa trong tay nâng một phần vải rách dạng quần chủ võ đức vương ngược lại là nghe qua thanh em này thất kinh hỏi ngươi ngươi là huyền hoàng tháp chân thân h ú h ú húc h í n h là mập lùn cười nói cựu hồ sông lên một bước huyền hoàng tháp tiền bối muốn như thế nào mới có thể trị hết thiếu chủ huyền hoàng tháp nói cái này muốn tôn cấp phượng hoàng máu lưu qua tất cả vết thương thuận tiện võ đức vương cùng một trận lưu lưỡi lơi, bây giờ còn chưa nghe nói qua yêu giới có phượng hoàng tôn giả cho dù có lại sao có thể có thể dâng ra nó tôn quý huyết dịch huyền hoàng tháp nói tiếp lại kia phượng hoàng tôn muốn toàn tâm toàn ý dùng máu của mình cho tiểu tử trị liệu bởi vì tiểu tử nguyên thần cũng có vấn đề kia phượng hoàng tôn như tâm thuật bất chính liền có thể đem tiểu tử biến thành vĩnh cựu khối lỗi đương nhiên nếu như là hoàng h ú h ú h ú tiểu tử khả năng còn có chút diễm phúc không cạn không cạn phượng hoàng phượng h n g n h cũng không kém hơn la sát n ữ à ở đây chúng người tu chân đối huyền hoàng tháp vừa yêu vừa hận thương vân bất đắc dĩ cởi khổ ám đạo mình dù xuất thân yêu giới tứ đ ạ i thần thú gia tộc duy trì có không có cùng phượng hoàng thế gia đã từng quen biết chớ nói chi là cho mình toàn tâm trị liệu phượng hoàng tôn giả còn có tiểu tử đây là càn khôn xã tắc đồ lao tử lấy cho ngươi đ ế n huyền hoàng tháp cầm trong tay quyển c h ụ c giao cho thương vân lao tử nói giúp ngươi c h ấ n thủ một n g à năm n là l ừ a gạt bình trôi huyết ly kia tiểu tử hiện tại lao tử liền muốn ly khai thương vân giật mình cái này là vì sao huyền hoàng tháp thở g i i ngươi đây không cần biết tóm lại tự giải quyết cho tốt trước nghị biện pháp chữa khỏi tổn thương lao từ đi huyền hoàng tháp hoa thành một cỗ hoàng quang không gặp tung tích thương vân làm sao bây giờ cổ luôn hỏi thương vân nói ta muốn về yêu giới tìm ta cứu cứu lại đi phượng hoàng thế ra đi một chút vì kế hoạch hôm nay cần mau chóng c h ữ a trị c ả n khôn x ã t ắ c đồ chỉ có c ả n khôn x ã t ắ c đồ có thể chấn áp thế giới mới hoàng ký mời ba nhà đệ tử phật môn truyền thụ thế giới mới cư dân phật pháp tiêu h ó a n g h i ệ p lực thế giới mới cư dân số lượng vượt xa thượng giới người tu chân nhân dân lực lượng là vĩ đại hiện tại chúng ta muốn dựa vào vô số m á c tính chúng mình đ ẩ n h a nhau nhiệt liệt vô tay nhiều đặc biệt thích giả thương ấ p bà biểu thị tuân thị theo. Lúc này chúng này n Lúc g ờ i tới thế giới mới cư dân một lòng hướng thiện lực lượng lớn bao nhiêu, lại thiên tu thế một thật t chân cũng cư lực khắc chế thiên địa không nghĩ hướng hoàn khí. h dân lòng lượng lớn ư bao địa vân lăng không ân xuống mấy lần lưu lại tứ đại thượng giới tu chân thế lực dẫn ta đi sau、so、dễ có ý nghĩ ra i a n dối bọn hắn nếu muốn làm việc thiện tiêu t r ừ n g h i ệ t lực cũng liền thôi như mưu đ ổ làm loạn trời xanh không cần nương tay trời xanh muốn ổn thủ t ổ n g bộ tăng cường tu luyện gia tăng đệ tử cụ thể cách làm tư mã huynh đệ toàn quyền phụ trách t h u ậ thiện tư mã h u y n đệ lĩnh mệnh x ư là ta vẹn vẹn mang cựu hồ m a hóa long cổ đan cùng ba hách hồ rời đi đợi trở lại ma giới c sau năm ngày thương vân tại trời xanh tổng bộ làm ra trọng yếu giảng thoại tuyên truyền giảng giải chung sống hòa bình chung xây thế giới mới nguyên tắc nhận tứ đại thượng giới người tu chân mánh liệt ủng hộ thương vân bày ra thủ hộ phụ trận do trời vương toa trấn tư mã huynh đệ chỉ huy Mặt mới, nắm mấy tại thế giới mới, dốc lòng nghiên cứu cơ giới thú, đứt thu thập vật thời chặt trời Từ tôn trận, diệt thú tầng tầng hộ vệ, trời xanh tổng ban bí bộ xanh xanh lòng nghiên không đoạn đồng nghỉ ngơi điện. ngàn vương chuẩn tường đồng lưu liệu, cứu giới giới giới hề phụ hủy hộ dốc cơ cấp, cơ kẻ vệ, vét sau t thế đứng ngảo nghệ thế giới mới. s ba tháng một nhóm bể khổ thú cờ bờ cửu hồ mạ hóa long nhấc lên thương vân dường ngọc leo lên một bể khổ thú theo tiếng sóng biển từ t ừ đi xa chui vào vô tận trong bể khổ thoát ly trời xanh tổng bộ cổ đan cùng ba hách hồ cũng không còn c â u g n ệ cùng thương vân thuốc cháu tương xứng so ma giới muốn phồn hoa nhiều a cổ đan cảm thán nói đặc biệt là hiện tại thương vân một nhóm ngay tại yêu giới một cái đại thành trấn bên trong lại là tại thành bên trong tốt nhất tiểu lâu bên trong thương vân quay về yêu giới cảm xúc rất nhiều nội tâm càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt đây là đi xa người xa quê quay về cho nên bên trong lúc đặc hữu cảm xúc yêu giới xác thực phụ ninh mấu chốt đây là một cái đại đồng thời gian dù cũng có mạnh được yêu thua nhưng yêu tộc số lượng thực tế phong phú ngược lại tương hố bình cùng hơn nhiều thương vân vẫn như cũ có vậy hào không sức sống trên thân tất cả đều là kim sắc vết dạn vết thương may mắn đây là đang yêu giới tướng mạo quái dị yêu khắp nơi đều là cũng không có yêu cảm thấy thương vân dài kỳ quái cựu hồ trước kia từng tới yêu giới có thể lạnh nhạt chỗ chi trái lại mã hóa long nếu không phải cựu hồ nhìn c ự c k ỳ mới tại trên đường cái liền chạy không có thiếu chủ long tộc ở đâu một mảnh b i ể n bên trong mã hóa long miệng bên trong nhồi vào mình không gọi nổi danh tự đồ ăn hỏi mã hóa long dù cũng là long vương bất đắc dĩ cũng là cùng gấm vũ giống nhau kinh lịch trực tiếp thế gian phi thăng đối với thượng giới không hiệu thương vân niết cựu lâu tự nhuỡ rượm ng bên trong ngâm không biết cái gì yêu con mắt nói ngươi muốn đi bãi phòng một chút ma hóa long có chút hưng phấn kia là tự nhiên ta ngược lại muốn xem xem trời sinh long tộc có gì qua yêu chỗ thương vân nghĩ lên đồ đệ của mình nao g lăng không khỏi mỉm cười ngày sau ta mang ngươi thì đến nhìn nhìn đồ đệ của ta cựu hồ cùng biết thương vân cùng long tộc cố sự rất muốn mau sớm chữa khỏi thương vân thương thế về sau du lịch yêu giới mà cổ đ a n cùng ba hách hồ là vì muốn gặp một lần miệt nhiều la tuyệt thế yêu thần sau đó lại đi ma giới triệu tập trời xanh bộ hạ có thể nhìn thấy yêu thần đối với bất luận cái gì người tu chân đều là lớn lao vinh dự thương vân lại nghĩ tới ngao hảo không biết hắn thoát ly long tộc về sau đã phát triển đến loại trình độ nào còn có chính là vũ lăng không biết phải chăng là đã thất tình mình vừa đi nhiều năm không biết yêu giới phát sinh bao nhiêu biến hóa long xuyên dễ vô phải c h ă n g thành yêu tôn v à i nhiều tổn thương càng nặng không biết cứu cứu có thể hay không cứu chữa vấn đề mấu chốt là thương vân căn bản không biết đường về nhà lần trước làm v i ệ t nhiều lan mang theo thương vân cùng cùng nhau đi tới hoa nhà thương vân nhất thời cao hứng hoàn toàn quên lộ tuyến nhưng bây giờ thương vân lại không có ý tứ nói rõ liền đánh lấy dẫn đội du lịch tập thể nghỉ ngơi khẩu hiệu mang theo cựu hồ mấy cái chạy khắp nơi dù làm yêu giới t h í c thành Linh thương à n h vân h p uống i t rượu thất thần mình cùng vũ lang quan hệ gì cùng khác biệt thương vân tổng không nghĩ bệnh mình ở mức tiến đến mỗi ngày lang khuyển gia chủ cổ đan mấy cái thì thương lượng muốn đi đâu chơi khách sạn bên ngoài một trận ồn ào nhanh thiên lang khuyển nhà cùng bạch hổ nhà gia thần đều đến rồi hắn hai nhà làm sao cùng một chỗ đến rồi ngươi không biết đương nhiên là vì đổi u bắt hai nhà phản đồ một cái lao yêu giả bộ thấp giọng nói nhưng chung quanh yêu đều nghe được rõ ràng rõ ràng là vì khoe khoang tự mình biết một chút bí ẩn bắt chính là ai hắc hắc bắt đương nhiên là gia tộc bọn họ nhân tài mới nổi yêu giới đương kim hai đại chiến tướng sói cùng h ổ thành h ổ từ xa thương vân ở một bên nghe vậy chính là s ư n g sở thiên lang khuyển thế gia cùng bạch h ổ thế gia liên t h ủ đã là kỳ quái làm sao lại truy sát thành hồ cùng từ xa thiếu chủ bọn hắn nói thế nhưng là thành hồ tiểu thiếu gia cùng từ xa tiểu thiếu gia cửu hồ quan sát thương vân sắc mặt không đúng cho nên hỏi thương vân cao mày nói tám chín phần mười đi cùng ta tiến đến quan sát ở trong đó tất có hiểu lầm lập tức cổ đan ba hách hồ khiêng ra chỗ ngồi ghế dựa phụ thương m â y ngồi lên tính cả cửu hồ m ạ hóa long đi theo phía ngoài yêu lưu chạy về phía ngoài thành ngoài thành đã tụ tập số lớn yêu trong đó không thiếu phụ cận nhà giàu thổ hào mang theo đông đảo tùy tùng gia nô sang đây xem náo nhiệt thương vân một nhóm dù hơi có quái gì, hào không thấy được trên bầu trời đối diện hai nam yêu nhìn phục thị chính là bạch hồ thế gia cùng trời làng khuyền thế gia bạch hồ thế gia thủ lĩnh là một nữ tử nữ tử kia tư thế hiên n a n g da trắng non nà xinh đẹp vô song tay cầm một đ e m cổ phát trường đao tu vi vì huyền yêu trung kỳ kia、yeah, chẳng lẽ là d à n vang thương vân nhìn thấy nữ tử kia nghĩ đến năm đó tiểu nữ hài bây giờ đã hoàn toàn chín ngồi đẹp rung động lòng người thiên lang khuyển thế gia dẫn đội là vũ trình vẫn như c ũ là năm đó thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng nhưng trên mặt nhiều một tầng thâm trầm thành thục rất nhiều tu vi đã đến huyền yêu đình phong đối với yêu tộc đến nói cái này đã là t h ậ n tốc thương vân kinh lịch đặc thù không ở trong đám này bạch hổ thế gia cùng trời lang k h u ể n thế gia ở giữa cách một khoảng cách dù lẫn nhau không có vũ n không âm âm g trình c h u y bất vi sở động đúng vậy dên i vang cười nói chúng ta hôm nay cộng đồng đổi bắt hai nhà phản đồ từ xa cùng thành hồ không biết tam công tử trong lòng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn vũ trình lạnh lùng nói mười thành dên vang nét mặt tươi cười như hoa nhưng sát khí lộ ra nhẹ nhàng đem cổ đao rút ra một đoạn âm thanh như dòng ngâm h ổ gầm một cỗ đao khí tràn ngập quả nhiên là một đêm c ó thể xương thần khí lơi dao thương vân lý giải rền vang vẫn nghĩ rết từ xa nhưng không do thành h ổ đã phạm tội gì nhìn vũ trình tư thế cũng là rết về sau nhanh vũ lăng ở nơi nào vẫn chưa t h ứ c t ỉ n h nếu không vì sao không thay thành h ổ nói rút hết thảy chỉ có thể cùng nhìn thấy thành h ổ về sau mới có thể biết được đáp án chỉ là không biết hai người bọn họ có thể hay không tới rền vang thu hồi cổ đao giống như cười mà không phải cười nhìn xem vũ trình nói vũ trình hư lạnh một tiếng nguy man giải dược bọn hắn như thế nào không đến thành hổ hắn khí độ ai không nói cũng được ha ha ha dền vang tiếng cười như trung bạc về phần tử xa sao ta kia tốt đệ đệ vì long tộc phản địch ngao lăng nhất định sẽ tới cầm giải dược cái gì thương vân đầu góc vừa loạn ngao lăng làm phản long tộc không phải là thụ ngao hào ảnh hưởng giải dược cái gì giải dược thương vân mắt lạnh nhìn dền vang ám đạo nếu là ngao lăng có gì bất chắc nhất định không đông thà kia dền vang vũ chính hỏi ta chưa từng nghe nói bạch hổ nhà giỏi về dùng độc hẳn là là dễ vô tôn giả phát hạ dền vang hào khí nảy sinh dễ vô lão tổ đã bế quan mấy ngàn năm chúng ta cũng không có phúc duyên có thể gặp lao tổ như thế nào lại cho chúng ta linh d ư ợ c vũ trình có chút khinh thường rõ ràng là càng muốn nói thành là linh d ư ợ c độc kia là từ đâu mà đến dền vang chơi bừa tam công tử kiến thức rộng rãi cùng thấy ngao lăng chứng bệnh nhất định có thể nhìn ra là cái gì đâu vũ trình vung tay não ta sao gặp được ngao lăng cho dù nhìn thấy tam công tử chắc hẳn cũng không lại trợ giúp long tộc đuổi bắt phản người ta dền vang hỏi ngược lại vũ trình nói kia là long tộc sự tình chúng ta thiên lang k h u ể n sao tốt nhung tay dền vang cười tùng nói là không nghĩ nhung tay hay là không đành lòng đ ú n g tay vũ trình đỉnh đầu gân xanh lóe lên tức không nói ngươi đây là hoài nghi thiên lang của nhà dền vang liên tục k h o á t tay sao dám sao dám chờ chút thấy tam công tử tự tay giết thành hổ còn có t ử xa chúng ta bạch hổ nhà như thế nào hoài nghi thiên lang của nhà vũ trình g i ậ n hư một tiếng vì sao t ử xa còn muốn ta đến giết dền vang làm ra yếu đối trạng tam công tử tu vi cao hơn ta lại là nam tử chớ nhất định để ta một cái ngược nữ tử xuất thủ không thành nhà mình phản đồ nhà mình xử lý vũ trình quay lưng đi không tiếp tục để ý dền vang trang diện lần nữa lâm vào trầm mặc thiếu chủ Làm sao cộng i đan ba khách ô n hồ dù bận vẫn r u n g dung hắn cùng ba h á c h hồ đã là ma vương tu vi mặc dù vẫn ở vào vương cấp sơ kỳ đã có thể khinh thường yêu giới còn không đem bạch hồ nhà cùng thiên lang khuyển nhà chiến tướng để vào trong mắt đến thương vân cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc hai tiểu tử này đều đã là huyền yêu ân không có lời biếng thương vân hài lòng mỉm cười chờ mong tử xa cùng thành hồ bộ dáng lại sau một lúc lâu c ử u hồ cùng vương cấp mới cảm nhận được tử xa cùng thành hồ tồn tại lại qua chén t r à nhỏ thời gian dền vang cùng vũ trình mới bắt đầu cảnh d ắ c lên chân trời một điểm thanh quang một điểm ánh trăng nhanh chóng mà đến thẳng đến dền vang thật đúng là dám đến dền vang mặt lộ sắc cơ cười lạnh liên tục vũ trình mặt không biểu tình không biết nội tâm là loại nào tư vị quan chiến yêu tộc hưng phân lên bắt đầu xì xào bàn tán im lặng một mạch hổ ra ra thần thấp dọ quát phía dưới chúng yêu tộc cầm như hến lập tức mặc miệng nếu không bạch hổ nhà cũng sẽ không nương tay từ xa cùng thành hổ cuối cùng đã tới bạch hổ nhà cùng trời lang khuyển nhà trong khe hẹp ở giữa từ xa một thân bạch bảo mày kiếm m ắ t hổ từ xác hai đầu lông mày kim mi càng thêm dễ thấy một đầu tóc ngắn tay cầm một thanh màu vàng kim n h ạ t trưởng kiếm t h a n h hổ một thân áo bào đen mặt như ngọc hơi có dâu đen tóc dài x ó a vai nhìn qua càng giống cái trẻ tuổi đại thuốc hai tay không mang trên mặt tà t à cười các ngươi đã đến còn không thúc thủ chịu trói rền vang đao tại trong vỏ chỉ phía xa từ xa t h xa cười ha ha si tâm vọng tưởng dến vang mỉm cười từ trong ngực móc ra một trong suất tiểu bên trong là một đoàn tử sắc sương ngủ, ngược lại kia t ử nhìn xem giống như là tử sắc tử tạ ác giải d ư ợ c ngay tại cái này bên trong ngươi hẳn là thật cảm thấy bằng hai người các ngươi liền có thể cất được dến vang lay động trong tay tiểu nói ta dùng một mạng đổi một mạng các ngươi đem thuốc cho thành hổ sau đó có thể tùy ý truy sát thành hổ nếu, nếu như hắn may mắn đào thoát các ngươi chỉ ít lưu lại ta như thế nào thử xa ngang như nói chương năm trăm mười bốn sư đổi trùng phùng bên trên ở đây chúng yêu một trận trầm mặc thanh hổ theo ta xoay chuyển trời đất lang khuyển lĩnh tội vũ trình đột nhiên quát thanh hổ nhìn vũ trình ánh mắt không có ý chỉ đành chịu lắc đầu nói tam thúc ta không có thể trở về mới tử xa nói lời ngươi đều nghe thấy dền vang thì không phải vậy chống ngành nói tử xa đệ đệ ngươi n g h ĩ cũng thật hay bạch hổ nhà thiên lang khuyển nhà xuất động nhiều như vậy bộ hạ sao có thể thả các ngươi đi các ngươi hay là ngoan ngoán đầu hàng theo ta về nhà bị phạt vũ trình c a o mày nói bạch hổ nhà còn muốn mang đi thành hồ không thành dền vang ha ha cười nói ừ n sao dám sao dám nhưng tam thiếu ra ngươi có thể hỏi một chút thanh hổ nếu như ta bắt từ xa hắn là sẽ đi theo ngươi hay là theo ta đi vũ trình trên mặt n g u y ệ n sắc quan g mang lại lên nhưng hắn biết rền vang nói tới không sai thành hổ tuyệt sẽ không vứt bỏ từ xa mà đi rền vang đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy các ngươi cái này một đội lại vô minh yêu hai ta đã là huyền yêu thật đấu ngươi cũng khó đảm bảo không bị thương từ xa ngạo n ê nói n rền v a n g nói ngươi khi ta mang tới đều là chết yêu từ xa nói c h ỉ ít ngươi không dám mang ra tộc cao thủ ra và không bọn hắn cũng muốn hỏi ngươi kia cổ lòng tình là ở đâu ra rền vang sắc mặt â m trầm ngươi còn biết danh từ này từ xa hai mắt đột nhiên xích hồng ta đương nhiên biết kia là còn không đem kia kịch độc giải dược cho ta dên vang cười lạnh nói ha ha ngươi cũng không dám nói ra độc này lai lịch chứng minh trong lòng vẫn là có bạch hổ thế già hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi nói không chừng ta một cao hứng liền đem giải dược cho ngươi thử s a cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy nội tâm kịch liệt d â y r u ộ n thanh hổ vỗ nhẹ nhẹ đ ậ p từ xa bả vai từ xa từ bỏ đi nàng t u y ệ t không phải có thể giảng đạo lý yêu liều đi cướp được giải dược sau ngươi nhanh đi cứu nao lăng t ử xa sững sờ nhìn xem thanh hổ, hổ, hổ lọt tóc sán lạn cười một tiếng không có việc gì đáng giá chỉ tiếc không có thể tham gia các n g ư ờ i đại hôn từ xa còn muốn nói tiếp lời nói thành hồ đã hóa thành một đạo anh trăng thẳng đến rền vang muốn cấp đoạt rền vang trong t a y tử tiên một cổ long tình chính là cũng là giải d ư ợ c d rền vang sớm đã ngờ tới như thế cổ đao lặng yên ra khỏi vỏ chém ra nửa tháng thẳng cắt thành hồ hai tay gặp được phương giao chiến phía dưới vây xem yêu t ộ c cầm vang tư tán xa xa q u a n chiến đồng thời một chút gian thương bắt đầu trào hàng nhìn xa tinh thể ghi chép tinh thể các loại vật kiện vì quần chúng vây xem cung cấp tiện lợi qua vặt rượu đồ uống cùng xung quanh sản phẩm đầy đủ mọi thứ phần lớn từ bác gái hoặc là trung niên đại thúc đẩy một chiếc xe nhỏ phía trên bẩy tràn đầy đồng thời dùng chuyên nghiệp mà âm thanh trong trẹo gạo to đậu phộng hạt dưa quà và rượu có muốn sao những đại thúc này bác gái có thần đồng dạng xuyên qua kỹ năng rõ ràng đã không có bất kỳ cái gì không gian bọn hắn liền là có thể ngay cả yêu mang xe xuyên qua nhìn thương vân đô tấm tắc lấy làm kỳ lạ thử xa không cam lòng lạc hậu thẳng đến d ệ n vang vũ trình chính muốn xuất thủ thân thể lại ngừng giữa không trùng tình thế khó xử dệt vang thực lực hơi cao hơn từ xa cùng thành hộ không đến mức bị một kích mà tổn thương bay ngược đồng thời nói tam công tử ngươi không phải là đến xem náo nhiệt vậy chúng ta lúc trước mời thiên lang khuyển thế ra xuất thủ thời điểm các ngươi làm gì đáp ứng vũ trình chầm xuống tâm phía sau ẩn hiện một vần minh nguyệt vây xem yêu tộc lập cảm giác gáp lực tăng gấp bội phảng phất bị đại sơn ép t h â n lần nữa lui lại thương vân cùng cũng cùng nhau lui lại không nghĩ tới sớm lộ vết tích các ngươi đều chết rồi còn không lên cho ta dền vang quát lạnh một tiếng dền vang tùy tùng mua lên vây công tử xa cùng thành h ổ những này tùy tùng phần lớn là yêu tu vì chỉ có một hai cái thiên yêu tu vì cái này tại yêu giới đã là không thể khinh thường đội hình thiên lang khuyển nhà gia thần nhóm thấy thế cũng tranh thủ thời gian xông đi lên đội hình đồng dạng cường đại nhưng tiến công con đường loạn thất bát a o lẫn nhau ngăn cản ai người dâm ta chân lại không có d i m ngươi thật ai ai ngươi làm sao nói muốn làm gì làm gì không làm gì không làm gì ngươi dâm ta làm gì rền vang mặt sắm lại nhìn lên trời lang khuyển gia thần tại kia d ẫ m mình tùy tùng chân còn ác yêu cáo chặn trước diệu dụng là thiên lang khuyển gia thần lẫn nhau chửi rủa để rền vang tùy tùng căn bản chen miệm vào không lọt còn có mấy cái kích động đánh lên thuận đường quật ngã mấy cái rền vàng tùy tùng lần này chiến đấu hạch tâm hay là rền vang vũ trình từ xa cùng thành hồ d ệ n vang thấy vũ trình không có để ý giáo từ gia ra, ra thần ý tứ gương mặt xinh đẹp đỏ lên khá lắm t i ê n la n g q u y ệ n vũ trình không để ý tới d ệ n vang hạ thủ lại không lưu tình hai tay kéo theo ánh trăng cùng từ xa kịp đấu từ xa kiếm pháp đã đăng đường nhập thất rất có đại gia phong phạm chỉ là so thương vân kiếm pháp bên trong nhiều một cố khinh cuồng giờ phút này cũng nhiều một phân tuyệt vọng vũ trình tu vi lực á p từ xa trong hai tay huyện hóa gia nguyệt nha hình trường nào xúm lại chính là một vòng trăng trọn hai tay vung đẩy ánh trăng lạnh leo tư tán một mảnh bầu trời từ ban ngày tiến vào đêm tối mà vũ trình cùng trong tay s o n g nhận chính là trang trọn là bầu trời trung tâm từ xa thân kiếm kim sắc múa động cũng là sao l ô n đ ố m đầy trời không ngừng sáng tắt dù sáng lạ nhưng dù sao không địch lại t h à n h lánh n g u y ệ n sắc dền vang múa cổ đao như nguyện trung tiên tử sắc thực xinh đẹp không gì sánh được thành hồ tu hành cũng là thiên lang khuyển nhà công pháp đồng dạng là trích dẫn mặt t r ă n g chi hình ý mặt t r ă n g chi âm khí nhưng dền vang đao pháp cũng không phải là đến từ yêu giới dương khí thiên bể mỗi một đao, đều không hoa xảo, chỉ là tại đao chạm trên dấu vết có một đạo ánh trăng vết tích dền vang động tác cực nhanh đầy trời đều là từng mảnh ánh trăng như màn đem thành hổ tầng tầng báo quả thành hồ tu vi hơi thua tại rền vang nhưng chiến ý dâng cao hai mắt hiện ra nửa n g u y ệ t đồng lỗ thả ra ngân quang q u ê n thân bị nhàn nhạt ngân quang báo khỏa thành hồ khỏi phải yêu thân đ ố i cứng rền vang c ổ đao lưỡi đao bởi vì thành hồ nhìn ra được đao kia phi phảm bị rền vang vận dụng làm không cẩn thận liền muốn tàn tật tứ chi thành hồ liền chuyên rèn đao thân sống đao hoặc là hướng rền vang trên thân chào hỏi ha ha người cái này tay cũng không giả t h ự ca rền vang tài giỏi có hơn dùng khỏe mắt chọn thành hồ nói thành hồ đồng dạng không chút a mang có người dạng này n ữ yêu làm bạn còn không bằng chết đi coi như xong nếu không không biết cổ của ta có hay không như vậy d á n chắc có thể tiếp nhận nhiều như vậy mũ dền vang sắc mặt đột nhiên thay đổi muốn nói dền vang ngày thường sắc thực thích dùng sắc đẹp nam yêu để những cái k i a n a m yêu cam tâm thụ nó thúc đẩy nhưng dền vang chưa hề cho một cái nam yêu cẩn t h â n hiện tại vẫn còn tấm thân xử nữ đương nhiên ngoại giới t r u y ề n n g ô n cũng không phải là như thế dền vang ngày thường cũng liền cười một t i ế n g c h i không ngờ hôm nay bị thành h ồ ở trước mặt ngượng dền vang s ắ c ý tăng vọt đao pha biến đang đổ lãng tử thiếp ta ba đao dền vang bay cao hơn nhiều ở trên cao nhìn xu nói thành hồ mặt ngoài chẳng hề để ý thiếp ngươi ba đao ngươi là thân thể cùng đ a o cùng một chỗ đến sao dưới mặt đất cổ đ a n cùng nhìn xem thương vân thúc nhi cháu ngươi tùy ngươi thiếu chủ thành hồ thiếu gia rất biết đấu võ m ù n g đâu ha ha thiếu chủ ta nhìn gọi là rèn v a n g tiểu nhi t ử không sai thành hồ thiếu gia không t h ể t t i a cái kêu bên trong không sai phu nhân ngươi nhìn kia không không không cái kêu bên trong đều không tốt không được a phu nhân đừng mã hóa long bị cựu hồ một cái hắt hổ đạo tâm gọi lưng rộng vượt ngay cả điểm đậm nệ ngã n xuống đất một cỗ nhàn nhạt hồn p á c h từ giữ lại máu miệng bên trong phiêu rêu mà ra thương vân bị hỏi mặt đen lại dứt khoát không nói lời nào ám đạo bọn tiểu bối hiện tại cũng đủ có thể rất nhiều chuyện vốn là vô sự tự t h ô n g không cần giáo sư mà lại c à n cũng ngăn không được thương vân thực tế nghĩ không ra lúc trước thật thà thành hổ miệng như bây giờ đ â u ừ m đây là học với ai chẳng lẽ là vũ lang sao cái này hẳn không phải là ta đi trên trời d ê n vang sắc mặt lạnh hơn lúc trước đều là nàng buồng n ị c h hôm nay lại bị đôi này một cái nghề nghiệp đến nói chính là yêu cách bên trên vũ đ h ụ c đây là nghề nghiệp tố chất s o đấu dền vang một cánh tay cầm đao hai tay duỗi bình cùng thân thể tướng ì n h cánh tay phải chậm rãi hương phía dưới vạch rơi đến mùi đao chỉ hướng phía dưới rơi tôi không kịp đề phòng ở chân trời bên ngoài một đạo to đến trăm trượng đao ảnh rơi xuống thẳng đến thành hồ một đao này đã trợ rền vang siêu việt huyền yêu cảnh giới chạm đến minh yêu môn hạng đây là cái gì đao pháp thương vân âm thầm kinh hãi đao này khí bên trong chỉ có một cỗ t ử khí âm u đầy t ử khí vậy đao khí vừa qua chân trời mặt đất đã bị ép ra một sâu không thấy đáy v ự c sâu đao này khí bên trong ẩn chứa t ử khí đủ cùng ta trong môn kiếm pháp sát khí tướng định nổi là ai sáng tạo thương vân bây giờ đã có thể nhìn ra đao pháp sát khí tướng định nổi là ai sáng tạo thương vân bây giờ đã có thể nhìn ra đao chính là vô thượng phát m ô n cái này d ệ n vang có thể gặp được â m dương đại thành người là bạch hổ nhà quan hệ hay là nàng tự thân được o ạ t đ thương vân trong lòng không khỏi nhiều một phân nặng nề thành hổ càng thêm không dám thất lễ hai tay đồng lập múa họa hai đạo phủ đúng là thật võ huyền rắn phủ nhưng cùng thương vân phủ văn hơi có khác biệt huyền vũ cùng ma rắn cũng không phải là quấn quanh cùng một chỗ mà là trái là huyền vũ phải là ma rắn đồng thời ngẩng đầu gào thét cái này hai đạo phủ cũng xem như một đạo phủ cảnh giới đồng dạng đột phá huyền yêu cảnh giới huyền vũ cùng ma rắn từ trong miệng thốt ra một đen một trắng hai đạo khí tức xung kích dệt vàng đạo khí thương vân hải lòng gật đầu t h à n h h ồ tiểu tử này thật đúng là học phụ đạo còn lĩnh ngộ âm dương một thể không tệ không tệ dền vang đao khí bị từng khúc đánh nát mà huyền vũ ma rắn đồng dạng làm đạm đi t h à n h h ồ trong mắt nguyệt mang yếu bớt mấy phân dền vang thần sắc t r ă n g nghiêm trong tay đao kế tiếp theo huy động bên trên chỉ thiên thế thăng một đạo đao mang t ử bị ép ra trong thâm l i ê n dâng lên như rồng như hổ từ phía dưới chém về phía thành h ồ t h à n h h ồ ngựa mặt lên trời xói chu nhấc lên hai đầu gối mánh đạp xuống dưới đem kia một đạo ánh đào đá nát thanh hổ thân thể nghiêng một cái miễn cưỡng không có nga xuống dền v hiện lên tái nhuận đao thứ ba nhìn ngươi có thể làm gì được ta thành hổ lao đi khỏe miệng vết máu ngang như nói n rền vang đao nâng quá đỉnh đầu s o n g tay cầm đao một đao này ngươi hẳn phải chết thành hổ xa xa cảm nhận được rền vang vô tận đ a u ý như mánh liệt s o n g cuồng khí thế xa không phải trước hai đạo đao khí có thể so sánh rơi rền vang chỉ hô một chữ hai tay vung đao phế h ạ thiên địa vì đó thất sắc hát cám nuốt hết vũ trình hiện ra bầu trời đêm để đại địa bao phủ tại tử ý bên trong thành hổ cố nhiên vô pháp ngăn cản trên mặt đất vây xem yêu tập cũng phải chết hơn phân nửa bất quá là mượn nhờ thần nào ta không chịu thua. thành hổ sán lạng cười một tiếng hai tay chiếu sáng dạng rỡ muốn liều toàn lực đánh c ợ c một lần dền vang vì đó đậu dung ngươi đau con rơi xua tan hắc á m chi trời t r ư ơ n g năm trăm mười lăm sư đồ trùng p h ù n g dưới thành hổ lấy quyết tâm quyết tử tiếp dền vang một đ a o dền vang đ a o chính là tiên giới những năm qua một tà tiên tạo thành hái ma giới thi ma la đáy biển mười triệu năm lật hải ma thú chi cốt thủy tiên giới tinh hà ngũ thải c h â n kim lại đi quỷ giới thu nạp mười triệu ác linh tập làm một thể cuối cùng lại dùng yêu giới tinh khiết nhất tiểu đ ộ n vận một trăm nghìn thỏ t u y ế t chi hồn tĩnh hóa trong đau ác khí để đau này công chính d ị không mang một tia l đào tên i vô tội lại nương theo kia tả tiên phạm phải vô số tội nghiệt cuối cùng làm tức giận tiên liên giới thượng thanh trực tiếp phái ngồi xuống đồng tử cầm pháp khí cùng ngọc phu đem nó chém giết kia tả tiên bị chém thành muôn mảnh về sau p h o n g tơi ư yêu giới đi đút thọ tuyết cái này đem vô tội đi hướng không rõ hôm nay đã đến dền vang trong tay chúng yêu phần lớn chỉ nhìn ra được đao này bất p h ẳ m có thể nhận ra kẻ vô tội l ắ c đắc không có mấy vô tội tại tôn cấp trong tay mới có thể phát huy toàn bộ uy năng dền vang bất quá có thể vận dụng nó ra mao đã không phải thành hổ có thể ngăn cản thành hổ hai tay kim chói đón nỡ một đao kim quang ánh trăng quang mang mười ngàn trượng tại không trung thành vì một cái điểm ánh trăng tại điểm bên trong kim quang tại điểm bên ngoài giữ lẫn nhau không dưới cuối cùng kim quang bị đao khí chém xuống oanh kích thành hổ phía dưới thổ địa thổ địa bị oanh ra vô số nguyệt nha hình dạng sâu không thấy đáy ngươi vậy mà không chết d ê n vang nhìn xem thành hổ quần áo phế phẩm đặc biệt là hai tay háo hoàn toàn không có mà thành hổ bản thân lại bình yên vô sự lại không cách nào bảo trì cao cao tại thượng lạnh lùng thân xác thành hổ thì càng thêm kinh ngạc nhìn xem mình hai tay sưng sờ nói ai chẳng lẽ ta luyện là được rồi không có a hẳn là kia mù lòa bán cho ta như lai thần trưởng là thật không đúng vậy ta đánh hắn thời điểm hắn thế nào không hoàn thủ thanh hộ tại kia nghĩ linh tinh dền vang thì không dám tùy tiện tiến công có thể tay không đón lấy mình dùng vô tội một kích toàn lực dền vang không không cho là mình là thành hồ đối thủ không đúng mới có một cố lực lượng c h à n b à o ta chưa hề cảm thụ qua lực lượng cường đại chẳng lẽ là đại bá trở về rồi thanh hộ tự dễu cười một tiếng biểu lộ lười biếng sao có thể có thể thanh hộ ngẩng đầu nhìn dền vang tiếu rung sán lạ ngươi làm sao n g ừ n rồi thật muốn người đau hơn một ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận dền vang gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lại không dám lần nữa xuất thủ cứng tại không c h u n g t ừ x a ra sức ba kiếm đem vũ trình bách khai một chút cấp tốc bay đến thành hồ bên người trên dưới d i ò xét thành hồ ngươi không sao chứ sao có thể tiếp được tiện nhân kề một đao thành hồ cười ha ha không biết nói không chừng nàng coi trọng sắc đẹp của ta đao hạ lưu t ì n h t ừ x a tùy theo cười to tóm lại có thể đánh kích rền v a n g chính là một kiện rất vui vẻ sự t ì n h rền vang tập trung ý chí chuyển hướng vũ trình hỏi tam công tử ngươi còn muốn hạ thủ lưu tỉnh vũ trình chắp hai tay sau lưng ta như thế nào hạ thủ lưu tỉnh ngược lại là muốn cảm tạ ngươi cho ta thiên lang k u y ể n nhà lưu lại mặt núi rền vang cắn nát răng ngà vũ trình rõ ràng là nói rền vang mới vẫn chưa hạ sát thủ rền vang lần nữa nâng đao sắc mặt xích h ổng một ngụm tinh huyết phun đến vô tội phía trên vô tội cùng ăn đại lực hoàn đồng dạng đột nhiên buộc phát ra hùng vĩ huy áp vũ trình đều cảm giác hô hấp bị ngăn trở thiện nhân kia muốn liều mạng từ xa cả kinh nói thanh hổ chẳng hề để ý không sao người đi đối phó ta tam thúc ta đón thêm nàng ba trăm đao từ xa ánh mắt có chút đau lòng huynh đệ chuyện quá khứ liền quên đi thanh hổ bật cười lớn chuyện gì hiện đang liều mạng đâu ta làm sao có thời giờ nghĩ chuyện khác từ xa vô vỗ thành hổ đầu vai t u t cùng cứu ngao lăng chúng ta hảo hảo g i ả i sầu một chút còn muốn cứu ngao lăng dền vang sắc mặt bắt đầu phát tím dù vẫn như cũ tuần tiếu h lại hiện ra dữ tợn khủng bố dền vang đem k i a một cổ long t ì n h cầm trong tay tốt đệ đệ ngươi liền đoạn mất cái kia tưởng n h m đi dứt lời dền vang cắn một cái nát thân đem cổ long t ì n h đều n u ố t vào lần này không chỉ từ xa thành hồ sắc mặt đại biến vũ trình vì đó đọc d u n g dền vang thủ hạ quỷ khóc sói gạo có chúa vật kia không thể ăn a nhanh hộ tống quận chúa rời đi nhanh đi lấy giải dượng có chúa ngươi đây là làm gì a ngươi không muốn xấu rồi từ xa sắc mặt t r ắ n g bệnh cổ long tình độc tính mạnh từ xa khắc sâu hiểu rõ rền vang cười lạnh nói ta chính là để ngươi minh bạch các ngươi hôm nay là tuyệt không có khả năng lấy được giải dược đồng thời rền vang dơ cao vô tội bây giờ không phải là rền vang vận dụng vô tội mà là vô tội kéo theo rền vang hôm nay nhất định chạm các ngươi nơi này rền vang nuốt vào cổ long tình về sau sắc mặt từ bên trong biến đen không chung một chương vạn mẹo mây đen mặt h i ể n hiện cười thảm lấy nhìn phía dưới cũng là năm đó tà tiên muốn phục sinh rền vang có chúa ngươi đây là làm gì một đao này x u n dưới ngươi cũng đem đ ư c phát vũ trình tiến lên mấy bước nói không bằng để ta tới thu phục bọn hắn ta cũng không thể để ngươi ở trước mặt ta bỏ mình không cách nào cùng bạch hổ nhà bàn giao dền vang hai mắt biến đen thanh âm không linh không nhọc tam công tử hao tâm tổ n trí bọn hắn phải chết từ xa cùng thành hổ đồng đều tại dền vang đao thế bao phủ phía dưới tránh cũng không thể tránh chỉ có đối đầu giữa thiên địa cười ta t r ậ n t r ậ n trên mặt đất vây xem c h ú n g yêu không rét mà run vũ trình quần áo lượt đấy mặt sát mặt nghiêm trọng dền vang sông đồng triệt để hát hóa một đao khí thế thăng nhập vung đao chém xuống mây đen quái mặt bị một đao này kéo theo sụp đổ cùng đao thế hòa làm một thể muốn chém giết thành h ổ từ xa thiên địa vì đó thất sắc đại địa thụ thương mặt đất sụp đổ chém ra một cái vực sâu từng tia từng tia âm khí từ trong thâm viên bốc lên mà từ xa thành h ổ tung tích không gặp vũ trình trong lòng run lên hai mắt từng đỏ thở dài một tiếng rút thiên lang khuyển ra thần thần sắc bi thương xuống dốc đi theo vũ trình rời đi d ề n vang trên mặt màu đen t ố i lui trở thành tím đậm thân thể mềm lũn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái màu trắng rực h o n u ố t vào trong bụng sắc mặt hơi t r ư m liên tục nhìn một chút vực sâu đây chính là các nguyên nơi tắng thân đi rất nhanh dến vang mang theo mình tôi tớ rời đi vây xem yêu t ộ căn no thỏa mãn có thể nhìn thấy bạch hổ nhà cùng trời lang khuyển nhà đồng thời xuất thủ là ngàn năm một t h ở sự t ì n h về sau lại nhiều một bút say rượu để tài nói chuyện cao hơn không trung thương vân dùng phù văn vây ra một cái kim hoàng sắc không gian thanh hổ tử xa kinh ngạc nhìn xem thương vân đại bá thật là ngươi thanh hổ kích động nói thương vân ngồi tại trên giường e m khẽ gật đầu thanh hổ g i ả i lớn sư phó thử xa đại hỉ một chút bổ nhào vào thương vân trên thân thương vân vô vô tử xa đầu không sai kiếm pháp tinh luyện tu vi dài tế bảo từ xa nhìn thấy thương vân phiền nao quét sạch sư phó k i a là tự nhiên có phải là giống chúng ta loại thiên tài này còn rất í t gặp thương vân nói s ắ c thực hiếm thấy nếu như một mực đi theo ta cũng đã là vương cấp từ xa cười ha ha sư phó k i a là k h o á t lác có thể là minh yêu cũng không tệ thương vân nói có gì không thể cổ đan ba h á hổ, về sau các ngươi chính là huynh đệ nhận biết hạ từ xa cùng thành h ổ mới đã chú ý tới hai cái này đại hán không kịp trò chuyện với nhau hiện tại thương vân lên tiếng hai người bọn họ mới quan sát tỉ mỉ cổ đàn cùng ba hồ xem xét phía dưới cổ đan cùng ba hách hồ pháp lực thâm bất khả chắc là không thể giả được vương cấp từ xa cùng thành hồ không khỏi l i ễ u lưỡi mới chính là bọn hắn xuất thủ cứu rút thành hồ hỏi huynh đệ đại bá hai vị này là ai không cùng thương vân trả lời mã hóa long xoa cái mùi nói vừa rồi cũng không phải bọn hắn cứu hai người các ngươi là ta từ xa thành hồ lại nhìn mã hóa long phát hiện lại là một cái vương cấp chấn kinh kinh ngạc sững sờ vặn mẹo cổ nhìn ra cựu hồ quả nhiên lại là vương cấp về sau không phản bác được sư phó ngươi quá lợi hại tại sao biết bốn vị này vương cấp từ xa vui vẻ nói thành hồ thì tiến lên lần lượt nắm tay cựu hồ cười nói từ xa thiếu ra thành hồ thiếu ra các ngươi không biết chúng ta chúng ta nhưng biết hai người các ngươi một cái là thiếu chủ chất tử một cái là thiếu chủ h á i đồ thiếu chủ không sai đây là chúng ta kính yêu thiếu chủ mạ hóa long tự hào nói cổ đ a n cười hì hì nói hai vị lao đệ thương vân cũng là ta cùng ba hách hồ thúc thúc chúng ta là đứng đắn huynh đệ trong lúc nhất thời có hai cái vương cấp xưng huynh gọi đệ hai cái vương cấp tự nhận tôi tớ cho dù từ xa tại bạch hồ nhà cũng không có hưởng thụ qua loại đáy ngộ này bốn cái vương cấp tại yêu giới cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lược nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể mở mang bờ cõi tự chủ một phương sư phó ngươi bây giờ đi như thế nào phi chủ lưu phong cách cho mình biến thành dạng này hình xăm thử xa hỏi thương vân bất đắc dĩ nói đây là vết thương ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu quá tốt sư phó ngươi về yêu giới nhanh mang bọn ta đi miệt nhiều là cứu ra ra vậy đi đi. dạng này ngao lăng liền có thể cứu thử xa kích động nói thanh hổ l i ề u mạng gật đầu biểu thị đồng ý thương vân một trận ngạc nhiên các ngươi cũng không biết đi nhà ta đường từ xa cùng thanh hổ đối nhìn một chút lắc đầu chúng ta rời đi qua nhà lúc là cứu ra ra dùng pháp lực đưa ra căn bản không biết làm sao trở về hoa nhà là thần bí chi địa há lại phàm yêu có thể biết được chúng ta từng nghĩ hết biện pháp nhưng cứu ra ra không chủ động xuất hiện chúng ta liền không cách nào liên lạc thanh hồ chán n ả nói n ta cũng thật lâu không gặp cha cùng tàm bá thương vân hít một hơi lanh khí cái này thanh hổ vũ lăng được chứ đại bá mẫu thanh hồ s ư n g sở không biết chúng ta lúc rời đi đại bá mẫu còn không có thất tỉnh hiện đang một mực không có liên hệ từ xa co quắp ngồi dưới đất ánh mắt đ ă m đ ă m sư phó cũng không biết làm sao về hoa nhà ngao lăng làm sao bây giờ làm sao bây giờ cổ đ a n tiến lên đỡ dậy từ xa từ xa lao đệ không cần lo lắng trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra ngươi cùng thành hổ làm sao đột nhiên bị bạch hổ thế gia thiên lang khuyển thế gia truy sát t ử xa tinh thần sụp đổ thuận miệng nói bởi vì chúng ta giết hai nhà trưởng lão thương vân mấy cái hai mặt nhìn nhau tàn sát trưởng lão đối với thế gia đến nói đúng là tội không thể tha thứ được không sao trước mang ta đi nhìn xem ngao lăng thương vân nói t ử xa hai mắt đấm lệ ừ m sư phó chúng ta đi gặp ngao lăng một lần cuối sư phó ta có cái tâm nguyện ngươi giúp ta cùng ngao lăng thành hôn đi sau đó đem chúng ta táng cùng một chỗ cựu hồ mấy cái cười khúc khích từ xa tiểu thiếu gia thật sự là trọng tình trọng nghĩa t ử xa nói ta nói thật các ngươi không nên cười nao lăng chết rồi ta nhất định theo hắn mà đi ba h á c h hồ dùng sức v ô vỗ t ử xa bà vai nói t ử xa l ã o đệ tốt ta liền thích ngươi dạng này trọng tình nghĩa hãn tử ba h á c h hồ là vương cấp tu vi kém chút đem t ử xa chụp chết t ử xa miệng phun màu tươi vâng bất quá kia cái gì cổ long tình chuẩn tôn hẳn là cũng có thể phá giải đi ba h á c h hồ cười nói t ử xa càng thêm ảm đạm chuẩn tôn long xuyên chuẩn tôn chẳng biết đi đâu ta tam ra ra hẳn không thể giết ta cái kia sẽ ra tay đi đâu mà tìm chuẩn tôn nhanh mang ta đi, đi. h ả o đồ đệ thương vân cười nói t r ư ơ n g năm trăm m ộ ư ơ i sáu long lên bên trên không chung một đoàn màu vàng kim nhạt đám mây ẩn nấp tại tầng mây dày đặc bên trong nhanh chóng gạch qua bầu trời kim sắc đám mây bên trong là một gian n h ã các cái bàn đầy đủ d ẫ m tại kim sắc trên sàn nhà có thể xuyên thấu qua bốn phía cửa sổ quan sát chân trời sư phó ngươi thật là chuẩn tốt rồi t ử xa đem tay bên trong bưng bích ngọc chén trà bóp chặt lấy cựu hồ lập tức quét dọn sau đó cho t ử xa đổi lên một cái mới t ử ngọc chén trà cũng rót đầy một chén trà thơm cửu hồ quét dọn lúc vẫn chưa dùng pháp lực mà là dùng một cái tinh x ả o tiểu quét đem nhẹ nhàng đem cặn bã quét sạch sẽ bởi vì lúc này mới giống như là một cái n ô t t h nên làm sự tình cửu hồ yên tâm thoải mái tuy nói thương vân chưa hề đem cửu hồ coi như nô bụng càn giống g là một cái thân thiết đại tỷ tỷ thanh hồ thì không nói lời nào đem t r à uống một hơi cặn sạch lại dùng tốc độ nhanh hơn phun một bàn trà mặt đỏ tới mang thai le đầu lưỡi miệng lớn thở dốc thương vân ngồi liệt tại một chương rộng lớn mềm mại thoải mái dễ chịu trắng nón mềm trên mặt ghế khe gật đầu xem như đáp lại từ xa tra h chuẩn thương ô n nào ngươi n có yếu vậy chuẩn h tôn. t ư vân lạnh nhạt tâm tình một chút ngã vào đ á y quốc ám đạo nguyên lai tiểu tử này là ý nghĩ như vậy lão tử còn tưởng rằng là c h ấ n kinh mà tôn kính thanh hổ thì phản bác t ử xa nói t ử xa ngươi không biết ta vừa mới bắt đầu thấy đại bá thời điểm hắn càng yếu hơn yếu ngâm miệng thương vân rất cảm thấy bất đắc dĩ tranh thủ thời gian kêu d ừ n g thành hổ hỏi hai ngươi hay là trước giải thích một chút phát sinh trệ gì ngao lăng làm sao chúng độc hai ngươi lại thế nào giết gia tộc trưởng lão từ xa cùng thành hổ tương đối cực khổ cái này còn muốn từ ngao lăng đại ca nói lên từ xa nói ngao ảo tự lập làm vương lôi kéo rất nhiều bị đuổi ra khỏi nhà nghèo t u n g thế r a đệ tử cùng rất nhiều cái gọi là cùng trung trí hướng yêu thành lập một cái yêu quốc muốn đối kháng long tộc chú đóng ở một cái gọi long nguyên địa phương ngao lăng cùng ngao h ả o đi gần cuối cùng cũng bị long tộc phát hiện liền bị đuổi ra long tộc long tộc xưng ngao lăng là long tộc phản đồ ngao lăng cũng không quan tâm dứt khoát thật đầu nhập ngao h ả o thương vân gật gật đầu cái này cũng thuộc về bình thường thường thử xa đứng người lên tự hào nói thương vân k i n h bị nói nói yêu lời nói từ xa mặt mo một điểm không đỏ ngồi xuống thân uống một b ụ n trà ta chính là không có việc gì tổng đi tìm sư tỷ dền vang kia tiện hóa vốn là l u ô n nghĩ tìm ta gây phiền phức âm thầm phái không ít thám tử theo dõi ta có một lần ta cùng ngao l a n g gặp mặt lúc bị dền vang thám tử phát hiện ta để ngao l a n g đi trước về sau toàn lực truy sát thám tử kia đợi ta đổi kịp mới phát hiện thám tử kia chính là thiên lang khuyển nhà đệ tử thanh hổ vẫn chưa vì đó khó xử ngược lại cười nói cũng chỉ có thiên lang khuyển nhà tốt như vậy c á i mũi mới có thể theo kịp từ xa đại thiếu gia từ xa hướng trên ghế rửa khe rựa yêu giới thất đại thế gia trực hệ đệ tử số lượng liền cực kỳ to lớn chi thứ chi hệ con cháu có thể nói không thể đều có thế ra đệ tử đầu nhập bọn nó vốn chẳng có gì lạ lúc ấy ta cũng không thèm để ý muốn đem thám tử kia giết xong việc sao liệu đụng ngay một cái thiên lang khuyển nhà trưởng lão đi ngang qua hắn còn tưởng rằng là ta bạch hổ nhà lấn l a n g thiên lang khuyển nhà xuất thủ tương trợ thám tử kia tự nhiên thêm mắm thêm mối cùng trường lão kia liên thủ muốn đưa ta vào chỗ chết may mắn thành hộ kịp thời đổi tới cùng ta cộng đồng ngăn địch cộ đang nghe được say sương ngon lành không khỏi hỏi thành hộ làm sao đi như vậy đúng lúc hai ngươi thường xuyên cùng một chỗ không thành thanh hồ nói tiếp ta cùng tử xa dù thường có liên hệ ở chung thời gian lại không nhiều. lần kia ta có thể kịp thời đổi tới là bởi vì ta ngay tại phụ cận cổ đan cười nói đây thật là duyên phân thanh hổ đi theo cười to không hoàn toàn là vì sao cổ đan uống trả hỏi thanh hổ nói bởi vì trưởng lão kia vốn là đi giết ta bị ta phát hiện ta không phải lao ra hỏa kia đối thủ trốn đi hắn liền tìm kiếm khắp nơi ta đúng lúc đụng phải từ xa ta mới có thể kịp thời tiến đến cùng từ xa tụ hợp cổ đan cùng ba h á c h hồ tướng liếc mắt một cái trời xanh tại tư mã huynh đệ dẫn đầu dưới đồng tâm đông đức chưa phát sinh tự giết lẫn nhau sự tỉnh cho nên cổ đan ba h á c h hồ đối với gia tộc bên trong giết chóc rất là không giảng hòa phản cảm thiên lang khuyển nhà có nội l o ạ n thương vân cao mày nói t h à n h hổ k h o á t khoác tay cũng không phải là như thế đại gia tộc nào bên trong không có nội đấu chỉ là không biết trong gia tộc cái nào t r ư ở n g lão nhìn ta không vừa mắt muốn đem ta diệt trừ thôi từ xa nói sư phó ta cảm thấy cũng không phải là như thế t h à n h hổ cùng đại bá mẫu huynh đệ tỷ bội quan hệ đều rất tốt ta cho rằng thiên lang khuyển nhà có một cô ám lưu hiện tại còn không dám trực tiếp giết đại bá mẫu trực hệ tỷ bội chính là muốn mượn giết t h à n h hổ nhìn xem hoành nạn ra ra phản ứng nghĩ là như thế thương vân đồng ý nói từ xa thở dài một tiếng thanh hổ hẳn là cũng nghĩ đến cái này một mối liên hệ nhưng hắn hiện tại tâm đều không cái gì đều không muốn để ý thanh hổ nghe vậy vung ô xuống chân mày uống một mụt trà thương vân rất là không hiểu thanh hổ đây cũng là làm sao rồi từ xa bóp vai bảng cùng ta lúc đầu đồng dạng gặp được trong lòng yêu lại lại bị quăng thương vân rất là thông cảm mà càng thêm cảm đồng thân thụ chính là mã hóa long lập tức nhảy dựng lên cái gì bị quăng thanh hổ thiếu ra ai dám vung ngươi nhìn ta đi đạp mã hóa long một câu nói còn chưa dứt lời bị cửu hồ một cước đá ra thật xa sau đó đàng hoàng đi trở về chỗ ngồi của mình không nói thêm gì nữa thanh hổ cười ha ha cái này loại sự tình này cùng từ xa ngao lăng gặp phải biến cố tướng so không đáng giá nhắc tới ba hách hồ tay chân vỗ thành hồ bà vai huynh đệ làm sao không đáng giá nhắc tới ta xem ngươi tinh khí thần đều không tại hiện tại thương vân thúc thúc trở về những cái t i a t h ế ra sự t ì n h đều đem giải quyết dễ dàng cho nên ngươi đây mới là đại sự thành hồ bị đập lật nửa ngày bạch nhãn mới chậm tới tranh thủ thời gian sát sát vết máu ở khoe miệng vâng tạ ba hách hồ đại ca chỉ điểm từ xa đem chén trả thả lại bàn trà bình một tiếng nghiêm mặt nói ba hách hồ đại ca ta tin tưởng sư phó trở về có thể cứu ngao lăng nhưng thế ra bên trong sự tình Vẫn hiện lực lượng không đủ, đừng bảo là hiện lực là đủ, bảo thương ạ i sư p ó có tu hết, tôn thất đại thế biệt ta tam tôn, thất thế chuẩn dung chuyển chuẩn đều sau vi vô khôi đại gia, gia miệt nhiều la gia đại gia, cơ cho phục cũng chân chính đặc hồ hủy đỉnh phong, pháp đồng lần là là là l nữa dạng dù n nội tỉnh, thành tôn, đứng muốn nhất định nhiều g gia gia gia, gia phi đại mới Bại, triệt đại cưới phải miệt trừ thể bất. thất thế mặt t phó h sư được. có để để đầu, mới cứu ở la vân biểu thị đồng ý yêu giới thế gia đông đảo thất đại thế gia sừng sững tại đ ỉ n h phong Tất cổ đan có lĩnh mộ xem ra trời xanh phải nhanh xác định tổng bộ chỗ hào hào kinh doanh thương vân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa chân trời xem ra yêu giới phải có điều biến động trầm mặc một lát thương vân nói t h a n h hổ nói đơn giản dưới kinh nghiệm của ngươi thành hổ có chút yêu thương cái này ta nhưng thật ra là vừa thấy đã yêu có một lần ta bên ngoài du lịch một cái đêm trăng trọn ta gặp được nàng Đẹp k h ô người c người là ai một đêm kia thành hổ một thân ngân sắc bạch bảo tóc chỉ có hiện tại một nửa dài sợi dâu cạo sạch sẽ tư thế yên ngang thanh hổ đứng tại ven bờ hồ nhìn thấy một tảng đá lớn bên trên đứng thân ảnh nổi bật vô song bối bối trường kiếm vô song mang trên mặt ưu sầu ánh mắt nữ tử nghe tới thành hổ nói chuyện mới phát hiện thành hổ tồn tại mỉ m cười thiên địa vì đó thất sắc ngươi hỏi ta ta tại sao phải nói cho ngươi biết rất nhàm chán một câu tại thành hổ nghe tới không thua gì tiếng trời ta gọi thành hổ a thành hổ nữ tử ý cười càng hơn ta lại không có hỏi ngươi thành hổ sắc mặt đỏ lên cái này cái này cô đương m u ố n như vậy ngươi tại cái này bên trong làm gì sơn lâm nguy hiểm thời tiết rét lạnh nữ tử hé miệng mà cười vậy ngươi như nguyện n g bảo hộ ta t h à n h hổ như nhặt được hoàng ân hạ đảng đương nhiên thật tốt đã rất nhiều năm không có, có người nói muốn bảo vệ ta bọn hắn đều ở đâu bên trong đâu nữ tử khỏe mắt mang nước mắt thành hồ nam tử h ắ n tình tiết bộ c p h á t đến mức độ không còn gì hơn tiến lên liền muốn đi kéo nữ tử tay lại ngay cả nữ tử thân hình đều không thấy rõ nữ tử kia liền đi tới thành hồ phía trước ta muốn đi chung quanh một chút ngươi làm thị vệ của ta đi nữ tử hai tay chắp sau lưng xoay người cười nói thành hồ si nữ tử kia chính là để thành hồ nhẹ chảo dầu thành hồ cũng tuyệt không c h ầ n trở ngươi biết không ta cùng t ỷ t ỷ tẩu tán ta muốn tìm nàng nữ tử đi tại thành hồ phía trước ở dưới ánh trăng chiếu ra thanh lãnh cái bóng tỉ, tỉ ngươi biết nàng ở đâu t h a n h hồ nhìn xem nữ tử bóng lưng tiết h ầ phát khô không biết nhưng ta biết chúng ta khẳng định sẽ rất nhanh gặp nhau nàng nhất định cũng đang tìm ta nữ tử không quay đầu lại nữ khí lộ ra có chút nhẹ nhõm bởi vì chúng ta hiện tại chỉ còn lại có lẫn nhau t h a n h hồ nghe vậy trong lòng không hiểu chua chua nhưng ngươi biết không trước kia chúng ta không phải như vậy chúng ta còn có mấy cái ca ca t ỷ t ỷ còn có sư phó bọn hắn đối với chúng ta rất tốt phi thường tốt nhưng về sau bọn hắn cả đám đều biến mất chỉ còn lại có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nữ tử yếu ớt nói biến mất là qua đời sau thành hồ hỏi、giờ. nữ tử bước chân không ngừng thanh hổ từ phía sau lưng nhìn thấy hai viên nước mắt ta không biết không nhất định không có bọn hắn vẫn còn chỉ là chúng ta tẩu tán một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại thanh hổ im lặng không nói gì ngươi hay là không muốn đi theo ta sẽ mang cho ngươi đến bất hạnh t ỷ m ộ i chúng ta một mực đang nghĩ có phải hay không chúng ta là thiên sát cổ tình nếu không vì sao chỉ có hai chúng ta cô độc sống sót nữ tử dừng chân lại ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy thanh hổ chỉ có thể nói như thế nữ tử q u a y người nín khóc mỉm cười đ ồ n g ốc ngươi thích ta thanh hổ sững sờ gật đầu ha ha vậy ta làm bạn gái của ngươi được chứ nữ tử hỏi thanh hổ cơ hồ ngất đi tim đập như t r ố n g t r ầ u xem ra ngươi là đáp ứng nếu như chúng ta chia tay ngươi sẽ vẫn nhớ ta sao nữ tử hỏi thanh hổ liệu mạng gật đầu như vậy chúng ta chia tay đi nữ tử nói a thanh hổ ngạc nhiên ta làm qua ngươi bạn gái ngươi có thể nhớ được ta liền tốt không muốn đi theo ta nữ tử bắt đầu lui bước từng có đẹp như vậy bạn gái ngươi hẳn là cao h ứ n g mới đúng à. thanh hổ muốn xông tới giữ chặt nữ tử nữ tử kia hồng quang l o i lên không thấy bóng dáng nương tặc liền cái này ba h á c h h ổ có chút thất vọng ăn thịt bò khô đều cảm thấy mất đi hương vị từ xa cũng có chút bất đắc dĩ cho nên ta mới lao khuyên hắn từ bỏ thanh hổ tâm phiền ý loạn đ ố n g nhiên đứng dậy không đ ể cập tới cái này đại bá long nguyên đến chương năm trăm mười bảy long nguyên bên trong tại kim mây phía dưới là một mảnh màu đen vân hải trong mây có một dài không gặp giới hạn rộng chừng có hai bên trong vực sâu mây đen hướng trong thâm viên chạy xuôi trong mây đen phiền lấy nhàn nhạt màu trắng vầng sáng một cỗ nồng đậm tử khí phát ra làm sao nhìn đã cảm thấy lạnh cổ đ a n đứng tại bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới nói từ xa nói đây vốn là yêu giới một khối từ địa truyền thuyết có đại yêu cự yêu sau khi chết sẽ vứt sát tại đây long nguyên đến cùng sâu bao nhiêu không có yêu biết ngao hảo chiếm cái này bên trong cũng bất quá là chiếm phía trên mấy tầng thôi thanh hồ nói cái này bên trong xác thực không phải cái gì thoải mái m à phương cho nên ngao hảo trốn ở cái này bên trong để cái khác yêu không cách nào tìm tới hắn chỗ ẩn thân từ xa nói tiếp cái này bên trong tà rất bình thường yêu cũng không muốn tới nơi này kim mây chậm rãi hạ xuống tới gần v ự ợ sâu chỗ một tiếng long ngâm thông thiên t r i địa một đầu kim long từ long nguyên bên trong bay ra chiều cao ngàn trượng kim quang lòng lánh hét lớn một tiếng tới gì yêu. l o n g nguyên trọng địa cũng dám x u ố n g vào từ xa chính muốn ra mặt bị cổ đan giữ chặt thương vân nhìn thoáng qua mã hóa long mã hóa long lập tức hiểu ý hai mắt t r ợ t chừng hiện ra long đồng xuyên thấu qua cửa sổ thẳng nhìn về phía kia kim long yêu vương khí thế phô thiên cái địa m à phát làm cản long tộc ở giữa vốn là có đặc thù cảm ứng kim long bị mã hóa long khí thế đẻ ép quanh thân co r ụ t lại thanh â m run nhẹ, nhẹ nhẹ ngươi là vị nào long vương yêu giới chi lớn long vương số lượng cũng thuộc về thưa thớt từng cái có danh tiếng ngươi còn chưa xứng biết tên của ta họ ít đi ngăn cản nếu không cái này liền chẳng ư ơ i mã hóa long nói kim long không dám ngăn trở lại không dám trở về p h ụ c mệnh tình thế khó xử q u a n quẩn trên không trúng long vương xin cho ta không dung mã hóa long tính như liệt hỏa như thế nào cùng kim long kéo dài kim m â y vẫn không ngừng hạ xuống mặt khác một cỗ long vương khí tức từ long n g uyên bên trong dâng lên kim long như nhặt được đại xá bay vào long n g uyên không lâu liền theo một đám yêu tộc bay trở về l o n g n g uyên cửa vào dẫn đầu tự nhiên là nga o ảo nga o ảo tóc dài thân thể so trước kia cường tráng rất nhiều một thân chỉ ể l u ế n giáp uy phong bát diện sau lưng cận vệ chính là long tộc tùy tùng thì từ nhiều nguyên hóa yêu tộc tạo thành tu vi tất cả đều không yếu có thể tính một c ố cường đại chiến lược hoa bằng hữu chuyện gì đại giá con lâm con xin nói xưng tên họ ngao hảo quát khe nói tại hạ là là chuẩn tôn ngồi xuống long vương mã hóa long là vậy mã hóa long gọi vào ngao hảo đầu nao phát nổ cái gì chuẩn tôn đi theo ngao hảo yêu tộc một trận phân l o ạ n thương vân nhiệm ngao hảo là bạn cố chi lại là ngao lang đại ca không tiện để nó khó xử cũng trách mã hóa long lộ ra thân phận liền để từ xa ra ngoài thấy ngao hảo từ xa bay ra kim mây ngao hảo nhận ra từ xa trong lòng an tâm một chút tiến ra đón hỏi từ xa tại sao là ngươi đây là có chuyện gì từ xa nói nơi đây không phải là nói chuyện chỗ mau đem sư phụ ta dẫn vào long nguyên trước cứu ngao lăng chúng ta lại nói chuyện ngao h ảo hai mắt sáng lên thương vân trở về rồi hẳn là chuẩn tôn là hắn thử xa cười một tiếng kia là sư phụ ta ừ m cũng là m ộ i tử ta sư phó xem như đại bá ta ngao h ảo gật đầu nói ngươi trước kia không phải không thừa nhận cái tầng quan hệ này sao mà lại đại bá cái này là thế nào tính toán thử xa khinh bị nói ngao h ảo cởi mở cười nói không cần để ý chi tiết nhanh trước nhập long nguyên bị phát hiện nhưng sẽ không hay lúc đầu chuẩn bị nên địch yêu tộc thành đội nghi trượng vui mừng hớn hở t h u a chiêng gõ chống đem kim mây đón vào long uyên có được một vị chuẩn tôn là bạn không phải địch luôn luôn một kiện cổ vũ sự tỉnh long uyên như kỳ danh mây đen hướng phía dưới chạy xuôi không gặp cuối cùng tại vực sâu hai bích thỉnh thoảng có lon tiến vào hang động chính là ngao hảo cùng yêu dung thân chỗ cái này bên trong điều kiện thật đúng là đủ gian khổ không có một n g ọ t cỏ cổ đ a n hướng ngoại nhìn xem mây đen bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật chỉ có mây đen vô tình chạy xuôi thanh hồ nói chúng ta tận lực không đi đụng những cái kia mây đen tổng cảm giác trong đó có quái kim mây không ngừng hạ xuống long nguyên hai bích có chút cỡ lớn hang động hoặc liên bài hang động không ngừng có yêu hướng ngoại nhìn quanh kim mây rơi xuống một chỗ rộng lớn hang động trước ngao hảo đem nó dẫn vào trong huyệt động tương tự động đá vôi bất quá tất cả đều là từ mây đen c h ạ m nham thạch cấu thành trong động âm hàn toàn bộ nhờ ngọn đèn chiều sáng kim mây thành lưu quang tán đi cựu hồ mã hóa long nhấc lên thương vân cổ đan ba hết hổ thành hổ đứng thẳng hai bên t i ệ u kim long hóa thành một kim mỹ đồng tử đứng tại ngao hảo sau lưng thương vân đại bá quả nhiên là ngao hảo rất là cao hứng thương vân xứng sở ám đạo ta đời này ph vô lực cười nói đã lâu không gặp ngao hảo có chút q u ấ n bách l o nguyên vạn vật không sinh cái này bên trong thực tế đơn sơ thương vân cười nói không sao tiện tay một chỉ mấy đạo phủ văn bay ra cấp tốc sinh ra một mảnh phòng có cái bản có bùn hoa đen đ u ố c sáng trưng lập tức để một vùng tiểu thiên địa sinh ý dặn dạo đây chính là chuẩn tôn thủ đoạn ngao hảo rất là ngạc nhiên cái khác tùy tùng càng là chật chật tán thưởng thương vân nói điêu trùng tiểu kỹ trước mang ta đi nhìn nao lăng ngao hảo không g i m thất lễ tự mình dẫn đường huy động này quanh co khúc c hiệu n h ư không phải quen thuộc đường đi tất nhiên mê thất rốt c ụ c tiến vào một gian rộng thạch thất lớn thạch thất từ bốn cái thị vệ c h ấ n g i ữ trong thạch thất g ó c chết các điểm một chén bích hàn minh đèn sán lạn sắc ngọn lửa nhảy lên đem trong thạch thất nhiệt độ xuống đến cực thấp ngao lăng một thân áo bào đỏ nằm tại một trường toàn thân trong suốt băng trên giường sắc mặt tím đậm hô hấp yếu ớt hồi lâu không gặp ngao lăng đã đỉnh đỉnh ngọc l ở m ỹ lệ độc yêu khó trách từ xa ngày nhớ đ ê m mong đây là cái gì độc cựu hồ cùng mã hỏi cổ long tình chính là cổ long yêu thế gia độc t ử xa nói thương vân thả ra một đạo g i xét phủ chui vào ngao lăng thể nội cổ long y bọn hắn như thế nào cùng bạch hổ nhà có liên hệ từ xa nói ta không biết r ề n vang vì sao lại có kia nhưng nhìn nàng cũng không dám lộ ra tất nhiên là giấu diếm gia tộc làm ra m ã hóa long khinh thường nói những thế gia này thật đúng là phiến phức lục đục với nhau nga o hảo ở một bên thở dài một tiếng xác thực như thế đặc biệt là gặp gỡ nu nhược t ộ c trường hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến gia tộc hủy diệt m ã hóa long mắt liếc thấy nga o hảo ngươi thật giống như chính là các ngươi long tộc phản loạn phần tự á một long muốn hủy diệt long tộc nga hảo nghiêm mà nói ta là muốn bình định lập lại trật tự chấn hưng long tộc ma hóa long từ chối cho ý kiến mặt mũi tràn đầy không tin đ ộ c này s ắ c thực phi phạm từng đạo nhỏ như sợi tóc kim quang từ ngao lăng thể nội bay ra chui vào thương vân linh này sư phó thế nào có thể hay không cứu thử xa khẩn trương hỏi thương vân nói cần bảy bảy bốn mươi chín ngày từ xa cùng ngao hảo như nhặt được đại xá thành hổ cùng vì đó gieo họ ta hiện tại tu vi bị hao tổn cần vét bửa chín ngày các ngươi đều ra ngoài đi thương vân nói cựu hồ nói thiếu chủ ta cùng hóa rồng tại cửa ra vào thủ vệ thương vân nói cũng tốt trọng yếu nhất là sợ từ xa nóng nội sống tới hỏng việc ngao hảo cùng cười to đem t ử xa kéo ra ngoài xa xa chuyển đến t ử xa một câu sư phó ta yêu ngươi cổ long tình sao chính là lại là giải dược chỉ có t ì n h quan thương vân hai tay không nhấc ánh mắt khắp nơi từng trương phủ văn hiện hiện tam sinh ba diện chỉ có lấy vô tình phá đi ba tầng phủ văn trận dần dần thành hình tầng thứ nhất là màu xanh b i ế c đoạn tình tầng thứ hai là màu lam tuyệt tình tầng thứ ba là màu trắng vô tình màu trắng phủ văn trận đem bạch quang nhìn về phía màu lam phủ văn trận lan quang bao vây lấy bạch quang nhìn về phía lục xác phủ văn trận lục quang lần nữa bao khỏa lam quang tam xác quang trụ bắn vào ngao lăng thân thể cứu tỉnh ngao l nàng không biết muốn vô tình bao nhiêu năm muốn khổ từ xa thương vân thầm nghĩ từng k i a từng k i a từ sắc đường c o n từ ngao lăng thể nội tràn g hẳn ra bị ba tầng phụ trận hấp thu thương vân thì toàn tâm thần duy trì phụ trận đôi này thương vân đến nói là cực lớn khiêu chiến thụ vĩnh hằng tổn thương ảnh hưởng thương vân thân thể các hạng cơ năng cực độ thoái hóa muốn ấp ủ hồi lâu mới có thể ra tay một lần tùy tiện tiện sẽ thở hồn hển như ho lao lần này cần ngay cả tiếp theo vận chuyển phụ trận bốn mươi chín ngày thương vân cần không ngừng dùng kích thích tính linh phủ bảo trì thanh tình bốn mươi chín ngày vội vàng liên q u a khi từ xa cái thứ nhất xông vào thạch thất lúc ngao l tay che chắn đầu vẫn có chút mê muội mà thương vân giống như là g i á n mua mấy chục tuổi g ầ y yếu không chịu nổi tóc hoa r â m mặt mũi nhăn m h e o cựu hồ quá sợ hãi đổi u bước lên phía trước t ừ xa trước vọt tới ngao lăng trước mặt mới phát hiện thương vân thảm trạng đồng dạng kinh hãi sư phó ngươi làm sao thanh hồ cùng lần lượt tiến vào trước vây quanh thương vân hỏi thăm tình huống ta không có việc gì cần lâu ngủ ngao lăng trong mấy ngày liền có thể khôi phục thương vân nói xong liền ngủ thật say đỉnh đầu lưu lại ba đạo màu bệnh kim tụ linh phủ vì thương vân liên tục không ngừng cung cấp linh lực ngao hảo cùng rời khỏi thách thất lần này cựu hồ cùng mã hóa long một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm vào thương vân thương vân đang say dấp l ồ n g không ngừng khôi phục làn da khôi phục có r ã n tóc từ bạch biến thành đen một ngủ chính là ba năm đối với thương vân cái này cùng đẳng cấp người t u chân ba tuổi chưa qua là vừa nghĩ lại ở giữa ngao lăng chuyển hình sau lạnh lùng như băng cơ hồ tình cảm hoàn toàn không có từ xa thì đau khổ chờ đợi ngao lăng tìm về mất đi tình cảm cho đến gần đây mới có chuyển biến tốt thanh hồ nhập định ba năm cũng là gần đây tỉnh lại ngao ả o trải qua cân nhắc phía dưới mệnh lệnh thủ hạ phong t ỏ a tin tức không cho phép lộ ra thương vân cái này chuẩn tôn tại long Nguyên tin tức. d á m c a n đảng có nửa điểm tiết lộ người giết không tha b i ế t bí mật này trừ tuyệt đối tâm phúc toàn bộ bị nga h ảo khống chế lại thương vân xuất q u a n này nga h ảo xếp đặt tiệt diệu vì thương vân lần nữa đón tiếp đồng thời chúc mừng mội mội mình chúng sinh đáng tiếc long nguyên vật tư thiếu thôn đến cực điểm nga h ảo cũng không dám trắng trận phái ra thủ hạ lục soát mua vật liệu hay là thương vân dùng phù văn điều động thiên địa nguyên khí để động thực vật tự nhiên sinh trưởng về sau làm ra thị kiến cái này nho nhỏ động tác chính là vương cấp cùng tôn cấp ở giữa không thể vượt qua hầng câu thương vân cùng chân chính đại tôn ở giữa khác nhau ngay tại ở thương vân chỉ có thể mượn nhờ phù văn chấm、giải. chương ó ạ n kéo theo t h năm h trăm một mươi tám long, long nguyên dưới ngao hảo nghe vậy sắc mặt biến hóa lập tức khôi phục bình thường quả nhiên không gạt được chuẩn tôn từ xa thành hổ thậm chí ngao lăng nga ảo cận vệ cũng không biết thương vân chỉ vật gì nga ảo nói hay là trước tiên nói một chút tiểu m g ộ i cùng t ử s a sự t ì n h bàn lại vật kia không mượn cũng tốt t ử s a ngươi nói thương vân nói t ử s a bắt đầu tự thuật trước tình ngày đó t ử s a cùng thành h ổ cùng chiến thiên lang khuyển ra trường lão trường lão kia một mặt dữ tợn tướng ngũ đoạn tu vi đã tới minh yêu cảnh giới đối phó vừa nhập huyền yêu cảnh giới t ử s a cùng thành h ổ lực chiến t h u ậ t phong hai thằng n g á i con t ử kỳ đến trường lão kia gọi vào ngươi là ai thành hồ hỏi trước thiên lang k h u ể n ra trường lão đại vì bất mãn ta là chuyển ngân trường lão ngươi vậy mà không biết đây là đáng chết đáng chết h oa a a a c h u y ề n ngân đoa nha nha một trận gào thét cùng kinh kịch diễn viên hy khúc cực kỳ tương tự c h u y ề n ngân trưởng lão tu h vi quá thấp đi chưa nghe nói qua thanh h ồ bóp vai bàn nói c h u y ề n ngân một mặt g i ữ tợn từng tia từng tia run rẩy h ả o tiểu tử còn dám mạnh miệng ta nhất định đem xương cốt của ngươi từng chút từng chút mái nát từ xa gấp c h ầ m c h ầ m thám tử kia như thám tử kia chạy đối t ử thân cực kỳ bất lợi một cái họ khác tiểu bối chẳng biết xấu hổ lẫn vào ta thiên lang của nhà hát hát còn cùng bạch hổ ra xà thống thật là đáng chết đáng chết ta oa a a a a a c h u y ể n ngân run lấy mặt to nào về phía thành hồ c h u y ể n ngân không hổ là thiên lang khuyển gia trường lão xuất thủ t r ầ m bồn tàn nhẫn khí độ phi phạm trong phạm vi năm trăm dặm ánh trăng giáng l ô n g toàn bộ vì c h u y ể n ngân bao phủ thành hồ chỉ có thể dựa vào đối thiên lang khuyển nhà công pháp quen thuộc tránh trái tránh phải bất lực chính diện giao phong t h à n h hồ chống đỡ một lát đợi ta giết thám t ử kia lập tức g i ú p ngươi từ xa kêu lên oa h a、ah, a、ah, a、ah, ở trước mặt ta sát thiên lang khuyển gia đình đệ đáng chết đáng chết ta truyền ngân oa oa kêu to tiện tay ném ra mấy vòng tàn nguyện công kích từ xa từ xa dùng chính là phân tâm chi pháp thành hồ lúc này hiểu ý nhưng buồn một ca nhưng buồn một ca chuyển ngân quyết tâm muốn bảo trụ thiên lang khuyển nhà thám tử không để ý từ xa nghênh đón một kiếm mặc cho từ xa đâm xuyên bà vai một tay chỉ thiên một vòng cự nguyện tại đầu ngón tay ngưng tụ đánh tới hướng thành hồ cái này chính là chuyển ngân một kích toàn lực thành hồ không thể không từ bỏ truy sát thám tử chạy trốn bằng bệnh có nguyệt đem phương viên mấy trăm bên trong đại đ i ệ u đập sập như sao t r ổ i va chạm nhấc lên vô tận cho bụi may mắn thành hổ lẫn mất nhanh vẹn vẹn cánh tay trái bị thương xương cốt đứt gãy mất đi chiến lược mà thám tử kêu bị cái này một đập hơn cùng một cái mạng đi chín thành trong lòng đem chuyển ngân trực hệ người thân tổ tông mười tám đời mang bốn trăm hai mươi tám lượn rốt cục tại cho bụi hiểm hộ dưới dùng ba ngón tay leo ra giao chiến phạm vi trốn được mạng sống thành hổ cùng tử xa không nghĩ tới chuyển ngân tính tình như thế cương liệt trong lòng không khỏi đồng thời cảm thán biết võ quả nhiên ngăn không được từ xa trường kiếm còn tại chuyển ngân thể nội c h u y ể n ngân vặn mẹo cổ đống nhiên r ố i dài một thước cắn một cái vào lưỡi kiếm đem từ xa bảo kiếm cắn nước nhai nát cứng rắn n u ố t vào từ xa h ã i nhiên gấp vội rút ra nửa đoạn thân kiếm rời xa c h u y ể n ngân c h u y ể n ngân vết thương cấp tốc cầm máu khoe miệng tràn đầy máu tươi kia là bị từ xa thân kiếm mảnh vỡ vạch phá bổ trí thanh hổ nhà ngươi còn có cái này cùng mạnh yêu từ xa cùng thành hổ đứng thẳng một chỗ thanh hổ cũng cảm giác làm khó ta trong gia tộc giao du không rộng thực tế không biết hoán hận a hoán hận các ngươi còn thương lượng cái gì thương lượng ai trước nhận lấy cái chết truyền ngân vái thiếu hai tay nâng lên một cứng rắn nện từ xa thành hổ chuyển ngân cũng không ngu ngốc không nghĩ cho địch thủ của mình lưu lại thương lượng đối sách thời gian mưa gió tiểu thuyết internet ngươi cho chúng ta yêu giới hai đại chiến tướng danh hiệu là đ ế n không thử xa cùng thành hổ cũng lên tất sát tri tâm hai t h ằ n g m ã i con chờ ta nhai nát các ngươi xương cốt thời điểm rồi nói sau hoa a a thành hổ rời rạc bên ngoài không ngừng thả phù công kích chuyển ngân ngũ hành phù văn bạo liệt sung kích chuyển ngân chuyển ngân cao r ộ n g cười quái dị ngươi tên mắt con này vậy mà học phù đ ạ o a a a chỉ bằng loại này phế phẩm phù cũng muốn làm tổn thương ta từ xa thì vận dụng kiếm thế cùng chuyển ngân chiến đấu rất nhanh chuyển tóc bạc hiện không ổn từ xa kiếm thế dẫn dắt thành hổ phù văn bộc u phát ra nguyên khí không ngừng tăng cường lôi ra một đầu thật dài ngũ thải vầng sáng hai người các ngươi h á t con làm cái quỷ gì h、wow. o chuyển ngân muốn thoát ly từ xa kiếm thế thì đã trễ như vào vung lầy mấy lần nghĩ muốn mạnh mẽ thoát ly đều bị thành hổ liều chết ngăn cản mà từ xa thì siêu việt tự thân cực hạn vận dụng kiếm thế kiếm thế u i năng sớm đã siêu việt lần yêu tiến vào minh yêu cảnh giới kết quả có thể nghĩ chuyển ngân rốt cục bị chảm mà từ xa thành hổ ném bảy thành tính mệnh khí tức yếu ớt tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương từ xa cùng thành hổ phân biệt học thương vân kiếm thuật cùng phù đạo chỉ có cùng một chỗ lúc mới có thể tái hiện thương v â n bản môn kiếm quyết phối hợp vô thượng phù đạo huy năng một cái không đang chú ý thôn h ỏ một gian cũ nát tiệm mì hai cái mũ rộng vành che mặt vội vàng ăn mì thực khách một cái mặt ủ mày trau hai dài tiểu nhị còn có nằm ngáy ho ho ra xanh mập mạp trừ quỹ đây là một cái nóng bức giữa trưa liệt dương chói trang lại một cái mang mũ rộng vành thực khách đi vào tiệm mì tại thời tiết như vậy bên trong mang cái mũ rộng vành là rất bình thường lựa chọn mới tới thực khách dáng người kiểu nhỏ nhìn ra là nữ、tử. duy bị mũ rộng vành ngăn trở khuôn mặt nữ tử trực tiếp làm được hai cái ăn mì thực khách trước mặt mặt ăn m n không nữ tử thanh âm thanh thúy hh ắ c ắ c sư tỷ tại cái gì cũng tốt ăn một cái thực khách phát ra từ xa thanh âm thanh hổ khẽ gật đầu ra hiệu tiếp tục ăn mặt người đến tự nhiên là ngao lăng ngao lăng móc ra một cái kim sắt túi trong này là hai cái tiềm lòng nguyên đan đối khôi phục yêu thân rất có chỗ tốt hai người c á c ngươi tranh thủ thời gian ăn được rồi sư tỷ thật sự là trên thế giới vĩ đại nhất nữ yêu t h xa tùy thời không quên bình n g ọ chúng ta hay là khiêm tốn một chút không còn lớn tiếng hơn ồ nào thành hồ có chút dừng lại nói ngao lăng h ừ một tiếng long tộc công chúa giá đỡ liền ngay cả mũ rộng vành cũng đỡ không nổi hai người các ngươi bị đánh thành nửa tàn chột giả rồi cái này địa phương nhỏ có cái gì đáng sợ các ngươi tranh thủ thời gian ăn khôi phục mấy ngày theo ta về long nguyên ta cũng muốn đi thành hồ s ư ơ n g sở ngao lăng trịnh trọng nói thành hồ giết hại vốn gia tộc trưởng lao sự t ì n h đã thiên hạ đều biết ngươi không đi với ta long nguyên ở bên ngoài chờ chết thành hồ hơi trầm âm cái này ta muốn hướng hoành n ạ n ông ngoại giải thích xuống ngao lăng vô bàn một cái đần Đến ế g i từ xa một ngụm nuốt vào tiềm long nguyên đan sư tỷ ngươi có muốn hay không ăn tô mì hương vị cũng không tệ lắm cái này địa phương nhỏ có thể có cái gì tốt ăn ngao lăng k h ị t mũi coi thường tiểu nhị bậy biện chính tông đón khách khuôn mặt tươi cười tới nói vị khách quan kia các ngươi vừa rồi nói cái gì ta nghe không hiểu lắm nhưng là nói chúng ta mặt không thể ăn ta thế nhưng là nghe hiểu không dối gạt ngài nói chúng ta mặt này thế nhưng là mời tới đầu bếp đừng nhìn ta môn địa phương nhỏ đầu bếp thế nhưng là tại thiên nguyên lâu làm qua ngao lăng trong lòng hơi động thiên nguyên lâu làm sao có thể tại thiên nguyên lâu làm qua đến các ngươi cái này bên trong đoán chừng tại thiên nguyên lâu cũng là thái thịt tiểu nhị thế nhưng là không phục làm sao có thể cứ như vậy khách quan ta cho ngài bên trên một bát nếu là không thể ăn ngài đừng thanh toán nao g lăng cười một tiếng ngươi tiểu nhị này ta còn có thể ăn không mặt của ngươi đi cho ta đến một bát được rồi mì trộn tương trên một bát chén lớn tiểu nhị hô lớn một tiếng nương tặc hô cái gì cái này bên trong chẳng phải ngươi một cái tiểu nhị d ư a sợ ngủ say trưởng quỹ bị tiểu nhị đánh thức chửi rủa một tiếng còn không cho khách quan thịnh mặt đi ai là là tiểu nhị s á m xịt đi tiến vào bếp sau trưởng quỹ cười bồi nói mấy vị khách quan chê cười chê cười mặt lập tức chuẩn bị cho tốt liệu r ấ rất nhanh một bát nóng hổi mặt bẩy ở ngao lăng trước mặt lạnh nóng mặt tường trận trận tương hương bay tới ngao lăng không chỉ có thèm ăn nhỏ rãi khen không nghĩ tới cái này địa phương nhỏ còn có thể làm ra cái này cùng mỹ thực tiểu nhị đắc ý nói mặt này nguyên liệu chủ yếu gia vị đều không phải cái gì vật quý giá nhìn chính là tay nghề nhà chúng ta đầu bếp yêu thanh tĩnh đây là hắn q u é quán mới trở về cái này ngao lăng một mặt nghe tiểu nhị n h i ệ tình t lại nhải một mặt trộn lẫn tốt mặt nhịn không được bắt đầu ăn mồm bàm từ xa nói thế nào sư tỷ ngươi đừng xem thường cái này địa phương nhỏ ta cùng thành hổ thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí tìm tìm một cái bí ẩn t h ố nhỏ không nghĩ tới đụng phải mặt này quán thật sự là ăn thư thái an yên tâm liền ngươi nói nhiều ngao lăng miệng bên trong có mặt nói chuyện không rõ thế nào khách quan mặt này ăn ngon không tiểu nhị phủ phục hỏi ngao lăng liên tiếp gật đầu tiểu nhị cười nói đầu bếp thế nhưng là có chuyện để ta khuyên bảo các ngài ồ đầu bếp nói cái gì thử xa hỏi tiểu nhị nói thứ nhất đầu bếp nói mặt dưỡng sinh ăn nhiều dễ dàng béo hắn cũng không hy vọng trên lưng để các thực khách trở nên béo tội danh từ xa cười to nói cái này đầu bếp thật có ý tứ hắn còn nói cái gì rồi tiểu nhị ánh mắt trở nên mê ly nói đầu bếp còn nói từ xa đệ đệ ngươi đ ể trong lòng ngao lăng ăn hắn làm trước mặt không sợ bị hạ độc sao từ xa nghe vậy thân thể chấn động sắc mặt đại biến kiếm gây xuất thủ tiểu nhị k i a phiêu nhiên t ố i lui lại có huyền yêu tu vi từ xa đang muốn đuổi theo ngao lăng thân thể mềm l ú n g thành hồ đổi u ôm chặt ngao lăng không để ngao lăng ngồi liệt trên mặt đất từ xa đường truy liền ngao lăng quan trọng từ xa cắn răng một cái lại nhìn trưởng quý k i a đã hóa thành một vũng máu từ xa thành hồ hốt hoảng để lộ ngao lăng mũ rộng đ n h ngao lăng nhắm chặt hai mắt biểu lộ thống khổ sắc mặt bắt đầu phát tím đây là cái gì độc nhưng không giống tử xa n g h ị tư ngọn nguồn bên trong vẫn có lý tính chúng ta đi trước đi đ â u đi a dệt van mang theo mị thái thanh â m luôn luôn không đúng lúc t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín uyên dưới c h i vật bên trên tử xa khỏe mắt hai mắt xích h ồ n g rút r a kiếm gãy liền muốn liều mạng ha ha tốt đệ đệ ngươi cảm thấy hiện tại là g i ế t ta cuối cùng cũng phải hay là trước liền ngươi ngao ư ơ i n g lăng trọng yếu dệt van dội ra tiêm tiêm ngón t r ỏ tả hữu đ ô n g đưa nói tử xa sững sợ tại nguyên chỗ giọng căm hận nói ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào tốt đệ đệ tỉ tỉ có thể làm gì đương nhiên là muốn giúp ngươi trở lại quỹ đạo a ngươi luôn luôn cùng lòng tộc phản đồ cùng một chỗ kết giao nhưng làm sao cho phải tỷ tỷ lo lắng ngươi d ê n vang cười nói từ xa bóp c h u i kiếm tay đã phiếu tử ngươi đến cùng cái gì mục đích ai đu đệ đệ cái này cũng không giống như ngày thường ngươi tám mặt l i n h l u n g tỷ tỷ tiểu tâm tư ở trước mặt ngươi luôn luôn như là giấy trắng đồng dạng làm sao hôm nay biến xuân đột tỷ tỷ vừa rồi đã nói rất rõ ràng ngươi bây giờ cùng tỷ trở về mang theo ngao lăng thi thể thế nhưng là một cái công lớn dền vang nói hay là ngươi muốn cấp trên người ta giải dược dền vang từ trong ngực móc ra cổ long tỉnh chính là đọc dược cũng là giải dược lòng giải già là cổ yêu kỳ độc. thử xa tỉnh táo, ngươi nổi h t á giận đùng đùng cầm kiếm liền tay nghĩa xúc còn không ngừng tay một tiếng hổ gầm nho nhỏ tiệm cơm bị sóng âm anh thành phấn kết thúc một ngân bảo lao giả mặt giận giữ đứng địa điểm bên ngoài. ở tiệm cơm địa điểm cũ dù long trưởng、lão. Thử xa động lão. xa dậm n g Dụ l o chân đi hướng từ xa mặt đất thủng thủng rung động từ xa biết rõ dù long trưởng lão tu vi thâm hậu tuyệt không phải chuyển ngần có thể so sánh mình cùng thành hổ muôn vàn khó khăn chống cự huống hồ ngao lăng c h ú n g động khó hành động, đối phương Hoa! có mà động, còn rền vang bên. đối ở thử à là n người mang ngao lăng ngăn trở dụ long trưởng lão, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. h hộ, phải thủ đi. đi đối mau, Ta ta của lão, trở t dụ s a tăng lên mười thành yêu tức giận nói t h à n h hồ nói ngươi đi mau dẫn nao g lăng đi tìm nao g h ảo ta không nhận ra đường đi không muốn tranh các ngươi cái kia đều đi không được dù long x à i bước trước tiến vào giữa thiên địa ẩn ẩn chuyển ra trận trận hộ khiếu t ử s a thét dài một tiếng kiếm gậy xuất thủ trực chỉ dụ long giữa lông mày dù long vung tay á o một cái một cỗ hổ uy càn quét từ xa kiếm khí từ xa vốn là kiếm gãy lại có thương tích t r o người n g kiếm khí bị dụ long vung lên xoắn nát từ xa thân hình múa hóa thành một đạo y ê u mỹ lưu quang vận chuyển kiếm quyết ngươi lại tập được này cùng kiếm pháp dù long dù không sợ từ xa kiếm thế nhưng có thể nhìn ra cái này kiếm pháp bất phảm không khỏi vì đó động d u n g là ai chuyển thụ cho ngươi cái này kiếm pháp từ xa dù vẫn chưa tận lực giấu g i ế m tự mình tu luyện kiếm pháp cũng không trắng trận k ê n l ê n dương biết từ xa kiếm pháp bạch hổ ra chúng không nhiều dù long thân vì bạch hổ ra trường lão sự vụ đông đảo lại bạch hổ nhà quá mức khổng lộ thành viên gia tộc mấy trăm năm không gặp đúng là bình thường cho nên dù long đối từ xa hiện trạng hoàn toàn không biết gì. đây là sư phụ ta truyền thụ cho thử xa tự hào nói nói nhảm ta còn không biết là sư phó ngươi truyền thụ hẳn là ta nhớ lại sư phó ngươi là thương vân d ụ long tiện tay đẩy ra t ử xa kiếm gách hỏi thử xa nói không sai ngươi vậy mà biết sư phụ ta hừ trận chiến kia chấn động yêu giới như thế nào không biết d ụ long thâm trầm nói sau đó thở dài một tiếng thực đang đáng tiếc đáng tiếc ngươi vì sao đi đến đường nghiêng t ử xa bây giờ quay đầu cùng ta về nhà ta cùng ra ra ngươi nói rút nói không chừng có thể tha ngươi một mạng đều xem trọng điểm b ồ dưỡng từ xa cười dài vài tiếng d ụ long trưởng lão nếu để ta về nhà cũng được vô luận bị phạt hay là phong thưởng ta đều không để ý ta chỉ cần dền vang giải dược ngươi hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không không cùng dụ long trác hỏi dền vang cười khanh khắc nói ngoan đệ đệ ngươi muốn cùng tỷ tỷ muốn một nho nhỏ giải dược tỷ tỷ làm sao lại không cho ngươi nhưng ngươi cầm giải dược nhất định sẽ liền long tộc giao tình ngươi vi tình sở khốn khó tránh khỏi hồ đồ tỷ tỷ làm người đứng xem sao có thể để ngươi phạm loại này b i ệ pháp dù long trưởng lão ngươi nói có đúng hay không dù long trưởng lão t r ầ mặt không nói lời nào thử xa nói ta liền biết như thế d ệ n vang nếu ta tránh thoát hôm nay một kiếp này ta nhất định phải giết người lấy thuốc d ệ n vang làm ra vẻ mặt kinh sợ ai n h a đ ệ đ ệ chúng ta thế nhưng là toàn h à n g ư ơ i sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy t ử xa k é m chút đem răng cắn nát bất đắc dí dụ long quá mức cường thế t ử xa căn bản bất lực tập kích d ệ n vang thử xa ta đến giúp ngươi thanh hồ hét lớn một tiếng gánh vác nao lăng đi theo t ử xa sau lưng thả ngũ hành phù văn muốn dẫn động thiên địa linh khí ngũ hành linh phù bộ phát thụ từ xa kiếm thế dẫn đạo dần dần hình thành một cô mãnh liệt ngũ hành vườn sáng dù long trường lão t ử xa đệ đệ kiếm thế nhưng t a vô cùng có thể dẫn động linh khí thậm chí thiên địa nguyên khí n g ư ơ i cũng phải cẩn thận còn có kia sát khí tiến vào nhập thể nội cũng không d ư ợ u d ê n vang nhắc nhở dù long mang trên mặt sâu sắc quan tâm nhưng ánh mắt linh động giống như là ẩn giấu đi thật sâu ý cười không sao ta nhìn hắn có thể tới trình độ nào dù long dù nói như thế thủ hạ không ngừng thả ra số đạo pháp lực nhiễu loạn t ử xa ngũ thải vầng sáng để nó không thể cấp tốc lớn mạnh kiếm thế này quả nhiên thần kỳ nhưng trong đó sát khí quá nặng hơi không cẩn thận nhưng có thể thương tới tự thân dù long bình phản nói dù long không hổ là bạch hổ ra trường lão ánh mắt độc đáo lại đấu một lát từ xa kiếm thế uy lực tăng trưởng quá chậm mà từ xa thành hổ pháp lực tiêu hao hầu như không còn vết thương cũ ẩn ẩ n phát tác h ừ còn không đầu hàng dù long bắt lấy từ xa thế công hơi chầm lỗ hổng hai tay hợp lại sau đó hai tay tách ra đánh ra dưới chân đại điệu phương viên năm mươi dặm đại điệu như ngoài khơi sóng gió nổi lên trong nháy mắt đại điệu lăn lộn thẳng ngút trời dên vang cũng tại phạm vi bên trong bất đắc dĩ đành phải đi đầu tranh né d ê vang sợ nhất là bụi đất làm bẩn quần áo cùng mỹ lệ khuôn mặt nghiên ư ớ n g còn dám chạy dù long buồn bực quát một tiếng thành hổ từ xa thừa dịp cắt bụi thẳng đến phương xa dù long đổi u sát phía sau mà rền vang thì vội vàng đẩy ra cho bụi dù sao giải dược nơi tay cho dù dù long mất dấu rền vang cũng không sợ từ xa chạy xa một chỗ núi đổi về sau từ xa có ngao lăng thành hổ thả mấy đạo phủ chấn áp ngao lăng thể nội độc tố dù long đứng tại đối diện dù long trưởng lão ngươi cái này là ý gì từ xa khó hiểu nói mới dù long nhắc lên lớn s o n g lớn đồng thời thấp giọng nói hai người các ngươi mau thừa dịp cơ rời đi đến nơi xa lại nói tiếp tất cả từ xa thành hổ mới có cơ hội là thoát nếu không lấy dụ long tu vi cầm xuống từ xa t h à nói h dù long trưởng lão ta sợ là muốn cô phụ ngươi có h ả o ý dù long trưởng lão cười ai lúc tuổi còn trẻ không có khinh quần qua từ xa ta hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ dưới ngày sau muốn đi cái dạng gì con đường nếu như muốn về bạch h ổ nhà ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi về phần cái này long tộc thiếu nữ các ngươi tự giải quyết cho tốt đi ta sẽ dẫn dền vang rời đi từ xa có rảnh về nhà thăm một chút cha ngươi dù long không nói nhiều từ xa lại sâu sâu cảm thấy một cái gia tộc trưởng bối sâu sắc yêu mến ta muốn về nhà đi gặp cha ta hướng hắn chào từ biệt vì ngao lăng ta có thể từ bỏ hết thảy từ xa nói ta cũng muốn hướng cha muốn tốt nhất đã dược nhìn có thể hay không cứu tỉnh ngao lăng thành hồ nói, ta cùng đi với ngươi. Từ xa nói không thể quá mức nguy hiểm ngươi bây giờ là thiên lang k h u ể n nhà truy nã hung thủ tốt nhất đừng lộ diện thành hồ cười đến mức vô cùng xán lạ không có có ta ở đây kiếm thế của n g ư n i nhưng là không còn cái đôi gặp được cường địch cái k i a bên trong là đối thủ t ử s a dùng sức vỗ thành hộ bà vai hảo huynh đệ đi sau ba ngày yêu giới chuyền gia dụ long tin chết dụ long trước khi chết trận chiến cuối cùng đối thủ là tử s a cùng thành hộ rất rõ ràng giết dụ long hung thủ chính là tử s a cùng thành hộ thậm chí chuyền gia kỹ càng đối chiến ghi chép giống tử s a quỷ cầu dụ long không muốn giết hắn dụ long nhất thời mềm l ò n g tin tử s a bị tử s a đánh lén đến chết cũng có nói là tử xa sớm đã phản bội chạy trốn bạch hộ nhà cùng thành hộ đồng dạng bên ngoài kết bạn lợi hại yêu vật ẩn nút trong b ó n g tối thừa dịp dụ long không sẵn sàng đem nó tàn nhẫn sát hại chỉ có tử xa cùng thành hồ biết dụ long tuyệt không phải bọn hắn giết d ề t vang tử xa nghe tới dụ long tin chết sau phản ứng đầu tiên chính là d ề t vang nhưng là tử xa không có bất kỳ chứng c ứ nào cho nên toàn bộ yêu giới đặc biệt là bạch hổ nhà biết bạch hổ nhà từ xa thiên lang khuyển nhà thành hồ trước sau giết hại thiên lang khuyển nhà bạch hổ nhà hai vị trưởng lão tội ác tại trời quân vương phủ phổ lai trong thư phòng đen kịt một màu không có đèn điện cha dụ long trưởng lão thật không phải là chúng ta giết tử xa bi thống nói trong bóng tối phổ lai khẽ gật đầu ta biết ngươi sẽ không tâm ngoan thủ là nhất định là dền vang thử xa giọng căm h ở nói phổ lai thở dài một tiếng ai phải thì như thế nào không phải thì như thế nào từ xa đi thôi rời đi cái này bên trong ngược lại càng thêm an toàn cha ta có lỗi với ngươi thử xa quỷ dạp xuống đất phổ lai nhạt cười một tiếng cái này quận vương làm phải lâu cũng không có ý gì chính dễ dàng bông xuống rất nhiều tục vụ bốn phía du lịch an tâm tu luyện từ xa biết phổ lai làm quận vương giao ra bao nhiêu tâm huyết hiện tại vì mình phổ lai 8, phần Phổ danh hiệu, nhưng quận vương mới sẽ vứt bỏ lấy a xa vạn phân tâm đau i không chút trách phân nào vạn n có cứ, tử tâm để t Thanh n kiếm à ta thay ngươi tìm hồi lâu, may mắn còn có thể tự tay may giao cho ngươi. Phổ Lai hồi cho Phổ lấy ngươi mắn còn ngươi. lâu, có ra một đem vàng óng ánh t r ư ờ n g kiếm kiếm ra khỏi vỏ chiếu sáng toàn bộ thư phòng chiếu ra phổ lai mang theo mặt tái nhuận kiếm vào vỏ giao từ xa đi thôi hai tử khỏi phải quả n h ự ta nơi đây không nên ở lâu thử xa từ biệt phổ lai chính là chính t h ứ t thoát ly mạch hồ nhà sau này chỉ có một cái rung thân chỗ chính là long uyên chương năm trăm hai mươi uyên dưới chi và dưới khi ngao hảo nhìn thấy ngao lăng trúng độc lúc bộ dáng đầu tiên là nổi trận lôi đ ỉ n h kém chút muốn đánh chết từ xa nhưng thấy từ xa thành hộ phong trần mệt mỏi vết thương đầy người nghĩ đến ngoại giới t r u y ề n môn đành phải thở dài một tiếng tụ tập long nguyên tất cả yêu tộc nhìn có thể trị liệu hay không ngao lăng chỗ trúng kịch độc long tộc bạch hổ nhà thiên lang khuyển nhà đồng đều không phải thiện dùng độc thế g i a vô kế khả thi ngao hảo không vì long v ư ơ n g dùng hết chỗ c ó phương pháp đồng đều không cách nào khống chế ngao lăng thể nội kịch độc mà ngao lăng thì dần dần tiến vào chiều sâu ngủ say mệnh nguyên không có mất may mắn thành hộ tinh thông phủ đạo dùng thật võ huyền rắn phủ chấn áp ngao lăng thân thể chậm giải độc tố lan tràn ngao hảo tụ tập yêu tộc bên trong có ma rắn nhà xa hệ bằng chi đối với độc đạo có chút hiểu rõ nhưng kia yêu tu vì địa vị thực tế quá thấp ngay cả long nguyên phát sinh đại sự cỡ nào tư cách đều không có hay là ngao lăng trở lại long nguyên một tháng về sau mới từ khác yêu nói chuyện phiếm bên trong biết được thủ lĩnh ngao hảo mội mội thân chúng vô danh kị độc mượn đưa cơm l a o chùi u cơ hội xa xa nhìn một mặt ngao lăng không khỏi thốt ra nhìn rằng này chẳng lẽ là cổ long yêu ra kỳ độc cổ long tình kia yêu tự lẩm ở một bẩm ở một bẩm ở một thử xa trong thai không khác kinh t i ê n thích lịch ngao ảo ngao một tiếng bóp lấy kia tiểu yêu đầu vai thử xa thì tiến lên ôm lấy to lớn chân l ã o đệ n g ư ơ i biết đây là cái gì độc đại thúc cao yêu xin chỉ giáo tiểu yêu thụ s ủ n g nhược kinh nơm nớp lo sợ nói cái này ta cũng là nghe tổ tiên lào yêu nhóm nói cổ long t ì n h chính là độc dược lại là giải dược một lần bị độc hai lần mà giải như mỗi ngày lấy chút ít tan trong đồ ăn rượu uống phun ra nhóm lửa đồng đều nhưng vô s ắ c vô vị không dễ dàng phát giác chính là yêu vương cũng khó chống cự h u ố n hồ độc này có thể giải tự thân độc tính chúng độc người chưa phát giác đã giải độc như thế nào lưu ý bất đắc dĩ độc này thâm niên lâu ngày liền sâu tận sương thủy lại không có thuốc nào chữa được cho dù là đại tôn xuất thủ cũng là hưởng công n g ư ơ i còn rất có học vấn ngao hảo khích lệ nói không hổ là ta ngao hảo hảo huynh đệ ha ha ngao hảo biết được ngao lăng t r ú n g cái gì độc tâm tình thật tốt về sau tại long nguyên ai d á m khi dễ ngươi ta cái thứ nhất thắn hắn t i ể u yêu rất là cảm động liên tục xưng là từ xa vội hỏi đại thúc ngươi nếu biết độc này có phải là xuất thân cổ lòng yêu thế ra tiểu yêu thẳng tắp xuống lưng tự hào nói cũng không phải ta chính là ma rắn thế ra con cháu ngao hảo từ xa cùng nhau vỗ tay cái này không nhìn ra vậy mà là con em thế ra tiểu yêu khiêm tốn nói không dám không dám bất hiếu tử đệ sớm đã thoát ly ma rắn nhà mà ma rắn nhà đoán trường sớm đã quên còn có chúng ta cái này trí nhánh từ xa hỏi đại thúc ma rắn nhà độc cũng lợi hại ngươi lại nhận biết cái này cổ long t ì n h có phải là có biện pháp có thể giải tiểu yêu ngửa mặt lên trời c ư ờ i dài ha ha ha cái này khu khu cổ long t ì n h làm sao khó được đến ma rắn thế ra ngao hảo từ xa không khỏi tâm hoa nộ phóng mời mau mau giải độc ta sẽ không tiểu yêu lạnh nhạt nói ta mẹ hà nam ngươi n g a o hảo ẩn đầu người hiện l o n g đầu há mồm liền muốn gặm k i a tiểu yêu từ xa rút ra kim kiếm liền muốn làm ma rắn đâm thân may mắn thành hổ từ bên cạnh trải qua g ắ t gao ôm lấy n g a o hảo từ xa mới tính cứu k i a tiểu yêu một mạng mưa gió tiểu thuyết in t e r n e t thủ lĩnh từ xa ta tha mạng ta chí ít ta có thể chậm lại độc tố phát tác tiểu yêu quỳ xuống đất cầu khẩn nói n g a o hảo từ xa nghe vậy lập tức cùng nhan duyết sắc vội vàng đỡ dậy tiểu yêu huynh đệ mau dậy đi chuyện gì cũng từ từ đại thúc ngươi làm cái gì vậy nhanh lên ngồi tiểu yêu nào còn dám ngồi nói trong cơ thể ta lưu cuối cùng là ma rắn nhà máu mặc dù không thuần mỗi ngày cho ngao lăng công chúa uống vào một chút liền có thể giảm b ấ t cổ long tình tăng thêm thành h ồ ta phủ ngao lăng công chúa luôn có thể chống đỡ cái một năm nửa năm tốt tốt tốt ngao hảo vỗ tay tán thưởng đến cầm bùn thả bốn mươi ngàn cân máu tiểu yêu kém chút tức chết ám đạo lao tử yêu thân mới chừng một ngàn cân còn bốn mươi ngàn cân vậy lao tử phải chết ngao lăng đ ằ n g trước vội vàng giải thích đừng đừng thủ lĩnh mỗi ngày một bắt liền đủ rồi nhiều ngao lăng công chúa cũng hấp thu không được ngao hảo gật đầu nói phải cũng đúng cũng đúng là ta lô mãng từ x còn không mau đi lấy bát vâng từ xa như bay ra ngoài rất nhanh cầm một cái bát trở về tiểu yêu yên lặng cầm chén lên cùng eo của mình so so khóc không ra nước mắt ta chén này miệng so ta eo đều thô à cái này ba bát liền muốn mệnh của ta từ xa ôm tiểu yêu b ả vai không sao ngươi mỗi ngày uống nhiều nước ăn nhiều thịt nhiều dưới máu nếu không phải đánh không lại từ xa tiểu yêu lúc ấy liền nghĩ cầm chén trừ từ xa trên mặt lại không phải bỏ sữa ăn nhiều có làm được cái gì hay là thành h ổ cuối cùng cầm tới một cái bát nước lớn có thể chứa mười cân máu xem như đặt thành nhiều mặt hiệp nghị v ề sau mỗi ngày liền do kia tiểu yêu cho ngao lăng cung cấp máu cuối cùng bảo trụ ngao lăng tính mệnh mà từ xa cùng thành hồ thì tìm kiếm khắp nơi cổ long tỉnh nhưng cổ long tỉnh chính là cổ long yêu thế gia kỳ độc cực kỳ c h â n quý từ xa thành hồ mạo hiểm bắt mấy cái cổ long yêu ra con cháu đủ kiểu c h a tấn một giọt cổ long tỉnh cũng không có đạt được phía sau rền vang biết được ngao lăng chưa chết từ xa thành hồ vẫn đang ra sức tìm tìm thuốc giải mới thả ra tin tức hẹn vũ trình dẫn từ xa thành hồ dê bê nhau ngao lăng sau khi tỉnh lại dù đã biết được từ xa thành hồ làm ra hết thảy trong lòng cảm động hôm nay lại nghe một lần vẫn không khỏi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cổ đan cùng vỗ tay khen hay thương vân đem tia tiểu yêu gọi trọng thưởng một phen bởi vì tia tiểu yêu thực tế quá thảm thương vân đến thời điểm cơ hồ thành yêu làm cùng mấy triệu tuổi đồng dạng nếu là thương vân chậm thêm đến mấy ngày ngao lăng tạm thời còn có thể bảo mệnh tia tiểu yêu chắc chắn một m ệ n h ô、oh, hô người cũng là gan lớn không sợ huyên d ư ớ i chi vật mất k h ô n g chế thương vân uống một chén rượu nói ngao ảo mặt sắc mặt nghiêm trọng đem hoàng kim chén rượu phóng tới bích ngọc trên bàn cái này như ngao lăng thân bị bất hạnh ta vô cùng có khả năng dẫn vật tia tiến đến bạch hồ nhà liều ngao lăng ngạc nhiên đồng thời đối ngao h ảo lời nói rất là cảm động đúng thế đại cứu ca chúng ta làm sao không biết long nguyên d ư ớ i có đồ vật gì t ử s a trịnh trọng hỏi thương vân cùng cùng nhau nhìn về phía t ử s a t ử s a một mặt chính khí ta hỏi không đúng chỗ nào sao sau đó bị ngao lăng một đạo kiếm khí bổ ra ngoài rất nhanh t ử s a máu me đầy mặt chạy về đến ánh mắt đang cùng mã hóa long va nhau mã hóa long ánh mắt phảng phất nói h ả o tiểu tử trẻ nhỏ dễ dạy t ử s a đáp lại ánh mắt dường như nói tiền bối ta chính là theo người học cộng loại này ngầm hiểu nội tâm giao lưu để mã hóa long cùng tử xa không khỏi nhìn nhau cười một tiếng nụ cười này gọi chính là hai cái yêu ở giữa chân thành tha thiết hữu nghị còn có chính là h u y ê n lương chân gãy chân thêm một cánh tay ném qua vai tổ hợp kỹ cùng hai đạo càng thêm thô to kiếm khí ánh đèn chiếu vào ngao hảo trên mặt sáng tối c h ậ p trởn có vẻ hơi âm trầm huyên giới chi vật chính là ta sơ bộ long nguyên lúc ngẫu nhiên phát hiện cũng là ta cuối cùng lựa chọn long nguyên làm làm căn cứ địa nguyên nhân ngao hảo đau nhức hấp một cái giống như là muốn ngăn chặn trong lòng một chút sợ hãi ta cũng biết vật kia quá tà quá hùng không cách nào toàn quyền nắm chắc nhưng vì đã kích g a t ộ phản lo Ta thể vật dựa kia. chỉ có thể dựa vào vật kia. Cổ vào ngao từ xa c ù n mắt liếc thấy liếc n g hảo ám đạo nhãn g ư ơ i c tình sáng lên bất quá thương vân chuẩn tôn ra đến định có phương pháp khống chế vật kia thương vân cười khổ một tiếng ta hiện tại so như phế vật cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể khống chế vật kia chúng ta hay là đi trước thấy vật kia chân dung ngao hảo xấu hổ cười một tiếng cũng tốt ta mỗi lần đều là vụ trộm thấy vật kia vẹn vẹn dám xa xa giao lưu không dám quá tiếp cận chưa đem vật kia nhìn rõ ràng Lập tức ngao ảo dẫn một nhóm g tốc độ cực nhanh thêm nữa thương vân ba chữ nhanh phủ phụ trợ không cần một canh giờ liền hướng phía dưới đi mấy chục nghìn bên trong long nguyên bên trong nhiệt độ từ từ xuống thấp sớm đã đến đông lạnh thạch thành phấn hoàn cảnh nhưng hai bên hướng phía dưới chạy sôi mây đen cũng không phải là thụ ảnh hưởng lưu động tốc độ không nhanh không chậm cốt cốt đúng đưa cựu hồ mã hóa long tu vi cao hơn ngao ảo cùng cổ đan ba hồ trước hết nhất cảm giác được lòng n g u y ê n phía dưới một cỗ bi thống lực lượng vô danh chấn nhiếp linh hồn lực lượng không khỏi quanh thân r u lên về sau cổ đan thử xa cùng dần dần cảm nhận được bên dưới tri vật một chỗ cực kỳ rộng lớn hang động cao có ngàn trượng rộng lớn vô ngẩn một cỗ mây đen hướng trong h u y ệ t động tràn vào trải tại hang động ngọn nguồn mặt trong động sinh ra thạch vũ trụ tanh hôi huyết khí tràn ngập trong động t à n mát đông đảo yêu thi đồng đều đã hư thối rõ ràng động chỗ sâu giống như núi bóng đen n â n g lên hạ xuống thả ra thô trọng tiếng hít thở cựu hồ cùng cảm thấy hai nhiên bóng đen kia thả ra cảm giác gác bách lại không thua gì chu thương vân thả ra hai đạo kim hoàng phụ văn dán tại hai cái nhu yêu trên lưng nếu không kia hai cái nhu yêu hai chân không ngừng run lên bất lực hành tẩu thương vân đưa tay thả ra một đạo phụ văn kia phụ văn thành hình tròn cùng mặt trời không thể nghi ngờ phát nhiệt tỏa ánh sáng lơ lửng tại đỉnh động yếu bất trong động âm trầm chi khí vật kia bị quan g mang chiếu s ạ thư một tiếng mà thương vân cùng thấy do nó diện mạo vật kia chính là một đầu xoay quanh xương rắn b ạ c h cốt xâm xâm thấy có huyết hồng cơ bắp kết nối song đồng đen nhánh lan ngọn lửa màu đen nhảy lên trong đó xương rắn xương cốt cũng không trình tề lớn tiểu không một cũng là hai đầu rắn hợp lại mã thành ma à k i đ ầ dán nhà cổ long yêu ra hai vị yêu vương đánh nhau mà chết thi thể bị ném tiến vào long nguyên rất nhiều yêu tại sau khi chết cũng sẽ như lá dụng về tội đem mình trôn ở long nguyên bên trong chỉ sợ ma r ắ n nhà cổ long yêu ra hai vị yêu vương cũng không phải là tu vi sâu nhất người ngao ảo nói yêu thi đông đảo thêm nữa cái này tả tính mây đen long nguyên nội sinh ra cái này cùng ác vật chính là hợp tình hợp lý Ta chương t h năm à trăm hai mươi mốt ra kho xa xá xương đầu rắn sọ như núi âm trầm trầm cảm giác gác bách để thương vân mặt trời phụ không ngừng lấp lóe chỗ này yêu giới tuyệt địa lại không có gây nên các phương coi trọng xem ra truyền thuyết thà rằng tin là có không thể tin là không thương vân nhìn xem thân thể ngóc lên xương rắn nói đồng thời trong lòng nghiêm nghị thế giới mới không có sinh ra n g lịch thiên yêu n g h i ệ t lại yêu giới cái này truyền thống tứ đại thượng giới bên trong xuất sinh như cái này xương rắn chân chính xuất thế chắc chắn cải biến thế giới mới chỉnh thể cách cục đợi xương xả linh trí sinh ra khả năng liền sẽ xuất hiện cùng ba nhà địa vị ngang nhau mới thế ra nhưng đó cũng là ngàn tỷ năm chuyện sau đó sư phó làm sao bây giờ thử xác hỏi thương vân nói ta trước câu thông giới thử một chút nhấc lên thương vân hai đầu mưu yêu tại xương rắn trước mặt thân thể như n h ú ra chỉ có thể từ cựu hồm mã hóa long nhấc lên thương vân tới gần xương rắn thương vân thả ra một đạo thần thức tiến vào xương rắn não hải phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn thương vân trong lòng hơi yên ổn tên của ngươi ra kho xa xá xương rắn trong nguyên thần một thanh thúy thanh n m nói ra kho xa xá thương vân ám đạo cái này cái gì chim danh tự tiếp theo hỏi ngươi cũng biết ngươi từ đâu mà đến ra kho xa xá xương rắn nói tiếp ra kho xa xá là có ý gì thương vân hỏi ra kho xa xá vô luận thương vân hỏi vấn đề gì xương rắn chỉ có một cái đáp lại chính là ra kho xa xá thương vân mười điểm bất đắc dĩ nâng tay phải lên tại lòng bàn tay ngưng tụ một cô ấm áp lực lượng Thướng ra kho xa xá lấy đến gần Ra xa kho xá đ i ể rất chậm to lớn đầu lâu gần sắt thương vân cánh tay lúc từng đợt thấu xương tử khí từ ra kho xa xá quanh thân phát ra cho dù là thương vân cũng thấy nhói nhói đây là quỷ khí có yêu thân có quỷ khí âm dương sinh mà hợp một thật sự là thiên địa dị vật thương vân á m đạo cái này ra kho xa xá đã có trở thành yêu thần tiềm chất hoa thương vân đối ra kho xa xá biểu hiện rất hài lòng bởi vì ra kho xa xá không có biểu hiện ra đích ý không có coi ý thức cự yêu không phải là trời xanh lễ vật tặng cho ta thương vân mừng thầm như có thể thu phục ra kho xa xá nhất định có thể chấn n h i ế p yêu giới tới đi h ả o hải tử thương vân nói khẽ muốn bắt được ra kho xa xá tâm linh nhỏ yếu thương vân trên mặt đều mang mỉm cười thân thiện trang diện rất là ấm áp ngang hảo cùng nhìn xem thương vân tức đem thành công nội tâm kích động ra kho xa xá đầu nhẹ nhàng đụng chạm thương vân bàn tay to lớn hình thể khác biệt để tràn g diện càng thêm động lòng người thương vân ôn n u nhìn xem ra kho xa xá nguyện ý đi theo ta sao ra kho xa xá ánh mắt nhảy lên nhẹ nhàng há m u m giống như là muốn đáp lại thương vân thương vân khẳng định gật đầu nhìn xem ra kho xa xá ra kho xa xá cắn một cái vào thương vân cánh tay đột nhiên n g n g đầu đem thương vân điêu đến giữa không t r ú n g tả hữu hất đầu ai nha lương tặc đừng có ta các ngươi chạy mau thương vân tại không trung kêu thảm sư phó ngươi phải bảo trọng thử xa thanh n m từ xa xa cửa hàng truyền đến cố lên đại bá thanh hồ cũng cao giọng trợ uy chạy nhanh như vậy thương vân tại không trung nhìn thấy c h u n g yêu đã s ớ m chạy trong lòng vạn mã b u ô n đằng r a kho xa xá miệng quá lớn cắn không kín rất mau đem thương vân văng ra ngoài vạn hạnh lạc quăng về phía cửa hàng phương hướng cựu hồ cùng mã hóa long búc lên chết rồi kéo thương vân liền chạy một nhóm yêu thật nhanh thuận đường cũ n g chạy về ngao hào cứ điểm mà ra kho xa xá náo một trận cảm giác khổng đốn lần nữa bạn ngủ hiện giai đoạn da kho xa xá mỗi ngày công việc chủ yếu ngay cả khi ngủ hấp thu mây đen cùng không biết nơi nào đến chúng yêu thi thể thi khí trong đại sảnh thương vân đầu rơi máu chạ đầy người bùn đất trên quần áo dính lấy không biết cái gì yêu vô thịt mảnh s ư ơ n g vụn bầu không khí rất xấu hổ đoàn người nhìn xem thương vân cuối cùng ngao lăng đánh vỡ trầm mặc sư phó thân thể ngươi thật tốt nếu là ta bị xương kia rắn cắn một cái sớm liền chết ngao ảo biểu thị tán thành không sai vừa rồi ta phân tích cho dù ta hiện ra chân thân bị cắn một cái lại quăng mấy lần cũng được tan ra thành từng mảnh thương vân không có cảm giác được một chút xíu an ủi chầm lửa ngày nói hiện tại chỉ biết kia xương rắn gọi ra kho xa xá không có linh trí nhưng tính công kích cực mạnh ngày sau xuất thế chắc chắn giết chóc vô số lớn mạnh tự thân ngao ảo nghiêm mặt nói xác thực ta trước kia một mực không dám quá tiếp cận lại không dám tham gia nó nguyên thần hiện tại thương vân chuẩn tôn tiếp xúc thất bại chúng ta phải c h ẳ n g phải kịp thời rời đi long nguyên để tránh t h ụ nó độc hại thương vân nói không thể ra kho xa xá tồn tại nếu là tiết lộ ra ngoài khó tránh khỏi gây nên cực lớn náo động chúng ta chẳng những không thể đi còn muốn lưu tại cái này bên trong giải quyết ra kho xa xá vấn đề thử xa nhữ mày hỏi sư phó muốn giải quyết như thế nào thương vân nói như không thể chạm tất nhiên thu phục ngao ảo nghe vậy vỗ tay khen hay sau đó kêu lên một cái tiểu yêu thu dọn đồ đạc thương vân mặt đen lại đây là ý gì nga o hảo bông tay kia ra kho xa xá ra d à y thịt béo nếu như một cách không trúng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ về phần thu phục đã thất bại thương vân tay che chắn đầu ta bày ra phụ trận một chút xíu tiến vào ra kho xa xá thần thức tại nó linh trí hình thành quá trình bên trong thăm ra cuối cùng khống chế ra kho xa xá nga o hảo cùng buộc phát ra thưa thất tiếng vô tay sư phó cố lên chúc thiếu chủ thành công đại bá có mộng tượng thương vân nhìn xem muốn đi thu thập hành lý nga hảo cùng yêu kém chút tức hộp máu tranh thủ thời gian chào hỏi chúng yêu lưu lại về sau thương vân dùng đủ chín mươi chín tám mươi một ngày bày ra thông minh cựu huyền cương phụ trận không ngừng thả ra nhỏ bé linh thức chui vào ra kho xa xá nguyên thần ảnh hưởng này cùng với nhỏ bé ra kho xa xá nguyên thần vốn cũng không thành hình bị thương vân thành công thăm ra thương vân tự nhiên không dám kích thích ra kho xa xá sợ nó phát cuồng đồng thời biết một ngày kia ra kho xa xá nguyên thần thành hình về sau lấy ra kho xa xá tư chất trải qua tu hành tất nhiên có thể phát hiện trong cơ thể mình không thuần t ạ p chất đem thương vân ảnh hưởng triệt để loại trừ thương vân chỉ cầu ra kho xa xá tu thành hình người trước đó có thể thụ mình thúc đẩy đợi thu xếp tốt về sau thương vân cho cổ đan ba hách hồ các mười đạo bảo mệnh l i n h phủ để hai huynh đệ c á i tiến về ma giới tìm kiếm lưu lạc bên ngoài trời xanh bộ hạ i ể u hồ cùng mã hóa long ngày đêm xem thủ già kho xa xá từ xa cùng ngao lăng thì chăm chỉ tu luyện kiếm quyết thương vân toàn bộ đem mình cảm nộ g chuyển thụ từ xa từ xa cùng ngao lăng lớn thụ ích lợi từ xa ngao lăng khí chất thượng t h ừ a n h i ề u năm qua thiếu thương vân chỉ đạo tiến cảnh hơi t r ư m hiện tại có chuẩn tôn chỉ đạo cảnh giới tu vi đột bay manh t i ế n bảo ngao ảo có thương vân làm chỗ dựa lòng tin tăng nhiều làm việc cao điệu rất nhiều gia tăng chiêu binh mã tốc độ. thương vân hoàn thành truyền đạo về sau quyết định tiến về thiên lang khuyển thế gia đại bá ngươi bây giờ thân thể không thiện có thể nào một mình tiến về thiên lang khuyển thế gia thanh hồ nói không bằng ta tùy ngươi cùng đi thương vân nói ngươi bây giờ bị thiên lang khuyển thế gia truy sát đi lại càng dễ gây nên chú ý từ xa cùng ngao l a n g biểu thị cùng đi thương vân nghĩ chi không ổn từ xa ngao l a n g đồng thời bị bạch hồ thế gia long tộc truy nã truy sát không nên lộ diện nghĩ lại phía dưới thương vân phát hiện không gây có thể dùng chi yêu thương vân suy nghĩ kỹ mấy ngày vượn bực ngắn ngẩm nhìn xem chính mình cũng tồn bảo vật gì phong tồn gỗ tròn dây chuyển bạch liệt thi thể tại ngũ hành trận pháp bên trong cướp đoạt các loại quý kim loại nặng còn có một cái kim tự tháp mẹ nó bắt hắn cho quên thương vân cả người toát m ồ hôi lạnh tranh thủ thời gian thả ra kim tự tháp kim tự tháp tăng tới cao ba trượng cơ hồ đội lên nóc huyện đ ộ n g bộ ngao hảo cùng nghe tới động tĩnh nhao nhao tới quan sát sư phó đây là bảo vật gì thử xa vây quanh kim tự tháp đi vòng hỏi thương vân rất là xấu hổ nói cái này chính là ta tại vương mộ lúc thu phục bảo vật a nụ bị liền tại bên trong a nụ bị nhớ được nhớ được ngao lăng nói sư phó ngươi đã nói mê hoặc tinh sự tỉnh chẳng lẽ ngao lăng đột nhiên cả kinh nói thương vân mặt mo đỏ lên không sai ta một mực quên thả ả nù b ị ra ngao hảo cận miệng cái này kim tự tháp bên trong không âm thanh vang có phải là lại chết rồi thương vân nuốt ngủm nước bọn theo ta tiến vào nhìn xem lập tức hai cái ngưu yêu nhấc lên thương vân ngao hảo cùng theo sát phía sau đi vào kim tự tháp theo thương vân cùng tới gần kim tự tháp thân hình không ngừng co lại nhỏ thẳng đến n h ữ n kia kim tự tháp như cao trăm trượng t r u n g quanh che kín sa mạc cùng từng mảnh ốc đảo lang rất ít gặp đến sa mạc ốc đảo kín sa mạc cùng từng mạc cùng từng ốc đảo ngao lang rất ít gặp đến sa mạc ố đảo cảnh sắc nhảy cất hoan hô bốn phía chạ chủ nhân của các nhân người ở đại â Vân Vân u chuyện, Thương thị một biết Thương tự t hỏi. Những phục không chỉ phải tự hành nói vệ vụ, vào, kia đi mực kim tự thắp bá ê n trong tìm kiếm bằng vào chúng ta tập tính đến nói hẳn là tại quen thuộc địa phương đi ngủ cuối cùng thành hồ nhắc nhở thương vân linh cơ k h ẽ động mang theo chúng yêu tiến về mộ thất đại ca là người sao không đợi thương vân tới gần mộ thất ạ nụ b ì thanh em xa xa chuyển đến đồng thời một chó đầu thân ảnh cực tốc đến đây người đến chính là ạ nụ bị trên thân còn mặc màu trắng áo ngủ nhất định nho nhỏ màu trắng n g rất là đáng yêu đợi ạ nụ bị nhìn thấy thương vân một nhóm vui mừng quá đỗi xông lại bảo trụ thương vân đại ca ngươi cuối cùng đến, đến rồi ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên ta giấc ngủ này không biết bao nhiêu năm a thương vân hảo hảo trấn an đồng thời nhắc nhở ạ nụ bi trước thay y phục ạ nụ bị cô độc quá lâu lại quên cùng thương vân ước định phương thức liên lạc thanh âm của mình chuyển không đến thương vân trong t hai bị lãng quên tại nơi hẻo lánh ạ nụ bi chỉ có thể tại kim tự tháp bên trong hoạt động bình thường trừ tu luyện bên ngoài chính là cùng thương vân đem mình thả ra cùng mấy trăm năm ạ nụ bi buồn bực nắng ẩm liền thật sâu thiết đi nửa đường tỉnh lại mấy lần vẫn tìm không thấy thương vân liền lần nữa g i i ngủ lần này rốt cuộc đã đợi được thương vân tại thương vân thụ ý dưới ạ nụ bị hóa thành hình người thành một đại hán mặt đen cao lớn và vỡ vành mắt biến đen cùng mê hoặc tinh bên trên cư dân dung mạo tương tự một mặt chính khí tay cầm g i á n cầm vì nên đón ạ nụ bị ngao hảo xếp đặt b u ổ i tiệc hôm sau hai cái ngưu yêu nhắc lên thương vân ạ nụ bị hộ tống rời đi long nguyên tiến về thiên làng khuyển thế ra chương vân thuê một cỗ cực kỳ xa hoa lông ma xe mình quần áo lộng lẫy phối thêm trên thân kim sắc vết thương ngược lại có loại đặc biệt hài hòa lộ ra thương vân phục trang đẹp đẽ thương vân hiện tại tu vì bị hao tổn pháp phú không thấm, cũng là chính tông con em nhà giàu. Đi theo thương vân ra hai cái như yêu hưởng bình hòa không cái lực là cũng con cảm tông thôi, vân đường động giàu, tụ một em đi yêu quý, ra ạ nụ bị chính là thi biến từ vương mộ ra liền chưa thấy qua thế gian phân hoa lần này cùng nhau đi tới ăn như do c u ố n hiện tại ạ nụ bị chính là vương cấp đại viên mãn tu vi khi còn sống thậm chí chạm đến chuẩn tôn cánh cửa thêm nữa một thân hạo nhiên chính khí lực hấp dẫn cực cao ự c c rất nhiều n ữ yêu v ứ c bị nhãn mà ạ nụ bị hiển nhiên tại định lực phương diện không được tốt tam hồn thất phách mỗi ngày không chừng thương vân đành phải cho ạ nụ bị g á n một trương thanh tâm quả dục phủ tên là không dơ thiên lang khuyển thế ra làm yêu giới thất đại thế ra một trong sản nghiệp phong phú kinh doanh mậu dịch gia tộc tổng bộ vàng và son lộng lẫy cũng không bí ẩn sở tại địa chính là vừa có mười triệu yêu tộc thành phố lớn thiên lang thành khắp nơi có thể nhìn thấy thiên lang khuyển gia tộc đầu sói tiêu chí cái khác thế ra dù cũng có sản nghiệp kinh doanh chỉ có bạch hổ thế ra dòng chống khua chiên làm ăn m ặ t khác năm nhà đều là chính mong đợi t á c h r ờ i thiên lang thành một mảnh p h ồ ninh vui vẻ p h ồ ninh t h à n h nội phú hào rất nhiều thương vân xe ngựa sang trọng tại trên đường cái cũng không phải là chú mục tri vật đại ca thực tế nhìn không ra thiên lang k u y ể n nhà có dung chuyển trí tượng a nu bị xuyên tấu qua cửa sổ xe hướng ngoại đỏ mắt thương vân h ề ệ à i nằm tại trên giường em nói bên trong gia tộc dung chuyển sẽ không ảnh hưởng ngoại giới phồn ninh chỉ cần thượng tầng biến động không hình ảnh hạ tầng kiến trúc đối phổ thông yêu đến nói không quan trọng nói không chừng mới lên đài thế lực vì ổn định yêu tâm sẽ còn thả ra lợi tốt chính sách nhận hạ tầng yêu quý a nu bị ngồi nghiêm trình nghe rất phức tạp so tu luyện còn khó thương vân có chút thất thần hồi ức thiên lang khuyển ra huynh đệ huế ngạn h còn có m ô mô, ám đạo có lẽ hẳn là đi mật đạo đi trước thấy m ẫ m mộ, ẫ hỏi một chút nàng lao nhân ra ý kiến vũ lăng bây giờ tại đâu có thể hay không đã về nhà thương vân thần du vật ngoại nhớ tới vũ lang khuôn mặt nội tâm run sợ một hồi đại ca ngươi làm sao đỏ mặt rồi a nu bị không đúng lúc quan hoài nói có phải là vĩnh hằng tổn thương phát tác thương vân nghe vậy mặt mò c à n g đỏ không sai bất quá là chút s ố t nhẹ không cần để ý a nu bị cái hiểu cái không ám đạo vô luận như thế nào cũng muốn chữa khỏi thương vân vĩnh hằng tổn thương có cơ hội nhất định phải bắt sống phượng hoàng gia một yêu vương đem nó đánh chết đợi nó thi biến một lần nữa rót vào linh trí bồi dưỡng làm t r ư ở n tôn về sau lấy máu cứu thương vân phương án này vấn đề duy nhất chính là thời gian chi phí quá cao nhưng ở a nu bị xem ra cũng không thèm để ý tu vi đến yêu vương thọ nguyên vô thận tại vương cấp cảnh giới dừng lại ngàn tỷ năm yêu cũng không mẹ ệ số trên đường cái đột một rối loạn tưng bừng một tiếng hét to xa xa chuyển đến cựu vương đến phổ yêu né tránh trên đường yêu nào làm loạn nhao nhao hướng hai bên né tránh thương vân xe ngựa tay lái xe cũng hò hét long mã hướng bên đường đố a n ụ bị rất là bất mãn nô ra đầu to hỏi vì sao dừng xe tay lái xe là cái g ầ y yếu ngư yêu màu da phát hoảng đầu cá nhân thân một bên đánh xe vừa nói khách ra các người là nơi khác yêu vừa rồi không nghe thấy cựu vương đến chúng ta ha dám không cho đường a nu bị chính là vương cấp viên mãn địa vị tôn sùng trong lòng không coi trọng cái gì cửu vương thô thô hử một tiếng kia cửu vương là lai lịch gì ngươi yêu đem xe vững vàng dừng ở b ê n đường nói cửu vương khi lại chính là thiên lang khuyển nhà cựu t r ư ở n g lão u y vọng cực cao lão nhân ra ông ta xuất hành thanh đường là đương nhiên vô cớ cản cửu vương con đường thế nhưng là trọng tội a nu bị không có nhiều lời lui về trong xe đại ca ngươi nhưng nhận biết cửu vương thương vân nói ta chỉ nhận biết ngày hôm nay lan g khuyển gia chủ hoành ngạn một nhà kỳ dư trưởng lão cũng không q u biết a nu bị nói cái này cửu vương p ô trương như thế lớn hoành ạ n nếu là xuất hành chẳng phải là muốn vận dụng quân đội thương vân nhìn xem đứng trang nghiêm tại hai bên đường chúng yêu tộc nói ta trước đó chỉ lo tu luyện trở về trời xanh về sau mới mới gặp tổ chức lực lượng thiên lang khuyển là yêu giới thất đại thế g i a một trong kinh doanh vô số năm căn cơ không biết sâu bao nhiêu ta vẫn là quá coi thường thế g i a lực lượng hoa quảng cáo a nu bị mình càng là quan can tư lệnh đối với quá trăm triệu bộ hạ trời xanh rầm rộ đều chưa thấy qua càng thêm không cách nào tưởng tượng thế ra xúc giáp h ạ m vi thương vân tự thân cũng là ngây thơ suy bắn mà thôi một trận chỉnh tề dậm chân âm thanh hai mươi tên khôi minh giáp lượng kỵ sĩ mở đường trầm g i i tới các kỵ sĩ thân mang ngân sắc khôi giáp vai trang trí đầu sói tay cầm trường thường ngồi xuống một màu ngân m a u c ự lang bộ pháp trình tể t ạ p âm thanh không ra kỵ sĩ về sau từ tám tên đầu sói nhân thân lang yêu nhấc lên một t r ư ơ n g to lớn mềm kiệu lang yêu một thân đen m a u cơ bắp phần tấm mềm kiệu hoa lệ thoải mái dễ chịu thả ra trận trận dị hương mềm kiệu về sau đi theo chín cái dáng vẻ thức tham ề m mại thị nữ thị nữ thân mang màu p h ụ tuy là yêu tộc cách ăn mặc cùng tiên giới tiên nữ không khác mềm kiệu phía trên ngồi ngay ngắn một láo giả ngân nhãn mụi ưng thái dương dựng thẳng lên hai đ người khoác ngân bảo cùng theo kim hoa ngân sắc áo khoác khí độ như núi lão giả chính là cựu vương dù nó ẩn giấu tu vi thương vân vẫn có thể xem thấu cựu vương có vương cấp viên mãn thực lực cái này cựu vương không đơn giản chỉ sợ tu là còn tại hoành ngạn phía trên ngày xưa còn chưa thấy qua vị trưởng lão này thương vân hồi ức mình đã từng thấy mấy cái thiên lang khuyển ra t r ư ở n g lão cựu vương phô trương cực lớn cả con đường yên lặng đợi cựu vương đội ngũ đi qua chúng yêu mới t h ở p h à o đường cái khôi phục cái n nào cùng hương thịnh a nụ bị nhìn qua đi xa cựu vương đội ngũ nói đại ca ta nhìn ngươi rất để ý kia cựu vương ta đi điều tra dưới thương vân nói, không thể. cựu vương tu vi không kém gì ngươi mà nó loi đời cùng kinh nghiệm cao hơn ngươi vô cùng lại chúng ta cùng thiên lang khuyển nhà cũng không phải là đối địch không cần gây nên không sợ bạo động a nu bị nói vậy đại ca ngươi có kế hoạch gì thương vân nói ta chuẩn bị đem nhập thiên lang khuyển nhà tốt ta theo đại ca cùng đi a nu bị nói thương vân nói không cần ta đi mật đạo không đến mức bị phát giác ngươi tu vi quá cao cho dù ta dùng phù áp chế ngươi khí tức cũng khó tránh khỏi bị thiên lang khuyển nhà phát hiện khi đó không tốt giải thích dù sao ta cùng thành hồ quan hệ thiên lang k u y ể n nhà từng cái biết được khi thương vân cho i a nụ bị kể xong mình cùng vũ lăng cố sự đã vào đêm a nụ bị nghe được khóc dòng dòng đại ca nguyên lai ngươi ngươi cùng đại tàu tách rời nhiều năm như vậy một mực không thấy thật sự là làm có ngươi thương vân mặt sắp lại ám đạo mình giảm như thế nửa ngày ở giữa trầm đồng chập trùng thương vân đ ạ thực tế bất lực giải thích tìm khách sạn dàn xếp hạ nụ bi h n nụ bị thì thay đổi mình kia một thân đáng yêu màu trắng áo ngủ đeo lên đỉnh nhọn màu trắng ngũ còn làm ra một cái gối cười tủng tìm cùng thương vân vẫy tay từ biệt tựa như thương vân không phải xâm nhập thế ra trọng địa tìm hiểu mà là về mẹ vợ nhà hương phúc thương vân trận trận khinh bị bên trong rời đi khách sạn cho mình thả một đạo đại lực kim cương phụ chống đỡ lấy thân thể của mình đi hướng mật đạo cửa vào kia mật đạo vẫn chưa phong bế thương vân y theo năm đó ký ức rất nhanh tìm ra lối vào thương vân cùng nhau đi tới thở h ư n g hộp nghỉ ngơi một lát tiến vào mật đạo rất nhiều hồi ức theo thương vân tại trong mật đạo hành tẩu không ngừng xông lên đầu đồng môn sư huynh đệ đáng thợ cả các huynh đệ còn có cơ linh thân ở thế giới mới trời xanh bộ h ạ chẳng biết lúc nào mới có thể trị hết thương thế của ta còn muốn đi tìm lưu đông chưa trị cản khôn xạ tắc đồ nếu không thế g i i mới bên trong lịch thiên nhiệt trướng xuất sinh các giới sinh linh đều đem đồ thắn thương vân ám đạo theo tự thân t u vi tăng trưởng rất nhiều thiên điệu trách nhiệm tự động ra t h ầ n đều nói đại tôn sẽ có tự thân muốn đối mặt vấn đề cân bằng tu chân d ư ớ i là thành đại tôn liền muốn đối diện với mấy cái này vấn đề hay là những vấn đề này thành t i ể u đại tôn nhân quả theo điểm đạo pháp tự nhiên thương vân trong lòng trợt hiểu ra may mà thương vân hiện tại t u vi bị hao tổn cho dù không ẩn tàng khí tức cũng chỉ là phổ thông tiểu yêu khí phách không dễ gây nên phát giác đối mặt liền muốn đẩy ra cửa đá thương vân có chút do dự không biết mộ mộ gặp lại mình sẽ là biểu hiện gì có thể hay không hận mình để vũ lăng thân bị thương nặng hoặc là đã đem mình quên trần trờ ở giữa phía sau cửa chuyển ra m ẫ m ẫ thanh âm còn muốn ta lão nhân gia kia tự mình đi mở cửa cho ngươi thương vân s ữ n g sở ám đạo m ẫ m ẫ tốt linh mẫn có thể phát phát hiện mình m ẫ m ẫ lại nói vào đi cháu rể thương vân mặt mo đỏ hửng đang muốn đẩy cửa nghe phía bên ngoài cửa phòng văn động một giọng nam nói lại đổ bài kiến m ẫ m ẫ thương vân một trận xấu hổ đồng thời hiếu kỳ cái này lại đổ là ai tướng công m ẫ m ẫ nói đến ngồi đứa nhỏ này luôn khách khí như vậy vũ đình ngủ rồi nương tử đã ăn g i ấ đa tạ m ẫ mỗ quan tâm lại đổ mỗi chữ mỗi câu hồi đáp trung pi trung cụ mô mô ha ha cười nói vũ đình tinh lịch thật sự là làm có ngươi lại đồ nói sao dám nương tử ngày thường đợi ta rất tốt thương vân tại trong mật đạo không nhìn thấy lại đồ bộ dáng bằng tưởng tượng lại đồ tất nhiên đầu vương thai to khí quyển trầm ổn chính là hơi có vẻ chất p h á t mà lại đồ cùng thương vân phỏng đoán không kém bao nhiêu lại kia lại đồ cũng không phải là yêu tộc chính là tiên giới người t u chân bởi vì tại tiên giới thấy việc nghĩa hăng hái làm bị cựu gia truy sát bị trọng thương trốn vào yêu giới n g ẫ bị vũ đình cứu vũ đình tinh linh cổ q á i tuy có đông đạo người theo đuổi cuối cùng cũng bị lại đồ đôn hậu đà động lấy thân báo đáp mà hoành n ạ n cực kỳ mở ra. lại đối lại đồ rất là yêu thích liền đáp ứng hôn sự này vũ đỉnh cùng lại đồ đại hôn đã có một phẩy tám n h ì n không năm sinh ra một tử tên là lại mao vừa mới mười tuổi lại đồ người đêm q u y tới phải chăng bởi vì lao cựu đến rồi mô mô hỏi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cựu vương bên trong lại đồ thấy mô mô đi thẳng vào vấn đề cũng không giàu giếm chính là vì thế sự tình mô mô minh d á m một trăm lẻ tám tiểu thuyết ngành mới mô mô thở d à i cần làm chuyện gì lại đồ do dự một chút nói mô mô ta vẫn là muốn vì thành hổ cầu tình thành hổ đứa bé kia ta hiểu rất rõ bình thường làm việc dù phong khoáng n g ô n g n ê n tâm địa lại ngay thẳng thuận tiện đánh giết chuyển ngân trưởng lao tất vì ngộ tương h n h ư n ế u không phải tất nhiên là mỗ mỗ thẳng háng một cái đánh gây lại đồ đừng bảo là lao cựu lần này trở về tất nhiên ấn định thành hồ giết chuyển ngân một chuyện vô luận như thế nào thành hồ giết chuyển ngân đã là sự thật thành hồ lại không hiện thân giải thích chúng ta rất bị động lại đồ vẫn không chịu từ bỏ mỗ mỗ chúng ta nhưng vì thành hồ liên bảo đảm nếu như mỗ mỗ cùng nhạc phụ đồng ý ta tự mình đi trả rõ trợ tướng ai hảy tử nhưng bây giờ sao có thể để ngươi đi thăm dò thành hồ sự tỉnh thành hồ đứa bé kia hiện tại tung tích không rõ đã để ta thương tâm chẳng lẽ ngươi còn muốn vũ đình cùng lại m a u thành cô nhi quả mẫu không thành m ẫ m ẫ thở dài nói lại đồ nghiêm mặt nói chẳng lẽ liền không thể vì thành h ồ giải tội m ẫ m ẫ nói vũ trình đi bắt thành h ồ thành h ồ cùng bạch h ồ nhà phản đồ từ xa cùng một chỗ công nhiên chống lại gia tộc bắt giữ lệnh còn như thế nào giải tội lại đồ vội la lên nếu như cựu vương đưa ra thiên lang huyết sắc khiến làm sao bây giờ thành h ồ hẳn phải chết không nghi ngờ m ẫ m ẫ lạnh lùng nói mẫu mẫu không đội ngươi, ngươi bây giờ chỉ là thái ất tiên ta lại đồ nhất thời không nói gì thương vân tại sau cửa đá trận hồi cảm động dù mình chưa nhìn thấy lại đồ đã cùng lại đồ gấp đôi thân cận yên tâm đi hai tử hoành nạn cũng trải qua không thiếu phong mưa lao cựu không làm khó được hắn mô mô ôn nhu an ủi nhạc nhạc phụ lại đồ thanh n g h ĩ bên trong tràn ngập kinh ngạc dạng này thương vân nhớ tới năm đó vũ giấu cùng huynh đệ tỷ mội biểu lộ ám đạo hoành nạn đến cùng tại bọn nhỏ trước mặt biểu hiện có bao nhiêu h n g b é t mới lưu lại ấn tượng như vậy hoa tốt đã như vậy mời mô mỗ sớm đi ăn g i ấ lại đồ cung kính nói rất nhanh tiếng cửa vang động lại đồ rời khỏi mô mô gian phòng một trận yên tĩnh mỗ mô nhẹ giọng hỏi phía sau cửa thế nhưng là cháu rể thương vân lần này mô mô trực tiếp điểm tên thương vân có chút đỏ mặt đẩy ra cửa đá đi vào giữa phòng b à i kiến mỗ mỗ mỗ mỗ m ộ t cái bước xa vọt tới thương vân trước người cầm thật chặt thương vân hai tay thương vân thật là ngươi khi tức cẩn tàng tốt như vậy mỗ mỗ còn tưởng rằng lại là mỗ mỗ mắt mở sai đem đi ngang qua tiểu côn trùng xem như ngươi a ha ha thương vân khỏe miệng co quắp một trận không biết nên vui hay là bờn mỗ mỗ lôi kéo thương vân tay ngồi tại bên cạnh bàn cười tủm tịm thương vân ngươi rốt cục nhớ tới nhìn xem thương vân hạ thấp người nói mời mộ mộ thứ l ỗ i ta mới trở lại yêu giới trước đó tại các giới phiêu lưu mộ mộ quan sát tỉ mỉ thương vân cháu rể hồi lâu không gặp ngươi bắt đầu hình xăm rồi thương vân cười khổ mộ mộ một lời khó nói hết cái này chính là vĩnh hằng tổn thương không phải tôn cấp phượng hoàng t h a i nạn cứu mộ mộ giật mình chuyện gì xảy ra mau cùng mộ mộ nói một chút mộ mộ nhớ được thành hổ đứa bé kia nói ngươi đi vương mộ hẳn là thương thế kia là tại vương trong mộ bị thương, thương vân giản lược giảng thuật mình kinh lịch đem rất nhiều sinh tử đại chiến một vùng m ạ qua nghe thương vân kể xong mộ mộ đầy mắt tự ái hài tử, Thật sự là khổ ngươi. thương vân t r o nôn an ủi mô mô k h ô mộ mộ mộ yên tâm cho dù cứu cứu không xuất hiện có ta ở đây dù không thể cầm chiến đấu liên tục đấu một thời ba khác ở giữa vẫn có thể vận dụng chuẩn tôn pháp lực tất không để hạng giá áo túi cơm đặc trí mô mô khẽ vớt thương vân mù bàn tay hảo hai tử Hảo hai thương ử c ỉ là, lực vào rất thể quyết, nhiều chuyện, không n phải dựa vào bạo lực có thể giải có g dựa bạo i rãi i chậm l ề sẽ rõ r à n Thương vân trong lòng đột ngột tăng lên lên một cỗ cảm giác bất lực thiên lang khuyển nhà hiện tại muốn đối mặt khốn cảnh tựa như muốn so chính mình tưởng tượng còn muốn rắc rối phức tạp thành hổ chẳng qua là nó bên trong một cái ảnh hưởng song phương quân cờ mô mô ta đã thấy qua thành hổ thương vân nói mô mô kích động nói các người gặp mặt rồi thành hổ đ ư a bé kia được chứ thương vân nói rất tốt hiện tại đang cố gắng tiêu hóa ta truyền thụ cho phụ đạo mô mô ha ha cười nói có chuẩn tôn truyền đạo tiến bộ khẳng định thần tốc m ẫ m ẫ tuy nói không dựa vào thương vân thủ đoạn bạo lực nghe nói thương vân là chuẩn tôn tin tức nhưng cũng an tâm không ít thương vân nói hiện tại ta đã biết kia chuyển ngân đúng là thành hồ liên hợp từ xa giết chết đều bởi vì chuyển ngân chủ động truy sát thành hồ m ẫ m ẫ thiên lang khuyển nhà là cái kia một thế lực no ngoe muốn động m ẫ m ẫ trong mắt tinh quang loay lên quả thật như thế hẳn là thật sự là lão cựu kìm nén không được muốn trọng đoạt vị trí gia chủ thương vân trong này kia cựu vương là đặc biệt vì đoạt vị trí gia chủ mà đến m ẫ m ẫ không có trả lời thương vân mà là nhắm mắt đường n à không biết tại làm gì tính toán đám lao già này khả năng không chịu nhận mình già lũ tiểu gia hỏa cũng k h ô n g phục m o m o cuối cùng nói